Sạ cạ rủ kỳ nguyên xoáy làm khá tốt, cái này nguyên xoáy vị trí cùng hắn có lông quan hệ à? Chờ một chút, ngươi cũng không phải là muốn nói, sạ cạ rủ kỳ người cũng lão, cho nên muốn thoái vị đi, ngươi đừng nói giỡn. Cơ khoát khoát tay, sen gỗ cụ hơn 70 mới lui ra đến đâu, hay là bởi vì vì gánh cuộc chiến thượng đỉnh cùng im kéo đao trách nhiệm lui ra đến, không phải vậy lời nói còn có thể lại làm mấy năm, sạ cạ rủ kỳ. Hắn bao lớn tới? 59. Khi nào nói? Đúng vậy à, 59, 60 còn chưa tới đâu, hắn về hưu làm gì, lại không phạm sai lầm tại, lại nói. Cái này nguyên soái mới khi mấy năm a cái này lui ra đến, quá độ quá tập lập, đối Hải quân cũng không dễ a." Cỡ lão nói ra. "Ngươi là thật không biết hay là giả không biết?" His nạ cao mày nói, Cạ rủ kỳ nguyên soái kháng cự chính phủ thế giới mệnh lệnh, cưỡng ép duy trì ở chiến tuyến, thế nhưng là một năm qua đi chúng ta vẫn không có lấy được toàn diện thắng lợi. Quân cách mạng ở hậu phương náo động tính ngươi cũng trông thấy, hiện tại đại hải không bình thường hỗn loạn, gia nhập liên minh nước bên kia là có ý kiến, phía trên đối với chúng ta cũng có ý kiến, lần này thế giới hội nghị, làm không cẩn thận, Saka rủ kỳ là sau đó này hắn vừa đưa ra, có thể lên không cũng chỉ có ngươi sao? siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết lời. chương 1297, sa cạ rủ kỳ bại. ta, ta khi nguyên soái, cỡ nào sưng sờ một hồi lâu, đầu lắc đến như là trống lúc lắc, thiếu nói đùa hỉ nạ. điều đó không có khả năng sự tỉnh, ta làm sao lại khi nguyên soái? ba, nói, hắn vô bàn một cái, chính khí lâm nhiên nói, chiến trường đổi tướng là tối kỵ, chiến tranh không có kết thúc trước đó, không thể lại thay đổi, mà chiến tranh kết thúc, sa cạ rủ kỳ nguyên soái có được kết thúc hải tặc thời đại công tích. Dựa vào cái gì hội bị cưỡng chế từ trước gà, ta cởi là cái thứ nhất không đáp ứng. Tóm lại, lão tử không đồng ý. Hắn không đáp ứng. Hắn không đồng ý. Cớ nào, vì cái gì kích động như vậy và nhất, vạn nhất không phải ngươi coi đâu. Dì đã hiếu kỳ nói. Làm sao có thể? Cớ lơ trận mắt chừng một cái, tựa lưng vào ghế ngồi, bệ nghệ lấy các vị đang ngồi ở đây, nói, ta không phải xem thường người nào, ta ý là, các vị đang ngồi ở đây, không, hải quân bên trong, tất cả đều là rất rưỡi. Vui, sợ mồ kẹ Thái Dương nổi gần xanh, ngươi có phải hay không quá phận? vậy ngươi mẹ nó ngươi tới làm a cờ lập tức giận nói dùng ngươi cái mông nghĩ cũng biết kế tiếp là ta đi điểm này là hải quân trung nhận thức cũng là cờ là biết đây hải quân bên trong có thể tiếp nhận xạ cạ dù kỳ trừ hắn cờ là không có ai đây tất cả mọi người là truyền thống phái không phải thế giới trưng binh bên kia tới đều là lao hải quân đều có chính mình truyền thống phái hệ ôn hòa phái bên kia ra cái nguyên xoáy là xẻn gỗ củ phái cấp tiến bên kia cũng ra cái nguyên xoáy là xạ cạ dù kỳ vong cũng giờ đến viên trung lập phái lại thêm hắn phê phái không ai ở điểm này cơ là không bình thường rõ ràng minh bạch. thế nhưng là đại tướng lời nói, trừ ngươi còn có hai cái nha. dì đã hỏi. cất. cơ là trực tiếp bật cười. người cười cái gì? dì đã nói. ta cười phủ gì tỏ dạ thiếu trí, ta cười rồi ủ kiểu gì với vô ngưu a. cười một tiếng lao ca. tư lịch không đủ, không ai phục. giau kiểu gì. hải quân hơn phân nửa số chưa thấy qua người này, một được tuyển đại tướng liền ở tại mạ dì phò, coi như đến mạ dì phò cũng sẽ không xảy ra tới đó lợi. lười muốn chết, càng thêm không có tư lịch. về phần còn lại hai cái đại tướng dự quyết muốn làm nguyên soái ít nhất phải trước tiên làm đại tướng đi, đại tướng dự khuyết cũng không phải đại tướng. hải quân bên trong xem xét, mặc kệ bên trong là phe phái vấn đề, vẫn là thực lực vấn đề, vẫn là tư lịch cùng hy vọng vấn đề. xạ cạ rủ kỳ lui ra về sau, có thể tiếp nhận trừ hắn, cỡ là không có có người khác. cho nên cỡ là không có khả năng để xạ cạ rủ kỳ lui ra. lao ra từ năm đó không nói hai lời liền về hưu qua, đó là bản thân hắn tính cách vấn đề, hắn không tranh không đoạn, có cái người kế nhiệm trực tiếp thoái vị hưởng phúc qua. xạ cạ rủ ký không phải loại người như vậy, hắn có dạ tâm, không đúng. Hắn là cái có mộng tưởng, có tình hoài người, là một cái thoát ly hạ cấp thú vị người. Chính hắn đều không cam tâm lui ra, lại làm sao lại ngoan ngoãn lui ra, đến lúc đó một khi thắng được đến, xử Lý Mũ rơm cùng tìm, đem hải tặc thời đại khí diễm ép đến thấp nhất, liền có thể nói là kết thúc hải tặc thời đại, mang theo cái này hy vọng, Sả cả rủ kỳ tài giỏi đến 80 tuổi. Không, 90 tuổi. Tóm lại càng dài càng tốt. Về phần đến lúc đó tiếp nhận, khi đó Thái Bình tiếp nhận liền tiếp nhận, vấn đề không lớn, ở phía trên đợi cái mấy năm sau tìm tới người kế nhiệm hắn lập tức liền lui ra đến lúc đó mang theo vạn kim gia tư hoàn mỹ lui ra, tìm hợp ý khu vực dễ chịu vượt qua quãng đời còn lại, há không đẹp quá thay. Ngươi là nghĩ như vậy pháp sao? Này cũng cũng có khả năng. Khi nàng nghĩ ngợi, lại đột nhiên nhíu mày lại, nhưng là hiện ở phía trên ý kiến càng lúc càng lớn, nếu như đến lúc đó đổi vị lời nói, cớ lão, ngươi hội đánh xuống à? Nàng thực sợ một điểm, nếu như thế giới hội nghị quyết định xạ cả rủ kỳ thoái vị, để cớ lập tiếp nhận lời nói, hắn là không có thể tiếp tục chỉ huy hải quân đánh xuống. Mọi người thông tri, hắn cùng phía trên quan hệ cũng rất tốt có lẽ sẽ rút lui rơi đi đối phó quân cách mạng thế nhưng là đều đánh đến nước này lại rút lui lời nói quá mức đáng tiếc đầu tiên không có khả năng đổi vị ta hội ủng hộ xạ cả dù kỳ nguyên xoáy đánh tới ta đã xử lý hai cái lại làm hai cái liền kết thúc cỡ lao nắm chặt quyền đầu sắc mặt có chút bất thiện lần này cũng là thiên vương lão tử đến nói cái gì cũng phải đánh thắng trận chiến tranh này ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha trên cổ tay điện thoại trùng đột nhiên vang lên tiếng trung đại trấn phía dưới hấp dẫn mọi người chú ý lúc này ai còn điện thoại tới cỡ lao nhăn dưới lông mày kết nối đồng hồ bên trên điện thoại trùng, mặc Tây mặc Tây, nơi này là Cờ Lão, Cơ Lão, đi một chuyến biển tùng ngân cảng, đi tiếp ứng xạ cạ dù kỳ. Điện thoại trùng bên kia truyền đến nghiêm túc thanh âm, nghe thanh âm, tựa hồ là ngũ lao tinh. A, Cơ Lão sưng sờ một chút, có chút không quá chắc chắn nói, Nguyên Soái, làm sao? Phu Dĩ tỏ dạ phát tới tin tức, ngũ dơn cùng bọn hắn đối đầu, tịch cũng xuất hiện, hai người hợp lực đánh bại. Xạ cạ dù kỳ, Hoặc. lời này không chỉ có là Cờ Lão, nghe được lời nói cái bản này, Tưởng Hải quân tất cả đều đứng người lên, một mặt trấn kinh nói đùa cái gì a? sợ mồ kè hét lớn, điều đó không có khả năng là thật. khí nạ cảm thấy rất giật mình. khí nạ đồng tử động đất, không thể tin nói. về phần cớ lão càng là sững sờ ngay tại chỗ, này trong con mắt đều là thật không thể tin. ngươi nói đùa ta a? Cớ lão nháy nháy con mắt, hiện lên mỉm cười. ta nói thế giới hội nghị có cái gì tốt chơi sự tình à? để cho các ngươi năm cái đều học sẽ nói đùa. không có đùa dơn với ngươi, cớ lão xả cả rủ kỳ bại, hiện tại là phụ gì tỏ ra một người tại chỗ đỡ, không có kịp thời cứu viện lời nói. Chỉ sợ hai người đều sẽ. 3. Cớn lập trực tiếp đem điện thoại cho Cát Đức, quay người nhanh chân liền đi ra ngoài. Mở mẹ nó cái gì cho đùa? Tiếp tên hỗn đảng kia làm sao lại liên thủ với mũ Dương Không, cưỡng ép liên thủ có khả năng, nhưng là đây cũng quá làm ẩu đi, Hải quân nguyên xoáy thế mà bị. Cớ lão cắn răng, hét lớn, xuất động. Đều cho láo tử xuất động. Mục tiêu biển Tùng ngân cảng, cái kia người nào, đem Vinh Cửu kim đồng hồ cho ta, sợ một kẻ, thì nạ, hai người các ngươi phụ trách điều hành cùng chỉ huy, Kuzo, ngươi chủ tính một chút, mau chóng, không nhanh nhất điều tiết cử hệ về cảng sở hữu bộ đội cho lão tử toàn thể xuất động. Sa Cả Dù kỳ bại, việc này nghe liền theo mẹ nó nói mơ giữa ban ngày giống như đây chính là hải quân nguyên xoay a, cùng tứ hoàng là cùng một cấp bậc, cùng một cấp bậc. Đột nhiên lập tức cơ là có chút lý giải, cái đủ lúc ấy bị phi đánh bại, chính mình lúc ấy không có cảm giác gì, dù sao hắn là đến nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng bây giờ xem xét mấy cái xuất đạo mới bao lâu tiểu hải tặc cái này đánh bại Sa năm đó cuộc chiến thượng đỉnh Sa thế nhưng là kém chút đem mũ giơm cho xử lý. Hắn đột nhiên lý giải cái đủ thủ hạ loại kia tâm tính. Lúc trước cái đủ cũng là một gậy đem mũ rơm đánh bất tỉnh, không có qua bao lâu thời gian, người ta đều có thể cùng cái đủ lên đấu. Để cho người ta thật không thể tin, nhưng lại không thể không tiếp nhận, bởi vì mẹ nó đây chính là hiện thực. Saka dù kỳ bại, sự thái như vậy, liền hoàn toàn không bị khống chế. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết ngờ. Chương 1298, tìm kiếm cho ta. Biển Tung ngân cảng là tân thế giới một cái cảng khẩu hòn đảo, không thuộc về bất kỳ một cái nào vương quốc. Hòn đảo vị trí thiên nhiên cảng khẩu là không ít tàu thuyền trạm trung chuyển, nuôi sống trên hòn đảo không ít người, dẫn đến đảo này bên trong có không ít thôn xóm, cảng khẩu còn có một cái đại trấn. Đương nhiên, cái này giới hạn tại 7 ngày trước. Lúc này cái này cảng khẩu sớm đã thành phế tích, đại lượng cháy đen dấu vết tràn ngập tại toàn bộ thôn trấn, mặt đất khô nước trở nên đen nhánh, giống như hắc rượu thạch một dạng, còn có đỏ bừng vết nước. Mà tại cái này cảng khẩu thành trấn trung tâm chỗ, càng là thành một bức địa ngục mới có cảnh tượng. Dung nham, lòng đất dung nham ở vùng trung tâm dâng lên mà ra giống như là cái chỗ thấp tiểu hỏa núi một dạng trung quanh mắt mồ giống như là vừa trải qua chiến đấu tại rời xa cái này viêm nhiệt cảng khẩu thành trấn địa phương chú đóng một tiểu đội hải quân từng cái bao lấy băng vải hoặc đứng hoặc ngồi túi đầu xì khí xa suốt ánh mắt thỉnh thoảng đặt ở trung tâm nhất một cái lều vải lớn bên trên lều vải bị vén lên cánh tay cùng đầu đánh đầy băng vải phụ gì tỏ dạ chống quải trượng từng chút từng chút đập mặt đất hướng phía trước được nhìn người tới đám hải quân tất cả đều đứng người lên túi chào nói cười một tiếng đại tướng a thế nào thương thế cười một tiếng ứng một tiếng dùng quải trượng chỉ về đằng trước tại cái hướng kia là mấy cái hải quân binh lính đang kêu gọi một tên nằm tại trên căng cứu thương hải quân bên cạnh còn có quân y vì thế trị liệu miễn cưỡng ổn định tiếp xuống chỉ cần tu dưỡng liền tốt quân y hồi đáp vậy là tốt rồi cười một tiếng gật gật đầu đầu chuyển hướng về phía trước đại hải thở dài đây thật là tại hạ cũng vô pháp giao nộp a một tên hải quân thượng ta đón đến muốn giải thích cười một tiếng đại tướng cái này không phải chúng ta sai lầm a cười một tiếng lắc đầu không có nói các ngươi ta nói là đã đến gia hỏa kia nghe hắn rất lợi hại phẫn nộ hô Bầu trời có cuồng phong ép xuống, đem chung quanh hải quân tướng ta áo choàng cho gợi lên, cũng gợi lên cười một tiếng lọt tóc. Mọi người ngẩn đầu, chỉ gặp được công đột nhiên hạ xuống một tên kim thân ảnh màu trắng, rơi ầm ầm mặt đất, cuốn lên một đoàn bụi mù. Kim sắc là y phục, màu trắng là áo choàng. Theo bụi mù tàng ra, mọi người sững sờ một chút, hoảng sợ nói, cỡ lão đại tướng. Liên cỡ lão đại tướng đều đến. Nhưng cái này có một chuyện tốt, bọn họ có thể đi trở về, bởi vì khẳng định sẽ có thuyền. Cỡ lão nhìn chung quanh bốn phía tường đổ cùng chiến trường dấu vết, cắn răng đến một câu, thật mẹ nó làm được ta. Trung quanh chiến đấu dấu vết có rất nhiều, vết đào, vân thạch khanh, dung nham bão phát, còn có một đoàn vặn vẹo cùng một chỗ công trình kiến trúc cùng bị chấn động đến vân mảnh khắp nơi. Đảo này có nhiều chỗ đã đánh rách tả tơi, thêm ra đến vậy cũng là lệnh đi hấp diệt thạch, đem dán lại ở. Há, cỡ đảo, ngươi tới trước ta. Cười một tiếng thảm như nói. Tình huống như thế nào? Cỡ lao hỏi. Cười nói, nhóc mũ rơm mang đi xỉ dạ hổ xỉ công chúa, râu đen truy hàn qua, bọn họ mục đích, ngay từ đầu cũng là xỉ dạ hổ xỉ công chúa. Ta không phải hỏi cái này. Cỡ thở ra hai cái, nói. Ta nói là, vì sao lại chiến bại a? Cực là không thể tin nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, xạ cạ rủ kỳ là tự nhiên hệ, trời sinh đứng ở thế bất bại, thủ thương cũng sẽ không chiến bại đi. Thứ hai, còn có cười một tiếng ở chỗ này đây. Hai cái đại tướng, coi như đối phó mũ rơm cùng tít, kéo tới kịp thời cứu viện tuyệt đối không có vấn đề. Mới là, vì sao lại chuyển ra chiến bại tin tức? Tính toán, chờ một hồi hay nói. Cực là khoát qua tay, dẫn đầu tiến vào này lều vải lớn bên trong, cười một tiếng thở dài, đi theo vào. Trong trứng đồng là nằm đã hôn mê xạ cạ rủ kỵ, mấy tên quân y đang vỉ băng bó vết thương nhìn thấy cỡ lão tiền đến, nhao nhao túi chào nói, cỡ lão đại tướng, cỡ lão gật gật đầu, ánh mắt đặt ở sạ cạ rủ kỳ trên thân, gia hỏa này lúc này cái mũ đã không thấy, lộ ra cái đầu đinh, nhắm chặt hai mắt, đầu lâu chỗ còn có chưa khô vết máu, tim còn có cái quyền lớn lõm, mà tinh tế một cảm ứng, gia hỏa này thân thể có không ít địa phương còn sai chỗ, chấn động thương tổn, còn có quyền đầu, cỡ lão sét một tiếng, tiếp tên huấn đảng kia liên thủ với mũ dơm đối địch, không sai, sạ cạ rủ kỵ nguyên xoái, bị vây công, ngươi lúc đó đang làm gì? cỡ lão nhíu mày. Một cươi nói, tại hạ bị vây lại, địa ngục chi vương rồm nỏa số rồm, ác ma đầu bếp vins một sẵn là gì, hiệp sĩ biển xanh dìm bệ ấy, cùng băng hải tặc râu đen bảy vị tự đại thuyền trưởng cho vây quanh, tại hạ cũng là thụ thương a, thật sự là mẹ nó đại trận chiến a, cơ cắn chặt răng, hai cái này thế mà tại cái này một cái trước mắt liên thủ, là bởi vì hỉ dạ hổ si bại lộ hải vương thân phận là à, trước đối trả cho chúng ta, sau đó bọn họ quyết thắng thua, chạy vẫn rất nhanh bảy cái, tích lại tìm đến mới đồng bỏ sao, cái này thật không có cách, ngũ dâm chi lực, năm đó liền có thể đối phó cái đủ tăng thêm tiếp quả bóng tối năng lực. Cóc Lô Tinh Tế đánh giá sạ cả rủ kỳ thương thế, nheo lại mắt, quyền trên đầu bị thương, hẳn là cùng mũ dơm đối bính lúc xuất hiện, thân thể có phạm vi nhỏ đã kích thương tổn, là cùng mũ dơm tại kỳ chiến, sau đó tim vị trí Long không phải một kích cuối cùng, nhưng có điểm giống là không có kịp phản ứng, đại khái dẫn đầu là khi đó Tiệp đang chàng, dùng quả bóng tối sao? Tại chiến đấu kịch liệt lúc đánh lén lời nói, có xác suất có thể thành, chỉ có dạng này mới có thể để cho người mất đi năng lực, sau đó Mộ Dương nhất quyền có hiệu quả, trong thân thể bộ có lệch vị trí dấu vết, cuối cùng là tiếp dùng chấn động lực lượng mới khiến cho xạ cạ rũ kỳ nguyên xoáy bị thương tổn. về phần cười một tiếng bị nhiều người như vậy còn lấy đại tướng cũng không được a cười một tiếng lao ca ngươi một cái không có lưu lại cỡ nào không cam tâm hỏi Chứ băng hải tặc dâu đen tiểu lâu la cười một tiếng đó đến nói tại hạ sát thực không thể lưu lại người cỡ nào cũng không xem ở sau lưng cười một tiếng chỉ là nhìn chầm chầm xạ cạ rũ kỳ trầm rãi nói này sát thực không quá hẳn lạ a cười một tiếng cười một tiếng túi lầu xuống cũng không nói chuyện cỡ nào ngâm lại nói bọn họ đi bao xa đại khái một ngày thời gian toàn bộ chiến đấu tiếp tục 6 ngày cỡ lão sau khi nghe xong mở ra đồng hồ điện thoại trùng theo tiếng chuông vang lên điện thoại trùng vang lên một cái so sánh sụp sôi thanh âm cỡ lão tiên sinh ngươi cùng hữu đũa phân ra hai chi đại hạm đội lấy biển Tùng ngân đảo hướng bắc phương hướng tìm kiếm cho ta thông chi sở mộ kẻ cùng hy nã để bọn hắn hướng tây lục soát lại tìm một đội hải quân hướng đông cho ta triệt để điều tra tìm tới mũ rơm cùng dâu đen không nên kinh cử động tin trò ta hay là được vâng cỡ lão tiên sinh cúp điện thoại về sau cỡ lão lại bấm một chiếc điện thoại uy nơi này là cổ dạ Cô dạ, ngươi mang hạm đội xuống dưới, đi về phía nam đi thuyền, đem Vương quốc và nô hải quân cho hết ta trải rộng ra, cần phải tìm tới Mũ Rơm hoặc là Tít, trên tay bọn họ có Si Già Hồ Si, cũng là cái kia hải vương họ xây đồn, vì cái kia lên tranh chấp lời nói, bọn họ sẽ không đi quá xa, nếu như nhìn thấy, cho ta giữ bọn họ lại đến. Ồ, kịch liệt như vậy nha, phát sinh cái gì? Cô dạ hỏi. Hải quân nguyên soái, Cớ lão nhìn mắt xạ cả Dù Kỳ, cắn răng nói, chiến bại a. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết rồi. Chương 1299 ta có càng dễ làm hơn pháp liên hệ xong cụ dạ về sau cỡ lão lúc này mới hoàn toàn gãy mất điện thoại đi ra lều vải phân phó hải quân chuyển cái đấy tới tại phía ngoài lều ngồi tình huống cụ thể cười một tiếng cũng tại nói với hắn bọn họ là từ ngư nhân đảo hộ tống xì dạ hồ si, xuyên qua hải lưu là được nào biết được vừa ra biển trở về đi thuyền tới chỗ trình đốn tàu chiến liền bị đột nhiên xuất hiện mũ giơm một đám cho đánh chìm đạo đưa bọn họ rút lui không thể chỉ có thể chiến đấu lúc đầu xạ cả rủ kỉ cùng cười một tiếng là chuẩn bị đem mũ giơm một mẹ rút gọn một trọi một tình huống dưới cười một tiếng có thể cùng đối chiến ba người ngang hàng, xạ cạ rụ kỳ tại cùng mũ rơm đơn đấu. Nếu mà cứ như vậy lời nói, xạ cạ rụ kỳ là không thể nào thất bại. Nhưng là râu đen xuất hiện, chiến cục lập tức liền xuất hiện nghịch chuyển. Nghịch chuyển cũng mẹ nó quá mức, đáng chết ti. Còn có mũ rơm, cỡ nào nắm chặt quyền đầu, túi đầu nhìn lấy trước đó hắn phân phó một tên hải quân lấy ra huyền tưởng lệnh. Nói thực ra, trong khoảng thời gian này sát thực không quan tâm mũ rơm, hiện tại muốn một lần nữa xem kỹ một chút. Trong lệnh truy nã, tấm kia thật to mang theo mũ rơm, vẻ mặt vui cười vẫn như cũ không thay đổi, duy biến hóa là huyền tưởng lệnh. Hiện tại nhưng khác biệt dĩ vãng, mũ dơm tiền truy nã bây giờ cũng tiêu thăng đến 3 tỷ, so trước kia 1.5 tỷ báo tố tăng gấp đôi. Từ thợ săn hải tặc đổi đến địa ngục chi vương rồ ngọa số rồ, sương hào nơi phát ra là bởi vì ẻn mạ cây đao này, đồng thời ba thanh kiếm đều luyện thành hắc đao đại kiếm hào, còn có những kỳ kỳ quái quái chiêu thức tên. Tiền truy nã 18 ức bọn gì? Trừ cái đó ra còn có ác ma đầu bếp Vin một sẵn gì, ban đầu sương hào hất tức, nhưng bởi vì người cải tạo duyên cơ cùng trên chân hội bốc cháy, còn có hắn tự thân ma thần phong chân cùng loại chiêu thức, bị lên sương hào tiền truy nã 1730 triệu bờ gì hiệp sĩ biển xanh gì vậy ban đầu thất vũ hải ban đầu tiền truy nã 438 triệu đi qua thời gian dài như vậy căn cứ vào trước kia thất vũ hải bảo hiểm tiền truy nã tăng 1 tỷ cao đến 1438 triệu ba người này là trước mắt trừ ra mũ rơi một đám tuyệt đối chủ lực trừ cái đó ra mũ rơi một đám người khác tiền thưởng cũng co dâng lên tất cả đều là lấy ước tính toán thiên hầu hoa tiêu nam mì không còn là tiểu tặc miêu danh sừng bởi vì ủng có thể phóng thích lôi đỉnh thời tiết động có bị ở mổm đã từng hố mì rẻ ở hào tùy theo sửa đổi Tiền thưởng cũng bắt đầu tăng vọt đến 466 triệu. Gho ở sộm, tiền truy nã 5 ức bờ gì, đây là hàng thật giá thật 500 triệu, không là năm đó đỏ phở làm mì ngộ lòng đất treo giải thưởng. Ác ma chi tử nhị cổ lệ dô bin, 600 triệu, gần nhất nàng tồn tại cảm giác tăng rất nhiều, không, vẫn luôn là rất nhiều, trên xuống cũng rất muốn đạt được nàng, treo giải thưởng tự nhiên là có nhiều như vậy. Người cải tạo phở giả chi, tiền truy nã 454 triệu. Linh hồn chi vương bờ rốc, tiền truy nã 483 triệu. Hứ, ba người này đến tam thai cấp có đúng không Hắn cán bộ thì là bay 6 bảo trình độ. Còn có Cớ lão lật đến tấm kia liếm láp kẹo đông gòn li miu anh Chủ. Thích ăn kẹo đông gòn Tony Tony có tở, tiền truy nã 200. Bở gì? Cớ lớp chiến thuật ngựa ra sau, nói, ta nhớ được con hàng này chiến lực không thấp đi, làm sao sống nhiều năm như vậy, mới 200. Đó cũng là tăng gấp đôi. Một cây nói, mà loại sự tình này cũng không quan trọng. Cớ lão nhìn lấy những này huyền tưởng lệnh, híp mắt nói, rất trùng hợp à, cải đủ những cán bộ đó thêm chính hắn cũng là 10 cái à, một tuyển trưởng, tam thai 6 bảo điều tể, còn lại thật đánh vừa vận đối ứng mũ rơm hiện tại đại thuyền đoàn thuyền trưởng tăng thêm này cố gây sự điên kinh hử so cái đũ chỉ có hơn chứ không kém trên tay hắn buông lỏng huyền thường lệnh tản mát bị hắn một chân dẫm ở phía dưới cũng là cái đũ lại xuống tới ta cũng có thể đem hắn lại chém chết Cớ lao móc ra một điếu xi si gà đốt nói ra một ngày thời gian hẳn là chạy không xa còn mang theo hì dạ hổ hì như vậy cái quái vật khổng lồ bọn họ còn có không ít năng lực giả sẽ không hạ biển có rất lớn xác suất có thể đụng tới người muốn tiếp tục đánh cười một tiếng đứng tại bên cạnh hắn hỏi thế giới hội nghị đây cơ là hung hăng nói ra phun ra hơi nước khói bụi hung ác tiếng nói chủ tướng bại mặt mũi này không tìm về đến hải quân thể diện thật sự không còn sót lại chút gì thế giới hội nghị cử hành bọn họ cùng chúng ta hải quân không quan hệ nhiều lắm không ai có thể đánh bại hai cái đại tướng tương đồng tự nhiên cũng không ai có thể đánh bại hai cái tứ hoàng mũ dơm có thời gian hai năm chưa từng thấy năm đó hắn có thể cùng cái đủ chiến mình dựa vào đốt mệnh đến cương ép chống đỡ hiện tại khẳng định trưởng thành không ít coi như hắn một cái tứ hoàng tích lời nói kia liền càng không ngừng hai năm năm đó hắn cũng là tứ hoàng hiện tại lời nói đoán chừng sẽ đem năng lực càng thêm thông hiểu đạo lý. Hai cái tứ hoàng đánh bại xạ cạ rủ kỳ, cái này rất bình thường, tình lý bên trong. Nhưng là cớ là khẩu khí này cũng là không thuận. Hai cái hải tặc đánh chủ tướng, thế mà còn mẹ nó cho bọn hắn đánh thắng. Xạ cạ rủ kỳ muốn nói chiến bại, còn không tính chiến bại, tiếp tục đánh xuống lời nói cười một tiếng là có thể chống đến hắn đến. Nhưng này dạng ngăn chặn lời nói, rất có thể xạ cạ rủ kỳ lên không, cho nên cười một tiếng mới không có cương ép lưu lại sao? Bất quá truyền đi thật không tốt nghe a, cho tới bây giờ liền không có chiến bại nguyên xoáy. Đại tướng có thể rút lui, có thể thất bại, nhưng là Nguyên Soái tuyệt đối không thể lấy. Sengoku khi Nguyên Soái về sau cũng không có xuất thủ qua, cho dù là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ, cũng là nghẹn đến sau cùng, bởi vì Tề Tiến ngu ngốc kia mới ra tay, Nguyên Soái cơ bản sẽ không xuất thủ. Từ Hải quân thành lập tới nay, Nguyên Soái xuất thủ số lần rất ít, căn bản là xác định chính mình không bị thua mới ra tay, bởi vì cái kia chính là Chủ tướng, không quan hệ chiến lược, chỉ là bởi vì địa vị. Chủ tướng bại là vô cùng nghiêm trọng một loại uy tín thao tổn, nhưng là xả cạ dù kĩ cũng là bại. Tại Nguyên Soái trong lúc đó bại. Quá ném thể diện a, cái kia mu dơm, còn có tin, Cơ lắc cắn răng nói, chờ lao tử tìm tới các ngươi, liền đem các ngươi ẩn chết tại trong biển rộng, mãi mãi cũng không muốn nổi lên. Ta cho là ngươi sẽ hỏi tội ngư nhân đảo. Mặc dù là hải quân cùng hải tặc chi chiến, nhưng là liên lụy hắn lời nói, tại hạ nhưng là sẽ khó khăn, cười một tiếng thở phào. Hừ, ngươi chính là như vậy, bất quá ta không có thấp như vậy cấp, ngư nhân đạo thế nhưng là tại thâm hải, ta hỏi tội hắn. Những cái này ngư nhân đại không buông bỏ cái chỗ kia, không có đơn giản như vậy, lại nói ta có thể sẽ không dễ dàng hạ hải. Hiện tại tìm ngư nhân đảo cũng không kịp, tin tức này một khi bạo xuất qua, ngư nhân đảo bên kia khẳng định sẽ có phản ứng, còn muốn mời người lên cũng không dễ dàng, ngư nhân đảo liền nói như vậy, cũng không trọng yếu. Cơ lão nói ra khói bụi, thản nhiên nói, nếu là thật tìm không thấy, ta có càng dễ làm hơn pháp. Ồ, cười một tiếng nhìn về phía cơ lão. Gió phất qua, gợi lên hai người áo choàng cùng sợi tóc, cũng mang theo một đoàn khói bụi tăng lên. Cơ lão cắn xì gà, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn, ỉm kẹo đao bên trong còn giam giữ tóc đỏ tên hôn đạn kia đâu. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới. Thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Trước 1.300, đoạt lại trên biển Hoàng Đế Sư Hảo. Một ngày sau đó, hải quân hạm đội đến, tiếp ứng lấy trên hòn đảo hắn Hải quân trở về bản bộ. Không bay về cũng không được, nơi này không có gì vật tư, một cả hòn đảo nhỏ đều bị chiến đấu cho tác động đến, cảnh hoàng tàn khắp nơi đều là chấn động cùng rung nham. Nhưng duy vừa so sánh tốt là những cái kia ở tại trong thôn làng người không có gì đáng ngại. Nguyên nhân cụ thể xuyên thấu qua đi thuyền cao lớn tàu chiến. Cơ lão vừa vặn có thể quan sát đến những cái kia còn duy trì đại khái hoàn hảo thôn xóm, bên kia không có bị rung nham cùng động đất cho tác động đến, tại thôn xóm xung quanh có một cái hoàn chỉnh tròn, bảo hộ lấy không có chịu ảnh hưởng. Cơ lão hỏi hướng cười một tiếng, ngươi làm. Mà lúc ấy cùng mũ rơm một nhóm người chiến đấu, mọi người còn có chừng mực, dâu đen vừa đến, liền loạn đứng lên, muốn phân tâm sự tình quá nhiều. Cười một tiếng gãi gãi sau gãi. Cơ lão không cần phải nhiều lời nữa. Hải quân cùng hải tặc chiến đấu, nhiều khi là ăn thịt đòi. Bởi vì hải quân muốn quan tâm sự tình quá nhiều, nếu như là ở một tòa có dấu vết người đào lớn như vậy đa số hải quân hội cố kỵ đến dân chúng nhưng là hải tặc không biết xà cạ rủ kĩ là sẽ không để ý dân chúng hắn quan tâm chỉ có tà ác hoặc là nói hắn tư duy bên trên càng nhiều là như thế nào diện trừ tà ác mới có thể bảo chứng hòa bình hòa bình có dân chúng chẳng phải an toàn sao về phần trung gian những thương vong đó vậy cũng là đại giới là đau từng cơn làm thiết huyết lĩnh quân nhân vật xà cạ rủ kĩ đương nhiên là có cái này tư duy thậm chí nói phạm là ngăn cản hắn tiêu diệt hải tặc người đều có thể tính toán làm tà ác điểm này cười một tiếng muốn tốt một chút chiến đấu còn cố lấy cái gì Có lẽ chính là như vậy, mới một cái hải tặc đều không lưu lại. Đối với cái này, Cơ Lão trong lòng đối cười một tiếng khí cũng thu một chút. Bọn họ không thích hợp ở chỗ này ở lại, tòa đảo này đã chết, phái người đón hắn nhóm một chút, để bọn hắn chuyển sang nơi khác sinh tồn đi. Cơ Lão nói ra, cười một tiếng gật đầu, chính có ý đó. Hòn đảo chết, những người này coi như bảo vệ dưới đến cũng không sống, Cảng khẩu chỗ kia thành dung nham bạo phát chi địa, ngày này nhưng Cảng khẩu cũng chắc chắn sẽ không có người tới dừng lại, không có phát triển, hòn đảo cũng vô pháp thu hoạch tư nguyên, mặc kệ những dân chúng này lời nói, bọn họ cũng sẽ chết rơi. Loại sự tình này, bọn họ những hải quân này làm không tới. Cợ lão đại tướng, lúc này, một tên hải quân trung tướng đi đến bên này, thấp giọng nói, "Ngũ lão tinh để ngươi sau khi trở về, đi một chuyến mạ dị phò." "Ừm." Cợ quay đầu nhìn lại, cái này trung tướng chính mình không biết, không tính nổi danh, không phải chiến công thăng lên, xem bộ dáng là thuộc tại chính phủ thế giới phái. Bọn họ tìm ta, bây giờ bắt đầu buổi họp đâu, tìm ta thích hợp sao?" Cợ lão hỏi. "Này hải quân trung tướng lắc đầu, vậy ta cũng không rõ ràng. Được, không có ngươi sự tình, ta biết." Cợ khoát khoát tay gia hiệu trung tướng kia lui ra, chính phủ thế giới tìm ngươi có việc, cười một tiếng như mày, xa cả rủ ký nguyên xoáy hiện tại thế nhưng là trọng thương chưa tỉnh, hiện đang tìm ngươi, là muốn làm gì sao? cỡ lão trợn mắt chừng một cái, không có chuyện tốt chính là, bọn họ tìm người, lần nào là có chuyện tốt? đại tướng, đại tướng, trung tướng kia lui ra không bao lâu, một tên hải quân thượng tá cầm một phần giấy báo vội vàng hấp tấp chạy tới, không tốt, xảy ra chuyện, chuyện gì khẩn trương như vậy? cỡ lão đều chưa nói xong lời nói, ánh mắt liền bị thượng tá ta trong tay giấy báo hấp dẫn chỉ gặp thượng tá kia đem giấy báo đưa lên, này chính trên mặt có một cái to thêm tiểu chữ. Hải quân nguyên xoáy xạ cả dù kỳ bị hải tặc đánh bại. Nani cỡ lão đoạt lấy giấy báo, nhìn lên vậy thì tin tức, này tiêu đề phía dưới ghi lại là nội dung. Thế giới hội nghị tổ chức trong lúc đó, tại biển Tùng Ngân cảng, đại hải tặc nhóc mũ dơm mỏ kỳ dên phì cùng dâu đen ma san dê tìm đánh bại đương nhiệm hải quân nguyên xoáy hạ kẹ nủ cùng đương nhiệm hải quân đại tướng phụ gì to dạ. Tại cái này hải quân cùng hải tặc chiến tranh toàn diện bên trong, hải tặc cũng triển lộ ra bọn họ lực lượng. Hải quân đại tướng Kim nghe một tay kết thúc tứ hoàng thời đại để Hải Tặc không còn dám tự sưng trên biển Hoàng đế, nhưng nguyên soái thất bại, để Hải Tặc đem cái danh hiệu này cho đoạt lại. Hiện nay, trên Đại Dương Bao La liền có hai vị trên biển Hoàng đế, có thể tiên đoán được là trận chiến tranh này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Lớn nhất hỗn loạn thời đại đã đến đến. Phía dưới đuôi suýt là thế giới kinh tế tân văn báo, ký giả là mù gặng sở bản thân. Cái này tờ báo bên trên còn có mấy bức tranh phiến, có Mũ Rơm cùng Tiện Huyền Tượng lệnh anh chụp, còn có một mặt nghiêm túc gã kệ nủ anh chụp, cùng biển Tùng Ân cạn chiến đấu dấu vết, còn có xạ cả rủ kỳ được đưa lên băng ca anh chụp cái này người nào mẹ nó đập cỡ lên trên tay một nắm giấy báo liền cho hắn nắm thành bao quanh mù gặng sờ đầu kia bổ câu dám đập cái này người nào cho hắn lá gan a làm sao một cươi hỏi tuy nhiên kiến văn sắc dùng rất tốt nhưng gầy một tiếng thật sự là người mù là thật nhìn không thấy xa cả rủ kĩ cùng ngươi chiến bại tin tức bị đăng đến trên báo chí chúng ta cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói không tính là chiến bại đi ngươi còn ở lại chỗ này lại ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ chiến bại a cỡ nào thở sâu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mù gặng sờ dám viết vật này Lão tử không tin, mà lại đây cũng quá trùng hợp. Hắn thân thể phu mở, trực tiếp đãng trên không trung, lay động một trận về sau trực tiếp đạn xuất một đoàn sóng xung kích, thẳng hướng trên trời bay đi. Không phải muốn tìm hắn à, hắn hiện tại tự mình đi hỏi một chút, đến tình huống như thế nào. Loại tin tức này, lại thế nào dám buộc đi ra? Tăng thêm loại này đồ văn, thậm chí còn có chiến trường đồ văn, từ thị giác nhìn lại, rõ ràng là ở chỗ này hải quân cho động, bình thường hải quân không biết làm loại sự tình này, thậm chí cho dù là chính phủ thế giới phe phái hải quân cũng sẽ không làm, duy nhất dám làm là phía trên để ở chỗ này chính phủ nhân viên, hải quân bên trong đương nhiên là có chính phủ, ngày bình thường là hải quân, một khi bị chuyển triệu, lập tức liền bại lộ thân phận, điểm này bọn họ hải quân cao tầng lòng dạ biết rõ, nhưng cũng sẽ không quá coi ra gì, nhưng bây giờ làm như thế, có chút quá mức đi. Nghĩ tới đây, cỡ lão nắm chặt này giấy báo tay càng gia tăng hơn, tốc độ phi hành nhanh đến mức như giống như sa băng, bay thẳng đến z lại nã phương hướng bay qua. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ đến cái gì, lại ngừng trên không trung, mở ra đồng hồ một lần nữa treo lên điện thoại. Cỡ lão thiên sinh, cù Mục tiêu lại mở rộng một chút, thông tri toàn thể hải quân, nói cho bọn hắn tìm tới mũ gặng sở đầu kia bổ câu đem hắn làm thịt. Cự Lạc cắn răng nói, điện thoại trùng bên kia trầm mặc một chút, sau đó kiên định nói, vâng, ta Minh Bạch, Cự Lạc tiên Sinh. Ba. Theo điện thoại quay điệu, tại tàu chiến bên trên trong văn phòng, Cú Dũ mắt nhìn điện thoại trùng, cũng nhìn xem vừa vừa lấy được giấy báo, đẩy tới kính mắt. Loại này tin tức là có thể tùy tiện phát sao. Cái này không chỉ có liên quan đến Cự Lạc Thiên Sinh yêu thích vấn đề, cho dù là đơn thuần đứng tại hải quân lập trường, Cự Dũ cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ cái gì gọi là một lần nữa đoạt lại trên biển hoàng đế Sương hảo cụ dỗ đem giấy báo để vào máy cắt giấy nhìn sang một bên cửa sổ từ cái kia có thể nhìn thấy đại hải Sương hảo như vậy không đáng tiền sao thứ nhất giấy báo liền muốn để hải tặc đoạt lại Sương hảo quá quá cụ ngu ngặt sơ xuyên việt huyền huyễn thế giới thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản cướp đoạt cơ duyên nghịch thiên cải mệnh mời đọc trước 1301, ngươi tới làm nguyên soái mã dị phỏ lúc này chính vào thế giới hội nghị trong lúc đó hội nghị tuy nhiên còn không có chính thức triển khai nhưng là thủ vệ cường độ nhưng vẫn là như thế nghiêm ngặt cùng, thậm chí So di vãng càng thêm nghiêm ngặt. Không nói gần nhất trên biển hỗn loạn trình độ, cũng là lần trước thế giới hội nghị bọn họ gặp quân cách mạng đánh bất ngờ điểm này đến xem, cái này bảo hộ cường độ đều phải tăng cường. Thành tốt thành tốt mạ dị phó thủ vệ đang tuần tra, từng cái ăn mặc khôi giáp cầm trường kích, tràn ngập tại mạ dị phó bốn phía, mà trong lúc này còn kèm theo một số ăn mặc hắc sắt trang phục chính thức đội mũ chính phủ thành viên, lần này thế giới hội nghị, phía trên còn đặc địa điều đang đối phó quân cách mạng chính phủ thành viên, dùng để tăng cường bảo an. Cái này bên trong, tự nhiên bao quát đương nhiệm chính phủ không chừng quan, rốt lục xi si. Chính phủ không trang phục cùng hắn chính phủ cơ cấu khác biệt, bọn họ là màu trắng trang phục chính thức, mặc vào ngược lại là có một cỗ sạch sẽ cảm giác. Nghe kỹ, lần trước thế giới hội nghị phát sinh sự tình, lần này tuyệt không thể phát sinh. Lưu sĩ lúc này dẫn những cái kia thủ hạ, nói, để quân nhân cách mạng chui vào, là chúng ta bảo hộ bất lợi, lần này nhất định phải tra rõ, không cho phép buông tha một cái khả nghi phần tử. Tại hắn hậu phương là vòng khuynh tay hệ kỳ, hất lên một kiện nữ sĩ áo choàng, an mặc tề khố màu trắng váy lộng, bắp đùi an mặc tất chân sở chỉ tì. Hô ngay tại lục sỉ vừa nói dứt lời thời điểm trên không đột nhiên cuốn lên cuốn phong gợi lên mọi người quần áo cùng lọn tóc mấy người nhíu mày lại đi lên xem xét chỉ là không đợi thấy rõ từ trên trời liền cực nhanh hạ xuống một thân ảnh đông này hạ xuống tốc độ thật nhanh dẫn đến vật thể trùng điệp sau khi rơi xuống đất tại cái này tinh mỹ trên sàn nhà dám ra một cái hố người nào bọn thủ vệ rơi lên trường kích khẩn trương nhìn chằm chằm này bụi mù bụi mù bị một cỗ phong cho thổi tan lộ ra một cái hình người nhìn thấy người này lục sững sờ một chút vừa tay ngăn lại chính muốn xông lên qua bọn thủ vệ Ngươi tới nơi này làm gì, cướp đảo? Luxi híp mắt hỏi. Người này hắn đương nhiên nhận biết, thậm chí còn tính toán tương đối quen, chỉ là ở thế giới hội nghị trong lúc đó, hắn hẳn là tại cù hệ nội cảng mới đúng. Đừng phiến ta, Luxi, ta tâm tình không tốt lắm. Cướp lập từ trong ngực móc ra một điếu xì si gà nhóm lửa bên trên, cũng không lý tới hắn, quay người liền hướng bản cổ cung phương hướng đi đến. Uy, hệ kỳ đang chờ nói chuyện, nhưng vẫn là bị Luxi đưa tay ngăn lại. Đừng để ý tới hắn, người này là có tự do xuất nhập mà gì phò quyền lực. Luxi thản nhiên nói, giữa bọn hắn sự tình cùng chúng ta không có quan hệ, thủ vệ tốt nơi này là được. người này lắc lắc khuôn mặt đến mạ gì phò, rõ ràng là muốn cùng ngũ lao tinh rằng có, dạng này sự tình liền thiếu đi lẫn vào, dù sao cũng là chính phủ không, bọn họ tin tức cũng rất lợi hại linh thông, biết xả cả rủ kỳ tại biển tùng ngân cảng vị trí kia ăn thiệt tỏi. cỡ lực trực tiếp tiến vào bản cổ cung, cũng không để ý hắn, thẳng đến quyền lực ở giữa vị trí, mở cửa lớn ra về sau, ngũ lao tinh đã dọn xong họ sở đang chờ hắn, còn không chờ bọn hắn nói chuyện, cỡ lơ thuận tay quăng ra, đem bị bóp thành đoàn giấy báo ném xuống đất, làm phiền cho ta một lời giải thích. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Đang chờ nói chuyện ngũ lao tinh bị cờ lão lời này hỏi một chút, nhao nhao liếc nhau, ngồi ở kia hai tay khoanh, trên đầu có địa đồ lão giả trầm giọng nói: Cớ đảo, ngươi đây là cái gì ngư khí? Cái gì cái gì ngư khí? Hiện tại là mẹ nó ngư khí sự tình à? Ta là hỏi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Cớ đảo hoàn toàn không che giấu được nộ khí, chỉ trên mặt đất một đoàn giấy báo kêu lên, cái gì gọi là chiến bại? Đây chính là chiến bại. A, đoạt lại xương hảo. Trên biển hoàng đế xương hảo, trên biển hoàng đế đều bị lao tử cho giết mù liên trung hợp đánh lén xạ cả dù kỳ cũng xứng nói là đoạt lại sương hảo. Còn có cái này ảnh chụp. Vì sao lại có dạng này tin tức? Đập quá mức vừa đúng đi. Chú ý ngươi ngữ khí, rút khí cơ lão. Dâu dài lao giả tiêu lên, mù gẳng sợ không phải chúng ta, hắn làm thế nào chúng ta không biết, dây bao chúng ta cũng nhìn. Này ảnh chụp không phải chúng ta cho, có lẽ có làm người tiền đem ảnh chụp bán đi. Lừa gạt tiểu hài từ sao? Cỡ lúc khí đem thuốc si gà xương mù trực phun, làm thành dạng này là muốn trả giá đắt. Thật vất vả đánh ra đến cục diện, hiện tại lại bởi vì tin tức này mà làm không công mà lui a hắn vậy mới không tin cái gì bán ảnh trụ ngủ gặn sở 4 năm trước tuy nhiên cùng chính phủ thế giới trở mặt nhưng trên thực tế bọn họ khẳng định có liên hệ giống là như thế này tin tức đối với bọn họ ngầm đồng ý làm sao lại phát ra tới hoặc là nói dạng này ảnh trụ mới sẽ không có người đánh tới cầm lấy đi bán chỉ có bọn họ ngầm đồng ý mới sẽ làm như vậy cỡ nào cầm dao láo giả thản nhiên nói không muốn giận dữ như vậy khí loại sự tình này xác thực vượt quá chúng ta dự kiến nhưng cũng đại biểu cho thời cơ ngươi thời cơ ta cơ hội gì cỡ nào nói ra ta cục diện rối rắm một đồng lớn còn thời cơ hiện tại trên đại dương bao la loạn đến ta đem hải tặc chầm xuống biển liền có thể cùng hải quái cùng một chỗ hầm một nồi loạn hầm gia đỏ lão giả lúc này nói xa cạ rủ kỳ gần nhất làm quá mức không nghe hiệu lệnh lung tung chỉ huy hiện tại không chỉ có là tân thế giới loạn chúng ta đại bản doanh bởi vì quân cách mạng sự tình cũng rất loạn tăng thêm hắn chiến bại hy vọng có chỗ hao tổn đối hải tặc mà nói chấn áp lực đã không đủ nhưng nghệ tình hắn tại hải quân lập xuống không ít công lao chúng ta cũng sẽ không bạc đái bất luận cái gì có công lao cùng tâm hướng chính phủ hải quân công gần nhất cũng đưa ra bên trên ơn từ trước chúng ta có ý để xạ cạ rủ kỳ qua đảm nhiệm chức vị kia. Công, người này cỡ lão nghe qua, sen gô cử cấp trên, chính phủ thế giới toàn quân tổng xoái. hắn từ trước, xạ cạ rủ kỳ bên trên lời nói, vậy liền đại biểu xạ cạ rủ kỳ muốn làm toàn quân tổng xoái. không đúng. Cỡ lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, chờ một chút, xạ cạ rủ kỳ nguyên xoái đổi đi nơi khác, này hải quân nguyên xoái vị trí, ngươi tới làm. tóc quăn lão giả nói ra, cỡ lão, ngươi tới làm hải quân nguyên soái, lấy ngươi tư lịch cùng ý vọng, không ai sẽ cùng ngươi tranh. Lão tử không đồng ý. Cớ lão lập tức hô, cái gì liền ta khi nguyên xoáy. Lâm trận đổi tướng là chiến trường tối kỵ, hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, chúng ta tại cùng hải tặc chiến đấu, hiện tại hoán đổi lời nói, chỉnh thể chỉ huy hội loạn điệu. Không có xạ cạ rủ kỳ, như thế nào duy trì cùng hải tặc chiến đấu? Cầm đao lão giả nói ra, cho nên không muốn giận dữ như vậy khí, bởi vì việc này đối ngươi là có chỗ tốt, xạ cạ rủ kỳ vô pháp kết thúc tứ hoàng thời đại, cũng chỉ có thể duy trì cùng hải tặc chiến tranh cục diện. Ngươi không giống nhau, nguyên kết thúc tứ hoàng thời đại, chúng ta tin tưởng ngươi cũng có thể kết thúc rơi trận chiến tranh này. Địa đồ lao giả gật đầu nói, "Vâng, hải tặc là giết không hết, ngăn chặn khí diễm liền đầy đủ." ngươi lên sân khấu lời nói, "Nhất định có thể đem chuyện này làm được đẹp một chút. Chúng ta tin tưởng ngươi, Cơ lão." Mấy tên lão giả cùng nhau phát biểu. Cơ lão đứng tại này, biểu lộ có một chút như vậy mộng, vô ý thức nói, "Các ngươi làm như vậy, sẽ cho người hiểu lầm. Hắn là đến tìm phiền toái, không là tới nơi này tranh công. Mà lại, hắn không muốn làm nguyên soái. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cơ đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mười đọc." Chương 1302 lịch đại hải quân mạnh nhất. Đây là tới từ chúng ta quyết định, ngươi liền tiếp nhận đi, về phần hiểu lầm, không cần để ý, chúng ta ra lệnh, tức là tối cao." Tóc quan Láo Giả nói ra. Lao tử không đồng ý. Cỡ Láo lại lặp lại một câu, các ngươi dạng này làm, là sẽ sệ ra chuyện. Có nghĩ tới hay không người khác hội thất vọng đau khổ, à, cũng bởi vì phạm cái sai lầm, liền muốn rút lui người khác trước, người ta lập xuống nhiều công lao như vậy tại sao không nói? khi Nguyên Soái lo lắng hết lòng, coi như không có công lao cũng cũng có khổ lao đi, làm như vậy về sau ai còn dám làm việc, đều không phạm sai lầm tốt. Toàn quân tổng xoái, toàn quân tổng xoái tính toán cái gì à? Ngươi cho rằng ta không biết đó là cái gì tính chất à? Chính phủ thế giới toàn quân tổng xoái, tên như ý nghĩa, bên ngoài là quản toàn quân, nhưng trên thực tế lông đều vô dụng. Sẹt gồ cụ từ trước thời điểm nói với công một tiếng a. Nhìn như là cái gì đều quản, nhưng trên thực tế cái gì đều quản không. Toàn quân tổng xoái, toàn quân, nhưng là chính phủ thế giới nơi nào đến toàn quân, trừ hải quân bên ngoài còn có cái gì? Chính phủ thế giới bản thân binh lính, vẫn là nói có dành quân cái đồ chơi này, không có cái gì, trên danh nghĩa có thể quản trị có hải quân nhưng là hải quân lời nói ngũ lao tinh đều không nhất định có thể quản được một cái gì toàn quân tổng xoái cái gì cũng toàn không cái gì cũng không phải một cái kẻ buôn nước bọt trước sông chuyên môn vì hải quân bên này thiết lập cỡ nào biết một chút tin tức lúc ấy bởi vì công còn không có lui ra sen gộ cụ cùng công cũng coi là cùng một đám cho nên sen gộ cụ không có có thể lên làm chức vị này nhưng là công nếu như lui ra đến lời nói vị trí này hẳn là liền sẽ từ sen gộ cụ cùng gặp hai người ở trong trận một sen là nguyên xoái lui ra đến từ sau cơ bản lại là chức vị này gặp là hải quân anh hùng vì Trần An Hải Quân cũng sẽ ấn lên chức vị này nhưng hai cái này đã về hưu thuộc về nửa thỏa ẩn, tại Hải Quân bên trong có chức vị không có khả năng lại nổi đi lên nếu như nói xạ cạ rủ kỳ không có chuyện như thế có khả năng nhưng bây giờ xạ cạ rủ kỳ xảy ra chuyện như vậy vị trí này vừa vặn liền cho xạ cạ rủ kỳ. đây chính là một cái thế giới chính phủ vì khiến cái này lui ra đến Nguyên Soái có việc có thể làm hoặc là những công lao đó rất cao Hải Quân chẳng phải sao động an bài một vị trí à trừ dưỡng lao cái gì cũng làm không chờ chút dưỡng lao cược lao lông mày níu lại Cái kia, ta nói là có khả năng hay không, cái này toàn quân tổng xoáy vị trí ta cũng có thể ngồi. Vị trí này tốt. Căn cứ vào chức năng, hắn cũng là thật cái gì đều làm không, trừ mỗi ngày ở nơi đó xử lý một số không dùng được, người khác đã quyết định giỏi văn kiện bên ngoài, cũng là tại này dưỡng lão, tại một cái trống trải trong gian phòng lớn, mỗi ngày ngay tại này không có việc gì. Trừ là tại mạ gì phò nơi này văn phòng cơ là không quá ưa thích bên ngoài, hắn này này đều tốt. Nhiều tiền, chuyện ít, không đúng, sự tình căn bản cũng không có, không, có chút nào tổn tại cảm giác. Giống như vậy vị trí hắn cũng muốn làm. Ngươi, ngũ Lao Tinh riêng phần mình hơi kinh ngạc, nhao nhao lên nhau. Cầm Đao lão giả nói, ngươi còn sống đi, trước làm tốt nguyên soái chức vị lại nói. Không phải, ta ý là, ta từ bỏ đại tướng vị trí, ta trực tiếp làm toàn quân tổng soái không được sao? Cớ có chút ý nghĩ hao huyền, biểu lộ huyền như mộng huyễn, nhưng rất lợi hại hiển nhiên, đây nhất định là không được. Cớ lão, không muốn cô phụ chúng ta đối ngươi tín nhiệm, chúng ta không phải tại nhắm vào xạ Cạ Du Kỳ, cũng không phải tại nhắm vào Hải quân, tuy nhiên chúng ta đối với hắn là có chút khoảng cách, nhưng là dựa theo sự thật xuất phát gia nhập liên minh nước hiện tại đối hải quân hiện tại sở tác sở vi rất lợi hại có ý kiến lần này thế giới hội nghị bọn họ cũng là muốn nhằm vào hải quân bởi vì đối phó hải tặc đạo đưa bọn họ quốc gia bị quân cách mạng chỗ quấy nhiễu đã náo động không còn hình dáng nếu như dựa theo gia nhập liên minh nước đến lời nói xà cạ rủ kỳ khẳng định hội lui ra hải quân thậm chí cũng không thể đối phó hải tặc mà chính là quay đầu đi giải quyết hiện tại vấn đề chúng ta là cân nhắc đến hải quân chiến đấu đã thoát thân không ra cái này mới lực bài chúng nghị quyết định để ngươi làm nguyên soái cấp tốc giải quyết hết trận chiến tranh này cỡ nào Chúng ta rất lợi hại tín nhiệm ngươi, những thêm đó Minh Quốc cũng rất lợi hại tín nhiệm ngươi, không muốn cô phụ chúng ta hy vọng. Lời này ngược lại là thật, bọn họ tín nhiệm, gia nhập liên minh nước cũng rất lợi hại tín nhiệm, đây chính là dư luận cùng danh vọng lực lượng. Nhiều như vậy hải quân, tại cớ lão trước đó, thủ nhất tin cậy là gã, đây cũng là vì cái gì con của hắn cùng hắn tôn tử náo ra lớn như vậy động tĩnh về sau, bọn họ vẫn là không có phản ứng. Chứ năm đó thần chi cốc sự tình, mấu chốt nhất là gặp nhận những quốc gia này tin tuệ, đây mới là trọng yếu nguyên nhân. Về phần trước kia công cũng tốt, vẫn là xèn gỗ cũ danh vọng là không có gặp lớn như vậy. thằng đến cờ là hành không xuất thế. từ trước kia bắt đầu, hắn cũng là hải tặc đều là rết thái độ, nhưng là cùng xạ cả dù kỳ không giống nhau, sẽ không không phân tốt xấu, làm việc rất lợi hại có trường mực, để những quốc gia kia cho rằng đó là cái sẽ làm sự tình. từ khi đó bắt đầu, hắn dư luận ngay tại dần dần tiến vào những này quốc vương tầm mắt, xử lý những lao đó hải tặc cũng là đồng dạng, cũng sẽ hết sức bảo hộ dân chúng không bị thương tổn. tuy nhiên tham dự đội quốc vương cử động, còn thay cái để xung quanh gia nhập liên minh nước khổ không thể tả chinh phục vương nhưng này sự tình là bọn họ chính phủ thế giới tự mình hạ lệnh cái này nổi sẽ không cho hắn đọc đồng thời cũng sẽ không để nửa trước đoạn quốc gia đối với hắn sinh ra không ấn tượng tốt thằng đến giải quyết hết những tư hoàng đó cỡ lão dư luận đã rất lớn tại rô rơ dẫn phát đại hải tặc thời đại trước đó trên biển hoàng đế liền đã tồn tại nhưng bây giờ thế mà bị cỡ lợn trò trúng kết vô luận là dư luận vẫn là thực lực cỡ lão đều xâm nhập nhân tâm so với hắn hải quân sau đó công còn bại bởi bá tước rét nhưng gia hỏa này đã bị cỡ lão xử lý sen gỗ trước mắt lớn nhất công tích là xử lý râu trắng có thể đây chẳng qua là một cái tứ hoàng, còn hao phí không ít đại giới, nhưng là cỡ là thế, nhưng là xử lý còn lại tứ hoàng, không chỉ có không, có trả giá đắt, còn nhặt một cái vương quốc ban ổ, cùng bị ở mõm nhi tử cả tạ cụ gì đối chính phủ thế giới quy hàng, gặp cũng liền một cái thần chi cốc, về phần bắt lấy do do, thế giới không rõ ràng tình huống như thế nào, bọn họ còn có thể không rõ ràng tình huống như thế nào sao? lịch đại hải quân đến nay, từ không có một cái nào hải quân có thể làm được giống cỡ lão loại này bị thế giới chỗ tin tệ, luận công tích hắn là mạnh nhất. những thêm đó minh quốc bởi vì cỡ là hội khi nguyên xoáy sự tình lúc này mới từ bỏ lần này thế giới hội nghị đối hải quân động tác trên báo chí ảnh chụp thế nào cũng được đã không trọng yếu bọn họ hiện tại phải nhốt chú là thế giới hội nghị động tĩnh đồng thời cũng không thể bởi vì này để hải quân đánh mất hy vọng xạ cạ rủ kỵ đã chiến bại không thể lại tổn thất chỉnh thể hy vọng không có thương lượng cỡ ta thấy ngũ lao tinh thái độ kiên quyết sắc mặt một đổ cỡ nào ngươi phải biết này giấy báo tồn tại là bởi vì xạ cạ rủ kỵ sát thực thất bại hắn đem sĩ đại hội sĩ làm cho ném hải vương họ sấy đồn rơi xuống hải tặc trên tay hội dẫn phát cái gì điểm này không cần chúng ta nhiều lời đi cho nên chúng ta yêu cầu người bên trên về sau nhanh nhất giải quyết chuyện này, tại gây nên thế giới khủng hoảng trước đó, đem sỉ dạ hổ sỉ đoạt lại. Địa đồ lao giả nói ra, mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 giấm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc Việt chèn ép thần giáo. Trưa 1303, các ngươi chơi giòn đem ta mang lên vương tọa tốt nhất, xạ cạ rủ kỳ thực mất hay không bại, đối bọn hắn ngũ lao tinh là không ảnh hưởng nhiều lắm. Có ý kiến là gia nhập liên minh nước, thế giới hội nghị là những này gia nhập liên minh nước thi triển sân khấu riêng là vị kia mới leo lên đến chinh phục vương đại vệ nghe được muốn đổi nguyên xoáy tin tức lúc kích không động được hắn nhưng là hỉ vẹn lì chi bút đầu to thực lực lại rất cường đại hơn nữa còn là cỡ lập tự mình tuyển đương nhiên sẽ muốn để cờ lão leo lên vị trí kia gia nhập liên minh nước đối chính phủ thế giới rất trọng yếu bởi vì bọn hắn mới là nộp thuế chủ chốt hải quân tiền hoạt động thì vẹn lì chi bút đây đều là lấy tiền thu tới hai năm trước mở ra hải quân xa hơn trình điều này cũng làm cho gia nhập liên minh nước móc không ít tiền hiện tại chiến tranh giang co hang ổ còn xảy ra vấn đề gia nhập liên minh nước đương nhiên hội góp một khi bị lật đổ, bọn họ liền tiền cũng sẽ không giao, không giao tiền, làm sao duy trì hải quân kinh phí hoạt động? Sao có thể giao hỉ vẹn lì chi bút? cho nên chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước ý kiến, đương nhiên trọng yếu, không phải vậy cũng sẽ không có 4 năm một lần thế giới hội nghị, bọn họ tại hội nghị bên trong là hội quyết định cái thế giới này động tĩnh, cho dù là hải quân nguyên soái tuyển bạn, cũng là bọn hắn trước đó tuyển định xạ cạ rủ kỳ, mặc dù nói không thể hoàn toàn quyết định, nhưng cũng là có này một hồi. hiện tại bọn hắn hướng vào cớ lão, xạ lại bại, như vậy việc này liền thuận lý thành trương về phần bọn hắn chỗ chú ý vẫn là xí dạ hồ xì hải vương ở sấy đồn là nhân ngư công chúa điểm này là bọn họ không nghĩ tới trước kia coi là cái này thật sự là một chuyện binh khí hiện tại xem ra cái này không đơn thuần là binh khí đơn giản như vậy một khi bị hải tặc thuận lợi không chế lớn như vậy biển liền thất song nhất định phải tại cái này chuyện phát sinh trước đó cấp tốc giải quyết hết chiến tranh tốt nhất là có thể giải quyết hết người trong cuộc qua chuẩn bị đi rất nhanh liền là ngươi nhậm chức nghi thức dâu giải lão giả nói cỡ nào thở sâu chúng ta có thể thương lượng xả cả đủ kỳ là không thể lui bất quá ta sẽ nhanh chóng giải quyết chiến tranh mặc kệ là mũ giơm vẫn là tị đều một hơi giải quyết hết thế nào tóc quan lão giả thản nhiên nói đây là ngươi nên làm tốt việc này không có tranh luận ta hiểu ngươi khó xử nhưng đây là mệnh lệnh cứ như vậy đi lui ra cỡ lão nhìn lấy mấy cái này lão đầu đã không nhìn chính mình biết việc này đã không có thương lượng trầm mặc một lát sau vẫn là quay người rời đi thằng đến cỡ là thân ảnh biến mất mấy cái lao đầu mới lại liếc nhau vì cái gì như vậy không muốn làm nguyên xoáy đây da đỏ lão giả nhỉ non bởi vì không muốn bị người lên án đi Gia hỏa này so với chúng ta vẫn yêu tiếp vũ mão. Dâu dài lão giả nói ra, xa cả đủ kỳ thủ thương chiến bại, hắn như thế chạy tới trở về cũng là nguyên xoáy. Đương nhiên hội tại người khác nơi đó ấn tượng không tốt. Nhưng đây là chúng ta quyết định, hắn hội tự mình xử lý tốt. So sánh dưới, ta rất tò mò đối với hắn như thế nào cấp tốc giải quyết hết trận chiến tranh này. Toạc quan lão giả nói, họ xây đồn a đã xuất thế sao? Địa đồ lão giả thở dài, thế giới thăng bằng sớm đã không tại, những này để thế giới lâm vào đại hỏa muội lưỡng ngược lại là một cái so một cái thiêu đốt càng lợi hại hơn, dập lửa đi đây mới là chúng ta công việc chủ yếu mẹ nó mẹ nó mẹ nó tư quân lực ở giữa sau khi đi ra cỡ lão cắn răng vừa đi một bên mắng. hắn cũng là đến chất hỏi một chút tờ báo này là tình huống như thế nào kết quả là bị định ra khi cái gì nguyên xoái xạ cả đủ kỳ khi nguyên xoái mới mấy năm a a cái này đổi đều nói không muốn không muốn hoàn toàn đều không để ý người ta nhận được thụ không cỡ lão buồn bực ý một đường đi lên phía trước ừm ngươi làm sao tại cái này a đúng lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm cơ lắc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp rốt xuất hiện tại này một đầu. ta nói, ngươi một cái hải quân, ngươi tệ là hướng mạ gì phò chạy làm gì? ngươi là đại tướng đi, không phải nguyên soái à? rốt hiếu kỳ hỏi, hắn là thật hiếu kỳ, mặc kệ hắn che giấu tung tích là cái gì, bên ngoài cũng chính là cái đại tướng, cũng không phải hải quân nguyên soái, tại sao có thể tùy ý ra vào mạ gì phò đâu? theo nơi này là nhà hắn giống như an thua gì tới ngươi. cơ lắc cả giận nói, không có chuyện làm suy nghĩ muốn làm sao mở có ý nghĩa sẽ, tỷ như liên hợp người khác quyết định một chút hải quân nguyên soái không muốn đổi loại hình. ồ. Ngươi biết a?" Dỗ sưng sờ một chút, khẽ cười nói, "Trong chuyện này đề án thời điểm, ta là ủng hộ, ngươi coi Nguyên Soái dù sao cũng so không biết người khi Nguyên Soái tốt, tất cả mọi người tín nhiệm ngươi a, mà lại đối với về sau cũng có chỗ tốt." Cỡ lão sưng sờ một chút, nhớ mày, "Ngươi cũng có phần." "Còn có ai?" "Lão gia." Không chờ hắn xác định, rốt phía sau liền vang lên một cái chân thành lại kích động thanh âm, "Lão gia, ngươi đến à?" Đó là David. "Đều nói đừng kêu lão gia chờ một chút, ngươi sẽ không cũng có phần a." Cỡ lão mặt mày bất thiện. David còn có chút không rõ. Nguyên Soái đề nghị người cũng tham dự. Cở Lão hỏi, ta không có tham dự. Lời này mới khiến cho Cở Lão thở phào, tiếp lấy ruột một câu để Cở Lão này một hơi không có hoàn toàn buông ra đến. Tại này, hắn là chủ yếu người đề xuất. Ruột nói ra, người, các ngươi. Cở Lão run rẩy đưa ngón trỏ ra, chỉ lấy bọn hắn, một câu nửa ngày không nói ra. Kinh hại không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ruột thử mở hai hàm răng trắng, ha ha, cái này Nguyên Soái nhớ kỹ cho mọi muội ta làm cái Đại tướng dự quyết, Đại tướng ta là không trông cậy vào, thực lực đoán chừng không đến lại nói một cái tiểu nữ hài làm lớn đem vậy sẽ phải chém chém giết giết, còn không bằng đại tướng dự khuyết dễ chịu. Ta kinh hỉ ngươi." Thảo. Cớ lão đem thu tục nện trở về, Thái Dương bên trên nổi cơn xanh, các ngươi đến muốn làm gì a? Ngày bình thường đối với các ngươi phụ cận quốc gia gây sự coi như, tại sao phải làm ta à? Ta mẹ nó không muốn làm nguyên soái a, để cho ta khi nguyên soái." Hắn nổi nóng lên nhất chỉ, vừa vặn chỉ tại phía trước bậc thang trên cùng, cái kia bị vô số đao kiếm bảo hộ lấy vững tọa, các ngươi chơi giòn đem ta mang lên phía trên kia qua tính toán. Hắn hiện tại vị trí chỗ ở Đúng lúc cũng là chính phủ thế giới biểu tượng, cái kia vô số đao kiếm ý là vô số gia nhập liên minh nước, mà vương tọa bên trên không có một hai hư không vương ngồi đại điện. Vừa vặn, món đồ kia nhìn như không có người nào ngồi, các ngươi như vậy năng lực để cho ta ngồi lên tốt. Cái quái gì? Cớ lão nhếch răng đối hai người chửi một câu, cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp phá tăng rốt, đi ra phía ngoài. Người này tình huống như thế nào? Rốt nhíu mày nhìn chằm chằm đi xa cớ lão, khi nguyên xoáy còn không tốt, đây không phải cách mục tiêu thêm gần một bước sao? Nay cũng chỉ là thêm gần một bước, mà không phải một bước đúng chỗ. David như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm này hư không vung toà, nói: Lão gia lời nói ngươi nghe được à? Hắn nói trên vị trí này, nhìn như không người. Lời này để ruột giật mình, vô ý thức cũng nhìn sang, nghĩ đến cái gì, cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh. Ui, đây không phải nói đùa, vị trí này có người ngồi lời nói, đây chính là không bình thường đáng sợ sự tình. Trọng điểm không phải cái này, chúng ta học tập lý luận nói cho chúng ta biết, vĩnh viễn không nên đem sự tình muốn quá mức đơn giản. Vị trí này có người hay không không trọng yếu, kế hoạch chúng ta như trước đang tiến hành, trọng yếu nhất là. David trầm giọng nói: Lão gia đã rất lợi hại không kiên nhẫn mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 giấm thành thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc Việt chèn ép thần giáo trước 1304 Đại Hải an toàn ta liền an toàn Cớ lão đương nhiên không kiên nhẫn từ khi hắn đột nhập Vương quốc Vạn nổ về sau lúc này mới hưởng thụ bao lâu thời gian hòa bình lập tức liền lại có yêu thiếu thân từ mạ dỉ phỏ xuống dưới về sau cớ lão một đường bay trở về cũ hệ nội cảng tìm một nhà hàng đi vào hiện tại trong nhà An Hải quân không nhiều không ít người tiếp vào hắn ra lệnh ra ngoài qua tìm mũ giơm cùng tiếp qua nhưng vẫn là có mấy người bên trong một cái bàn ngồi mấy cái người quen hắn trực tiếp đi sang ngồi ngồi ở trên bắt được một khối thịt xương chân liền gặm đứng lên ồ làm sao cái này liền trở lại không tìm một cái tóc trắng xóa đồng dạng có màu trắng dài bím tóc sợi râu láo giả quay đầu hỏi sen gỗ củ còn bên cạnh một cái chính đang nhanh chóng ăn nói vừa ăn biển nhét đầu đinh láo đầu là gặp khi nói hai người các ngươi làm sao cũng xuất động ta nghe nói lần này không có gọi các ngươi a cỡ lắc căn xuống một miếng thịt nhấm nuốt mấy lần nuốt vào qua sau đó hỏi nhân thủ không đủ, cho nên bị phía trên xin nhờ. Sengoku nói tiếp lấy ngừng dừng một cái, trong kính phát ra quang mang đến, nói, xả cả rủi kỉ, thụ thương. Cậu ăn thịt động tác trì trệ, gật gật đầu, ừ. Ngươi sắc mặt không tốt lắm a, cỡ nào? Sengoku cù nghĩ ngợi, nói, đi thẳng đến cù hết mẻ cả ngươi không phải là từ mạ dị phò này xuống đây đi. Cơ là hai ba lần đem thịt xương chân cho xử lý, sau đó cầm rượu lên bình cũng không ngã trong chén, trực tiếp viết một bình, hơi khó chịu nói, đừng ở này bán, lộ ra ngươi quy cao bao nhiêu giống như. Ta biết ngươi có phật đồng dạng tinh thần cùng trí lực, ngươi bây giờ dạy một chút ta làm thế nào? Phía trên muốn xạ cạ rủ kỳ lui ra, ta tới làm nguyên soái, cái này không vương nghĩa sao? Sengo cu một bức trong dự liệu bộ dáng, lại thở dài, đại khái hội đoán được, từ xạ cạ rủ kỳ cự tuyệt phía trên mệnh lệnh về sau, lão phu liền biết có một ngày như vậy, rất sớm lão phu liền nói qua, không thể cùng chính phủ thế giới làm công khai, chúng ta là có rất nhiều biện pháp, hải quân uy tín không có liền không có, chỉ cần hải tặc sau cùng bị tiêu diệt, hết thề đều là đáng giá. Nếu như hắn vẫn là nguyên soái lời nói hắn sẽ không cự tuyệt chính phủ thế giới mệnh lệnh hải quân rút lui lời nói là hội tổn hại hải quân uy tín để hải tặc một lần nữa trở lại đại hải tặc thời đại nhưng là theo hải quân đối quân cách mạng tiêu giảm một khi đạt tới ổn định phía trên như cũ sẽ không bỏ mặc hải tặc riêng là lọ đẻ sẽ tạo đảo chiến đấu bạo phát về sau bọn họ sẽ không lại để cho người khác trở thành hải tặc vương vẫn là sẽ tiếp tục chiến tranh đến lúc đó một khi xuất hiện hai lần chiến tranh chính phủ thế giới liền hội toàn lực ủng hộ bọn họ thẳng đến chiến tranh hoàn thành khi đó bọn họ hải quân mới thật sự là không hề cố kỵ đáng tiếc xa kỳ tính khí sẽ không làm như vậy. Ngài đối phó phía trên là có một bộ, có thể mấu chốt là ngươi không phải Nguyên Soái a. Cớ lão nói ra, cũng đừng giảng nói sau, nói một chút làm sao bây giờ đi. Phốc ha ha ha, ngươi coi Nguyên Soái không phải chuyện tốt sao? Gặp lúc này làm giải quyết xong trong tay thực vật, tại này cười ha ha hai câu, nói, Hải Quân cũng phải có tân nhân đăng chẳng a. Cũng chưa nghe nói qua tân nhân đăng chẳng trực tiếp trèo lên đỉnh đi. Cớ lập tức giận nói, đừng ở này cười, lại nói, ta đăng chẳng cũng không phải cái gì chuyện tốt, riêng là đối ngươi, gặp. Lời này để gặp sững sờ, tiếp lấy lại thấp giọng cười rộ lên, trên biển đàn ông nhà hắn làm ra quyết định thời điểm, luôn luôn muốn trả giá đắt. người thật nghĩ như vậy. cỡ lão nhìn về phía hắn, gặp chỉ là cười, ngược lại là ánh mắt lời nói, lại có chút cô đơn cùng ảm đạm. hắn nói khẽ, lão phu làm người nhà là thất bại. tốt, gặp, chúng ta là người, cũng không phải gia thú, chuyện này không đáng thảo luận. tương phản lời nói, cỡ lão, nếu là ngươi hải tử đột nhiên khi hải tặc, ngươi gặp được hội làm thế nào? xẻng gỗ cú hỏi, chân cho hắn cắt ngang, cỡ lão không có chút nào dừng lại tiêu lên, nói đùa cái gì? lão tử đều là đại tướng, lập tức liền là nguyên soái tại trên đại dương bao la như vậy nổi danh hảo hảo hải quân con ông cháu cha không thích đáng chạy tới khi hải tặc nói xong hắn liền sững sờ lại mắt nhìn gạt không nói thêm gì nữa đúng vậy a đều là người có tư cách gì chỉ trích đối phương nhường quá bình thường bất quá sự tình đã đến loại trình độ này không có cách nào gặp. cỡ lôi trầm rãi nói trừ phi tôn tử của ngươi chính mình thúc thủ chịu chói ngoan ngoan qua ỉm kéo đao, đồng thời cam đoan về sau không làm hải tặc lúc này mới có thể hoạt động một chút ngồi một đoạn thời gian nhà tù lại phóng xuất nhưng là dùng đầu gối nghĩ đều biết cái này là không thể nào, cho nên hắn trừ chết không có hắn bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Hải tặc là sẽ không trở thành anh hùng, hải tặc cũng là hải tặc, dù là trật tự lại thế nào chuyển đổi, hắn đại biểu mãi mãi cũng là hải tặc lập trường. Không phải sở hữu hải tặc đều là mũ rơm như thế, hoặc là nói cái kia dạng mạo hiểm ra hải tặc, quá mức thưa thớt, đại bộ phận hải tặc là cái gì nước tiểu tính, bọn họ hải quân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trên cái thế giới này có đôi khi lớn nhất hiểu biết chính mình cũng không phải mình, mà chính là bọn họ nhân. Nếu như hải tặc thật như vậy chính nghĩa, thật như vậy có mộng tưởng lời nói, vì cái gì còn sẽ có hải quân tồn tại? Từ xưa đến nay, có hải tặc sinh ra đến nay, liền có hải quân tồn tại. Bởi vì những hải tặc đó là sát thực sát thực, hàng thật giá thật để dân chúng sinh mệnh tài sản nhận uy hiếp. Những hải tặc đó lấy mộng tưởng danh nghĩa, qua cái bóc, qua hủy diệt, bởi vì có cái mộng tưởng, cho nên bọn họ làm việc đứng lên không thẹn với lương tâm. Đừng nói giỡn. Đối đãi bọn hắn trừ vô tình hủy diệt bên ngoài, không có hắn, cỡ nào là sẽ không đối hải tặc ôm lấy đồng tình, căn cứ vào lập trường cũng tốt căn cứ vào bản thân hắn giá trị quan cũng tốt. Hắn có lẽ tín nhiệm mỗi người làm chuyện xấu đều có đủ loại lý do, cái gì đáng hận người tất có đáng thương chỗ, nhưng là biết thì biết, hắn trải qua nhiều như vậy hải tặc, tự nhiên cũng đã gặp qua có chút hải tặc cũng là bị thế giới bức cho thành như thế. Nhưng thì tính sao? Hắn hiện tại là hải quân, khi vẫn là hải quân đại tướng, đối mặt hải tặc, chứ bắt cùng giết, không, có hắn phương thức giải quyết. Khi Nguyên xoáy đi, cự lão Sengoku lúc này nói ra, Sakazuki kỳ đã thụ thường, đã đăng lên báo, như vậy hải tặc tất nhiên sẽ vui hoan, ngươi là có biện pháp, ta biết cho nên khi nguyên soái đi giải quyết hết những hải tặc đó, để đại hải tiến vào đã lâu hòa bình. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ cờ lão bà vai, ý vị thâm trường nói, về phần hòa bình về sau, ngươi muốn làm gì, đó là ngươi sự tình. Dù sao khi đó ngươi đã là hải quân nguyên soái, không ai hội ngăn cả ngươi. Lời này để cờ là suy nghĩ đứng lên. Đúng vậy a. Nếu như nói, hắn lấy lớn như vậy, công tích cưỡng ép lui ra đến, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó thế giới cũng sẽ không nguy hiểm, hắn cũng có thể không làm hải quân, mà khi đó có cuối kết hải tặc thời đại bi vọng, coi như mình không làm hải quân. Hải quân cũng sẽ cho mình mặt mũi. Dù sao năm đó đi làm hải quân, không phải cũng là vì an toàn sao? Hắn đều đã đến nước này vì cái gì không nhất cổ tác khí, để Đại Hải tránh thức an toàn đây. Chỉ cần Đại Hải an toàn, hắn không phải cũng liền an toàn sao? Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 râm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc Việt chen ép thần giáo. Trươn 1305, đem tóc đỏ rút ra đi, Cớ lão rời đi, mắt thấy hắn rời đi bóng lưng, sẹn gỗ yên tĩnh cũng nói, thật lâu, hắn mới thở dài nói thời đại lại biến a chúng ta hải quân có lẽ cũng là hội biến phúc ha ha ha lời này của ngươi lão phu có thể nghe không hiểu lại thế nào biến không đều là hải quân sao gặp tại này cười ha ha Ngươi nói cũng là sen gỗ cù đạo nhất câu sau đó thanh âm biến thấp nhưng là gặp ngươi hội mất đi tôn tử gặp ngạc nhiên tại này chỉ là nhìn chằm chằm trên tay thịt lâm vào trầm mặc. mới bản bộ cỡ lớp từ cũ hề nảy cạn bay thẳng đến bên này đối với hắn bản thân mà nói có hay không thuyền thực khác biệt không lớn chỉ là làm trên biển đàn ông thuyền là đại hải đã sắc khẳng định đến có a nhưng là thật muốn đến cái gì khẩn yếu con đầu còn làm mình bay lên so sánh nhanh một chút. Sạ cạ rủ kỳ ngay tại bản bộ tu dưỡng, bọn họ bị tiếp vào về sau trở về bản bộ trị liệu. Cỡ lão xe nhẹ đường quen đi vào quân y chỗ. Lúc này sạ cạ rủ kỳ đã tỉnh lại, tại trên giường ngồi, trên tay còn đánh lấy một chút, toàn thân quấn đầy băng vải. Tại bên cạnh hắn còn có một tờ báo. Ngươi thế mà không có đem toàn bộ bệnh viện tiêu hủy, thất bại về sau liền tính khí đều không có à? Nguyên soái. Cỡ lão nhìn thấy hết thể như thường, còn đánh cái thú. Cỡ lão là ngươi à? Sạ cạ rủ kỳ gật gật đầu mới nói, nơi này là bản bộ, lao phu cũng không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ phát cáu, đừng nói lao phu giống như tiểu hải tử, cỡ lao cười cười, sau đó chỉ bên cạnh hằn dây báo, sắc mặt dần dần nghiêm túc, như vậy, ngươi xem đi. Sa Cả Dù Kỳ trầm mặc một trận, nói, vâng, lao phu nhìn thấy, cũng thu đến lên trước mệnh lệnh, lao phu đã không phải là nguyên soái, hiện tại là toàn quân tổng soái sách, vị trí kia, đã thu đến, hơn nữa nhìn tình huống, Sa Cả Dù Kỳ là tiếp nhận, nhưng là cái đồ chơi này không tiếp thụ thật đúng là không được, ngươi có thể không tiếp thụ thăng chức nhưng ngươi muốn nói cho ngươi từ vị trí cũ bên trên rút ra, ngươi muốn nói không tiếp thụ này cũng vô dụng thôi. người ta quyền lực tại này, nói cho ngươi rút lui, ngươi nếu không đồng ý, này ngươi chính là tạo phản. mặc dù nói xạ cạ rủ kỳ tạo phản khẳng định hội mang đi một nhóm người lớn, có thể như thế cũng là nội loạn, xạ cạ rủ kỳ cũng sẽ không trở thành dã phi. như vậy, cỡ lão nhìn về phía xạ cạ rủ kỳ, chuyện ta, ngươi cũng nghe nói. nghe nói, lão phu đối với cái này không ý kiến. xạ cạ rủ kỳ nhìn lấy cỡ lão ánh mắt thậm chí còn có chút vui mừng. lúc đầu, lão phu kháng cự mệnh lệnh thời điểm muốn cũng là kết thúc hải tặc thời đại, vị trí liền sẽ cho ngươi, không nghĩ tới trong tay lão phu, cái này hải tặc thời đại vẫn là không có kết thúc, thậm chí lão phu cũng sẽ không tiếp tục có tư cách tham chiến. toàn quân tổng xoái, đó là không có cách nào động, trừ phi mà gì phò gặp đại nguy cơ, nếu không toàn quân tổng xoái thật là ở chỗ này vô sự có thể làm, hải quân sự tỉnh toàn quân tổng xoái lẫn vào không, cho dù là hải quân xuất thân toàn quân tổng xoái, sau đó công cũng là hải quân nguyên xoái, nhưng là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, không phải là không có cái gì sao? ngươi hội kết thúc rơi đi, cờ đạo. Sạ cạ Dù kỳ chăm chú nhìn Cỡ Lão, trầm giọng nói, nhìn thẳng Lão Phu, đối Lão Phu cam đoán, ngươi hội kết thúc rời đi. Cỡ Lão nhếch miệng, nhắm mắt lại, lại mở ra về sau, ánh mắt kiên định đối Sạ cạ Dù kỳ nói, ta cam đoán, tổng xoái, ta sẽ đích thân xử lý mũ giơm cùng tỷ, tự mình kết thúc những này hải tặc đại biểu tính nhân vật, đem hải tặc khí diễm ép đến thấp nhất, sau đó tự mình kết thúc cái này cái gọi là hải tặc thời đại. Vậy là tốt rồi, này hải quân liền từ ngươi tiếp nhận, ngươi làm cái gì Lão Phu cũng sẽ không quản. Về phần đại tướng vấn đề, ngươi nếu là thăng lên, đại tướng liền trống đi một vị trí có nghĩ kỹ là ai chăng? Hạ Cả Dù Kỳ nói ra, như thế, hoàn toàn không nghĩ tới, Cơ lỡ chính mình cũng có chút tròn váng. cái này không khỏi rượu liền bị khi thành nguyên xoáy, hắn nghi thức đều không làm đâu, lúc này liền muốn muốn đại tướng nhân tuyển, lại mở ra thế giới trưng binh, không có này cái thời gian, mà lại thế giới trưng binh khiến cho hải quân cũng có chút tốt xấu lẫn lộn, vẫn là bảo đảm vững vàng một điểm tương đối tốt. Từ đại tướng dự khuyết, không được, Tô Kỳ các cùng Don còn chưa đủ tư cách, quá yếu. Hạ trực tiếp lắc đầu, nói ra, lão phu cho ngươi một cái đề nghị. Ngươi là vương quốc quản nổ tướng quân đúng không? Cô Dạ cũng tại vương quốc quản nổ kiêm trước, mời trở lại hắn đi. Tuy nhiên đoạn một cái chân, nhưng thực lực là tuyệt đối không có vấn đề. Hai người năm đó đại chiến 10 ngày, luận chiến lực đương nhiên không có vấn đề. Sạ Cả Dụ Kỳ chính mình lui ra, vậy thì phải sửa một người đi lên a. Cô Dạ, cỡ lão làm chiến thuật ngựa ra sau. Khêu Mi nói, ta cho là ngươi sẽ không xách cái này. Sạ Cả Dụ Kỳ lạnh hừ một tiếng, hắn tuy nhiên rời bỏ hải quân, nhưng bây giờ là có cơ hội nguyên lai, lão phu cùng hắn bất hòa, cũng không có nói ngươi cùng hắn bất hòa. Cố Dạ không có tiền thưởng bởi vì là từ đại tướng đi ra, chính phủ thế giới không có khả năng ngu ngốc như vậy cho hắn đặt trước tiền thưởng, hải quân liền càng không khả năng. tất cả mọi người đọc lấy tình cũ, lại nói cho cổ dạ tiền thưởng cái kia chính là hoàn toàn định tính, đem người bức phản đối bọn hắn có chỗ tốt gì? được, ta biết, ngươi ý kiến này không tệ. Sạ cạ rủ kĩ lời nói cũng làm cho cờ lão động tâm. cái này thật là ý kiến hay. con hàng này ngày ngày tại vương quốc quả nổ không có chuyện làm, trinh triệu hắn khi đại tướng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là có một chút, một khi trinh triệu cụ dạ lời nói, vương quốc quả nổ làm sao thủ? Bất quá, bây giờ không phải là lo lắng vấn đề này thời điểm. Được thôi, ngươi tốt nhất tu dưỡng đi, ta đi trước. Cố lão đối xạ cả rủ kỳ đạo nhất câu, trực tiếp lui ra ngoài, đi ra bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lúc này thoáng có chút trướng mắt thái dương, này dưới thái dương, ngàn dặm không mây, bầu trời sáng sủa, ngược lại là khó được thời tiết tốt. Vốn là nói phát tiết tính khí, không nghĩ tới muốn thành thật a sả, ngươi đoán chừng muốn không có rồi. Lúc trước hắn tại Cảng Hải Sơn đã nói câu nói kia, vốn là cái nói nhảm, bởi vì còn chưa tới phiên hắn làm chủ, hắn là đại tướng không phải ngân soái. Sở Hữu quyết định biện pháp vẫn là đến Nguyên Soái tới. Nhưng bây giờ khác biệt, Saka dự kỳ tiếp nhận hắn toàn quân tổng soái vị trí, không có chút nào mang không cam tâm, đem Nguyên Soái vị trí giao cho mình. Như vậy chuyện này, vậy thì có nói, đem tóc đỏ từ ỉm kẹo đao lôi ra đến, lấy Mũ Rơm này tính cách, năm đó cứu ạ Sở không thành, lần này nhất định sẽ cứu hắn người dẫn đường. Cái này hai cảm tình cũng là rất sâu. So với giờ dạ gỏng tới nói, Mũ Rơm càng giống là sát hại tử, tuy nhiên gặp mặt cũng cứ như vậy một lần. Nhưng mà Mũ Rơm càng thêm không nhận ra cha hắn, liền thấy đều chưa thấy qua. Chỉ khi nào đem ra hỏa này rút ra lời nói, Cố có chút đau đầu xoa bóp mi tâm, chiến trận kia thật đúng là không nhỏ a, nhưng chỗ tốt chính là, một khi giải quyết, kia cái gì liền đều không cần quan. Cùng mũ dư người liên quan, rất rất nhiều, nhiều đến một khi toàn giết chết, đại hải lập tức liền có thể đi vào hòa bình. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chen ép thần giáo. Chương 1306, Ngũ đại lao ngũ phụng hành tùy ngươi tuyển. Nguyên soái vực này, rõ ràng là định ra đến, Cố lão vô pháp tự tuyệt. Trừ phi nói hắn cũng không làm, nhưng lúc này không làm quá thua thiệt. Như vậy, chỉ có thể qua nghĩ biện pháp tìm chuẩn bị ở sau. Vương quốc Quan ổ, U ổng. Là vương quốc Quan ổ khu vực một trong, cả một cái khu vực đều bị cở là cải tạo thành giam giữ tù phạm ngục giam còn có vũ khí công xưởng, nơi này khoáng thạch rất nhiều, tù phạm ở chỗ này vừa vặn có thể lao động cải tạo. Mà trong giữ nơi này, là U ổng trước hết nhất một nhóm tù phạm, trước bốn hoàng bách thú cải đủ nữ nhi, Dạ Mạ tổ. Mộ trên trận trông giữ trong sở, Dạ Mạ tổ ngồi tại cải tạo không bình thường bao quát trên đế, cầm trong tay cái tiểu hồ lô Cái ghế bên cạnh rửa không có gai nhọn góc tù lang nha động, nhìn xuống dưới tại lao động đám tù nhân. Uy, để cái kia, bên trái cái kia một tay cầm cốc chim, để hắn nghỉ ngơi một lát, hắn lượng công việc đã đã tới, hơn nữa còn là một tay, rất lợi hại nhân vật a. Dạ Mạ Tổ đối bên cạnh một tên bộ mặt đeo kính giấy, nhìn lấy giống như loại chó người nói lấy. Đây cũng là cái S mật e, thuộc về giỏi Lịch Vương quốc quả nổ tình báo nhân viên điều tra, hiện tại cũng vì Dạ Mạ Tổ hiệu lực. Ai bảo nàng là cái đủ nữ nhi đâu, trời sinh liền đối băng hải tặc bạch thú hết thảy có hợp pháp quyền thừa kế. Vâng, Dạ Mạ Tổ tiểu thư. Loại chó Smele ứ ứng một tiếng, liền chạy ra khỏi qua. "Gọi Ngô Thiếu gia a." Dạ Mạ Tổ phản bác một tiếng, có chút tức giận đè lại chính mình có chút mảnh chi ra quả lớn ở ngực, ta cũng muốn trở thành ổ đèn như thế kỷ nam tử nha. Nàng vừa dứt lời, trên không liền truyền tới một thanh âm, "Làm sao? Họ ổ đèn trên đường cái không mặc quần áo biểu tình a?" Dạ Mạ Tổ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp được công bay tới một cái có chút quen thuộc, nhưng mười phần đáng giận người. Nhìn ngươi tới, Dạ Mạ Tổ một chút đứng lên, lộ ra vẻ phòng tư thái, cắn răng nói, "Ngươi đến tới đây làm gì? Ngươi chết không, chính là cơ lão?" Hắn lúc này chậm chậm từ không trung hạ xuống, cũng không khách khí ngồi vào dạ mạ tổ vị trí trước kia bên trên, lời này hỏi: "Ta là vương quốc quả nổ tướng quân, ta đương nhiên có tư cách qua hướng vương quốc quả nổ bất luận cái gì một nơi." Nói, hắn chân bắt chéo nhếch lên, cầm lấy bên cạnh trên bàn một chú gáo, trực tiếp bắt đầu ăn, "Ừm, hoa quả rất lợi hại mới mẻ, thời gian trôi qua không tệ nha, ta nhớ được ngươi thật giống như vẫn là tù phạm đi, qua tốt như vậy thời gian, có người sẽ nói ta nhàn giá trị tức tăng quan, thực ta à, là rất lợi hại nghiêm túc. Ngươi muốn làm gì?" Dạ mạ tổ hoàn toàn không nhìn cớ lão lại nói trực tiếp hỏi người này tìm đến mình ôn chuyện hắn cũng không có hảo tâm như vậy mà lại bọn họ cũng không có gì cũ có thể tự dựa theo lẽ thường mà nói đối diện nam nhân này đó là giết chết cha mình đánh dụng bằng hưu của mình ách rơi chính mình ngậm tưởng tội ác tại trời người nhưng rất kỳ quái là chính mình đối với hắn cũng không hoán hận nếu như nói ngay từ đầu thời điểm còn có chút hận ý lời nói một lúc sau này một điểm hận ý cũng liền tiêu tản ách rơi giết chết phụ thân nàng và cái đủ vốn là không hợp nhau lúc ấy lúc chiến đấu cũng là nghĩ lấy như thế nào đánh bại cai đủ đánh dụng bằng hữu Luffy là Hải Tặc, nàng cũng là hải tặc, coi như không thể đi ra biển, nàng và phỉ cũng hay là bằng hữu, đây là sẽ không thay đổi. Duy nhất cũng là ở rơi chính mình ngộ tưởng. Thế nhưng là, người ta tại Vương quốc quả nộ làm thật không tệ a, dân chúng cũng không hề bị khổ, cũng không phải trước kia họ rủ sĩ tướng quân loại kia ác chính, làm cảm giác so với chính mình cầm quyền phải làm cho tốt. Chính là bởi vì có ý nghĩ này, nàng mới tại ủ ổng an định lại, đồng thời lấy tù phạm thân phận, dần dần nắm giữ ủ ổng quyền lực, tuy nhiên không có hướng cờ lão hiệu trung, nhưng trên thực tế nàng làm việc, cùng hiệu trung không có gì khác biệt cũng là kém cái danh phận mà thôi. Có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Hả? Cố lão vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày lắc đầu một cái, hướng phía phía dưới nhìn sang, chỉ gặp tại quạng mỏ bên trên, có mấy người đối với mình chợn mắt nhìn, này nộ khí rất mãnh liệt, bị hắn cho cảm ứng được. Đối với hắn nhìn hàm hàm người, bên trong có cái đỉnh lấy nguyệt đại đầu kiểu dáng, theo ố đen không sai biệt lắm bộ dáng thanh niên, tại bên cạnh hắn, còn có mấy cái người quen. Chỉ dạ ổ chín người. Những người này cũng bị bắt sao? Uy, chính ngươi bắt người người quên sao? Dạ mạ tôi nói một câu. Vô ý thức đem thân thể ngăn tại cờ lão trước mặt, nói, "Ngọ mọ nọ sử kệ là bằng hữu ta, ngươi đã thống trị vương quốc Quan nổ, không cần hướng hắn ra tay đi. Ta không có như vậy không có phẩm đi, muốn ra tay lời nói đã sớm làm." Cự lão trợn mắt chừng một cái, nói, "Tính toán, những người này ta mặc kệ, có cái sự tình muốn nói với ngươi, ta à chuẩn bị khi Nguyên Soái." "Nguyên Soái? Vương quốc Quan nổ Nguyên Soái? Vương quốc Quan nổ giống như không có chức vị này." "Dã mạ tổ nghĩ đến cái gì?" Mở to hai mắt, "Hải quân Nguyên Soái." "Tu tổng có rất nhiều ngoại hài chộp tới tu phàm, từ bọn họ trong miệng" Dã Mạ Tổ biết thế giới đại khái, biết bọn họ là hải tặc, còn có phụ trách bắt hải tặc hải quân, hải quân phía trên còn có thống trị thế giới đại bộ phận chính phủ thế giới, ân, một đám phi thường tà ác gia hỏa, chuyên môn áp bách bọn họ những này vì rắp ngộng ra biển tự do người. Hải quân nguyên soái, cho nên A gần nhất sẽ rất bận rộn, vương quốc quả nổ chúng ta đoán chừng không có người nào trông giữ, cho nên đến tìm một cái đáng tin phó thác một chút, Dã Mạ Tổ, ngươi có hứng thú sao? Ngươi muốn đem tướng quân vị trí nhường cho ta. Dã Mạc Tổ cả kinh nói, ngươi nghĩ gì thế? Cớ làm nói ra, đó là đương nhiên không có khả năng ta nói là ngươi đến người quản lý vương quốc quảng nỗ, đương nhiên ngươi cũng không phải đại diện tướng quân, ta sẽ cho ngươi một cái quan vị, ngũ đại lao ngũ phụng hành tùy ngươi tuyển. tướng quân không cần phải nói, khẳng định không, nơi này là hắn cơ bản bản đã lên làm vương quốc quảng nỗ tướng quân, cỡ lão cũng sẽ không buông tay. đại danh, đại danh đã xướng xong, hắn thật vất vả lấy tới không có đại danh vương quốc quảng nỗ, ngu ngốc mới có thể lại phân đại danh ra ngoài. về phần chọn chúng giả mạ tổ, là có nguyên nhân. nếu như nói lúc trước hắn còn thân ở vương quốc quảng nỗ thời điểm, này căn bản sẽ không cân nhắc. Vương quốc quả nổ chính là mình, cơ bản bản, người nào đến đều không thể lấy đi. Nhưng tình huống bây giờ không đúng, hắn là thẳng đến ù ổng đến, còn chưa có đi tìm cô dạ, nhưng không cần phải nói sự tình, cô dạ chắc là phải bị hắn mang đi, tam đại tướng vị trí bởi vì giữ cũ rể phải đặt ở mạ gì phò trấn thủ quan hệ, bản thân liền thiếu đi một cái, nếu là cô dạ không đáp ứng, như vậy hải quân cũng chỉ còn lại có hắn cùng gọi một tiếng, hai người đánh cái cái giang a. Lão gia tử. Lão gia tử về sớm xuống tới, hiện tại cũng là đại đốc cha, hay nói lay hắn tỉnh tỉnh, cũng không có khả năng toàn lực xuất thủ mời không nhờ được động còn nói chuyện đây nhân thủ không đủ vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp càng nghĩ bây giờ có thể yên tâm đặt ở vương quốc quảng nỗ chỉ có dạ mã tổ nữ nhân này không có hắn muốn bết bát như vậy tương phản là cái nhiệt huyết cùng thuần chân tốt nữ nhân trước kia tại sinh hoạt tại vương quốc quảng nỗ tin tức thiếu thốn duy tiếp xúc chỉ có cái đủ cầm đầu này một đám hải tặc sau tới tiếp xúc đến ổ đèn cô sự mê muội liền ngày ngày nhớ muốn làm ổ đèn tiếp nhận lượng tin tức không đủ có thể lựa chọn hoặc là cái đủ vì nàng lựa chọn tự thân tăng lớn dám thống trị mẫu bản Hoặc là lựa chọn ổ đèn loại kia lãng mạn thức lý tưởng lãnh tụ mô bản, người để một cái lúc ấy mới mấy tuổi thuần chân thiếu nữ tới chọn vậy khẳng định là cái sao a người nào không có chuyện làm sẽ cảm thấy giết người a ăn cướp tha loại sự tình này sẽ rất khóc ga càng vẫn là một cái tiểu nữ hài vậy khẳng định là chính nghĩa lại tràn ngập lãng mạn sự tình lớn nhất khóc ga tựa như cỡ nào biết cái kia chết mất lọ là trên biển chiến sĩ số lạ trung thực người một kiếm nơi tay thiên hạ vô địch bốn trước 1307, nghìn ba ạ kỳ di mời trở lại để cho ta quản lý vương quốc quảng dạ mạ tổ có chút xứng sở. Ngươi coi Nguyên xoáy sau sẽ rất bận điệu à? Ngươi không phải có thủ hạ sao? Cái kia đeo kính, đồng dạng là khiển khiển quả Thư Hải Quân, không liền đem vương quốc quả nổ quản lý rất tốt sao, chỗ nào còn cần nàng? Tạm thời, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, chỉ cần không quá phận. Cố lão đầu nhếch lên, ánh mắt từ dạ mạ tổ trên thân thể vòng qua, nhìn về phía quạng mỏ bên kia, tỉ như, cô rủ kỳ nhất tụ người, ta sẽ thả rơi, đương nhiên, đại tên gì là không, chỉ có thể làm cái bình dân, bất quá ta hội thả bọn họ tự do, có thể bình thường tại vương quốc quả nổ sinh tồn mà không phải ở chỗ này là quáng. Thống trị Vương quốc Oa nổ 2 năm, Vương quốc Oa nổ hiện tại thống trị chỉ trình độ đã xâm nhập nhân tâm, cũng không có nhân tạo phản, rất nhiều chức võ sĩ đều đi làm Vương quốc Oa nổ khu vực hải quân, nếu bàn về thống trị lực, hắn có thể không thua bởi chỉ có chỉ là nhà tên Cố Dù Kỳ. Lại nói, Cố Dù Kỳ ố Đèn cũng chỉ là đại danh, cha hắn mới là tướng quân, đến mò mò nọ sủ kệ cái này đều đời thứ ba, tâm trí mới 8 tuổi, không đúng, 10 tuổi, dáng dấp thành thục lại có thể thế nào, quản lý năng lực tương đương không, chẳng lẽ dựa vào cái gì chỉ dạ ố đến quản lý. Này không vông nghĩa nha. Mỗi mỗi của hắn từ nhỏ làm hoa khôi lớn lên cũng không có gì chính trị thủ đoạn cho bọn hắn vương quốc Anh này không phải là chơi sao? Nếu như lúc trước cờ Lào không tại mũ dơm tại đánh bại cái đủ về sau đem quốc gia trả lại mò mò nọ sủ kẻ như vậy vương quốc Anh hạ trạng chắc chắn sẽ không quá tốt mọi người là tự do nhưng là trừ tự do không có cái gì à từ cũ dỗ rủ mỉ họ dỗ si ác chính cực đoan chuyển tới một cái khác tự do cực đoan đúng không cái này không cùng hắn tán kéo nha dạ mạ tổ liền không giống nhau nàng từ nhỏ tại cãi đủ ảnh hưởng dưới nghịch phản lớn lên cãi đủ làm gì nàng liền muốn đuổi nghịch Cải đủ là hỗn loạn, nàng càng muốn trật tự, cải đủ muốn đóng cửa biên giới, nàng liền muốn khai quốc. Tại dạng này ảnh hưởng dưới, tối thiểu nhất có thể biết, giả mạ tổ sẽ không đối với hiện tại Vương quốc quả nổ tình huống làm loạn. Lại nói, cũng không có bao lâu thời gian, cỡ lỡ cho dự toán thời gian rất lợi hại sung túc, nhiều lắm là nửa năm đến thời gian một năm liền kết thúc. Đến lúc đó kết thúc hải tập thời đại, Cụ Dầu cũng có thể trở về trấn thủ, nơi này trừ là Vương quốc quả nổ cũng là Dê 3 hắn đều trở thành nguyên soái, như vậy Dê Ba cơ địa trường vị trí, đương nhiên là lưu cho Cụ Dầu, cũng chỉ có hắn cỡ lỡ có thể yên tâm một số thả mỏ mỏ nọ sủ kệ ngươi nói thật, dạ mạ tổ kích động nói, ngươi liền không sợ bọn họ cho ngươi thêm phiền phức sao? ngươi coi như có lương tâm, không hưởng công ta để ngươi lấy tù phạm chi thân quản đủ ổng. ta nói được thì làm được, ngươi giúp ta trông giữ một chút vương quốc quản nổ, ta không chỉ có còn mỏ mỏ nọ sủ kệ tự do, ta sẽ còn thả ngươi tự do, ra biển không có vấn đề, chờ sự tình sau khi kết thúc, ngươi muốn làm cái gì đều được, đương nhiên là có tiền đề, ngươi vẫn phải là vương quốc quản nổ quan viên, dạ mạ tổ đem đủ ống quản cũng không tệ lắm, lại mở rộng một chút, quản cái vương quốc quản nổ không khó, lại nói cũng không phải không ai phụ tá, cái này thời gian 2 năm, có không ít vương quốc quạ nổ người đều tới làm vương quốc quạ nổ quan viên. Ta đáp ứng. Dạ mạ tổ trọng trọng gật đầu, chỉ cần ngươi thả mò mò nọ sủ kệ, còn có trả ta tự do lời nói, ta đáp ứng. Rất tốt, chính mình thu thập một chút đến Hoa Chi Đô đưa tin, ta sẽ nói cho hắn biết người, cứ như vậy định. Cớ lão đem này treo gáo cho ăn xong, đứng người lên sau bay thẳng mà đi. Uy, quả đảo. Dạ mạ tổ quay người đối mò mò nọ sủ kệ vui sướng lắc, có tin tức tốt, mau tới mau tới. Từ u ông rời đi, cớ lão liền thẳng đến Hoa Chi Đô. Vâng xuống thiên thủ các. Tướng quân các hạ. Đến đại điện thời điểm, một mực phụ trách quản lý trong đại điện Giới Lập quỳ ngồi ở kia, túi đầu ân cần thăm hỏi. Cố dạ đâu? Cớ lão cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi lên đại điện trên cùng bồ đoàn ngai vàng, hỏi hướng Giới Lập. Cố dạ đại nhân đang ngủ. Giới Lập giòn tan nói, gọi hắn đứng lên, để hắn tới. Vâng, tướng quân các hạ. Giới Lập rũa ra ngón tay để lại chính mình thái dương huyệt, dùng bộ mặt bên trên con mắt giấy thông chi phụ cận động dạng người, bất quá một lát, Cố dạ ngáp đi vào đại điện. Á lẩm lẩm, ngươi làm sao trở về? Cô ra hỏi, không phải đang tìm mũ giơn cùng dâu đen sao? Lời này ta muốn hỏi ngươi đi. Cơ lập tức giận nói, ta không phải để ngươi dẫn đội phong tỏa đại hải nha, ngươi làm sao đang ngủ? Nha, bởi vì nghe được hắn tin tức, liền không có động, thị như. Cô dặn cười nói, chúc mừng nha cơ lão, ngươi bây giờ tựa như là nguyên soái. Ngươi nào nói cho ngươi? Tơ sưu giơu, ta còn không có, còn không có nhậm chức. Cơ lật trận mắt trừ một cái, không sai biệt lắm nha, dù sao trừ ngươi cũng không có người khác. A lạp lạp, thế mà cứ như vậy khi nguyên soái rõ ràng năm đó còn là cái đi theo buộc xạ lì nộ thủ hạ tiểu hải quân. Cô Dạ có chút nhớ lại nói, ít dùng loại này lão khẩu khí nói chuyện với ta, ngươi còn chưa tới về hưu thời điểm. Cô Dạ, ta muốn ngươi giúp ta. Cớ lão đi thẳng vào vấn đề, xạ cạ rủ kỳ đi làm tổng xoáy qua, hắn đề nghị là để ta đối với ngươi mời trở lại, ta cũng có ý tứ này. Dù sao ngươi không có tiền thưởng, tại hải quân đợi nhiều năm như vậy, cũng không thể nói không có cảm tình đi, về tới giúp ta đi. Đây thật là. Cố Dạ gãi gãi đầu, sau đó đưa tay vu vu đầu kia bị băng tố hình chân, nói ra tựa hồ không quá lưu loát a. Ít đến, loại đồ vật này đối như ngươi loại này hội tố hình người mà nói, không tính là gì. Cớ là hoàn toàn không nhìn cổ dạ gãy chân. Có ác ma quả thực, cũng là có được dạng này vĩ lực, riêng là những cái kia có tố hình lực lượng. Vâng, lòng đất dung nham, vũng bùn loại hình, hệ vạ rẹ mẹ si ạ cũng có thể làm được điểm này, tỉ như bị ở một con trai trưởng. Đối bọn hắn mà nói, thiếu một cái tay một cái chân cái gì, hoàn toàn không cần để ý, bởi vì năng lực hội để bọn hắn bình thường hoạt động. Đương nhiên, thật muốn đến cổ dạ loại cường độ này khẳng định sẽ đối với thực lực có chỗ tổn hại bao quát xạ cả dù kỳ, hắn thương thực cũng không nhỏ tuy nhiên không tới tàn tật cấp độ nhưng là trên thân khối kia tổn thương do giá rét cũng không cách nào khỏi hẳn hội tiêu giảm một số thực lực bất quá đại tướng thực lực vẫn là đại tướng thực lực cấp bậc này một cái chân thực cũng không ảnh hưởng toàn cục ngươi chờ lại lời nói sẽ rất phiền phức đi ta thế nhưng là thoát ly hải quân không lâu à cứ như vậy lại đi vào ta thật mất mặt cô dã gãi gãi đầu nói ít đến cứ như vậy định ngươi vốn chính là sở vật tiểu đội trưởng coi như trước đó muốn đi râu đen này khi nắng qua hiện tại nên trở về đến ạ kỳ gì đại tướng cờ lô trầm giọng nói đối với cổ dạ mời trở lại đương nhiên rất dễ dàng hắn khi hải quân nhiều năm như vậy thực chất bên trong cũng là hải quân vị dù sao cũng so làm cái trên biển kẻ lang thang muốn tốt rất nhiều Trở ra mạ tổ vừa đến cờ lô trực tiếp đối dõi lị hạ lệnh để hắn nói cho vương quốc bản nổ những cái kia tại trước người để dạ mạ tổ tạm thời trông giữ vương quốc bản nổ liền mang theo cổ dạ đi mà lấy củ rổ cầm đầu hải quân tại trên đại dương bao la một tuấn lễ không có tìm được mũ rơm cùng giấu đen cũng chỉ có thể hồi vốn bộ không trở về không được a bởi vì cờ lập tiên sinh muốn làm nguyên soái, bọn họ phải trở về tham gia nhậm chức nghi thức, kích động như vậy nhân tâm sự tình, bọn họ có thể không muốn bỏ qua. mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ 18 giẫm thành, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc việt chen ép thần giáo. trước 1308, đám quốc vương tại khủng hoảng, hải quân thay mới nguyên soái, đối với thế giới mà nói đều là đại sự. lúc này thế giới hội nghị hội đã mở xong, gia nhập liên minh nước đối cờ là hội leo lên nguyên soái vị trí rất hài lòng, hắn hội nghị đã không còn gì để nói, bởi vì quân cách mạng duyên cớ thực bọn họ cũng không có lòng khai hội, nói đùa cái gì à? Cái này mấu chốt đi họ, sau khi trở về không đúng, khả năng đều không thể quay về. Nói không chừng lúc nào liền truyền đến quân cách mạng lật đổ bọn họ quốc gia tin tức. Những quân cách mạng đó không biết nơi nào đến vũ khí, cũng không biết vì sao lại có nhiều người như vậy. Nhưng rõ ràng nhất là so trước kia quân cách mạng bạo động lợi hại, bọn họ là biết cách mạng kịch đường đi. Trước kia chút bị lật đổ quốc gia bên trong, cũng là có hắn cùng bọn hắn người liên hệ. Lúc ấy vẫn là tìm hắn người đương quốc vương. Khi đó, bọn họ thực vẫn rất không quan trọng, chỉ là bọn hắn chính mình mất đi vương vị mà thôi. Hắn tổn thất cũng không lớn, quân cách mạng sẽ chỉ lật tìm bọn hắn số sách, từ đó tìm ra càng có lợi hơn chứng cứ phạm tội, có thể tìm tới cũng chỉ có dễ hiểu Kim Ngân tài bảo những lưu giữ đó tại, đối bọn hắn hoạch tâm căn bản đều tạo thành không tổn thương gì. Bọn họ vẫn là có khế đất, có bất động sản, còn có thương nghiệp, đây đều là quân cách mạng coi nhẹ rơi, bọn họ chú ý là những cái kia phạm tội quốc vương thu hoạch bao nhiêu tài phú, nếu có chút quốc vương không có bên ngoài tiền lời nói, bọn họ thậm chí sẽ tự mình phụ cấp cho đời tiếp theo, vì là để những bình dân đó qua càng tốt hơn cho nên khi đó quân cách mạng là chính phủ thế giới đế nhân, bởi vì lật đổ quốc gia, chẳng khác gì là tự động rời khỏi gia nhập liên minh nước. Không phải bọn họ những quốc vương đó đế nhân, mặc dù nói cũng là hội vứt bỏ vương vị, nhưng này còn cùng hiện tại vẫn là có trên bản chất khác biệt. Lúc đó quân cách mạng, nếu là bọn họ vị trí, hiện tại quân cách mạng, vậy nếu là bọn họ tất cả mọi người mệnh a, cái gì quý tộc không quý tộc, bọn họ không hề từ quý tộc này tìm kiếm cơ hội, giống như là thất vọng giống như sẽ tự mình tự mình đấu thủ, không chỉ có như thế, bọn họ hội giết chết sở hữu quý tộc, càng những cái kia có tư sản. Tuy nhiên sẽ không làm sát, nhưng là đang tra công khai ngươi tài sản cự đại lại không phù hợp các quý tộc bên ngoài thu chi về sau, bọn họ liền sẽ hỏi, cũng sẽ thông qua dân chúng khẩu thuật đến tiến hành định tội, không hề tìm kiếm bằng chứng, bọn họ không quan tâm, không quan tâm đối với bọn họ những quý tộc này sẽ hay không để quốc gia ổn định, có thể cái này thần kỳ là những quốc vương đó không có quý tộc về sau, những bình dân đó tại lúc đầu khó chịu về sau, ngược lại trở nên càng thêm tích cực, quân cách mạng mỗi công chiếm một quốc gia, bọn họ lực lượng liền sẽ mở rộng mấy phần, đến bây giờ, liền chính bọn hắn cũng không thể nói không thèm để ý. Bởi vì quy mô quá lớn, có vũ khí, có nhân viên, mà lại những nhân viên đó nhìn như không bình thường kích động, theo hải tặc giống như Têu gào muốn đem bọn hắn những quý tộc này đầu cho vặn xuống tới. Khủng hoảng. Lần này, bọn họ những này quốc vương, riêng là tại quân cách mạng bức xạ dưới những quốc vương đó, lần thứ nhất cảm giác được khủng hoảng. Không giống nhau, hoàn toàn không giống. Trước kia ngay trong bọn họ cho dù có người bị lật đổ xuống đài, bọn họ thực nghe được tin tức sau cũng không phải rất lợi hại để ý, chỉ nói là một câu quân cách mạng thật đáng giận loại hình, dù sao quân cách mạng hội để bọn hắn từ trên vương vị xuống tới. Nhưng bây giờ xem xét, cái này tính là gì à? Bọn họ huyết thống vẫn còn, từ pháp lý bên trên vẫn là quốc gia kia quốc vương, chính mình tổng có cơ hội, chỉ cần thực lực đầy đủ. Coi như bình dân không nhận bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn là có ngày nhưng địa vị, bình dân vẫn là sẽ đối với ôm lấy thiên nhiên kính sợ tâm. Có lẽ chính mình hải tử, chính mình tự tôn, vẫn là có cơ hội leo lên vương vị. Bởi vì quân cách mạng sở tác sở vi, theo bọn hắn nghĩ, thực lâu dài không, càng là trước kia, quân cách mạng tồn tại không sai biệt lắm 30 năm, hai hại đã hiển hiện, nhưng lớn nhất đó trước bị lật đổ quốc gia bên trong bị quân cách mạng đẩy lên vương vị người, cũng xuất hiện cùng bọn hắn những này quốc vương một dạng vấn đề. Bọn họ lúc tuổi còn trẻ, cũng nghĩ qua vì quốc gia làm ra cái gì, đều là người trẻ tuổi, trong lòng có mộng tưởng, muốn thay đổi chìm hà khác, muốn bảo hộ bình dân, nhưng là theo thời gian, bọn họ bất lực, bọn họ cải biến về sau phát hiện còn không bằng cải biến, tuy nhiên không biết là vì cái gì, nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ cuối cùng vẫn là từ bỏ, cứ làm như vậy quốc vương cũng rất tốt. Những cái kia bị quân cách mạng đẩy lên đến quốc vương, có chút cũng giống như bọn họ, dần dần trở nên như thế những quốc gia kia đến cuối cùng vẫn là giống như trước đây, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Quân cách mạng không cần bọn họ, quân cách mạng muốn đem bọn hắn toàn làm thịt, mà hô ra miệng hào là để dân chúng chính mình thống trị quốc gia mình, bọn họ quân cách mạng là tận sức tại dân chúng hạnh phúc, bọn họ hội dẫn đạo dân chúng tiến hành quản lý. Cái này hoàn toàn cũng là tà đạo. Trên đại dương bao la chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Giống loại thời điểm này, ai còn dám ngừng ở lại đây khai hội? Bọn họ mở ra hội mục đích cũng là để hải quân ưu tiên giải quyết quân cách mạng, riêng là xạ cạ rủ kĩ còn bị hải tặc đánh bại có cái kia tiếp tục cùng hải tặc dây dưa công phu, không bằng tới trước cùng quân cách mạng chiến đấu. cái gì? phá hư cục thế? có cái gì cục thế dễ phá hỏng? hải tặc cục thế lại lần nữa đứng lên lại có thể thế nào? cho dù là thật sự lại trở lại đại hải tặc thời đại, này lại có thể thế nào? hải tặc cũng sẽ không uy hiếp được bọn họ vương vị, nhiều lắm là cũng là cướp bóc một chút chính là, liền xem như cái kia chứ danh dẫy cõi đại, lúc trước vì một quốc gia còn yên lặng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là không được đến, hải tặc cướp đoạt chính quyền rất khó khăn, hơn nữa còn chỉ là trộm, bọn họ thân phận thiên nhiên bị bình dân cho căm thù. Quân cách mạng không phải, những bình dân đó ưa thích quân cách mạng, mà lại quân cách mạng không phải trộm, bọn họ là trực tiếp đoạt, đoạt còn chuyện đương nhiên, loại này mấu chốt, làm sao lại để Hải Quân tiếp tục đánh xuống a. Nhưng vẫn là đánh xuống. Bởi vì đời tiếp theo lên sân khấu là rụt hịt cơ lão Kim nghe. Bọn họ đều nghe qua vị này Hải Quân danh hạo. Rất sớm trước kia liền rất lợi hại nổi danh, đánh bại rất có bao nhiêu tên đại hải tặc, cũng từng ở mấy cái quốc gia bên trong vị bọn họ quyền thống trị đối bình dân tạo thành đại đồ sát, hoàn mỹ chấp hành chính phủ thế giới giao cho hắn nhiệm vụ. Riêng là gần nhất còn chung kết tứ hoàng thời đại. Theo hạ kệ nủ không giống nhau, gia hỏa kia mới sẽ không quản gia nhập liên minh nước thế nào, nhưng là Kim Nghê rụt hĩ cờ lập tựa hồ vẫn là sẽ quan tâm, bởi vì hắn càng quan tâm chính phủ thế giới thể diện. Dạng này nam nhân, bọn họ nguyện ý cho hắn cơ hội. Nếu như là hắn lời nói, có lẽ sẽ cấp tốc giải quyết hết cùng hải tặc chiến tranh. Nói như vậy, lại quay đầu đến toàn lực đối phó quân cách mạng cũng là có thể. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là, thật sự là có thể nhanh chóng giải quyết hết hải tặc chiến tranh, nhiều lắm là thời gian 1 năm, bọn họ xem ở Kim Nghê danh tiếng bên trên, sẽ cho hắn thời gian 1 năm đến cùng hải tặc rút lui Nếu là còn kết thúc không nói gì, vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho Kim Nghe giải quyết quân cách mạng. Mà ở trước đó, bọn họ vẫn có thể chống đỡ, bởi vì bọn hắn tham khảo David biện pháp. Chương 1309, đối ta cái này nguyên soái tôn trọng. Trịnh Phục Vương, bản sạ David. Bản sạ. Rất có lịch sử sâu xa gia tộc. 800 năm trước giờ dị sở tổ sạ vương tộc đổ quỵ xuất hộ vương kỵ sĩ, tại 800 năm về sau, tại vua dị cũ thất thế thời điểm, bọn họ đứng ra, từ đại hải tặc đỏ Fleur Lãm mì ngộ trong tay đoạt lại trợ dị sở tổ sạ, đồng thời càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như không có quân cách mạng đột nhiên khởi xướng, để bọn hắn những này quốc vương khủng hoảng tiến công lợi nói, như vậy bọn họ lần này thế giới hội nghị, là hội hướng David nổi lên. Bởi vì hắn quá phận, bất kể có phải hay không là gia nhập liên minh nước, chỉ cần là tới gần nước khác nhà, đều bị chinh phục 7, 8 phần, những cái kia còn không có bị chinh phục tiểu quốc tuy nhiên vẫn tồn tại, nhưng mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng, thế nhưng là bọn họ cũng không có tư cách gì tham gia thế giới hội nghị, quốc gia quá nhỏ, không đủ tư cách, thậm chí có cũng không thể xem như quốc gia, chỉ là hòn đảo mà thôi. David vương loại kia cực đoan chinh phục Đương nhiên cũng gây nên đám quốc vương không cam lòng. Bọn họ chính phủ thế giới, giao nạp nhiều như vậy tiền thuế, vì không phải liền là an ổn sao? Kết quả nội bộ xuất hiện một cái muốn chinh phục bọn họ. Cái này tại sao có thể? Cái này cùng năm đó Vince một hành động không phải giống nhau sao? Chính phủ thế giới mặc kệ còn sao? Nha. Bọn họ hợp lại cùng nhau mới xem như chính phủ thế giới, chính phủ thế giới không có phương diện này quyền quyết định, quyền quyết định đều là 4 năm một lần thế giới hội nghị, là từ bọn họ đến quyết định. Lúc đầu cơ hội lần này, bọn họ khẳng định phải tiến hành bỏ phiếu. Để David đem những cái kia chinh phục địa bàn cho phong suất, hắn địa bàn quá lớn, lớn đến cũng làm cho người khủng hoảng. Lạ như vậy xuống dưới lời nói, có phải hay không về sau David nói chuyện cái kia chính là Lửa thép, bởi vì hắn địa bàn lớn nhất, thực lực mạnh nhất, vậy sau này thế giới làm sao ổn định? Vậy dứt khoát bọn họ trực tiếp run rẩy là được. Còn có chủng chi quốc, còn có Bắc Hải tứ quốc liên minh, bọn hắn cũng đều là phòng theo David đi đến chinh phục đường. Chính phủ thế giới không có quy định không thể công kích lẫn nhau, bởi vì bọn hắn khẳng định là có giao chiến, nhưng là có thể xuất hiện loại này đại chinh phục, vẫn là lần đầu nhìn thấy hẳn là hạn chế một chút bọn họ, không thể để cho bọn họ làm như vậy xuống dưới, thế giới hỗn loạn. thế nhưng là quân cách mạng xuất hiện, lập tức để bọn hắn loạn lòng người, cửa nhà mình sẽ ra chuyện, vậy liên quan không khác người cửa nhà sự tình, người nào có cái kia công phu như vậy tâm lớn, không chỉ có như thế, bọn họ hiện tại phát hiện loại sự tình này chỗ tốt, địa bàn đại thực lực lớn, đối phó lên quân cách mạng cùng hải tặc hoàn toàn không là vấn đề. ngươi nhìn quân cách mạng đều chưa từng xuất hiện tại giờ gì sở dỗ xa, không cũng là bởi vì bọn họ rất cường đại à? không phải vậy, tân thế giới mới là quân cách mạng chủ yếu hoạt động địa bàn đi. Bởi vì nơi đó đầy đủ đoạn. Hiện tại cũng chạy đến Đại Hải Trình nửa trước đoạn cùng tứ hải chiến đấu qua, những lưu thủ đó hải quân lại vội vàng muốn cùng hải tặc chiến đấu, quân cách mạng chiến tranh chỉ có chính bọn hắn đến, nếu như lúc ấy địa bàn lớn một chút, thực lực mạnh hơn điểm lời nói, có phải hay không hội khá hơn một chút. Cho nên không ai đối phó David. Mấu chốt là còn có chỗ tốt, đó chính là bọn họ vũ khí cũng không có nhiều như vậy. Chính phủ thế giới cung cấp cho bọn hắn vũ khí chỉ có một chút, bởi vì bọn hắn bản thân còn muốn cung cấp cho hải quân, dù sao hải quân mới là đầu to. Bọn họ những quốc gia này vũ khí Vì đối kháng quân cách mạng, đại bộ phận đều phải từ thế giới dưới lòng đất mua, quý muốn chết chất lượng còn không được, nhưng là David công bố, hắn hội giảm còn 80% cung cấp vũ khí, đến hắn nơi này mua xong toàn không là vấn đề. Giờ gì sợ rồ xả vũ khí, bọn họ gặp qua, nơi này trước đó cũng là vũ khí trung chuyển công xưởng, tuy nhiên không biết nơi nào đến, nhưng chất lượng quả thật không tệ, có lẽ gia hỏa này cùng tân thế giới hải tặc có giao dịch. Nhưng cái này không quan trọng, làm là quốc vương, cùng hải tặc có giao dịch là bình thường, thậm chí cái kia che diện hoa chi quốc, trước đó còn nuôi hải tặc đây. Chỉ cần có vũ khí là được cho nên đại lượng đơn đặt hàng trực tiếp giao cho David. Bọn họ cần đại lượng vũ khí, còn có đại lượng binh lính đến bảo vệ mình vương quốc, cùng quân cách mạng giao chiến, tăng thêm chính phủ phụ tá, chỉ là thời gian một năm lời nói. Bọn họ là hội chống đỡ Tân thế giới, hải quân bản bộ, không ít tàu chiến dừng sát ở cảng cầu, hải quân từng cái xuống tới và ở tiến bản bộ bên trong. Cùng trước kia khác biệt, lần này những này đến hải quân, mang theo hải quân binh lính cũng không có mấy cái, đại bộ phận đều tại chính mình khu vực quản lý lưu thủ. Tại Tân thế giới duy trì chiến tuyến hải quân, ngày càng là liền mang mười mấy người. Ngồi tiểu hình tuần tra hạm trở về, những cái kia tại Đại Hải Trình nửa trước đoạn, hoặc là Tứ Hải Hải quân, đó là đến mạ gì phở trùng truyền về sau, một đám người lấy một chiếc tàu chiến, trực tiếp cho kéo tới, mà lại đại bộ phận tới vẫn là Đại Hải Trình Hải quân, Tứ Hải Hải quân đến đều là số ít. Không chỉ có là tân thế giới tại đánh chiến, bọn họ cũng tại cùng hải tặc lượn vòng a. Đối với cái này, cơ tỏ ra là đã hiểu, cũng không phải không thích cảnh tượng hoành tráng, dù sao nguyên soái hắn chạy không thoát, như vậy ngồi vị trí này, chiến trận khẳng định phải đại a, cái này đến hải quân lẻ loi tiểu đệ, hơi có chút nếm thể diện nhưng là cũng vẫn được. Lúc này ở bản bộ phía dưới quảng trường, những hải quân này tướng ta nhóm đứng chung một chỗ, cũng là lít nha lít nhít, nhìn lấy cũng cũng không tệ lắm. Mà lại cỡ lơ cho rằng chiến trận lớn không ở cái địa phương này, mà tại hắn dự lưu cái chỗ kia bên trên. Lúc này chỉ cần có thể tiếp thu được tín hiệu tàu chiến, tất cả đều mở ra điện thoại trùng, bọn họ là không mang loại kia hình ảnh điện thoại trùng, chỉ có thể nghe từ bản bộ bên kia truyền đến thanh âm. Những này tàu chiến đều là duy trì chiến tuyến, hoặc là truy kích và tiêu diệt hắn hải tặc. Vì duy trì chiến tuyến, không có khả năng sở hữu hải quân đều sẽ qua. Sợ mồ kẹt liền không có qua, hắn tại cùng hải tặc chiến đấu đây. Lúc này có thể nghe thanh âm, xem như bọn họ những hải quân này tự giác. Bởi vì Kim nghe đại tướng tại hải quân dư luận phi thường tốt, hắn thăng nhân nguyên soái, bọn họ không có qua đã rất lợi hải ấy nãy. Khu khu, đầu tiên, tiền tuyến đám hải quân, vất vả. Điện thoại trùng bên trong, đầu tiên trong suốt cái cuống họng, sau đó vang lên cờ lão thanh âm. Tại mới bản bộ bên kia cao úc, cỡ là cầm trong tay điện thoại trùng, quan sát phía dưới những cái kia đứng đấy thẳng tắp hải quân. Thanh âm kia cũng tại bản bộ bên trong không ngừng bên ngoài khuyết trường, bị người cho nghe được lần này nguyên soái thăng nhiệm nói thật ta cũng rất lợi hại vội vàng thực ta là không muốn đáp ứng ta muốn nói khác như thăng trước nhưng là lại ngấm lại không khách khí nói trừ ta giống như cũng không ai có thể thăng trước giọng nói nhẹ nhàng cũng gây nên không ít hải quân ý cười nhưng không thể không thừa nhận sắp thực là như thế này kim nê đại tướng hiện tại là có tư cách nhất lần này các ngươi những này tiền tuyến hoặc là có nhiệm vụ hải quân không động thân là chính xác không thể bởi vì cái gì nguyên soái thăng nhiệm nghi thức liền từ bỏ đại hảo cục diện không phải vậy lời nói chúng ta đều muốn đổi một cái nguyên soái để duy trì chiến tuyến Kết quả bởi vì nguyên soái nghi thức dẫn đến chiến tuyến xuất hiện trong chỗ này không khỏi hội dẫn tới hải tặc chế dế. Có người nói ta thăng nhậm nguyên soái, không đến cũng là không tôn trọng. Đối với cái này ta muốn nói hoàn toàn không phải. Nhìn xem những này ở đây người đều là trong lúc cấp bách bị tuyển định đại biểu, vì chỉ là một cái ta khi hải quân nguyên soái việc này từ bỏ chiến tuyến chạy đến bản bộ tới tham gia nghi thức, đây đã là đầy đủ tôn trọng. Mà những cái kia không có tới là có càng nhiệm vụ trọng yếu là vì đối phó hải tặc. Lúc này nhiều giết hai cái hải tặc cũng là đối ta cái này. Sắp khi nguyên soái nhân tôn trọng trước 1.310 chúng ta đem tại bất kỳ địa phương nào chiến đấu. Lời này để tàu chiến trên người nghe xong, mỗi cái đều là thần sắc chấn động. Cùng xạ cả đủ kỳ khác biệt. Kim nghe đại tướng phương thức nói chuyện vẫn là làm cho người dễ chịu. Bọn họ không phải là không muốn qua, chủ yếu là chiến tuyến tại cái này, không có cách nào rời đi. Kim nghe đại tướng có thể lý giải bọn họ, chắc là có thể giống như xẻn gỗ củ tốt nguyên xoáy đi. Bản bộ bên kia, cỡ nào nắm lấy mịt tổ phồn, nói tiếp, phía trên để cử ta khi nguyên xoáy, đồng liêu cũng để cử ta khi nguyên xoáy, đến bây giờ phân thượng này, vậy cũng đẩy kéo không được phía trên cho thời gian, trong vòng một năm, chúng ta muốn tiêu diệt hải tặc, ngăn chặn hải tặc nhóm khí diễm, chúng kết cái này cái gọi là hải tặc thời đại. Đã đầy đủ lâu. Từ Roger bắt đầu, đại hải tặc thời đại đã duy trì gần 30 năm, lúc đầu từ râu trắng sau khi chết, nó nên kết thúc, nhưng là nó không, dù là ta chúng kết hắn tứ hoàng, vẫn không có. Nhưng là, cái này hải tặc thời đại, rõ ràng đã bắt đầu suy yếu, chỉ kém một bước cuối cùng, đem những cách đó cái gọi là hoàn tỷ hệ sở ở gần nhất hải tặc một mẹ hút gọn, chúng ta liền có thể giải quyết cái này cái gọi là hải tặc thời đại cỡ đã hướng về phía trước nắm chặt quyền đầu thanh âm dần dần biến lớn trừ quân khi hải tặc lý do có ngàn ngàn vạn vạn nhưng khi hải quân lý do chỉ có một cái cái kia chính là vì trong lòng đàng nghĩa đều chỉ có một mục tiêu cái kia chính là đối phó hải tặc có lẽ chúng ta chủng tộc khác biệt chúng ta lực lượng có cường lượng chúng ta đến từ quốc gia càng là lẫn nhau cam thủ nhưng là cái này đều đại biểu không cái gì hôm nay chúng ta ở chỗ này tại bản bộ tại tàu chiến tại trên đại dương bao la cùng hải tặc chiến đấu như vậy chúng ta lập trường cũng là nhất trí thân phận chúng ta chỉ có một cái cái kia chính là hải quân Có người hỏi ta, hải quân nguyện cảnh là cái gì? Đáp án cũng chỉ có một cái, giữ gìn đại hải hòa bình, không tiếc bất cứ giá nào giữ gìn đại hải hòa bình. Chỉ có đại hải hòa bình, dân chúng mới có thể an tâm, chúng ta riêng phần mình quốc gia tài năng phát triển, cho nên chiến đấu đi. Mặc kệ điều kiện gì, mặc kệ địa điểm nào, mặc kệ cái gì cục diện, cũng mặc kệ thắng hay thua, chúng ta đều muốn chiến đấu, không thắng được thắng lợi, chúng ta thế giới liền sẽ bị những cái kia dụng ý khó dò hải tặc cho không ngừng quấy nhiêu, đại hải sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chính là bởi vì có chúng ta những hải quân này ương ngạnh chiến đấu. Những hải tặc đó mới có thể thu liễm, mới không có đối đại hải tạo thành nghiêm trọng hơn phá hư, bởi vì chúng ta đang chiến đấu, chúng ta như cũ tại tiếp tục chiến đấu. Chúng ta tại mạ di nệ phò chiến đấu, đồng dạng, chúng ta cũng sẽ ở hiện tại bản bộ tiến hành chiến đấu. Chúng ta đem tại bất luận cái gì hại vực chiến đấu. Chúng ta đem tại bất luận cái gì một khối bãi bùn chiến đấu, chúng ta đem tại bất luận cái gì một chỗ địch nhân đổ bộ chi địa chiến đấu, chúng ta đem tại bất luận cái gì một ruộng mảnh dã, bất luận cái gì một con đường chiến đấu trên đường vô đấu, chúng ta đem tại bất luận cái gì một gò núi chiến đấu, chúng ta tuyệt sẽ không đầu hàng. Dù là đại hải toàn bộ rơi vào tay địch, mọi người gặp nô dịch, bất lực phản kích. Chỉ cần chúng ta hải quân vẫn tồn tại, chúng ta như cũ biết chiến đấu. Cờ Lào nắm chặt quyền đầu trên không trung kích động loạn vũ, thanh âm hét to. Chiến đấu đi chứ quân, cho chúng ta chính nghĩa. Vì chính nghĩa. Phía dưới hải quân cùng ở các nơi duy trì chiến tuyến đám hải quân, cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng giống chấn động đến không khí chung quanh đều tại chỗ tốt rung động. Cơ Lạp tiên sinh nói đến quá tốt. Tại tham gia nghi thức hải quân bên trong, một tên đại hồ tử học phía trên cờ Lào nắm chặt quyền đầu, tại này điên cuồng hướng phía trước dự thẳng làm trong chính, các bọn họ khẳng định tới tham gia. Mặc dù nói điện thoại trùng cũng có thể nghe được, nhưng là như loại này giọng dạng phát biểu, làm sao có thể và chính thai nghe được so sánh. Chúng ta đem tại bất kỳ địa phương nào chiến đấu, không cần đến cực hạn ở đâu một chỗ. Cắt trong mắt, giống như là lóe ra hỏa diễm. Cơ Lập Tiên Sinh lời nói, để hắn có tư tưởng mới. Như vậy, điện thoại trùng khuyết đại âm thanh còn đang tiếp tục, ta đem tiếp nhân Nguyên Soái chức vụ, đồng thời mở ra đại quyết chiến, thế phải giải quyết cái này cái gọi là hải tặc thời đại. Kim Lê, từ lại tướng biến thành Nguyên Soái. Theo cỡ lão lời nói chính thức tiếp nhận về sau, tin tức cấp tốc truyền khắp đại hải. Đối hải tặc mà nói, đây không tính là là một tin tức tốt. Bọn họ vừa mới bởi vì xả cả rủ kỳ chiến bại mà để chân sĩ khí, vốn cho rằng hải quân hội yên tĩnh một số, nhưng ngay sau đó liền đến cái ác hơn sao được? So với ạ kẹ đũ, kim nê chiến tích đều là mới nhất, đồng thời càng thêm có tên. Đáng giận, kim nê khi nguyên xoái, ạ kỳ kiji cũng một lần nữa trở về. Tại sao có thể dạng này? Nói như vậy, mũ rơm cùng râu đen nhắm vào ạ kẹ đũ chiến đấu, này không hoàn toàn vô dụng sao? Không ít hải tặc đều là phản ứng như vậy, riêng là những tân thế giới đó chú ý thế giới tình thế ngân bài tuyển thủ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thật vất vả để hạ kẹo đi, cái này lại đến cái hạ ảo kỳ gì, cộng thêm cái càng khó chơi hơn người khi nguyên xoáy. Hải quân tích xúc, thật liền bá đạo như vậy chứ sao? Liên quan tới hải quân mới nhân nguyên xoáy cờ lão lợi nói, cũng là không có gì lớn kém từ trên báo chi truyền khắp đại hải, rất nhiều hải tặc cũng đều đối cái kia cái gọi là đại quyết chiến biểu thị chú ý. Đại quyết chiến, hiện tại chẳng lẽ không cũng là đại quyết chiến sao? Bọn họ bên này ngược lại hai cái mới tứ hoàng. Hải quân bên kia một cái nguyên xoáy xuống đài, còn muốn thế nào đại quyết chiến muốn so hiện tại cao hơn, lại phải cao đi nơi nào? Bản bộ làm xong nhậm chức nghi thức về sau, cỡ lão liền để tham gia nghi thức hải quân qua cử hệ lại cảng, đi đón những cái kia mở xong hội quốc vương về nhà. Về phần hắn bản thân, lúc này đã tại thiên thủ cắt chỗ cao nhất, trước kia xả cả rủ kỵ văn phòng đã hủy đi, đại khái đơn giản bố trí một chút lâm thời vào ở, đến tiếp sau sửa sang thả ở phía sau, trước tạm thời làm dùng một chút. Đối với phụ trách hậu cần hải quân, đây coi như là một tin tức tốt rốt cục có thể không cần thường xuyên đổi bàn công tác, ngươi thật giống như trôi qua không tệ. trong văn phòng, tsuju đi tới, nhìn lấy lúc này ngồi ở kia một bên cỡ lão cười nói, thẳng thích tướng nhà, không nên đánh thu ta, tsuju bà bà, cỡ lão lắc đầu, nói, chẳng qua là cảm thấy tạm thời không cần thiết làm tốt như vậy, nơi này làm không tốt, cũng là muốn trọng kiến. tsuju đi đến một trên ghế ngồi ngồi xuống, sau đó nhìn về phía cỡ lão trên đỉnh đầu bảng hiệu, hoàn toàn chính nghĩa đã bị bị thay thế, thay vào đó là cỡ lão bảng hiệu, an toàn chính nghĩa, người quyết định tốt. TSUZU nói ra, ừ, cỡ Lào gật đầu nói, phía trên muốn ta thời gian một năm kết thúc rơi hải tặc thời đại, một năm sau bất kể như thế nào, hải quân đều muốn đi đối phó quân cách mạng, như vậy hiện tại cũng không có cách nào kéo, chỉ có thể dùng một số bàn ngoại chiêu xử lý trước những chủ yếu đó, sau đó lại thông qua còn lại thời gian, từng bước một đem hải tặc bước cho đến góc tường qua. Thế nhưng là chúng ta bây giờ tại duy trì chiến tuyến, chỉ sợ không có nhiều như vậy binh lực tới mở đại quyết chiến đi. TSUZU có chút khó khăn nói, cỡ Lào ý nghĩ, TSUZU cũng là biết. Đại quyết chiến mở ra điều kiện, là muốn đem ỉm kéo dao tóc đỏ cho hái đi ra, dùng cái này đến hấp dẫn mũ Dương chú ý, làm cho hắn lộ diện tới mở chính diện chiến trường. Cùng trước kia trên đỉnh chi chiến con đường một dạng. Chương 1311, không muốn người yếu, chỉ cần cường giả. Cuộc chiến thượng đỉnh. Đó là 10 vạn hải quân tinh anh cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu, tất thắng khẳng định là tất thắng, tại trên đại dương bao la, hải quân đương nhiên là bá chủ. Có thể đây là có tiền đề, những hải tặc đó sẽ không giống như bây giờ liên thành một chỗ. Tứ Hoàng, bảy võ hải, hải quân, trước kia thăng bằng tam đại thế lực nhưng cái này tam đại thế lực, trước cả hai đều là hải tặc, mà lại khác biệt là bọn họ còn không tính một cái chính thể. Thất Vũ Hải là bảy cái đại hải tặc, bỏ vào tân thế giới đều là ngân bài tuyển thủ, tứ hoàng là bốn cái trên biển hoàng đế, mỗi một cái cũng có thể làm cho hải quân nghiêm túc đối phó. Hiện tại Thất Vũ Hải mặc dù là tại cỡ lão thủ hạng, lão tứ hoàng cũng không, cái gọi là mới tứ hoàng cũng ít hai cái, muốn đối phó lời nói, tuy nhiên so trước đó nhẹ nhõm, nhưng bây giờ cũng có vấn đề. Đó chính là bọn họ tại cùng tân thế giới hải tặc toàn diện khai chiến, hải quân tinh anh đều ở bên kia, bao quát một tên đại tướng. Lúc này mới ổn định lại chiến tuyến, lúc này quốc gia binh lực tới đối phó hai cái mới tứ hoàng, độ khó là có chút lớn. The SU nói ra, nếu như ngươi tự mình dẫn đội, tăng thêm cổ dạ bây giờ trở về đến, chúng ta có thể thử tiến lên một chút chiến tuyến. Không có nhiều thời gian như vậy, The SU bà bà. Cớ làm nói ra, ngươi nói những cái kia, ta đánh giá tính một chút, ít nhất phải muốn thời gian 3 năm tài năng gặp hiệu quả, thời gian 5 năm mới có thể đem hải tặc chậm rãi bước xuống dưới, hoàn toàn tiêu diệt hải tặc khí hiểm, dự đoán phải 7 năm mới có thể. Trong lúc này còn không thể ra đại sai lầm. Tỷ Như lại tới một cái cùng loại mũ rơm tại trên đại dương bao la làm rối, cái này thời gian quá dài, nhưng là phía trên chỉ cấp ta một năm, việc này ngươi cũng biết. Quân cách mạng vào lúc này cũng khởi sướng tổng tiến công, ta không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể đi nhầm đường. Hắn móc ra hộp xì gà, từ bên trong cầm lấy một điếu xì gà cắn lấy ngoài miệng, nhóm lửa sau thở ra một hơi, nói, chiến tuyến duy trì ở liền tốt, thích hợp chậm dần, Hải Tặc Nha, không có khả năng thật tổ hợp thành một thế lực, chỉ phải giải quyết rơi mũ rơm cùng râu đen, còn lại chúng ta có thể chậm rãi bàn. Hải Tặc La sẽ không biến mất. Đây là mảnh này đại hải chỗ tạo thành, cái gọi là trung kết hải tặc thời đại, cũng chỉ là trung kết những lớn nhất đó có uy hiếp lực hải tặc, nhưng cái này cũng đầy đủ. Để cô dạ qua tiền tuyến, hắn là lão hải quân, trên sự chỉ huy khẳng định có người đứng đầu, The Ezuru Baba, ngươi đến thụ bị liên lụy, hiện tại ngươi không thể lui, vẫn là muốn qua tiền tuyến chấn trụ, sau đó đem cười một tiếng điều tới, để hắn cùng ta hoàn thành trận này đại quyết chiến. Còn người khác viên, lại nghĩ một chút biện pháp. Cớ lão nói ra khỏi bụi, nói ra, hiện tại nhân viên rất khó khăn độ nội danh trung tướng đến chấn thủ tân thế giới trọng yếu tiết điểm không thể tùy tiện khởi hành những hải quân kia tinh anh cũng đồng dạng là có thể điều phối đoán chừng không có nhiều nhưng là từ nhân viên bên trên chúng ta khả năng không như trên lần cuộc chiến thượng đỉnh nhưng là từ phối trí bên trên lần này không yếu cỡ lão trong mắt quyết tâm ta cùng xẻng gỗ cụ không giống nhau ta tự mình ra sân mặc kệ đối phương đến bao nhiêu người ta đều có thể đem giải quyết hết cùng xẻng gỗ cụ khác biệt xẻng gỗ cụ lúc ấy mục tiêu chiến lược chỉ là dâu trắng bản thân cùng hạ sở tử hình mà thôi hắn đều có thể thả cỡ lão lần này muốn là một mẹ hút cọt. Như vậy thì sẽ không để ý địa thế cái gì. Ta hội nói cho phía trên, cái này bản bộ coi như không tồn tại. Lần này ta sẽ không lưu thủ, mặc kệ đối phương đến người nào. Teresu giờu thở dài, ngươi có chủ ý là được. Như vậy ta lao thái bà này, liền tái phát vung một chút nhiệt lượng thừa đi. Lúc đầu đều chuẩn bị lui ra, còn muốn hỏi ngươi có người hay không, có thể tiếp ta cái này tổng tham nhu trưởng vị trí. Hải quân tổng tham nhu trưởng có thể tiếp người cũng rất nhiều. Khi nạ tính toán một cái, làm Teresu giờu dòng chính, nàng có tư cách nhất, nhưng bản thân tư lịch kém chút. Khổng Minh trung tướng cũng được nhưng bản thân không có gì chiến tích, thực lực cũng không quá với. chỗ tin mưu lực chính nghĩa tại cái này trên đại dương bao la trùng quy là cái yếu thế. cung cờ là thủ hạ ô Lang cụ dội, này thuộc về có mưu trí cũng có thực lực, nếu như cờ làm muốn, cụ dội là có thể trực tiếp tiếp nhận. bây giờ không phải là nói lúc này, tất cả mọi thứ, chờ chiến tranh kết thúc về sau lại nói. Teru Teru bà bà, ngươi phải giúp ta chủ tính chung một chút, ta dòng chính sẽ trực tiếp tham gia đại quyết chiến. về phần còn lại người, ngươi đến hoạt động độ cùng chủ tính chung, ta không cần quá nhiều người, bởi vì không cần phòng thủ, chỉ cần tiến công, thậm chí không cần người yếu chỉ cần cưng giả lần này ta muốn chủ đạo tinh anh chiến mũ rơm thuyền viên rất ít như vậy cỡ nào cũng không cần thiết đối bọn hắn tăng lớn nhân thủ nhưng là muốn một số người cũng là vì phòng nửa tin thế nhưng là nhân viên quá nói nhiều thực cũng trở ngại cỡ là chính mình phát huy lần trước tại dê 3 cùng râu đen đánh thời điểm hắn liền loại suy nghĩ này nhân viên quá nhiều ngược lại trở ngại chính mình tiến hành không khác biệt phá hư hắn lại không giống tự nhiên hệ có thể đem phạm vi công kích định ra tại một cái khu vực bên trong hắn muốn động thủ nếu là khu vực quá nhỏ lời nói vậy liền không có uy lực nhưng là tất cả đều là hải quân tướng tá, thậm chí nói là hải quân ở trong trung kiên nhất này, một nhóm lời nói, ngược lại không có việc gì, bởi vì bọn hắn chính mình hội mau nẽ, cơ là không cần cố kỵ quá nhiều. Ngươi là chuẩn bị đem gánh toàn đặt ở ngươi trên người một người a? Tơ Etuz thở dài, thất bại làm sao bây giờ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Cớ ánh mắt thả tại phía trước, xuyên thấu qua này lại Dương Đài nhìn hướng lên bầu trời, thản nhiên nói, ta là tuyệt đối không có khả năng thất bại, ngươi cũng là lão nhân, biết năm đó Kim sư tử lợi hại, chỉ bất quá hắn năm đó quá không phóng khoáng làm hải tặc lại lo lắng lấy chính phủ thế giới, ta là hải quân, ta không cần lo lắng, để xung quanh người rút lui là được, lấy bản bộ làm trung tâm, mai cho đến mạ gì phò đường tính khoảng cách, không nên để lại bất cứ người nào. Tơ Sưu trầm mặt một trận, lắc đầu cười cười, hải quân bên trong, ngươi cũng là phần độc nhất, cũng thế, phần này lực lượng, không dùng ra đến quá đáng tiếc. Sắt thực cũng là như thế, Cố Dạ cùng Sạ cả dù kỳ, bao quát lao gia tử đều có được loại kia hai họa đại hải toàn phương vị năng lực, Cố Dạ thi triển cái năng lực có thể đóng băng lại đại hải phạm vi làm cho người bình thường tại mặt biển thẳng tắp hành tàu ba năm ngày đồng thời duy trì thời gian là một tu lễ loại này cường lực tự nhiên hệ lúc ấy tại cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ cũng không có biểu hiện ra ngoài bởi vì lúc ấy hải quân nhân số cũng không ít có chỗ lo lắng hiện tại khác biệt cỡ nào dứt khoát không muốn người chỉ cần những tinh anh đó như là sờ mổ kẹ loại hình hắn cũng không tin như thế cái đấu pháp ai còn có thể từ trên tay hắn đem tóc đỏ cho cấp đi cỡ nào cũng sẽ không cho cơ hội này tóc đỏ khẳng định không thể ngay từ đầu liền giết hắn đến làm cho mũ giơm lộ diện đồng thời xâm nhập mới có thể đến lúc đó đem tóc đỏ một làm thịt cùng mũ giơm đến cái quyết chiến. Loại tình huống đó, dâu đen có đại khái dẫn đầu sẽ đến, nhưng dù sao chỉ là xác suất. vì thế, cỡ lão vẫn phải chuẩn bị một vợ, cam đoan dâu đen cũng sẽ tới. Một khi đem hai người giải quyết hết, cỡ lão liền hoàn thành thuộc về hắn làm nguyên soái sứ mệnh. Chịu khổ cũng chỉ là thời gian ngắn sự tình, một khi giải quyết hết, hắn liền có thể gối cao không lo hưởng phúc. Trước 1312, để chi chu đoàn mở rộng, cỡ lão ở bên kia đã định đại quyết chiến, mà tại đại hải một bên khác, phụ trách hộ tống David Cac cùng hiệu đùa cùng cú rổ, bọn họ cũng đang họp. Đại quân hạm cùng giờ dị sở rổ xả tàu thuyền liên hợp hạm đội tại trên đại dương bao la đi thuyền, mà tại giờ dị sở rổ xả vương tọa chủ hạm, một đám người chính vây quanh một cái vòng tròn bàn mưu đồ bí mật lấy cái gì? Huy, ta là Tây Hải quốc vương, ta chạy đến Tân thế giới làm cái gì? Rốt có chút bất đắc dĩ đối mọi người nói. Tại cái này bàn tròn bên cạnh, đến từ Sichatichi Chu là người, tất cả đều tề. Số 1, Cú rổ. Số 2, David. Số ba, Kas. số bốn, Vị bừa. Số năm, Rốt. Còn có số sáu, Cổ dạ. Còn có à? Ngươi vì cái gì cũng tại cái này a, ngươi không phải một lần nữa khi về đại tướng sao?" Rốt nhìn về phía cô già. Cô già gãi gãi đầu, "A lẩm lảm, không có cách nào đâu, một lần nữa khi về đại tướng cũng là muốn bị xét duyệt, phía trên những người kia đối ta thế nhưng là hảo hảo thuyết giáo một trận, sau đó để cho ta hộ vệ quốc vương về nhà. Nha, đưa nhiều người như vậy, cái cuối cùng là đa vị sao?" Lúc này cô già không còn là bộ kia kẻ lang thang trang phục, mà chính là thay đổi trước kia chỗ mặc đồ trắng hải quân mã giáp, cùng này quen thuộc chính nghĩa áo choàng. Bọn họ đưa quốc vương cũng không phải nhiều người như vậy đưa một cái mà chính là cùng một chô đưa song, David là lưu đến sau cùng, còn có ta à, ta à, rốt trận mắt chừng một cái, ta cũng là quốc vương, không muốn coi ta không tồn tại có được hay không, quên đi, ngươi cái làm tình báo, so với quốc vương càng thích hợp khi ám sát đi, cụ dạ không có vấn đề nói, cái này xích sắt chi chu đoàn bên trong, ngược lại là phân công minh xác, Cujo phụ trách tổng thể điều hành, cung phòng đoán cờ lão động tinh cùng truyền đạt cờ lão tin tức, David phụ trách chấp hành, cật làm theo phụ trách vương quốc binh lính huấn luyện, vị đua làm theo là phụ trách dạy bảo liên quan tới chính nghĩa tinh thần rút phụ trách tình báo, ám sát cũng không thế nào làm. Về phần mình là chiến lược đảm đương. Một cái tiểu đoàn thể, phân công rất rõ ràng. Như vậy, lần này đột nhiên khai hội, lại là vì cái gì a? Cố Dạ hỏi. Cớ lão nhưng là muốn đại quyết chiến, trong khoảng thời gian này bọn họ hẳn là không thể phân thân, khai hội ý nghĩa không lớn. Là ta khởi sướng." Cắt châm giọng nói, chính là bởi vì đằng sau không có thời gian, ta mới có thể khởi sướng lần này hội nghị, cớ lớp tiên sinh bên trên nhâm nguyên xoáy lúc diễn giảng thật sâu xúc độc ta, chư quân, chúng ta hẳn là mở rộng chính mình quy mô. Mở rộng rõ sững sờ một chút, không phải, chúng ta đã rất lớn đi, dù là hiện tại là chiến tranh toàn diện thời kỳ, muốn lại khuyết trường cũng là có chút khó. hắn đánh xuống Hoa Chi Quốc, lúc này mới vừa hấp thu xong tất, hết thể mới đi vào quỹ đạo, lại phải một lần nữa nói chuyện, nhân thủ xác định vững chắc không đủ, không phải mở rộng các ngươi quy mô, ta nói là mở rộng chúng ta xích sắt chi chu đoàn quy mô. Cắt không khỏi sụp sôi đứng lên, tựa hồ là đang say mê, hắn nhắm mắt lại, tay chân vũ đạo nói, a cỡ lập tiên sinh lời nói là cỡ nào có trùng kích lực, để cho người ta đinh thái nhức góc, ta cảm thấy cỡ lão lời nói có đạo lý chúng ta hẳn là tại bất luận cái gì một nơi chiến đấu ôm trong ngực lý tưởng đồng thời thực hành không phải làm là chính chúng ta chúng ta hẳn là khuyết trương đại quy mô để sở hữu có phần này lý tưởng người đều cung cấp chính mình một phần lực lượng có ý tứ gì rốt neo lại mắt luôn cảm giác hắn có cái gì so sánh kinh dị ý nghĩ mở rộng xích sắc chi chu lần đi Cắt đứng người lên súc sôi nói để những trong lòng đó ôm cùng một mục tiêu người tiến đến để bọn hắn qua chiến đấu đi nhận trước gì một nơi chiến đấu chỉ cần bọn họ nguyện ý chúng ta hội vì bọn họ cung cấp càng nhiều chi chu không phải là một cái là có kéo dài. Chúng ta là mẫu thể, chống đỡ lấy bọn họ tự do hành động tự thể. Hắn mở to hai tay, bắt trước cớ lão lời nói, nói, mặc kệ chúng ta đến từ chỗ nào, chúng ta đều có cùng một mục tiêu, đều có mộng tưởng ở trong lòng, không phân quốc gia nào, bởi vì chúng ta chỗ đến, đều là quốc gia chúng ta. Hắn kích động hướng phía David nhất chỉ. Hôm nay, chúng ta là giờ gì sở dỗ xa người. Sau đó, hắn lại chỉ hướng ruột. Ngày mai, chúng ta là chủng chi quốc người. Nhưng là, chúng ta đều chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là vì cái kia lý tưởng quốc độ hiến thân lý tưởng người chúng ta thủ vững, chúng ta chiến đấu, thân phận chúng ta là một dạng. vì cùng một mục tiêu, vì đánh ngã phong kiến tư bản quốc độ, tiến lên, chiến đấu. cắt nắm chặt quyền đầu, mở ra này trong con mắt phảng phất tràn ngập hỏa diễm con mắt, cho nên chúng ta muốn khuyết trương đại quy mô, dựa theo cỏ cương, chúng ta cũng phải hướng tiến lên trước một bước. cô già gật đầu nói, xác thực là như thế này. cỡ hiện tại khi nguyên soái, ta cũng một lần nữa khi về đại tướng, đã hoàn thành bước thứ 5. lúc trước quyết định dựa theo cờ là cỏ cương chạy lợi, cô già khi đó còn không có đâu. Bất quá bọn hắn cũng hoàn thành 1 2 3 bước đi đều bước, bước thứ 4 cũng tại sau này hoàn thành, cũng không ít cường giả bị bọn họ lý tưởng hấp dẫn, vùi đầu vào dưới quyền bọn họ, mà theo bước thứ 5 hoàn thành, như vậy tiếp xuống cũng là bước thứ 6. Được khiến cho bọn hắn trời sinh chính nghĩa tính. Dựa theo cỏ cương, chính phủ thế giới đại biểu chỉ là phong kiến tư bản quý tộc, mà bọn họ muốn đại biểu là rộng rãi dân chúng, coi đây là đối lập, hoàn toàn tiêu diệt lấy chính phủ thế giới, lấy Thiên Long Nhân làm đại biểu phong kiến tư bản quý tộc. Bước thứ 6 lời nói muốn đem chúng ta thả tại ngoài sáng bên trên sao? Rốt cao mày nói, lời như vậy có thể hay không xáo trộn cờ lão kế hoạch hắn vừa khi nguyên soái chỉ làm phản dĩ nhiên không phải cất nghiêm mặt nói chỉ là mở rộng xích sắt chi chu đoàn quy mô không ai sẽ biết bọn họ đến từ nơi đâu những này khuyết trương đại quy mô người hội dựa theo riêng phần mình ý nguyện qua trợ giúp mỗi một cái cần chúng ta lý tưởng chiếu dội quốc gia cho dù là quân cách mạng đang tại chiến tranh quốc gia này cũng cần chúng ta trợ giúp để cái thế giới này càng nhanh hơn bình đẳng hạnh phúc cái này cũng không tệ bịu đùa suy nghĩ đứng lên nhân tuyển chúng ta đã có sẵn hải tặc cũng tốt vẫn là hắn người cũng tốt những cái kia nhận cùng chúng ta tại chúng ta dưới trướng cống hiến sức lực người khẳng định thì nguyện ý mà không phải một mực đang một chỗ đợi không sai là nên hoàn thành bớt thứ 6 dự định cắt nắm chặt quyền đầu trư quân để chúng ta cùng nhau vì nảy lý tưởng thịnh thế mà phân đấu a david cùng hữu đùa đứng người lên bồi cắt cùng nhau nắm tay hai trong mắt người tựa hồ là lóe ra hỏa quang lại tựa hồ là mang theo chút điện mang cu rổ cự dạ ruột lướt nhau bọn họ tĩnh tỉnh, còn làm không được như thế xấu hổ sự tỉnh lúc tuổi còn trẻ cự dạ đại khái sẽ làm như vậy nhưng bây giờ lời nói đã không có cái kia kích tỉnh, a lạp lạp, cô dã gãi gãi đầu, luôn cảm thấy, về sau sẽ rất không được đây. giống như vậy hình thức, hắn nhưng là lần đầu nghe nói, lấy xích sắc chi chu đoàn mở rộng đến khiến người khác tham dự vào cái này sự nghiệp vĩ đại bên trong, nghe có một loại tập thể cảm giác, hắn luôn có dự cảm, một khi mở ra quyết định này, cái thế giới này, sợ là lại hội náo nhiệt không ít. trước 1313, chúng ta có được toàn thế giới, xích sắc chi chu đoàn mở rộng quyết định, rất nhanh liền truyền đến tân thế giới bên trong, nhưng vốn đó đến liền bị bọn họ lý tưởng chỗ hợp nhất hải tập nhóm. Từng cái bị xúc động mạnh, nhao nhao quyết định trận này thịnh hội. Tân thế giới mỗi tòa đảo bên trên, một đám người đang châu đầu ghé tai, nghe đến từ khống chế bọn họ hòn đảo này hải tặc lời nói. Tiểu nhóm phía trên quyết định mở rộng, vì hoàn thành các ngươi chính nghĩa sự nghiệp, các ngươi chỉ cần có lý tưởng, đều có thể phần này chính nghĩa sự nghiệp. Không muốn do dự, nhanh lên. Phía trên tại trên đài cao hải tặc nói đến đây loại để dân chúng nghe không hiểu lời nói, sau đó một bên để hình xăm sư cho mình vần cái trước đỏ hồng chi chu, đương nhiên là không có số hiệu. Tại Tân thế giới có nhiều chỗ hải tặc khống chế hòn đảo không hề giống truyền thống hải tặc như thế, ngược lại bọn họ hội kiến thiết những hòn đảo này để dân chúng nhận không hào hào chỗ. bọn họ trước kia cũng bị hải tặc thống trị qua, lần này đến cái không bóc lột không cướp bóc, tương đương với nói là tới làm quan viên một dạng hải tặc, đương nhiên cảm thấy là phi thường tốt. cho nên cái này hải tặc lúc nói chuyện mới sẽ tụ tập nhiều người như vậy. cái gì mở rộng a, ngươi có thể hay không nói rõ một chút? rất nhiều người nghe được hải tặc cái này không đầu không đuôi lời nói, có chút không rõ ràng cho lắm. ai nha, cũng là mở rộng à, ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta cảm thấy rất tốt. Ta cũng vì cái lý tưởng này chô phân đấu. Nay hải tặc cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hải tặc tên là Cát Lị Gù La Đạt, tân thế giới treo giải thưởng một tức 2000 vạn hải tặc, mặc dù là hải tặc, nhưng trên bản chất xem như người tốt, đã sống không nổi mới lên làm hải tặc, về sau tiếp thụ lấy đến từ nữ bựa, chính nghĩa tín ngưỡng, nhất thượng, đại thụ cảm động, liền chạy tới người ta dưới trướng, sau đó tới nơi này thống trị hòn đảo này. Cát Lị Gù La Đạt nghĩ một hồi, nói, tóm lại, cũng là chúng ta văn bên trên vật này, liền có thể qua tạo phản, đẩy ra lật những các ngươi đó thấy ngứa mắt. Những cái kia trước kia đối với các ngươi không thật là đắc tộc cả hải tặc a, đem bọn hắn lật đổ, để địa phương dân chúng cũng vượt qua theo chúng ta một dạng sinh hoạt. Cái này giống như rất không tệ, giống như có thể, ta trước kia nhà nơi đó bị hải tặc công chiếm, ta lại trốn tới nơi này, có khả năng lời nói, ta cũng muốn trở về nỗ lực một phần lực lượng. Dân chúng tại này xì xào bàn tán, tựa hồ có chút ý động. Cái kia, dân chúng bên trong, một người trung niên nam nhân giơ tay lên, cả lì cụ lẠ ĐẠT đại nhân, ngươi ý là, chỉ cần văn bên trên vật này, chúng ta liền có thể tự do lựa chọn những cái kia thấy ngứa mắt quốc gia. Sau đó tiến hành lật đổ thật sao? Gạt quan thay thuốc. Thầy thuốc ngươi muốn tham gia sao? Dân chúng toàn đều nhìn về cái kia nhấc tay người, nhao nhao hỏi. Cát Lý Cù lạ đạt lắc đầu, là như thế này, nhưng là không thể tùy tiện tuyển a, người ta lúc đầu qua được thật tốt ngươi muốn lật đổ nó, đó cũng là không được. Ta hiểu biết, nếu như là lời như vậy, ta Gạt quan gật đầu nói. Thầy thuốc ca, ngươi lời nói, hẳn là có thể cứu không ít người đi. Cát Lý Cù lạ đạt có chút vui vẻ nói. Không ta hội cầm vũ khí lên, học y lý, là cứu không mảnh này đại hải. Gật quan thản nhiên nói. Giác quản, hiện tuổi 38 tuổi, thoạt nhìn là cái thời thuốc, trên thực tế cũng là thời thuốc. Nhưng đó là hiện tại. Hắn làm qua rất nhiều chức nghiệp. Tại Bắc Hải thời điểm, làm qua Hải quân, nhưng bởi vì không quen nhìn cấp trên nhu nhược cùng tham lam, từ trước. Về sau đi làm thợ săn tiền thưởng, thế nhưng là cũng tao ngộ qua phản bội, tao ngộ qua đồng bọn vì tiền thưởng đối với mình nổ súng, đối thợ săn tiền thưởng, cái nghề nghiệp này cũng thất vọng. Thậm chí làm qua hải tặc, bởi vì nhận cái gọi là mộng tưởng mê hoặc, thế nhưng là khi hải tặc đi sau hiện không phải chuyện như vậy, liền lại xuống thuyền. Đến bây giờ, coi như cái thời thuốc trị bệnh cứu người tại hòn đảo nhỏ này bên trên cũng không có nhiều như vậy không vừa mắt sự tình rất tốt Tháng đến ngày đó cái này gọi là cả lũy cự lạ đạt hải tặc mang theo người khác công chiếm nơi này lúc đầu gas quản cho rằng bọn họ cùng trước kia hải tặc một dạng nhìn một chút liền đi qua nhưng là không giống nhau là bọn họ cũng không có làm cái gì quá xấu cử động thậm chí là trợ giúp hòn đảo này làm kiến thiết rõ ràng chỉ là một số hải tặc khước huyện như là tòa đảo này người thống trị một dạng đối dân chúng cũng rất tốt bọn họ lúc này mới vượt qua sinh hoạt quý đạo về sau Gạt quản cũng nhìn thấy quyền kia, chính nghĩa tín ngưỡng, được gợi ý lớn, nhưng bởi vì ở chỗ này sinh hoạt quá lâu, cũng đem trong lòng sục sôi làm nhạc, chuyên tâm thủ hộ nơi này dân chúng. Cho tới hôm nay, cái kia có hình xăm liền có thể qua hắn địa phương, cùng bọn hắn cùng một chỗ tạo phản sự tình, tại gạt quản trong mắt, đó cũng không phải đơn thuần tạo phản, đây là vĩ đại chính nghĩa sự nghiệp. Bởi vì hắn biết cả lũ cụ lạ đạt hình xăm về sau, liền khẳng định hội tiến về cái nào đó tràn ngập bị áp bách bị bóp lột quốc gia, cái này tựa như là mở ra một cái tân thế giới đại môn. Đúng vậy a, có thể làm như thế. Bọn họ có thể làm như vậy à? Vì cái thế giới này, dâng lên chính mình một phần tân hỏa, hắn không có lớn như vậy lý tưởng, cũng không có lớn như vậy nguyện vọng, nhưng vẹn vẹn hiến chính mình một phần lực lời nói, này là có thể làm được. Gắt quản không muốn quyền lực, cũng không muốn trở thành hải tặc vương, đối nổi danh cũng không có hứng thú, hắn chính nghĩa rất đơn giản, cũng là không vừa mắt sự tình, chính mình có thể chỉ một phần lực. Một cái bình thường dân chúng chính nghĩa bây giờ cũng có thể có được thi triển. Chúng ta đến từ xa xôi quốc ra, đều có chính nghĩa ghi ở trong lòng. Chúng ta đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng lại có cùng một mục tiêu. Chúng ta không có mất đi quốc gia, bởi vì chúng ta có được toàn thế giới. Chúng ta hôm nay quốc gia là giờ gì sợ rồ xạ. Chúng ta ngày mai cố hương lại ả lạ bạ tạn. Chúng ta đến từ các nơi, chúng ta vì chính nghĩa tiến lên, chi chu chiến sĩ, đi đừng muốn tổ hợp lại với nhau, mới là hoàn chỉnh chi chu. Lớn nhất quang vinh là để thế giới đã không còn bốc loạn, sự nghiệp vĩ đại là chính nghĩa tín ngưỡng. Đem phong kiến tư bản đuổi tiến văn mộ, đem thiên long nhân ném vào đại hải. Đem phong kiến tư bản đuổi tiến văn mộ, đem thiên long nhân ném vào đại hải. Trên đại dương bao la không biết từ nơi nào bắt đầu. Xuất hiện có được xích sắc chi chu hình xăm chiến sĩ, bọn họ cầm vũ khí, hát vang lấy không biết người nào sửa đội ca, phong tới mỗi một cái phong kiến tư bản quốc gia, thậm chí là có quân cách mạng tham dự quốc gia, trợ giúp bọn họ, hoặc là tổ chức mình, bắt đầu ở cái kia tràn ngập phong kiến tư bản trong Vương quốc, tiến hành thảo phạt. Bản bộ. Cớ lão đương nhiên không rõ ràng các bọn họ đang làm cái gì yêu tiêu thần, chỉ biết là bọn họ hộ tống người sau khi trở về, giống như phấn khởi không ít, riêng là Cas, nhìn chính mình ánh mắt luôn mang theo một cỗ không khỏi ý vị, luôn cảm thấy gia hỏa này không bình thường như vậy. Có loại kia tùy thời rút đao cho mình đến một chút cảm giác, nhưng hắn hiện tại cũng không rảnh truy đến cùng. cung cùng bữa, cơắc là không có để hắn trực tiếp về giờ gì sở dỗ xạ, mà là tại bản bộ đưa tin, trừ cái đó ra, chính mình dòng chính tất cả đều gọi qua, trừ ẹn tại chấn thủ khu vực thoát thân không ra bên ngoài, gì đã, Curo, cắt vụ đùa bốn người đội ngũ tất cả mới bản bộ tập kết. Trừ cái đó ra, hắn ở tay thanh không mới bản bộ làm trung tâm, đến mạ rỉ phọ vì đường kính toàn bộ khu vực, sở hữu dân chúng tất cả đều rút đi. Vì, cũng là sắp đến quyết chiến. Chương 1315 hoặc là tham gia chiến tranh, hoặc là bị ta đánh chết. Cỡ lão nguyên soái, du hồn mỉm cười nói, thật lâu không gặp. Cỡ lão đi đến trên cái bàn tròn, trực tiếp ngồi vào trên ghế, hướng lấy bọn hắn nhìn một chút, mới nói, ta là hy vọng vĩnh viễn không cùng các ngươi gặp mặt, các ngươi chơi các ngươi sự tình, ta là nga, không có can thiệp lẫn nhau, nhưng có đôi khi không có cách nào, các ngươi loại này chiến lược, thả ở bên ngoài ta cũng không quá yên tâm. Vi lại nói ngay thẳng như vậy à? Dù sao cũng là cùng ngươi ký hợp đồng. William nói ra, loại đồ vật này không phải liền là một trang giấy à? các ngươi không muốn làm cũng không ai có thể cản. bất quá, cỡ lão ánh mắt đặt ở mi hát, hạng cốc cùng bùa ghi ba người này quét mắt một vòng, chủ công cầm hội nghị, thất vũ hải có thể đến đông đủ, rất cho ta mặt mũi à? bất nói nhảm, cỡ lão, ngươi đây là ý gì? hạng cốc nói thẳng, ngươi muốn xử hình tóc đỏ thiếp thân không ý kiến, nhưng ngươi tử hình tóc đỏ mục đích là vì dẫn xuất phi đi. tại sao phải làm như vậy? hải quân đối phó hải tặc còn cần vì cái gì? cỡ lão nhìn thẳng hạng cốc, nói, thế nào? lần trước cuộc chiến thượng đỉnh là gìm bẹ ấy đi vào? lần này ngươi muốn vào ỉm kẹo đao thể nghiệm một chút dìm về ở cảm giác hắn triệu tập thất vũ hải thời điểm thực cảm thấy cái này ba cái không quá sẽ đến vũ kỳ sát suất muốn nhỏ một chút nhưng là mỹ hạt cùng hẳn có cái sát suất rất lớn vũ kỳ cùng sát tuy nhiên mỗi người đi một ngã rất nhiều năm nhưng dù sao năm đó là bạn tốt vẫn là trên một cái thuyền cùng tuổi hảo hữu Hàn có là mũ dơm mê nàng có rất lớn sát suất hội cùng mình đối địch về phần mỹ hạt này càng nôn lệ Tóc đỏ là bạn hắn mũ dơm cán bộ rộn ngọa sổ rộn tựa như là hắn đổ đệ tới cỡ lão đều chuẩn bị kỹ càng cái này ba cái không nhận lệnh đồng thời lấy tay đối phó cái này ba cái hải tặc, không nghĩ tới bọn họ thế mà tới. Ngươi, Hàn Cốc sắc mặt nhất âm, nếu như là Phi đại nhân lời nói, thiếp thân vậy liền. Suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp, Hàn Cốc cất trực tiếp cắt ngang Hàn Cốc lời nói, đối giọng nói của nàng dần dần nghiêm túc, thất vũ hải cùng phổ thông hải tặc chọn một đi. Hiện ở cái này trước mắt, ta không rảnh cùng các ngươi chơi một số trò chơi nhỏ, các ngươi đã đến, cái kia chỉ có hai lựa chọn. Hắn duỗi ra nhất chỉ, nói, hoặc là tham gia trận chiến tranh này, hoặc là đầu ngón tay co vào, biến thành quả đấm bị ta đánh chết. Ha ha ha ha. Đầu cổ đã phát ra cao vút lại quái dị tiếng cười, lớn như vậy chẳng diện sự tình, ta đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Mỹ Thát ngồi dậy, vành nón đi lên, lộ ra cặp kia giống như ưng đồng dạng con người, chậm rãi nói, đây chính là đại hải số mệnh. Ồ, ngươi thật giống như không phải rất lợi hại để ý. Cơ Lơ có chút hiếu kỳ hỏi. Đông đảo Thất Vũ Hải bên trong, Cơ Lơ trong lòng là nắm chắc, dù cùng William là sẽ không nhất phản nghịch. Cả Tạ Cụ Tử có khả năng sẽ, nhưng xác suất rất nhỏ. Hắn tiếp nhận Thất Vũ Hải nguyên nhân là vì bảo vệ gia tộc nhưng là bị ở muộn bị chính mình cho xử lý, cái này cần nhìn hắn ý nguyện cá nhân. Dầu cổ đại là người thông minh, hiện tại tân thế giới tình huống như thế nào hắn không có khả năng không biết, tứ hoàng đã không có thị trường, hải tặc vương ngược lại là có thị trường, nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không trong cuộc chiến tranh này bị hắn xử lý, coi như muốn phản địch, cũng là tại trận chiến tranh này về sau. Còn lại ba cái, dù ghi lời nói, cơ luật thực có thể không cân nhắc. Nhưng là cường lực nhất hai cái, ngược lại là lớn nhất xác suất phản địch hai cái, riêng là mắt ưng. Đã bị ngươi cho bắt vô pháp ngăn cản, riêng là ngươi quyết tâm còn sự phát hiện kia đang xông ra địa ngục chi vương uy danh nam nhân, Mị thạch niết miệng lên mỉm cười, ta cũng muốn cùng hắn sò so chiêu một chút đây. cỡ cỡ thật sâu liếc hắn một cái, sau đó từ trong ngực móc ra hộp xì gà, cầm lấy một điếu xì gà nhóm lửa, nói ra khói đùi, sau đó dò xét mọi người một vòng, nói: các ngươi làm thất vũ hải cũng có một đoạn thời gian, ta cho các ngươi hợp đồng là phi thường phong phú. từ thất vũ hải cái này chế độ sinh ra đến nay, không có người nào cho các ngươi hợp đồng so ta còn phong phú, mọi người hợp tác cũng tương đương vui sướng, cho nên mời các ngươi bảy ngày ngắn một chút vị trí của mình, muốn làm hại tặng vẫn là coi ta người hợp tác, đều từ các ngươi tuyển. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, chủ công muốn chiến trận là tại tân thế giới, nếu coi ông muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, muốn lại đi khi cái gì cái gọi là tứ hoàng người, tốt nhất hiện tại liền đi, bởi vì vì trong khoảng thời gian này ta đang không xuất thủ, chờ ta rảnh tay, mặc kệ là tứ hoàng vẫn là 56 hoàng, ta đều sẽ từng cái giải quyết hết. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng sau khi chiến tranh kết thúc các ngươi liền vô dụng loại sự tình này, ta nói chuyện vẫn là giữ lời, bất kể như thế nào, các ngươi chế độ vẫn như cũ hội giữ lại, đại hải là rất lợi hại tàn khốc cũng là rất nguy hiểm, hải tặc cũng là sẽ không biến mất cứ như vậy đi nói xong hắn cũng không theo những người này nói nhảm nhiều trực tiếp rời đi thất vũ hải cái này chế độ lúc ấy là vì quán thúc tứ hoàng cùng coi trường đại hải trình hải tặc mới bị cỡ lật cho bảo lưu lại tới có thể cho đến ngày nay cái này chế độ đã vô dụng Nghệ tình tình cũ cỡ lão vẫn là hội bảo lưu lấy bởi vì hải tặc sẽ không bị hoàn toàn diệt đi có thể tại chiến tranh về sau vì hải tặc nhóm dựng đứng một cái điển hình chỉ cần trên chiến trường không cản trở cỡ lão cũng sẽ không so đo nhiều như vậy theo cỡ lão rời đi trong đại sảnh bầu không khí lại lâm vào trở mặt thứ nhàm chán, râu cổ đai đứng người lên cũng rời đi nơi này. như vậy, ta trước hết cáo tử, du hồn hướng phía mọi người thi lễ, từ một phương hướng khác rời đi. Ch William cũng đứng người lên rời khỏi. mũ dơm sao? Cả tạ củ gì nghĩ một lát, nét miệng lên mỉm cười, ta rất chờ mong cùng người gặp lại mà ta. sau đó hắn cũng rời đi. ẩm, còn đang dùng cơm bũ gỉ dùng năm cái xiên tay mạnh mẽ lẹn một chút cái bàn, cắn răng nói, đáng giận sả, đáng giận mũ dơm. vậy liền trên chiến trường gặp đi. theo bũ gỉ rời đi, đại sảnh chỉ còn lại có mỉ hạt cùng hàn cốc vẫn còn đang suy tư à, lời như vậy, không bằng đến chiến trường lại nói. Mị thắt ném câu nói tiếp theo, cầm lấy một bên đại hát đao, cũng rời đi. Chỉ có hàng cốc, tại này cắn ngón tay cái, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. mặt đối phi, nàng khẳng định là không muốn đánh, thậm chí muốn cùng phi cùng một chỗ đối phó hải quân. nhưng là nàng là amazon Lily hoàng đế, cướp tuy nhiên đáng giận, nhưng là hắn hợp đồng sát thực mang đến thuận tiện. hiện tại cựu sa đảo không cần đánh cướp liền có thể khiến người ta đạt được vật tư, đồng thời bởi vì trưởng quản một đầu tuyến đường đi, cựu sa đảo còn được đến phát triển, đây đều là nàng nhìn ở trong mắt. Vì cựu xa Đạo, nàng không thể buông tha vị trí này, trừ phi Hải Quân bên này tự tiện từ bỏ rơi thất Vũ Hải. Nhưng Phi đại nhân, Hàn Quốc có thể xác định, phi đại nhân không thể nào là cỡ lão đối thủ, dù là tăng thêm chính mình cũng tuyệt không có khả năng. Sắp thực có tin tức xưng, là Phi đại nhân đánh bại cái đủ, thế nhưng là coi như đánh bại cái đủ, lại có thể thế nào? Tuy nhiên thời gian rất lâu không gặp, nhưng là Hàn Quốc biết, cỡ lão nam nhân này là càng khủng bố. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, huấn 2300 chương. Chương 1316, các ngươi muốn bị kéo xuống. Im kêu đao tìm nhau đao. Tại lối vào, lúc này đã có một đám thần sắc trang nghiêm ngục tốt chờ đợi. Tại bọn họ phía trước, mấy chiếc đại quân hạm tổ hợp thành hải quân hạm đội đang hướng bên này đi thuyền. Rất nhanh, đại quân hạm dừng sát ở cảng khẩu. Theo những ngục tốt túi chào, một đám hải quân đi xuống, thân thể mặc đồng phục, ở ngực có màu trắng tuấn bài tiêu chí hải quân binh lính tại cảng khẩu chỗ thẳng tắp đứng đấy. Từ bọn họ hậu phương, dần dần đi tới ba cái hải quân. Cầm đầu là an mặc hắc sắc trang phục chính thức hất lên áo choàng, mang theo một bức kính mắt, nhìn lấy một bức trí tuệ vững vàng tỉnh táo bộ dáng. Tại bên cạnh hắn. Thì là một cái đại hồ tự hải quân cùng một cái riêng mép hải quân, còn có một cái mang theo đầu khôi, tóc làm một sợi một sợi một, sợi một tên hải quân. Phụ trách nên đón đồ mì nổ thần sắc ru lên, mấy người kia nàng đều biết, ô lang cụ rồ, cự thuân cắt còn có đại thương với vua, cùng ô nỉ gù mộ trung tướng, đều là nổi danh hải quân tướng tá. Mắt thấy ba người đi tới, đồ mì nổ kính cái lễ, nói, rốt cục đợi đến, ta là phụ trách nên đón cai ngục trưởng, đồ mì nổ. Vất vả, dẫn chúng ta qua đi thôi. Cù rồ gật gật đầu, bọn họ là phụ mệnh nhắc tới tại tầng thứ 6 giam giữ lấy tốc độ. Bốn cái trung tướng, xếp một cái trước bốn hoàng, xem như đại trận chiến. Chủ yếu là cụ rô bọn họ là năng lượng người, mà ô ý gù mồ không phải có thể đụng vào hải lâu thạch, dạng này thuận tiện một số. Rất nhanh, tại Đô Mị Nổ chỉ dẫn phía dưới, bọn họ được đưa tới tầng thứ 6. Tại tính mịch trong hành lang, Bùi Đỗ quét mắt tương đối yên tĩnh lừng giam, nói, tầng thứ 6 so nga tưởng tượng muốn yên tĩnh, ta còn tưởng rằng rất ồn ào náo đây. Trước kia là như thế này. Đô Mị Nổ nói ra, nhưng là lần trước Kim Nghê nguyên xoáy tới một lần bọn họ biến yên tĩnh một chút về sau mà eo lạn phó tư trưởng lại tự mình đến một chuyến cho nên hiện tại tầng thứ 6 rất lợi hại yên tĩnh thì ra là thế là cờ lão tiên sinh làm a vị bùa gật gật đầu thật không hổ là cờ lão tiên sinh hắn hoàn toàn không nhìn mà eo lạn nhân tố mấy người ngoặt mấy cái ngoặt rất nhanh liền đi vào tóc đỏ chỗ lồng giam mấy người hướng này vừa đứng mắt thấy tựa ở vách tường này túi đầu nam tử tóc đỏ ôn y cụ môi lạnh hừ một tiếng nói ui tóc đỏ ngươi hôm nay muốn bị xử hình nghe vậy này nam tử tóc đỏ ngẩng đầu lộ ra một đôi vẫn như cũ có thần con mắt, đối lồng ra ngoại nhân lộ ra ý cười, a đến một ngày này sao? Mở ra. Theo Ổn Nghị Gǔ Mộ lời nói, đồ bị nổ hơi khẩn trương mở ra lồng giam, sau đó Ổn Nghị Gǔ Mộ đi vào, đầu tiên là giải khai buộc chặt tại bên hông hắn kết nối lấy vách tường khóa lớn liên, sau đó giải khai đồng dạng kết nối lấy vách tường hai chân xiềng xích, thay đổi chỉ khảo ở hai chân xiềng xích. Chính mình có thể đứng lên tới đi, tóc đỏ. Ổn Nghị Gǔ Mộ cắn xì gà, nhìn xuống nam nhân này. Cái sau không nói gì, hai chân hoạt động một chút, tiếp lấy hơi hơi đổ lực. Mang theo không cánh tay thân thể đứng lên. Vậy thì đi thôi." Sát lộ ra cười khẽ, Phản Phất rất nhẹ nhàng phóng ra lồng giam, đi tại mọi người trước mặt. "Hứ, Phản Phất mình mới là cái dẫn đầu, đều phải chết." Cù rồi méo lại mắt, có chút khó chịu nói. Nói thì nói như thế lấy, nhưng dù sao cũng là trước bốn hoàng, mặt mũi vẫn là muốn cho, liền để hắn như vậy đi. Mấy người tại tĩnh mịch trong hành lang đi tới, đi đến một chỗ lúc, đột nhiên vang lên xiển xích tiếng động âm. Theo vài tiếng xiển xích kịch liệt rẽ rựa giòn vang, một cái quen thuộc tiếng cười ở bên cạnh lồng giam bên trong vang lên. "Phật Phật Phật Phật Phật." Đỏ, người muốn bị xử hình sao? Này lồng giam dần dần sáng lợi, lộ ra một chữ to hình nằm trên mặt đất thân ảnh. Cho dù là tại tầng thứ sáu, cái này người vẫn là mang theo một cặp kính mắt. Theo tiếng cười, Xiến Xích không ngừng đang run động. Cu Dụ đẩy một chút kính mắt, thản nhiên nói, Đọ Phở Lạm bị ngộ. Phất phất phất phất cỡ lão bộ hà mà. Đọ Phở Lạm bị ngộ thấp giọng cười, mà tại bên tay hắn còn có một phần dây bao, dây bao chính diện đúng lúc là thứ nhất tin tức, liên quan tới tóc đỏ muốn bị hải quân tử hình tin tức. Các ngươi rốt cục muốn hành động có đúng không? Cỡ lão đâu? Hắn vì cái gì không tới nơi này, ta có rất nhiều lời muốn nói với hắn à, vẫn là nói, hắn đang sợ ta vạch trần hắn âm mưu. Phất phất phất phất, các ngươi là muốn đánh chung kết chi chiến đúng không? Đọt phượng lạng bị ngộ bên hông nhất động, thân thể ngồi xuống, con mắt xuyên thấu qua kính dâm nhìn thẳng Cú Rồ, gương mặt kia ý cười lộ ra mười phần quỷ dị. Cú Rồ trong lòng một lỗ bụng, vô ý thức nói, ngươi biết thứ gì? Phất phất phất phất, ta biết có thể quá nhiều. Tương đối nông rộng xiềng xích có thể cho hắn biên độ nhỏ hoạt động tay mình, chỉ gặp hắn cầm tờ báo lên, hướng phía Cú Dồ lắc động một cái, thông qua giấy báo. Ta thế nhưng là biết tất cả mọi chuyện a, biết các ngươi muốn làm gì." Xoạt. Nói, hắn tựa hồ có chút kích động, thân thể giãy giụa mấy lần, để xiềng xích lắc lư lợi hại hơn. "Uy, thả ta ra ngoài đi, ta có thể đến giúp các ngươi, các ngươi muốn đánh chiến tranh lời nói, ta thế nhưng là cũng có thể đến giúp bọn địu. Thả ta ra ngoài thế nào? Ta thế nhưng là biết rất nhiều bí mật." Kéo xuống thiên. Phi chỉ thương. Ẩm. rổ Phi tốc bắn ra nhất chỉ, xì gằng từ đầu ngón tay bên trên lộ ra, nhất kích đánh vào đỏ Fleur Lammi ngổ cái trán, cái sau hét lên rồi ngã gục. Đầu hướng mặt đất trùng điệp va chạm. Chúng ta không có muốn ngươi hỗ trợ địa phương, hảo hảo ngồi tù đi, Đỏ Phở Lạm Mĩ nô. Cú Dỗ lạnh lùng nói một câu, thả tay xuống chỉ, sau đó mang theo tóc đỏ hướng phía trước rời đi. Phất phất phất phất. Này lồng giam bên trong, vang lên đỏ Phở Lạm Mĩ ngổ quỷ dị tiếng cười, hắn nằm xuống đất, trên trán toát ra máu, này huyết dịch bốn phía tản mạn khắp nơi, rơi trên mặt đất, cũng theo phía dưới chạy tại hắn khuôn mặt, thẳng đến tấm tiểu cơ hồ ngoắc đến mang thai tử miệng. Ha ha ha ha ha. Dần dần không người lồng giam bên ngoài, chỉ nghe được đỏ Phở Lạm Mĩ ngổ cười to. Nhanh Nhanh, cao cao tại thượng các ngươi nhanh phải kết thúc a. Thật chớ mong a, xem lại các ngươi bị kéo xuống thời điểm vẻ mặt đó. Trên đại Dương Bao la sáng sớm rất là nhẹ nhàng khoát khoái, Hải Điểu mang theo đặc biệt gọi tiếng tại thiên không bay vọt, tại Hải Điểu phía dưới, nhưng lại có một cô đến từ Hải Dương sáng sớm hanh ý. Đó là một chỗ quảng trường khổng lồ, nhìn bố cục hẳn là có thể chứa đựng rất nhiều người, kiến trúc bên trong tốt còn có dấu vết người dấu vết, nhưng giờ phút này trên quảng trường lánh lênh thanh thanh, cái này có thể chứa đựng mấy vạn chính là mười mấy vạn hải quân đại quân trường, chỉ có cô độc một số người người lồn náo. Nay trên quảng trường Tràn ngập một số mang theo áo trắng hải quân, mang theo vũ khí đủ loại, thần sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, có được cường giả khí tức. Tại quảng trường mỗi một góc, một cái tóc hồng hải quân bên cạnh một cái mang theo kỳ lạ bịt mắt tóc vàng hải quân loay hoay chính mình quyết đao, quét mắt một vòng xung quanh, nuốt ngụm nước bọt, nói: "Uy, copy, người tới đều là phi thường nổi danh a, chí ít đều giống như ta, là hải quân thiếu tướng a." "Ta biết." Tóc hồng hải quân sắc mặt nghiêm túc, Kim Lê Nguyên xoáy triệu tập hải quân tất cả đều là tinh anh, hải quân thiếu tướng ở chỗ này xung làm là binh lính, chúng tướng là tiểu đội trưởng hai người này là đương nhiệm hải quân trung tướng kế thừa gặp thiết quyền danh hảo coby cùng hắn phó quan đương nhiệm hải quân thiếu tướng kheo mẹo linh khí hồi phục thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại chỉnh hợp tài nguyên hướng bạn giới tiến công trước 1317, ta sẽ không thất bại tinh anh sao kheo mẹo tô đưa ngón trỏ ra tại dưới mũi xoa xoa trên mặt lộ ra vẻ đắc ý không nghĩ tới ta cũng bị cho rằng là tinh anh à đều nói là binh lính có bị giật nhẹ khoe miệng ta cũng chỉ là tiểu đội trưởng mà thôi lần này chiến đấu cũng không giống như di vãng ngươi xem một chút Ánh mắt của hắn hướng bên cạnh vừa để xuống, chỉ gặp một cái cầm vũ phiến dâu cá chê hải quân, đang điều động lấy những hải quân kia thiếu tướng. Đó là khổng minh trung tướng, lấy mưu trí thủ thắng, nhưng là ở chỗ này cũng chỉ là phụ trách một phần nhỏ mà thôi. Cò bị nói ra, lần chiến đấu này, là hoàn toàn không giống, không chú ý cẩn thận lời nói, sẽ chết. Mà mấu chốt là, muốn mặt đối phi, Từ một điểm này bên trên, có bị thị phục tạp, hắn không muốn cùng phi chiến đấu, nhưng là hắn là hải quân. Đây là nhất định phải làm việc Phi, mà tại trên quảng trường Nhất Phương chỗ trên đài cao cú rồ mắt thấy dưới quảng trường hải quân thần sắc không khỏi sợ mổ kẹ từ bên cạnh đi tới căn từ ba cái sì gà bàn cùng một chỗ bàn xả hỏi ngươi thấy thế nào cái gì thấy thế nào lần này chiến tranh sợ mổ kẹ nhìn về phía này quảng trường khổng lồ những hải quân kia hơi tính toán đại khái 2.000 người tới so sánh lên toàn bộ hải quân tới nói không coi là nhiều đại bộ phận còn ở phía trước duy trì lấy chiến tuyến có thể trinh triệu tới đều là trong trăm có một lại là một trận đại chiến đánh xong lời nói thật có thể kết thúc hết thể sao Sở Mộ Kệ có chút lo lắng nói: "Yên tâm đi." Cù Dỗ nhìn hướng lên bầu trời, có ý riêng nói: "Ngay nhóm hội kết thúc cái này hỗn loạn đại hải, đến." Tại phía trước này cự đại tử hình đài nơi đó, đi tới một cái thân ảnh màu tím. Cười một tiếng gõ quải trượng, từng bước một đi đến chỗ dưới hình dài phương, tại này duy nhất trên ghế ôm lấy quải trượng ngồi xuống. Lần này chiến tranh, chỉ có một tên đại tướng trấn thủ. Mời trở lại cộ dạ ở tiền tuyến duy trì lấy chiến tuyến. Theo lý thuyết, lần này quy mô không bằng cuộc chiến thượng đỉnh một lần kia, nhưng là Sở Mộ Kệ luôn cảm thấy, nếu bản về độ chấn động lời nói Khả năng lần này cần càng tăng mạnh hơn một điểm. Theo cơi một tiếng buông xuống, tại cảng khẩu ven bờ phương hướng cũng có động tĩnh. Một trận cắt vàng chi gió thổi qua, theo gió quyển dần dần hiện lộ ra râu cột đại thân ảnh, cơ hồ là tại hắn về sau một đạo hơi nước phi tốc phun ra, nương tụ thành William bộ dáng. Hừ, râu cột hướng hắn lạnh hừ một tiếng. Tiểu quỷ, tốc độ không chậm a. Quá khen. William nét miệng lên mỉm cười. Trước đó chúng ta chiến đấu giống như không có phân ra thắng bại, muốn không ở nơi này so một cái đi, xem ai diệt hải tập tương đối nhiều, hoặc là người nào lấy trước đến mũ dơm đầu người trung quyền mà, giàu cô đã thẳng nhiên nói, ta không có hứng thú gì, bất quá mũ dơm đầu, ta sẽ muốn. hắn cùng William không giống nhau, gia hỏa này rõ ràng là cỡ lão trung quyền, như loại này sự tình hắn không hứng thú so. Đông, tại bọn họ về sau, một bóng người từ trên cao hạ xuống, vững vàng rơi vào ven bờ một bên, Dù cơ hồ là theo sát sau. Ha ha ha ha, bản đại gia đến a, ăn mặc bao quát đại đấu đồng, giống như chuột bay một dạng phi hành trên không trung bụi rì mang theo phách lối cười to, tới đi để thế giới nhìn thấy bản đại gia thân ảnh ngu ngốc cả tạ cụ gì tại hắn dưới hướng lên trên nhìn một chút sau đó hướng bờ đê đi đến mị hắt cong đại hắc cao đêm bước nhanh đi qua quen thuộc tràng cảnh a đến sau cùng là mang theo một con rắn hàn cọc đến bên bờ về sau con rắn kia xoay quanh thành một tòa ghế dựa trạng thái hàn cọc lười biếng ngồi lên hai đầu đôi chân dài xoắn một phát bày ra tư thế ồ ngươi đến cuối cùng vẫn là đến a mị hắt liếc nhìn nàng một cái bất nói nhảm thiếp thân lại đối phó hắn hải tặc nhưng là phi đại nhân lời nói thiếp thân không sẽ động thủ Hàn Quốc lạnh hừ một tiếng. Thất Vũ Hải đã đến đông đủ, bọn họ cũng đến. Cú Dội nhìn về phía bờ đê bên kia, đẩy tới kính mắt. Đáng ra tín nhiệm sao? Sơ mù kẻ tao mày nói, những người này có nhiều hơn phân nửa, là trong lòng có tâm tư đi. Riêng là Hàn Quốc cùng Mi Hạn, lúc chiến đấu, một khi bọn họ phản địch, cho chúng ta áp lực sẽ rất lớn. Cho nên lần này chúng ta người mới sẽ ít như vậy. Cú Dội nứt miệng lên mỉm cười, cỡ lần tiên sinh đem hết thảy đều coi là tốt, chúng ta nhiệm vụ là cam đoan ngăn chặn những người đến kia là được. Mặc kệ là mũ dơm, vẫn là râu Dâu đen thực biết đến. Sở Mộ kẻ hiếu kỳ nói: "Mũ rơm sẽ đến." Điểm này tại Sở Mộ kẻ dự kiến bên trong, bởi vì hắn đã biết tóc đỏ cùng mũ rơm sâu xa, lấy cái loại người này tính cách, khẳng định sẽ đến. Nhưng là dâu đen cái loại người này khó mà nói, cỡ lão là có tính toán gì sao? Khẳng định sẽ đến, chỉ cần hắn muốn làm hải tặc vương. Điểm này là Hải quân không biết, chỉ có cụ Dâu biết. Cô dạ có dâu đen đường dây liên lạc, cỡ có xin nhờ cô dạ để hắn cáo chi dâu đen, trên tay mình có an phi sở sĩ MCe kim đồng hồ, cùng Vương quốc quả nổ bảng chỉ đường lịch sử thật ẩn chỉ bằng vào điểm ấy, Dâu Đen có đại khái dẫn đầu sẽ đến. Nếu quả thật không đến vậy cũng không trọng yếu. Giải quyết mũ rơm về sau, trên Đại Dương Bao La có thể tới tứ hoàng độ cao này, cũng chỉ có Dâu Đen, đến lúc đó toàn lực công phạt hắn cũng có thể. Cù Dỗ chính mình cũng đánh giá tính một chút, dựa theo lần này chiến tranh đội chấn động đến xem, Dâu Đen nếu như muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn, vậy cũng sẽ đến, bởi vì một khi thắng lợi, hắn liền có thể vững đỉnh trên thế giới này thế lực lớn nhất khả năng. Dù sao giải quyết cờ lực tiên sinh cùng đang ngồi hải quân tinh anh lời nói, trên Đại Dương Bao La cũng không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn dựa theo cờ lập tiên sinh lời nói tới nói Tiếp tiên huân đảng kia đổ tính lớn như vậy hắn khẳng định sẽ đến bởi vì ta nơi này cái gì cũng có chỉ phải giải quyết ta hắn có thể so giọt còn mạnh hơn cơ hội này hắn không có khả năng bỏ lỡ cũng không biết cái gì vào bản chính là cho thời gian cũng đầy đủ cu rồ từ từ nói chúng ta cho bọn hắn một tháng thời gian chuẩn bị cũng là để bọn hắn có thể chạy tới nơi này nếu như một cái cũng không tới lời nói hắn chỉ bên cạnh làm toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp điện thoại trùng nói thế giới sẽ thấy đến lúc đó hải tặc uy thế hội hướng xuống thẳng ngã Đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt, bất kể như thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Cờ cờ ý tờ tê. tê. Đại môn thôi động âm thanh vang lên, Cù Dô Lô hai nhất động, hướng về sau phía trên nhìn sang, tại này kết nối lấy hậu phương chỗ cửa lớn hình thai trên cầu thang, bị trói lấy tóc đỏ một bước một bậc thang dần dần hướng đi tự hình đại, mà tại bên cạnh hắn thì là cắn xỉa gà, trầm mặc không nói cờ lão. Thằng đến đi đến trên cùng, hai người thống nhất đứng tại trên đài cao, quan sát phía dưới quảng trường, cùng trước phương đại hải. Cờ lão nói ra khói bụi, đối tốc độ nói, ta nói, làm bị xử hình Ngươi có phải hay không phải quỷ một chút, không cần nghiêm túc như vậy đi." Sắt mỉm cười, hai chân xếp bằng ở này, nhìn chằm chằm Đại Hải một trận, mới nói, "Cố lão nha, ngươi có nghĩ qua sau khi thất bại, Đại Hải sẽ như thế nào sao?" "Thật có lỗi, ta sẽ không thất bại." Cố lão đứng tại bên cạnh hắn, trầm rãi nói, "Ta chưa từng bại qua, lần này cũng sẽ không." Soạt. Đại Hải chỗ, đột nhiên sốc lên một trận sóng lớn, đánh thẳng vào ven bờ thiết bích, bầu trời cũng dần dần hiện ra âm sắc, tựa hồ tại biểu thị sắp đến báo cấp. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại. Trình hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Trương 1318, Phách quốc, đại hải tại cuồn cuộn, sóng biển tựa như là bị cái gì đặc biệt đổ vật vội vàng một dạng, không ngừng nuốt bên bờ. xoát, xoát, theo đập tiếng vang, hải quân tinh thần cũng dần dần kéo căng, từng cái điều chỉnh tốt tư thái, sợ mù kệ hóa thành một đoàn khói bụi, hướng trong sân rộng này bay đi, nào vào hy na bên cạnh, xương khói kia đánh cái xoáy, để hắn nửa người dưới vẫn như cũ duy trì khói bụi hình, nửa người trên lên cao, hướng phía đại hải này nhìn lại, sóng biển lăn lộn phía dưới chỉ gặp một đạo sóng lớn lần nữa đi lên trên, mà theo hạ xuống, ẩn ẩn, sợ mồ kệ nhìn thấy một số hạm thuyền hình dáng đến, hắn quát một tiếng, nay hạm thuyền hình dáng càng ngày càng gần, dần dần để cho người ta thấy rõ những hạm thuyền đó, đó là làm hai nhóm khoảng trường đi thuyền, tràn đầy đủ loại kiểu dáng hải tặc cờ hải tặc đại thuyền đoàn. một tên hải quân thiếu tướng vô ý thức cầm lấy ống nhòm nhìn sang, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, cái đó là mũ rơm đại thuyền đoàn, tất cả đều là rất lâu không gặp, tại Tân thế giới biến mất hải tặc cờ sĩ, tất cả đều đến giờ gì sơ rồ xạ vốn nên nhất định đại thuyền đoàn bị cỡ lão giải quyết nhưng là tại cồn phở vương quốc mũ rơm đem lúc ấy vẫn còn nô lệ trạng thái hải tặc cho cứu ra tạo thành mới đại thuyền đoàn tới rét Khiên búa lớn mõ mố mà lớn tiếng quát lấy tất cả đều đến bờ miệng phòng ngự đừng cho bọn họ tới gần từ phía sau hắn đại lượng màu trắng cơ giới người cải tạo xuất động tràn đầy đứng tại bờ trên miệng pháo đại pháo chuẩn bị kỹ càng một bên khác mõ mỏng gạ chỉ huy một đám thiếu tướng tại bờ miệng trên kệ đại pháo chờ một chút còn giống như có phụ trách xem chừng đám hải quân nuốt ngụm nước bọn Hoàng sợ nói, đúng, đúng dâu trắng cùng tóc đỏ cờ xí. Đại thuyền đoàn hai nhóm hậu phương lại xuất hiện khiến hải quân vô cùng quen thuộc hai cái cờ xí. Một cái là dâu trắng, một cái là tóc đỏ. Tại dâu trắng hạm đội thủ hạm nơi đó, hải quân cả kinh nói, nhìn thấy, là mắt ô. Uy, ta bên này là bình mễ mạn. Này hải quân kêu to, hứ. Mộ Mộ mà Di Sách một tiếng, dùng lực nắm nắm phủ mính. Quả nhiên nói với đại ca một dạng, đều đến a. Vương quốc quả nổi chiến đấu hắn không có tham gia, nhưng là đại ca cùng hắn cùng một chỗ liên hoan thời điểm, cũng nói qua cùng loại lời nói mắt câu người bên kia, lần trước tại Vương quốc Oan Nỗ bị đại ca chặt không ít, cơ hội này hắn chắc chắn sẽ không dung tha, hội đến báo thủ. Chỉ là tứ hoàng cặn bã mà thôi, liền xem như tứ hoàng cũng không cần sợ. Cớ nào đại ca thế nhưng là giải quyết rất nhiều tứ hoàng, đừng sợ. đợi rét, giữ vững đủ bộ điểm, phá hủy bọn họ. Theo mò mò mà di chuyển quát, một đám vạ sĩ phì sở tạ vương tay hé miệng, là giờ ở chính giữa tụ tập, này tràn đầy một đám robot tụ tập được ánh sáng, giống như lấp lóe chấm nhỏ một dạng, liền đợi đến trên biển hạm thuyền đến phạm vi công kích. hư tóc đỏ, nhìn thấy à? coi như không triệu tập nhiều người như vậy, chúng ta chiến lực cũng không sẽ ít đi rất nhiều. Cỡ lão đứng tại tử hình đài này nhìn qua một màn này, nhẹ giọng cười. Lần này chiến tranh, cỡ lão tuy nhiên không cần số lớn hải quân, nhưng là từ phía trên xin đại lượng vạ xì phì sở tạ. Cái đồ chơi này là cơ giới, hỏng cũng không đau lòng, chỉ là tổn thất một số tiền mà thôi. Dù sao chính phủ thế giới giúp đỡ chính mình đánh, tiền lợi nói khẳng định là bọn họ ra, chính mình phụ trách xin là được. Ánh sáng là vạ xì phì sở tạ, cỡ lão liền xin đến năm bộ ở chỗ này, diệt quốc đều đầy đủ. Một đám người pháo đài di động tăng thêm trọng pháo tại cái này trông coi muốn đột phá có thể không dễ dàng như vậy Xách, không có phát hiện mũ dơm sao ở đâu cất dấu à còn là nghĩ đến độ màng tiền đến vậy coi như tính sai mọi bộ mà lúc này cũng cầm ống nhòm tìm kiếm lấy mũ dơm tàu thuyền chỉ là thế nào nhìn đều không tìm được mắt thấy thuyền hải tặc càng đến gần càng gần mọi bộ mà giữ để ống dòm xuống thở sâu hô lớn giới z, công kích nã pháo phụ trách chỉ huy trung tướng nhóm cũng ra lệnh một tiếng khống chế trọng pháo các thiếu tướng lập tức dẫn động mở liền muốn phát động trọng pháo hô cũng liền trong chớp nhoáng này, mặt biển đột nhiên không khỏi truyền vang mở một tiếng phong, thổi mặt biển hướng bản bộ bên kia hơi hơi gần sóng. Ngẫu nhiên phong đương nhiên có thể, nhưng là ánh mắt quét qua hải đồ đang động lời nói, vậy liền đại biểu. Oanh. Cự đại vang động cơ hồ là tại phong vén nổi sóng một lát liền vang lên, để đám hải quân cảm thấy mặt đất đều tại cái này, từ phía trước trên mặt biển đột nhiên phân ra một đạo cự đại khe rẽn, đồng thời này khe rẽn cực nhanh hướng phía bản bộ bờ miệng bên này đánh tới. Oanh. Cự đại trùng kích tại bờ miệng nổ vang, thổi bay không ít hạ sĩ phỉ sợ tạ cùng trang thảo, kịch liệt cuồng phong phía trước bừng nổ vang cũng gợi lên không ít hải quân áo bảo. "Uy, tình huống như thế nào?" Hí Na nhíu mày, lớn tiếng hỏi. "Có có cự nhân." Bên cạnh phụ trách giám thị hải quân lớn tiếng nói, "Thật lớn một chiếc thuyền, phía trên có rất nhiều cự nhân. Cho Nga nhìn xem." Hí Na đoạt lấy ống nhòm, nhìn về phía đại hải bên kia. Trùng kích mang theo sóng gió về sau, Hí Na nhìn thấy tại đại lượng trong hạm đội, có một cái to lớn vô cùng tàu thuyền, tàu thuyền bên trên có không ít cự nhân, mà làm thủ hai cái, một người cầm kiếm, một người cầm lửa, đối phía trước giờ, đồng thời lộ ra cười to biểu lộ. Hí Na nhíu lên lông mày chiêu kia vi lực cực lớn chiêu thức bình thường cự nhân có thể làm không được hai cái này cự nhân lai lịch gì mà lại cái này một truyền nói ít có mấy trụ cự nhân tình huống như thế nào hệ bạp được mời động sao hải quân bên này cự nhân trung tướng đột nhiên trừng lớn mắt hét lớn đúng đúng độ gì cùng bờ dọc chia cái gì ở bên cạnh hắn mấy tên cự nhân trung tướng tất cả đều kinh hãi một chút thẳng hướng lấy đại hải nhìn lại độ gì bờ dọc chia hai người kia không phải biến mất thật lâu à vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện đối với ủng có siêu việt nhân loại gấp ba thọ mệnh cự nhân tộc mà nói đồ gì cùng bờ dọc chệ không thể xem như truyền thuyết, chỉ có thể coi là làm là nổi danh hai cái đại ca. bọn họ những này làm hải quân cự nhân đương nhiên là biết bọn họ, thậm chí còn có thể nói rất quen. Dì đã lúc này cũng tại tử hình đài này, an vị tại bên cạnh đài cao, hai chân trên không trung một lay một cái, để ống giòm xuống đối cờ lão nói, hoa, tốt nhiều cự nhân a, cờ đảo. đồ gì cùng bờ dọc chệ là ai a, cỡ có cắn xì gà, thanh quỷ cùng xích quỷ, một trăm năm trước rong ruổi đại hải cự binh hải tập đoàn hai cái lao thuyền trưởng, thứ, vừa rồi chiêu kiệt là hẳn là phế quốc uy lực cùng chặt lọt kẽ lỉnh công kích không sai biệt bao nhiêu xuất hiện lỗ hổng nhanh lên một lần nữa tổ chức phòng ngự đại pháo dùng đại pháo công kích hải quân bị thổi bay về sau lại lần nữa đứng lên trung tướng nhóm rút vũ khí ra chỉ huy hải quân trở lại pháo đài hét lớn không thể để cho bọn họ tới gần một tên thiếu tướng điều động học pháo, đang muốn phát sạng đột nhiên hắn thần kinh một băng vô ý thức sau này vừa lui kẹt cài cong mấy cây trường mâu chuẩn xác không sai rơi ở trên người hắn giống như là đánh tới sắc một dạng lại bị sụp ra đáng giận thiếu tướng kia nhìn sang chỉ gặp tại trong biển rộng một chiếc trên thuyền hải tặc, một đám phía sau có trắng loãng tiểu sĩ bảng, trần trụi thân thể lộ ra hình xăm chân người dưới giẫm lên đĩa bay, làm ra ném mạnh hình. Chương 1319, Mưu rơm. Cái này đều là ai? Thiếu tướng kia rõ ràng ngóc một chút, mọc ra cái người. Từ nơi nào xuất hiện? Phanh phanh phanh. Nhưng mà những cái kia giẫm lên đĩa bay người cấp tốc tới gần, rút ra trên lưng trường mâu trực tiếp ném mạnh, nhắm ngay giống hắn dạng này khống chế đại pháo các thiếu tướng đầu quân ném qua. Loại này cường độ trường mâu, đương nhiên sẽ không bị bọn họ những hải quân này tinh anh tạo thành cái gì nhưng là cũng sẽ bước đến bọn hắn rút đi. Sau đó, đại lượng trường mâu thống nhất đâm vào họng pháo bên trong, để mặt hướng lấy một phương này đại hải đại pháo trực tiếp biến hình. Cái kia là phía dưới cù dâu ngẩng đầu nhìn lên, cao mày nói, sở cái gì a người? Bọn họ cũng tới tham chiến, mũ rơm ra hỏa này. Lúc đầu phòng ngự bị đột phá a, quảng trường một bên khác, khẩn minh trung tướng vũ phiến nhẹ lay động, nhìn qua càng ngày càng gần đại hạm thuyền, lộ ra tự tin ý cười. đáng tiếc, bọn họ không cách nào đột phá. Thông báo cho bọn hắn, có thể đem cơ quan mở ra. Vâng, khẩn minh trung tướng. Bên cạnh chờ lệnh hải quân kính cái lễ, cầm điện thoại lên trùng phát thông điện thoại, có thể mở ra chốt mở. Khổng Minh đem vũ phiến nhẹ đặt ở bên miệng, đắc ý cười nói, bọn họ đột phá phương hướng, thế nhưng là có để đó đại lượng hải điệu lôi, chỉ muốn mở ra chốt mở, những vật kia liền sẽ từ phía dưới nổi lên, một khi thuyền hải tặc tới va chạm đến, liền sẽ phát sinh nổ tung. A ah, ha ah, ah, ha ah, ha, đây chính là tam tamưu trí. Báo, báo cáo. Cơ hồ là tại hắn nói hết lời một khắc này, này hải quân thiếu đem trên tay kéo lấy điện thoại trùng phát ra thanh âm kinh hoàng, chốt mở chết sống không đẩy được, tựa như là kịp lại. Nanmi Khổng Minh còn chưa nói xong, này Hải quân thiếu tướng hãy mở mắt to ra mà xem, uy, làm sao lại kẹp lại à, trước đó không phải đã kiểm tra rất nhiều lần sao? Không phải kẹp lại. Khổng Minh sầm mặt lại, nhìn chằm chằm đại hải bên kia, là bị người ngăn lại. Trên mặt biển, toát ra một số đầu. Ngư nhân. Tất cả đều là ngư nhân, lúc này bọn họ cả đám đều lộ ra ý cười, bên trong có cái đầu bên trên in Thái Dương hình xăm ngư nhân vươn tay, đối bản bộ bên này sờ cái à. Băng Hải tặc mặt trời sao? Xem ra cơ quan là bị bọn họ bị phong bế. Khổng Minh nhắm mắt lại, thở dài. Ta bên này mưu trí thất bại a. Ngư nhân. Chỗ trên pháp trưởng, cỡ lão lệnh hừ một tiếng, ngư nhân đảo bên kia chính thức cùng Nga nhón quyết liệt sao? Hừ, trên trời bay trong nước du hí, đợi chút nữa có phải hay không muốn tới một số mặt đất chạy a. Cơ lão, ta nhìn thấy mị tộc. Dì đã cầm ống nhỏm, nữ khí có chút hưng phấn, tốt nhiều lông xù hình người động vào ta. Còn có con thỏ, thật đáng yêu a. Cơ lão, thật là có mị tộc a. Cái này cự hình hải tặc hạm đội dần dần tới gần, cũng làm cho quan sát đến hải quân từng cái tê lên sợ hãi. Uy, này làm sao có hầu tử trên thuyền a? Không phải theo mị tộc một đám sao? Tốt đúng đúng vớt thuyền đám thuyền. Có vạn tỷ ổ, tốt nhiều con kiếm vạn tỷ ổ. Mặt trên còn có cái nổi lơ lửng tiểu nữ hải, y văn cổ. Còn có người khác yêu quân đoàn, thế mà cũng tới. Tốt nhiều côn trùng a, vì cái gì lớn như vậy? Có người nguyên thủy, tựa như là Nam Hải bên kia, đáng chết, là khe gì nặc Vương quốc chiến sĩ. Uy, nhìn thấy không, một hòn đảo nhỏ bay tới. Ta giống như nhìn thấy vạn tở sẹ vận thuyền công không, khẳng định là những tên kia còn ăn mặc thuyền công y phục, đáng chết. Những thuyền kia họng pháo nhắm ngay bên này, nhanh phòng ngự. Cá voi, Tốt Đại Tỉnh Ngư, đáng giận, là hòn đảo cá voi. Trên quảng trường, đám hải quân thanh em hỗn tạp thành một đoàn. Đế tử thế giới hải quân luôn có người có thể biết bọn họ nhà nơi đó có cái gì, cho nên tất cả đều có thể nói ra tới. Có thể dạng này, phản khiến người ta kinh ngạc. Băng Hải tặc mũ rơm, có lớn như vậy năng lượng sao? Xếp bằng ở tử hình đài tóc đỏ khoẹt miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hướng phía trên đại dương bao la không ngừng tới gần hàm thuyền, nói: đây chính là phi lực lượng, cờ đảo nha, ta tin tưởng vững chắc phi nhất định có thể thắng lợi bởi vì hắn có có thể vô ý thức tụ tập nhân lực lượng cũng không phải cái gì bá vương sắt có thể so sánh với hắn nhất định sẽ thắng lợi ngươi lần này tính sai a a a a nha trong trời cao chuyên đến ẩn ẩn gọi tiếng một đạo đại âm ảnh giả tại bản bộ phía trước gần biển nổi bật mà ra mọi người vô ý thức ngẩng đầu đi lên nhìn chỉ gặp có một đoàn cự đại hắc sắc vật thể che phủ lên thái dương đồng thời cấp tốc mở rộng cực nhanh rơi đi xuống lấy là phía trên sơ mồ khe hét lớn khó trách không có phát hiện cái này là thế nào từ phía trên đến tới rét Mộ mụ mà đem cự phủ đi lên nhất chỉ, hướng lên trên mặt đánh. Ông, Hiu hưu hưu. Còn lại bà sĩ phì sợ tạ thống ngẩng đầu một cái, rồi ra hai tay hé miệng, phát ra đại lượng laser, bay thẳng này hướng xuống tàu thuyền. Bành bành bành. Chỉ là những laser đó đánh ở phía trên bóng mờ về sau, phản phất bị thứ gì cho bắn ra một dạng phi tốc tứ tán, ở trên bầu trời phát ra kim sắc pháo hoa. Vô pháp ngăn cản. Sột. Nay cự đại vật thể rơi xuống, va chạm trên mặt biển, tại mặt biển nhấc lên một đoàn cự đại bọt nước, nước biển cao cao dâng lên nhào vào bờ trên miệng đánh thẳng vào tại bờ miệng phụ cận hải quân, đem bọn hắn trực tiếp cho vọt tới đằng sau. Hàn cất hai tay che mặt, lộ ra vẻ mê say, a cái kia là, vật kia thể là một chiếc thuyền chỉ, thuộc về mũ dâm thuyền. Tàu thuyền rơi xuống, theo bọt nước văng khắp nơi, cũng cách bản bộ gần nhất bị mọi người thấy rõ trên thuyền hết thảy. Bong thuyền phía trên, nạp bị cùng ở sộp một cái ôm thời tiết động, một cái cầm bọc lớn, sau lưng bọn họ dìm vệ tay nắm đà. Bong thuyền bên cạnh, dỗ bin vòng quanh tay, bờ dọc dùng tay viện chính mình cái mũ, phở giả chỉ tại ở giữa đặt cánh tay hợp lại cùng nhau tỏ sơ có bận tọa tại hắn trên nắm tay đứng đấy, hai võ câu chấm nhạnh. Mà tại phía trước nhất, Sô so Dầu cùng sạn dì khoảng trường lẫn nhau đứng, cái trước một tay khoác lên bên hông ba thanh kiếm bên trên, cái sau hai tay sắp đầu, cước bộ hơi gấp. đều không ngoại lệ, trên mặt bọn họ đều mang cười. Mà tại trước nhất đầu, cái kia nửa ngồi lấy, hất lên hắt cáo choàng, dùng tay viện chính mình mũ giơm nam nhân, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra nhẹ răng, cởi mở đủ cười, ánh mắt thẳng đối chỗ trên pháp trường tóc đỏ nhìn lại. Phi, có bị đột nhiên có chút lệ nóng doanh trọng. Mũ giơm, sợ mồ kệ sắt mặt phức tạp. Mũ giơm. Cu rồ đẩy tới kính mắt, thần sát chế lấp. nhóc mũ rơm mà cười một tiếng lỗ thay nhất động, lộ ra mỉm cười. Mũ rơm, William có chút khó chịu. Mũ rơm, cả tạ củ gì đôi mắt trợn lớn một chút, có chút kích động, nhóc mũ rơm, vú kỳ nghiến răng nghiến lợi đều, râu cột phun ra điếu thuốc sương ngủ, không nói một lời. Mị hát khoe miệng nhẹ nhàng câu lên đường cong. phi đại nhân, hắn kho giống như là hoa si mê gái, trai, một dạng đại kêu ra tiếng, S -s -s chỉ gặp phí hít sâu một hơi, tứ chi đại trương mở, đột nhiên kêu ra tiếng, ta tới tìm ngươi á. Thanh âm kia truyền khắp toàn bộ quảng trường, một mực đang này còn quấn, tựa hồ mang theo phong, gợi lên tóc đỏ sợi tóc, cũng gợi lên tại đứng đó cờ cỡ lảo đảo. Một tiếng giống song, vì lúc này mới đứng người lên, dơ lên quyền đầu nhắm ngay tự hình thai phương hướng, trên mặt ý cười càng tăng lên, tràn ngập tự tin, ta hội đánh bại ngươi. Cỡ đó cắn xì gà, đầu khẽ nâng, nhìn xuống phía dưới cơ hồ đến bờ miệng thuyền hải tặc, phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Ô, đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm làm quan to. Trương một công chấn động, nhìn lấy hạm thuyền không hàng chỗ trên pháp trường cỡ là hơi hít mắt lại, dì đã qua hoạt động một chút đi, trên biển hải tặc có chút nhiều. úc ngồi ở kia dì đã thân thể bắn ra, trực tiếp đánh ở giữa không trung, chỉ gặp nàng chân vừa hạ xuống tại chỗ trên pháp trường, liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. này tàn ảnh trên không trung tới mặt đất khoảng cách lóe ra mấy đạo, trong chớp mắt ngay tại quảng trường xuất hiện, đi đứng hơi hơi uốn lượn lấy xuất hiện trên mặt đất. lúc này theo thuyền hải tặc đánh trên mặt biển toé lên bọt nước rơi xuống, một đoàn khói bụi dẫn đầu sông đi lên. nhóc bũ khói bụi hóa thành sơ mồ kệ nửa người trên, theo một thân uống. Sở Mộ Kệ nắm mười tay, cuối cùng thẳng đối trên thuyền mũ giơm, nhất kích đâm xuống qua. Lôi ngẩng đầu, đối Sở Mộ Kệ tuổi một tiếng. Con. Một chân ngăn trở mười tay công kích, ba khí va chạm phía dưới, đẩy ra một vòng trùng kích. San Dị hút miệng ngoài miệng ngậm thuốc lá, nôn cái khói bụi, thản nhiên nói, Ui, đường đối ta nhóm thuyền trưởng xuất thủ à? Hô. Hắn đứng thẳng cái chân còn lại bỗng nhiên lên nảy, ngang tại mười tay cuối cùng chân nhất chuyển, thân thể liền chuyển động ra, cái kia lên nảy chân, trực tiếp hướng Sở Mộ Kệ trên mặt đạp qua khứ. Ẩm. Sở Mộ Kệ trở tay dùng mười tay chặn lại. Ngay sau đó xé một tiếng, lực đạo này ta mục tiêu không phải ngươi, ác ma đều biết. Bị lực đạo này làm cho lui về sau sở mồ kẻ trực tiếp hóa thành khói bụi, trực tiếp từ sản dì xung quanh đi vòng qua, khói bụi đoàn thẳng hướng lấy lưu phì này bổ nhào về phía trước. Liền xem như tự nhiên hệ. Trệ không trạng thái dưới sản dì đem chân phải co lại, một đám lửa trực tiếp từ trên chân toát ra, chỉ gặp hắn trên không trung xoay tròn hai tuần, đi đứng giống như cây roi một dạng trực tiếp đá nghiêng đến trong sương khói, vậy cũng không được. Này bốc lên hỏa diễm trực tiếp cùng khói bụi hỗn hợp ra, tràn ngập tại trong sương khói. Một tiếng vang trầm truyền vang mờ trong xương khói nổi bật ra một cây mười tay bị chân kia chân đá ở khói bụi hiển lộ ra sơ mồ kệ thân thể hỏa cung khói thế nhưng là không sai một lắm sản di nhàn nhạt nói Ẩm. mang theo ba khí đi đứng dùng lực mang theo một cỗ cự lực chuyển văn mở trực tiếp đem đoàn kia khói bụi đá xuống dưới khói bụi hướng trên quảng trường rót sức tản ra mà ở vùng trung tâm tụ tập thành sơ mồ kệ thân thể hắn biểu lộ che lấp nhìn trầm trầm thuyền bên kia say một tiếng đáng giận ra hỏa ví lại đỡ một chút mũ giơm sau đó ngẩn đầu đối sơ mồ kệ nhẹ răng cười một tiếng kỳ hỉ tàu hút thuốc Không muốn ngăn cản Nga à? Ta cảm thấy ngươi ngoan ngoãn bị ta bắt lấy là phương thức tốt nhất." Sở Mộ Kệ nắm chặt mười tay, trầm giọng nói, "Không phải vậy lời nói, sự tình hội vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi không nên tới." Nhóc Mũ dơm. Thật đến một bước này quyết chiến, Sở Mộ Kệ tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Từ gặp được Mũ dơm bắt đầu, hắn liền đối nam nhân này mang có một loại phức tạp cảm tình. "Ạ là bạ tàn." Tu há giận. Để Sở Mộ Kệ biết, nam nhân này thực hắn cũng không ghét, một ít thời khắc, hắn làm sự tình cũng là chính nghĩa. Cho nên, ngoan ngoãn tại trên đại dương bao la đi làm hắn hải tặc. Trên phía hải tặc vương ngậm tượng xuất phát không là tốt rồi sao? Tại sao lại muốn tới nơi này? Bởi vì ta phải cứu Sars. Vì cơ hỉ hỉ, lần này ta nhất định sẽ cứu được. Có đúng không? Sợ mồ kệ nhìn lấy hắn nụ cười, hơi ngây người một chút, lại lắc đầu, cũng thế, nếu như không đến lời nói, này cũng không phải ngươi nói đến, ngươi vẫn là hải tặc, cũng chỉ là hải tặc. Phanh, hắn đem mười mạnh tay trọng đánh trên mặt đất, lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ bắt ngươi. Nhóc mũ rơm, mọt kỳ dệt phỉ. Nhún một chút a, Sợ mồ kệ. Hắn vừa nói xong, Hậu vương liền vang lên thanh âm, sợ mù kệ sau này xem xét, chỉ gặp gì đại chính chậm rãi đi lên phía trước lấy. Người muốn xuất thủ, sợ mù kệ những mày lại. Khoảng thời gian này cần dùng đến người sao? Cá voi trắng, ta là hạo điệp. Dị đại thái dương tuân ra gân xanh, nguyễn hắn một cái, không cần loạn gọi a, đơn độn. Hiện tại dị đà, từ cớ lập trở thành nguyên soái về sau, thuận lý thành trương trở thành đại tướng dự khuyết. Đại tướng có ba vị, đại tướng dự khuyết đương nhiên cũng thế, nàng xem như tiếp cờ là thăng chức về sau lưu lại đại tướng dự quyết chống chỗ. Lần này tới đại tướng dự quyết cũng chỉ có một cái. Chạ tổn cùng ron còn ở tiền tuyến đâu, nhưng loại này thể lượng. sở mổ kẹ vẫn luôn cho rằng phải là những hải tặc đó đổ bộ về sau. Thời điểm then chốt mới sẽ ra tay. Riêng là nữ nhân này vẫn đối cờ cực trọng yếu. Hiện tại liền xuất động lời nói, thật có thể chứ. Vui, không nên xem thường ta à? Tựa hồ là phát giác được sở mổ kẹ trong mắt nghi hoặc, gì đã khoát khoát tay, ra hiệu sở mổ kẹ tránh ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên thuyền hải tặc người, bĩu môi. Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán à? Thế mà thật đến cờ lập thực nói qua, nếu như các ngươi không đến lời nói. Như vậy hắn mục tiêu thứ nhất lại là qua tìm tìm, Các ngươi lời nói liền tùy tiện, nhưng đến lời nói, vậy liền không giống nhau. Cỡ là cho các ngươi chế định rất nhiều kế hoạch đây. H H <cười> H phi nhay răng nói, ta mới không sợ đây. Dị đã lắc đầu, ngươi thật giống như không có hiểu tính chất này là thế nào. Cho các ngươi chế định kế hoạch, đối với các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt ta. Mũ dơm, mũ dơm phi, gặp tốt tử, con trai của dở dạ gồng. Trước kia bị cỡ là xem như đáng ghét con rồi mở dạng, nhìn thấy đầu đều lớn hơn, nhưng lần này khác biệt, lần này cỡ là không có cảm giác đến bọn hắn đáng ghét ngược lại vì chế định một hệ liệt kế hoạch. Đáng ghét, thực không có nghĩa là cái gì, chẳng qua là cảm thấy bọn họ phiền mà thôi, không phải vậy trước kia liền chết chết. Chỉ có nghiêm túc vì chế định kế hoạch thời điểm, đem nghiêm túc đối đai thời điểm, mới thật sự là động sát tâm thời điểm, so như bây giờ. Cớ lão để cho ta hoạt động một chút, như vậy ta liền đến nói cho các ngươi biết. Di đã thở dài, thân thể tại một chút xíu biến cao, an mặc quần yếm tại có dãn kéo ruồi dưới dần dần kéo căng, y phục phần dưới bụng bị lộ ra, nửa người dưới cũng từ đến đầu gối quần biến thành quần ngắn, dần dần hình thành một bức thiếu nữ bộ dáng nàng nắm chặt nắm tay phải, đi phía trái kéo một phát, quyền đầu vị trí cùng đầu ngang bằng, trầm giọng nói, cỡ lão nghiêm túc thời điểm cường độ, hải tập nhóm, màu trắng vong sáng xuất hiện tại nàng trên nắm tay, để quyền đầu không khí chung quanh đều có chút vẩn mèo. cái tư thế kia, đang dần dần dựa đi tới băng hải tập dâu trắng bên trong, mắt cô nhìn thấy cái kia lông trắng thiếu nữ tư thế, đồng tử rõ ràng co rụt lại, uy, không phải đâu, đừng nói giận à. quyền đầu hướng phía trước trong không khí đột nhiên đập nện, quyền kia đầu phảng phất đập nện đến thứ gì, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Không khí như là pha lên một dạng dạng nước ra đại lượng vết nước, này vết nước nhanh chóng hướng chung quanh quết tán, giống như là tại dị đã trước mặt bảy biển một cái trong suốt tấm gương đột nhiên vỡ vụn rơi, toái phiến rơi một chỗ. Công chấn động, u u. Trước phương đại hải sóng biển vô tự hình thành sóng lớn vớt, chấn động cảm giác, chuyển khắp đại hải chỗ có địa phương. Vô đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm làm con to. Trước 1321, vốn chính là hải tặc, chấn động về sau là tiếng vang, đại hải chuyển như cuồng bạo một dạng, nhấc lên biển động mà này biển động cũng loạn tự như là băng liệt từ trung gian dịch ra hóa thành cự đại nước biển đoàn lện xuống phía trước không gian giống như xen vào nhau mở một dạng khắp nơi đều xuất hiện với nước ầm ầm bành. theo một số tiếng vang cùng tiếng kêu thảm thiết này hậu phương chạy đến tàu thuyền cũng bị xen vào nhau mở trực tiếp vỡ thành vài đoạn có phát ra nổ tung có trực tiếp bị vô tự sóng biển cho cuốn tới hải lý trên không trung dẫm lên đĩa bay cùng ván trượt bay những sở kỳ ạ đó người bị cái này chấn động phía dưới thân thể kịch liệt lắc lư phía dưới trực tiếp rơi vào trong biển rộng sau đó bị chấn động đại hải cho lật đến hải lý không biết sống chết, thật sự là chấn động. Marco hai tay hóa thành thanh diễm chi cánh, bay đến không trung, khó có thể tin nói, làm sao có thể à? Cái kia quả thực cũng có thể dẫn phát ra chấn động sao? Tệ đó là đạt được lao tra quả thực, thế nhưng là cá voi trắng vì cái gì cũng sẽ, tinh khí quả thực theo khai phát, chẳng lẽ có thể dẫn phát ra chấn động lực lượng sao? Mọi người không có sao chứ? Marco hướng xuống hạm đội nhìn lại, cái này công chấn lực lượng cũng không phải toàn phạm vi, chỉ là cao nhất tàu thuyền bị phá hủy mà thôi. Hậu phương tàu thuyền tuy nhiên có nhận đến tổn hại, nhưng đi thuyền vẫn là có thể. Không sao tiếp tục hướng phía trước tàu tuyên ở trong hải tặc giống một tiếng cánh buồm triển khai vẫn như cũ hướng phía trước đi thuyền tiểu nhóm xông đi lên a trợ giúp mũ dơm giải cứu sạp hải tặc nhóm cao gáo thét trước nhất hạng nhất bay hơi hơi cúi đầu mũ dơm vành nón bao phủ ở ánh mắt hắn thấy không rõ thân sắc ồ ngươi thuyền không có chuyện gì sao gì đã đưa quyền đầu lệch ra lên đầu ngấp lại nói là ngươi quả thực năng lực ngăn trở sao bất quá ngươi các bộ hạ giống như không thật là tốt đa. tại phía hậu phương đã có không ít thuyền lắm còn có không ít người ở trong nước biển nổi lơ lửng theo sóng biển không ngừng lan thang cũng có một số người còn sống lúc này còn hướng bản bộ bên kia bơi lên bất nói nhảm lvy ngẩng đầu trong mắt đã có nước mắt tại chảy tại này tiêu to chúng ta vốn chính là hải tặc à đáng giận hỗn đản thứ Gì đại quyền đầu xiết chặt lần nữa phát ra màu trắng vòng sáng siêu mà lúc này lvy đi đứng một kéo căng vừa định có hành động đã thấy trên thuyền có người nhanh hơn hắn một đạo tàn ảnh trực tiếp lướt qua hắn từ không trung đột tiến tới đất bên trên rồm ngoạ số rồ rơi xuống đất thời điểm Hán phi tốc rút đau ra, vọa đồ ỉ trì mòn dị bị cắn tại ngoài miệng, hai tay nắm ền mạ cùng sạn được cả tịt đệ Tam, cực nhanh hướng gì đạn này tiến lên. Không thể để cho ngươi ra lại chiêu, Tam đau lưu, đột tiến tốc độ tăng tốc, sô dồ giống như liệp báo một dạng đột tiến đồng thời, đột nhiên lăng không nảy lên, thân thể giống như hình xoắn ốc một dạng, thẳng hướng lấy gì đạn chém tới. Báo cầm ngọc, gì đạn hơi sưng sờ, một cái tay khác duỗi lên, liền muốn hành động, nhưng vào lúc này, nàng lỗ thay nhấc động, đình chỉ động tác. Hô, phong thanh phía dưới chỉ gặp một đạo màu tím đen phi tưởng chạm kích cực nhanh chằng đến xuất hiện tại sổ dô bên cạnh, cái sau dưới sự kinh hãi, xoay tròn thân thể kéo theo ba thanh kiếm hướng phía này chạm kích và chạm. ba thanh kiếm tiếp được tử sát chạm kích, nhưng cũng làm cho sổ dô thân thể hướng bên cạnh xoay tròn, rơi trên mặt đất. hắn ngẩng đầu, hướng phía bên kia bờ đê nhìn lại, chỉ gặp một cái quen thuộc nam nhân lúc này vừa mới đem đại hắc đao thu hồi phần lưng, đối hắn nhìn lấy, nét miệng lên mỉm cười, không tệ. sổ dô trầm giọng nói, mắt ưng. ngăn trở ngươi chạm kích sao? bên cạnh William kinh ngạc nói, không hồ là địa ngục chi vương à, tựa hồ là cái đáng sợ nam nhân giết hắn. Dù hồn thản nhưng nói xử lý mũ dơm cán bộ lời nói cũng có thể để Kim Nê Nguyên Soái nhìn thấy chúng ta tác dụng. Mỹ hạt hướng bọn họ nhìn một chút, sau đó nói hắn là nga. Dì đã lúc này tiếp tục tại trên nắm tay nổi lên bạch mang, còn muốn nhất quyền nện xuống. Bên này, Marco trên không trung phi hành tốc độ cao, quanh thân hoàn toàn hóa thành bất tử điều hình dáng, liền muốn hướng phía Dì đã lao xuống. Inu nụ dạ Đúng lúc này từ trên quảng trường xuất hiện một đạo cự đại sóng xung kích, trực tiếp đánh vào Marco trên thân, xuyên thủng hắn lồng ngực, mà này sóng xung kích càng là mang theo vô số chản kích cắt đến mắt cô trên không trung đỉnh trệ ở giống như bị vỡ vụn một dạng chỉ là đối với bất tử điểu loại sinh vật này thanh diễm bất diệt hắn là sẽ không chết đang bị chạm kích bên trong hắn hướng phía phía dưới nhìn một chút chỉ gặp một đầu cao hơn 5 mét người sói lúc này đối hắn bên này miệng mở rộng ô lang cu rồ. đáng giận không kịp bị ngăn cản cản một chút mắt cô chỉ có thể chớm mắt nhìn lấy gì đã quyền đầu vung xuống loại kia đang sợ chấn động lại muốn tới cắt miệng thủy tinh nứt thanh âm vang lên lần nữa phách quốc cũng đúng lúc này Một đạo cự đại hồng sát sóng xung kích từ trên mặt biển kích thích, tại mọi người đều không kịp phản ứng lúc đợi, trực tiếp đâm vào này không khí vỡ vụn địa phương. Ba ba ba ba ba. Lạp lạp lạp lạp lạp. Hậu Phương một chiếc cự đại hải tặc trong thuyền, thanh quỷ đồ di cùng xích quỷ bờ dọc tria an trường kiếm cùng phủ đầu, phát ra cười to. Và anh. Đỏ thâm sóng xung kích cùng gì đã tràn ngập chấn động động quả đấm chạm vào nhau, phát ra cự đại bạo tạc, ở trung quanh đã xuất một vòng cự đại khí lãng, ở trung quanh hải quân kêu sợ hai dưới, bọn họ thân thể không bị khống chế sau này bay. Kết lập lạp. Sóng xung kích đến bờ dê trong nháy mắt vỡ vụn đại lượng đá vụn giống như viên đạn một dạng vẩy ra ở trung bình lọt tán 3. từ hình đài bên kia cỡ lão vươn tay tiếp được một cái bay tới lớn nhỏ cỡ nắm tay thật đầu khiếp mắt lại tới uy ngươi tiểu cô nương hội thụ thương đi ngươi không phải một mực bảo hộ lấy nàng sao sắt cười nói cỡ lão nhìn về phía bên kia kích thích bụi mù thản nhiên nói không nên xem thường người tóc đỏ dì đại thế nhưng là rất mạnh bối mù đột nhiên bị thổi ra hiện ra dì đại hoàn hảo không chút tổn hại thân hình nàng hai tay lúc này hướng phía trước mở to tại trước gót chân nàng mặt đất đồng dạng là hoàn hảo không chút tổn hại đó là ngoại phong ba khí ngăn cản được đạo này đáng sợ sóng xung kích lúc này nàng cao mày cái này lực đạo có chút đáng sợ a nàng ba khí tạo nghệ vốn là không thấp uy cỡ lão nàng quay đầu hô to không thể để cho đám kia cự nhân lên mở bọn họ thật là phiền phức không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây Sô rổ thuận khi thì động trực tiếp đột nhập đến gì đã bên cạnh ba thanh kiếm hướng phía trước một trạm. gì đã thân thể sau này ngửa mặt lên tránh thoát cái này tam đao chẳng đánh mười ngón tại cái này chụp bánh xe biến tốc dưới nhắm ngay xô rổ mấy đạo sĩ gẳng liền đánh tới phi chỉ thương hấp huyết quỷ. Sô rô đồng tử co rụt lại, trên tay song đao vãng hai bên vạch một cái, dung ra một đoàn khí lưu, ngăn cản được xì gẳng trùng kích. Loại kia chiêu thức không thể đón đỡ kiến văn sắc bảo hắn biết thứ này có chút nguy hiểm. Kết hợp nữ nhân này năng lực, đoán chừng có thể hút nhân thể lực. Quy chạm. Chấn khai xì gẳng trùng kích về sau, Sô rô song đao hướng đằng sau kéo một phát, bày ra tư thế, liền muốn chạm kích ra ngoài. Không trung mát cô cũng khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời hướng xuống lao xuống. Di đã sét một tiếng, hai tay đột nhiên vây quanh ở, ở xung quanh người ngưng tụ ra một đoàn trùng kích tinh khí trùng kích tuần đoạn, bành, sóng xung kích từ gì đã quanh thân bảy biện ra hình tròn ra bên ngoài rung động, ngăn trở xù rồ dao, cùng ở trên không mắt cô thân thể. chương 1322, hơi chào hỏi, sóng xung kích, mắt cô thân hình bị ngăn trở lại, chỉ gặp hắn hai cánh răng ra, đi đứng dùng lực, mang theo thanh diệm móng nuốt đột phá đạo này sóng xung kích bít trướng, Đồng dạng, xù rồ ba thanh kiếm hướng phía trước tiến dần lên, mang theo mấy đạo trận kích, cũng mở ra bít trướng, loại này bít trướng, đối bọn hắn mà nói không phải là không thể phá vỡ. a, các ngươi thật phiền phức a. Hất thẳng thiên tiệm, Di Dạ thân thể trực tiếp hóa thành tàn ảnh, ở trung biên chớp liên tục ra mấy đạo, tránh thoát hai người công kích. Đừng Hồng chạy. Sô Dầu cánh tay dùng lực, cán hỏa đồ ý chí mòn dị cùng song đao cộng đồng hướng phía trước xoay tròn, tam đao lưu thiên bắt phiền náo phong. Xuy. Từ trên lưới đao lộ ra cự đại chưởng kích, thậm chí mặt đất đều bị chặt ra mấy đạo thật sâu khe rẽn, giống như là bị cất giấu đao tử long quyển phong cho tán phá qua. Nay trảm kích lướt qua hải quân từng cái hơi biến sắc mặt, tại trảm kích đến trước khi đến tất cả đều tránh khỏi. Di Dạ mới mới vừa ở trên quảng trường hiện lộ ra thân hình này chạm kích chạm mà tới, tinh khí trùng kích ba, bành, trùng kích cùng chạm kích đụng vào nhau, kích phát ra một vòng khí lãng, này khí lãng tan hết về sau, lộ ra gì đạo huy quyền thân hình. các ngươi cũng là không cho ta huy quyền chính là. nàng hơi khó chịu nói, làm sao lại để ngươi tiếp tục sử dụng chiêu kia a? Sô rô cắn chặt tọa đổ Ychi Mori, cười gần nói, ta hội ngăn cản ngươi. Nga cũng giống vậy. mắt cô trên không trung phe phẩy hải cánh, nói, lão cha chiêu thức cũng không phải dùng đến làm như thế, mà tại ánh sáng mặt trời tản xuống núi bên kia ở sộp dẫn đầu đem bọc lớn dây cung cho kéo căng, nhắm ngay gì đã, hét lớn, ui, cái kia bạch mau nữ người, không cho phép tái phát ra dạng này chiêu thức, không phải vậy ở sộp đại gia ta nhưng là sẽ tức giận. ngươi nói như vậy vô dụng a, nàng thế nhưng là đại tướng dự quyết. nạm bị phản bác một câu, thời tiết đổng giống như cơ thể sống một dạng phun trào, từ bên trong bay ra màu trắng lôi vân, lôi vân biến thành đen, tràn ngập lôi điện. ồ, hộp mị, dì đã nhìn về phía thuyền hải tặc bên kia, hơi sưng sờ, kỳ quái, bị ở muộn sau khi chết, hổ mị còn có thể còn sống sao? trong lôi vân nổi bật ra khuôn mặt đến đối gì đã tiêu to, ta mới không phải bị ở mồm hồ mì đâu nàng đã đem ta linh hồn cho ăn ta hiện tại là trọng sinh chuyên thuộc về nà mi thời tiết động đúng hay không nà mi tóm lại trước ngăn cản nàng loại kia chấn động lại phóng xuất lời nói người phía sau hội không qua được nà mi nói ra minh bạch nà mi rae ớt kêu một tiếng dỗ bin lúc này hai tay quanh nương thần nhìn trầm trầm gì đã ta cũng sẽ không lại để cho người hủy quyền Nha hoắc nha hoắc hoắc hoắc vợ dâu cất ra mảnh kiếm trầm giọng nói Tuy nhiên nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu nữ hài không tốt lắm, nhưng vì để người thuận lợi đổ bộ, vậy cũng chỉ có thể bị khuất một chút ngươi, tiểu cô nương. A. Mắt thấy tất cả mọi người tại nhắm ngay chính mình, Di đã thả tay xuống, hướng phía cái kia còn đang đuổi đến tàu thuyền này mắt nhìn, giận dữ nói, tính toán, lúc đầu muốn lại cùng các ngươi chơi đùa. Thật à, không làm sao. Lý nhè răng nói, cái gì đó, nguyên lai like ngươi cũng là không tệ a. Đừng hiểu lầm, đần độn. Di đã ghét bỏ mắt nhìn Phi, nói, các ngươi sẽ minh bạch, cùng ta chiến đấu thực là các ngươi duy nhất thời cơ, có đôi khi a. Không phải nhiều người liền nhất định có thể thắng mở mang kiến thức một chút đi, cái gì là đại hải tấn cốc? Nói, nàng quay đầu hướng về sau quát to một tiếng, "Cơ lão." Thanh âm truyền đến từ hình đài bên kia, lúc này đang cân nhắc viên kia bay tới thạch đầu cơ lão đem thạch đầu nắm, cánh tay nhấc lên, mặt kia nơi cánh tay hậu phương chỉ nổi bật ra hẽ mở, hắn nhếch miệng lên, dần dần chuyển thành dữ tợn. Tốc độ thế thế, đồng tử co rụt lại, "Uy, ngươi muốn làm cái gì?" Cơ lão. Chạy xa như vậy đi vào ta nơi này, làm chủ nhà, đương nhiên là cùng bọn hắn chào hỏi, để bọn hắn thể nghiệm một chút, cái gì gọi là ba thạch đầu bị bóc nát, cơ đảo giữ tận cũng phong tới lớn nhất, đại hải tan khóc. Uu, còn trên thuyền thì chỉ cảm thấy mặt biển một trận chấn động, kém chút không có đứng vững, chỉ gặp trên mặt biển cuốn lên số cái vòng xoáy khổng lồ, những cái kia đang chạy tới tàu thuyền từng chiếc từng chiếc vừa vặn ngay tại cơn lốc phía trên, bị này lớn nước xoáy mang theo hướng trung tâm cuốn lên, trực tiếp bị cuốn thành vài phiến. Đây là cái gì a? Không, không thể. Đáng giận, tiếp tục xông về phía trước, không nên bị cái này khu khu cơn lốc cho dừng lại a. Trên thuyền hải tặc người phát ra âm thanh, nhưng ở cái này đại trong hạm đội. Có một nửa tàu thuyền, tại cớ là cuốn lên phía dưới, tất cả đều chìm vào đại hải ở trong. Uy, nói đùa sao? Mới vừa rồi còn đồng hồ hiện có chút thần dũng ở sộp hai chân đều tại co giật, loại vật này, làm sao làm được a? Nạp bì che miệng lại, một bức không thể tin bộ dáng, đồng tử giống như trên mặt đất chấn động. Vì trên cổ nổi gân xanh, quay đầu đối tử hình đài bên kia quát, Lư Hương, ngươi đang làm cái gì a? Loại kia chiêu thức, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người phát ra đáng sợ như vậy chiêu thức? Quả nhiên vẫn là uy lực cự đại a. Dưới cụ râu đẩy tới kính mắt, cười nói: cỡ lớp tiên sinh đối hải vượt trưởng không lực, đương nhiên là thứ nhất. nhưng loại trình độ này, thượng đại tướng cũng có thể làm đến. năm đó cuộc chiến thượng đỉnh, cụ dạ khẳng định là nhường. nếu không lấy hắn năng lực, tại những cái kia thuyền dựa đi tới thời điểm, liền có thể phát động đóng băng đem sở hữu thuyền đều cho đông cứng. bất quá khi đó chiến lược là hấp dẫn dâu trắng, dẫn đến không có làm như thế, cũng tỉnh có thể hiểu. nhưng là hiện tại lời nói, có thể không có cái gì hấp dẫn không hấp dẫn, người đã đến. a xem ra không phải tất cả mọi người có thể chịu được ta chiêu đại a. cỡ khoe miệng ý cười càng tăng lên này xuề bàn tay ra đột nhiên hướng xuống lật một cái, bất quá người vẫn có chút nhiều, ta sân bãi cũng không phải rất lớn, vậy liền lại chào hỏi thế nào. bóng mờ đột nhiên bao trùm phía trước mặt biển, thiên giống như thắt một dạng, ám trơn một mảnh, ánh sáng mặt trời tạt sạn xùn mí mọi người chợt có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên trên, mỗi cái thân thể đều là cứng đờ, ở xô quanh thân đều đang run rẩy, chỉ trên không nói, uy loại vật này, ta nhớ tới a, lúc trước cũng là như thế này, có một cái phi thường lớn đồ vật hạ xuống tới, vật kia để bọn hắn nhớ tới, năm đó ở sảnh thư viện thời điểm, bọn họ cũng đã gặp qua loại vật này. Hiện tại, nó một lần nữa hạ xuống. Này lan tràn hắc thiên, cùng quảng trường ban ngày hình thành mảnh liệt so sánh. Quảng trường bên kia vẫn như cũ là bầu trời trong trẻo, là cá nhân ở giữa. Nhưng ở bờ miệng bên ngoài mặt biển, liền hắc như là ma quỷ ở trô đó ngủ, trắng cùng đen, giống như một đầu dây một dạng chia cắt ra. Này bóng mở, dần dần hiện lộ ra. Đó là một khối cự đại đại lục. Thật sự là khoa trương. William ngơ ngác nhìn lấy trên không hạ xuống tới đại lục, khô khốc nuốt ngụm nước bọt, đây chính là cỡ lực thực lực sao? Đại lang xưa bị tấm sừng, giờ đây hết bị tấm sừng làm làm con to. Trước 1.323, Ví chư Vị dâng lên mệnh định cái chết. Trên biển cuốn lên vừa mới kết thúc, trên trời đại lục liền trực tiếp hạ xuống. Cái này chạy đến hải tặc nhóm, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ có vận khí tốt, có thực lực quá quan, tránh thoát này không ngừng cuốn lên trên biển lớn nước xoáy, nhưng là thật vất vả sống sót sau tai nạn. Thế nhưng là cái này đến cái càng lớn, tránh không xong. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a! Đại hạm đội hải tặc, đại đa số sắc mặt đã hoàn toàn biến. Uy, không cần phải sợ a. Cự binh hải tặc đoàn chỗ tàu thuyền bên trong, đổ dỉ núi trung bênh cười lớn một tiếng sau đó ngẩng đầu đi lên nhìn, tuy nhiên đổ vật rất lợi hại đáng sợ, nhưng là chúng ta lại không phải là không thể hoàn thủ. Vùng, mọi người, cùng một chỗ nở rộ thuộc tại chúng ta lực lượng, đừng cho hải quân xem thường a. mở dọc chìa hướng lên rơi lên dịu, phóng khoáng cười nói, bá bá bá bá bá. mở mang kiến thức một chút cự binh hải tập đoàn lực lượng. trên thuyền cự nhân thống nhất hướng lên trên mặt rơi lên vũ khí. thứ loại vật này, vẽ màn nắm chặt nòng súng, đem này coi trường thương là thành vũ khí cận chiến. đối trên thuyền có người nói, để cho người ta mở mang kiến thức một chút băng hải tập tốc độ lực lượng. a trên thuyền hải tặc nhóm ứng thanh tiêu lên này phần phóng khoáng cũng dung chuyển những tuyệt vọng đó hải tặc trong lúc nhất thời đại hạm đội hải tặc đều hướng lên trên phương rơi lên vũ khí bá khí bao trùm ở trên tư thế kia tựa hồ muốn đem ngày này đều cho bổ ra giống như ngoan ngoãn bị nga sàng chọn không là tốt rồi nhất định phải làm loại sự tình này cười một tiếng cỡ hướng phía xuống tới một câu hơi thêm ít đồ đi cười một tiếng chậm rãi đứng người lên trái tay nắm chặt thân trượng tay phải làm theo đặt ở phía trước trượng đào trên chuôi đạo thì ra là thế loại này phương thức giải quyết nhà này xác thực không cần quá nhiều hải quân tại hạ liền vì thế tăng thêm dốc hết sức đi, chưởng đao bị rút ra một đoạn, lộ ra sáng ngời đao nhận, từ trên người hắn buộc phát ra tử sắc quanh vòng, trực tiếp đi lên bay đi, rơi vào hạ xuống đại lục ở trong, ầm ầm, trên quảng trường đại lục biên giới, rõ ràng nhiều một kia hất tuyến, hạ xuống tốc độ rõ ràng càng nhanh, mà này mãnh liệt phong áp, riêng là đem mặt biển đè đến giảm xuống mấy phần, một số thuyền hải tặc cánh buồm thậm chí bị gió này ép đè gây mất, đáng giận, loại vật này, cái này, liền xem như phong khoáng cự binh hải tập đoàn, cũng cảm giác được có chút không đúng hạ xuống tới đại lục tốc độ cùng trọng lượng một khi biến lớn một khi hạ xuống vậy coi như là hủy diệt cấp nói như vậy đồ gì ngấm lại nói uy bờ dốc chia ta có ý kiến hay hắn đem trường kiếm thay đổi phương hướng nhắm ngay sau phương đại hải a như thế thật có thể thực hiện à tính toán mặc kệ bờ dốc chia cũng đem dìu hướng phía sau nhắm chuẩn qua khứ tiểu nhóm cùng ta cùng một chỗ đám cự nhân nhìn lấy bọn hắn động tác thống nhất đem vũ khí cho thay đổi phương hướng phách quốc cự đại trùng kích sóng từ cự binh hải tập đoàn đầu kia hướng phía sau phát bắn xuyên qua Sóng xung kích kéo theo lấy phong áp, thế mà cuốn lên cự đại phong kính, sừng sốt khiến cái này thuyền hải tặc tốc độ tăng tốc rất nhiều. Bên trong có mấy chiếc vốn là tới gần bờ miệng thuyền hải tặc, tại gió này kình thôi thúc dưới trực tiếp cập bờ, cấp tốc đổ bộ đến quảng trường. Nhưng này dạng còn chưa đủ, vẫn là có rất nhiều người tại trên đại dương bao la. Không tiếc sao? Hô, thôi động côn phong, đột nhiên trở nên càng nổi lên hơn đến, này phong kính tràn ngập thuyền hải tặc hậu phương, nhanh chóng thôi động bọn họ tiến lên. Từ đâu tới phong? Giải quyết giải quyết, đây là gấp lao giả đáng chết ta. Trên không một hòn đảo lúc này xuất hiện tại trên quảng trường phương đang từ từ hướng xuống hòn đảo phía trên một cái tiểu lão đầu bôi một thanh mồ hôi may mắn có cố này phòng khi động lực a không phải vậy khí trời còn không có cách nào lấy ra đại lục này thật đáng sợ a a hạ dễ đặt ra ra ánh sáng mặt trời tạc sản sùi nhị bên trên nạng mỉ kinh hỉ nói là ngươi làm sao giống là ma pháp sư một dạng trang phục tiểu lão đầu dơ ngón tay cái lên nạp bì chúng ta những lao giả này cũng là hữu dụng a tại cồn phong kia phía dưới đại lượng thuyền hải tặc tới gần tại bờ miệng cùng bạn bè lưỡi quát to một tiếng chúng ta muốn đổ bộ giao cho ta phở giả chỉ giống một câu song quyền mạnh mẽ xâm nhập siêu cấp phở giả chỉ với ánh sáng mặt trời tạt sản xuống nghỉ thân thuyền ở phía dưới trực tiếp đãng suất một cỗ trùng lực riêng là đem thân thuyền cho lên bay ra ngoài vọt thẳng tại quảng trường bên trong sau đó mũ rơi một đoàn người thẳng nhẹ xuống cùng này cấp tốc đổ bộ hải tặc nhóm cùng nhau đứng tại quảng trường mà lúc này này đại lục cũng trực tiếp hạ xuống trực tiếp bao trùm trên mặt biển đem những cái kia không kịp đổ bộ hải tặc trực tiếp áp chưởng với cự đại đại lục Trực tiếp từ trên quảng trường kéo dài, từ bên này nhìn lại, cơ hồ là không nhìn thấy cuối cùng. Mọi người, Lý Phi quay đầu, nét miệng, nhưng lại thở sâu, quay đầu căm tức nhìn phía trước, tại trung quanh bọn họ, Sở Kỳ a người, kịp thời lên bờ ngư nhân, mị tộc, cự nhân, khống chế thiên hầu các ma pháp sư, trường thủ tộc trưởng chân tộc trưởng, cái cổ tộc những cao thủ, đã cập bờ băng hải tặc dâu trắng, cùng bèn bẹ mạn xuất lĩnh băng hải tặc tóc đỏ còn lại cán bộ, lúc này tất cả đều đến quảng trường. Lư Hương, ta nhất định sẽ đánh bạn ngươi. Lý Phi hét lớn. Ồ. Chỗ trên hình lại, Cơ lão lắc đầu đến tất cả đều là cao thủ à? Tính toán cũng coi là đem bọn lâu la giải quyết rồi. Hắn cảm ứng được những này có thể đến tới hải tặc, tất cả đều là cường giả, nói ít cũng là tiêu chuẩn hải quân bản bộ thiếu tá cấp bậc. Tuy nhiên cao thấp không đều, nhưng là nhân số bên trên muốn so cỡ lão bố trí nhiều hơn rất nhiều. Thô sơ giản lược tính một chút, có cái khoảng một vạn người. So sánh cỡ là chính mình triệu tập 2.000 người, nhân số bên trên không chiếm ưu như thế. Nhưng có đôi khi nhân số là không được việc, vì trận chiến tranh này tình tế hóa, cỡ lão lúc đầu muốn cũng là xuất thủ trước, mà hải quân cấp tinh anh cũng bất quá ảnh hưởng tự mình ra tay quá phận, mình có thể hoàn toàn biểu hiện ra chiến lược, đồng dạng, bọn họ cũng có thể cái gì đều không để ý kỵ, biểu hiện ra chính mình chiến lược. so với năm đó cuộc chiến thượng đỉnh, bọn họ tự do phát huy trình độ cao hơn. nhân số không thể đại biểu toàn bộ, không phải vậy lúc ấy cái đủ liền sẽ không nghĩ đến đi làm ép mệt lẽ tăng cường tự thân hải tập đoàn chiến lược, bị ở muộn cũng sẽ không nghĩ đến cự đại hóa thí nghiệm. vất vả chư vị a, cỡ là phun ra điếu thuốc sương ngủ, nhìn xuống đến quảng trường người, nói khẽ, vì khen thưởng các ngươi thuận lợi đến quảng trường, ta sắp vì chư vị dâng lên các ngươi. Mệnh định cái chết. Hắn dừng một cái, đột nhiên phát ra giống to một tiếng, khai chiến đi. Hành động. Sợ mổ gẻ không nói hai lời, nắm chặt mười tay hóa thành khói bụi hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Khi nạ thuận tay quơ lấy thả tại mặt đất một ổ hỏa pháo máy phát sạng, năng lực phát động phía dưới, một căn cự đại hắc thương liền bắn ra qua. Còn lại đám hải quân đều tự tìm chuẩn chính mình phương hướng, rút vũ khí ra liền xông đi lên. Đồng thời, bên kia hải tặc nhóm cũng cấp tốc hành động, người người nổ náo phía dưới, cũng phóng tới hải quân. Chiến đấu, khai hỏa. Chương 1324, loạn chiến. Xuy suy suy, cả hai đại bộ đội vừa tiếp xúc, lập tức liền máu tươi phun như suối. Ôn gù một mổ sau đầu sợi tóc múa, cuốn thành sáu đầu nhỏ bé cánh tay, cuốn lấy đao nhận, phối hợp trong tay song đao tách ra đầm màng, đột nhập sau khi đi vào cuốn lên đạo đạo máu tươi. Một mỏng gã trung tướng hướng phía trước đột tiến, trên chiến trường xê dịch lấy, vung ra đao quang liền mang theo một mảnh huyết dịch. Đạn mission trực tiếp biến thân hóa thành người thú hình, quyền đầu vung vậy ở giữa, không ít hải tặc đều bị đánh bay ra ngoài. Những ngày lâu năm trong tinh anh đem tuy nhiên cũng không tới đủ, nhưng biểu hiện ra chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Xuy Thanh quỷ đồ dị dẫn đầu một kiếm bổ ngược lại một tên tấn công tới cự nhân hải quân. So sánh lên mọi người mà nói có thể nói là phi thường to lớn. Trường kiếm hướng bên cạnh một bổ trực tiếp bổ về phía Oni Umo. Cường han phong áp tại này một cái trước mắt ép tới Oni Umo cứng lại ở đó, mà vung ra Trường kiếm cũng không nặng nề chậm chạp, ngược lại dị thường nhanh chóng. Oni Umo lạnh hừ một tiếng, tám thanh đao trực tiếp cái ở phía trên nên đón hạ lạc Trường kiếm. Bành. Oni Umo trâu đứng lập địa mặt kích phát ra nồng đậm bụi mù, đá vụ văng khắp nơi. Ba ba ba ba. Đồ dị một kích thành công, cười ra tiếng. Siêu, nhưng rất nhanh, sợi tẹo nụt từ trong đám người cao cao nhảy lên, nhất đao đâm vào đồ dì bà vai, máu tươi từ này trên bờ vai đại lượng báo tấu ra. Thế nhưng ngay tại hắn vừa mới nhảy tại đồ dì bà vai thời điểm, một thanh cự phủ liền thẳng đập tới, riêng là đem bà vai sợi tẹo nụt tròn điện bay ra ngoài. Lạp lạp lạp, không nên khinh thường a. Bơ dốc chìa cười nói. Tại dưới chân hắn, một đám hải quân móc ra súng ông đánh ra viên đạn, nhưng bị một đám cấp tốc chớp động tàn ảnh cho tới, đó là mỉ tộc, các loại có động vật đặc thù mỉ tộc tại phía trước ngăn cản được viên đạn về sau từ bốn phương tám hướng ép hướng đám kia nổi súng hải quân kích đả chiều loạn phong mỹ tộc hướng bên kia công tới đồng thời hải quân ở trong vang lên một thanh âm chỉ gặp một đoàn lộn xộn trùng kích hướng chúng quanh đây ra đem hủy tộc tất cả đều cho đập nện thổi bay ra ngoài sát bất ở chính giữa hiển lộ năm quyền đầu lộ ra nhe răng cười phanh phanh phanh một bên khác chiến trường một số hải tặc chính móc ra thương đối phía trước xả kích một cái hải tặc nắm chặt chuông thương, đánh ra tràn ngập bá khí nhất thường đánh chúng đang cùng đồng bạn hắn chiến đấu hải quân eo sườn để này hải quân bị đau vội vàng lăn lộn trôn tránh Lúc này một mũi tên phi tốc phóng tới, thẳng bên trong này hải tặc chán, mang theo một đóa hoa máu. Kỳ kỳ ổ Dương cung lắp tên, nhanh liệt bắn ra mấy tiễn, thẳng trung hải tặc yếu hại, sau đó hô xả giận, lắc đầu, tiếp tục từ sau hông cầm tiễn. Ồ, các ngươi muốn đối phó ta sao? Phen Nhỉ thân mang trường bào, vòng khuên tay, nhìn lấy vây lại nàng một đám hải tặc, hơi hơi nghiêng đầu, theo thân thể động tác biến độ, trước ngực đại quả thực lúc này cũng run run rẩy rẩy hoạt động, giống như chín mộng một dạng. Những hải tặc đó nắm chặt đao nhận, từng bước một tới gần. Phen Nhỉ thở dài, thủ trưởng đối cho phép bọn họ, nói Vậy liền hảo hảo sinh một trận bệnh đi, nằm xuống, liền không có cái gì. Khu khu cụ. Hô, hô hấp không đến. Thân thể, thân thể thật nóng. Hạ ở trung binh nàng hải tặc từng cái ôm lấy thân thể mình, hiển thị rõ bệnh trạng, cuối cùng bi thiết ngã xuống. Ầm. Một viên đạn từ đằng xa đánh tới, thẳng đến phèn nhì thân thể, nhưng mà sau một khắc, một đạo trùng kích cũng bắn tới, đem đạn kia cho đánh bay. Cú rồ hóa thành người thú hình thái, trên chiến trường chạy nhanh xông về phía trước, thuận thế mắt nhìn phèn nhì, chứa khinh thường. Đông. Vừa dứt lời, một cái cự nhân chân liền giẫm đạp lên đến. Mang theo trùng kích để cụ rồ thân thể lăng không, trên không trung xoay tròn nửa vòng rơi trên mặt đất. Tại hắn trước mặt là gần chừng 100 hảo cự nhân hải tặc, mỗi cái đều cầm vũ khí, đối cụ rồ trợn mắt nhìn. Người này bọn họ sớm tại chú ý, khai chiến thời điểm, hắn liền cho bọn hắn những người này tạo thành không ít thương vong, hiện tại thật vất vả chờ đến cơ hội, sẽ không để hắn chạy. Sách, đám cự nhân a. Cụ rồ chợt một chút cổ, trong mắt quyết tâm, sẽ không để cho các ngươi quá khứ. Cự nhân. Trên đại dương bao la lớn nhất cường đại chủng tộc, một cái cự nhân thực lực, tuyệt đối có thể làm thượng hải trong quân tướng mà hơn một trăm cái, cái kia chính là tính áp đảo chiến lược. Đối đại những người này, hắn cũng muốn liều mạng. hô, đi đầu một tên cự nhân hải tặc không nói hai lời, trực tiếp nhấc đao vỗ xuống. Cu rổ vừa định có hành động, đột nhiên một đoàn bạch khí tới tại hắn trước mặt. cong, đao kia lưới đao chém vào bạch khí phía trên, rõ ràng bị chấn động một chút. đây là cái gì a? người khổng lồ kia chật chật cổ tay, nhìn về phía bạch khí kia. cái này bạch khí tại người khổng lồ này tầm mắt đến xem, giống như một đoàn màu trắng vũng nước nhỏ, tại này lưu động, ẩn ẩn có chút vẩn mèo. nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện bạch khí bên trong, tựa hồ có một ít nhân ảnh. Cú rồ sững sờ một chút. Với yes. vừa. Giao cho chúng ta đi. Bạch khí bên trong truyền ra hữu đù thanh âm. Những người khổng lồ này giao cho nga nhóm, ngươi đi hắn địa phương trợ giúp. Được. Vậy các ngươi cẩn thận. Cú rồ cũng nghiêm túc, trực tiếp từ bạch khí hậu phương chuyển tiến, như vào bảy cựu mở dạng, đột nhập đến phía trước hải tặc trong đám, trực tiếp mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Cú ngay. Này cầm đao cự nhân lần nữa nhất đao bổ về phía bạch khí, nhưng cái này bạch khí cứng rắn không biết theo cái gì giống như dưới một đao này vẫn như cũ không có có tác dụng, mà mang đến lực phản tác dụng càng làm cho cự nhân cánh tay bị chấn động nâng lên, hổ khẩu run lên. đương nhiên sẽ không để cho a ta ác hải tặc. bạch khí dần dần chuyển biến làm thuẫn bài bộ dáng. nay dưới tấm chắn, ẩn ẩn nổi bật ra một tên đại hồ tử hải quân cùng diễm mép hải quân bộ dáng. ta chính là chính nghĩa chi thuẫn, lấy chính nghĩa tên, sẽ không để cho các ngươi bước qua nơi này một bước. một đám nho nhỏ người, không muốn ngăn cản chúng ta a. hậu phương đám cự nhân bắt đầu hành động. bạch khí bên trong, cất sâu thở sâu, đều nói sẽ không để cho các ngươi bước vào một bước. Vừa vừa, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đi, chúng ta chính nghĩa lại vĩ đại lực lượng. A. Vụ đụ thân thể thấp nằm, tại bạch khí phía dưới, này trong đôi mắt cơ hồ toát ra bạch quang. Bạch khí đang quyết tán, trong chớp mắt tràn ngập tại cái này hơn trăm hảo cự nhân bên chân. Lúc này những người khổng lồ kia mới phát hiện, cái này bạch khí bên trong, thế mà mỗi một cái đều là hải quân, lấy ba vòng một tiêu chuẩn, vây quanh đám cự nhân. Các bọn họ là mang binh, không sai biệt lắm chừng 300 người bộ dáng. Ngược lại là cỡ là có chút không hiểu, lấy cái loại này để tính, hẳn là nhân số càng nhiều càng tốt. Vì cái gì lần này chỉ đem như thế điểm? Nếu như là mang lên 3000 người, cơ lão ngược lại là không quan trọng, lấy loại kia lúc trước có thể tới dẹp phụ phòng ngự cường độ, cũng là một tay hảo thủ. Nhưng mang 300 tiếng người, cũng đi tinh luyện hóa. Chỉ là cật cùng uễ đùa tại này lời thể son sát, cơ lão cũng không nói gì, dù sao hắn cũng không nghĩ cẩm cả xem như hoạch tâm chuyển vận. Tránh thức hoạch tâm, cơ lão sớm đã dự định là mình. Nhưng bạch khí kia khuyết tán thời điểm, cơ lão cũng nhìn sang, khép mắt đạo đạo, số lượng này không thể đối cự nhân tạo thành thương tổn đi, thật có thể ngăn cản sao? Chương 1325 thấp thâm mở, thấp thâm mở, cách nắm giữ quả thực là có thể gia tốc ra gấp 10 lần tốc độ, dẫn đến những bạch khí đó tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là ba cái đột hải quân, không phải nói cỡ là không có lòng tin, mà chính là có đôi khi vẫn thật là không cái gì lòng tin không tin tưởng sự tình. Cái thế giới này nếu như nói lòng tin đủ liền có thể giải quyết hết thệ lời nói, này mỗi người đều có thể hoàn thành mộng tưởng, liền sẽ không có nhiều như vậy không hợp lý. Nhưng là đại hồ tử đầy bầu nhiệt huyết, cỡ lão là sẽ không đánh đánh hắn tính tích cực. Dù sao người ta trừ đối với mình hố một chút ra, cái kia chính là một cái tiêu chuẩn tốt hải quân lại nói, hắn đều thành nguyên soái, cắt từ hắn trở thành trung tướng về sau, liền không thế nào đâm lưng chính mình, đối dâu quay hàm này hiện tại cũng làm như một cái tốt thuộc hạ đến nhìn, dù sao thật dùng rất tốt. Nhưng là chừng 300 người, tài giỏi cái gì? Ngụ, cơ khẽ kêu một tiếng. Siêu, một đoàn bạch quang xuất hiện tại chỗ trên pháp trường, mù ngáp một cái, gái gái hot xuất hiện tại này, đến. Đừng ở này mò cá, các cùng hữu dù nếu là gặp được nguy hiểm lời nói, người đi dựng một thành, không thể đả kích người ta tính cách, cũng không thể để người ta tại cái này thụ thương a. Cơ lão nói ra Mù lúc này cũng là cái cứu hỏa đội viên. Lần này tuy nhiên đến đều là tinh anh, nhưng cỡ lão cũng phòng một tay. Mù tại cái này chậm chạm bất động cũng là làm cái này. Nếu là cái nào hải quân nhận trọng thương không thể chiến đấu, mù tác dụng liền thể hiểu tới. Hậu phương bệnh viện cỡ lão là bảo lưu lấy, một khi có biến, liền mù dẫn người thuấn di đến bệnh viện, không lãng phí bất luận cái gì một điểm chiến lược. A đôi cát trung tướng tiến hành cứu viện. Mù có chút kỳ quái nói, ta không được đi, cát trung tướng thế nhưng là lợi hại hơn ta. Nhân số nhiều tình huống dưới nga không lo lắng cho hắn. Cỡ lão nói ra, nhưng là chỉ có ba người. Tuy nhiên hắn luôn miệng nói là cái gì tinh huệ, nhưng 300 người có thể làm ra nhiều đại tác dụng. Dũng khí đáng giá ngợi khen, nhưng thực lực nha. Vậy cũng phải để ý đạo lý a. Cắt đầu sắt trình độ cỡ lão là biết, năm đó cuộc chiến thượng đỉnh liền mang theo như vậy một phiếu tạm ngư có thể cùng dâu trắng thủ hạ thuyền trưởng từng rắn. hiện tại chừng 300 người có thể cùng hơn 100 hào cự nhân cứng rắn cũng là bình thường, nhưng là sẽ xảy ra chuyện a. Mù gãi gãi đầu, ta cảm thấy không cần, nhưng thật đó là tinh huệ. Theo hắn lời nói, cỡ con mắt đột nhiên trưởng lớn, chỉ gặp đoàn kia bạch khí đột nhiên ra bên ngoài mở miệng. Dần dần mở rộng cùng tăng lên, riêng là đem hơn 100 cự nhân hải tặc tất cả đều cho bao trùm. Hắn ánh mắt vẫn được, thấy rõ tình huống như thế nào. Này dĩ nhiên không phải đơn thuần khí, mà là tại Bạch khí Cát tỷ ẩn si quân, lúc này tất cả đều thân thể tăng vọt, bao quát cầm trong tay vũ khí cũng tại tăng, giống như là từng cái ăn cự nhân quả thực giống như, trở nên như như người khổng lồ cao lớn, gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Các cung nữ đùa tại Bạch khí bên trong mạnh mẽ vô ngực, tại tốc độ gia trì phía dưới, thân hình cũng gấp 10 lần nhanh tăng vọt mở, hóa thành cự nhân hải quân. Hơn 300 cái hải quân Tất cả đều thành cự nhân bộ dáng, trong mắt toàn đều mang bạch quang. Nếu không phải này thân thể ra là hải quân, cỡ nào đều coi là những người này tất cả đều hóa thành quang. Uẩn trạng mạn, Cớ lộc kinh hãi một chút, có lầm hay không a? Còn có thể như vậy phải không? Vị đua năng lực, đây không phải là chỉ có thể tác dụng tại tự thân cùng vật thể sao? Lúc nào có thể cho người khác cũng tăng gấp bội? Cự nhân hình thể cùng gấp 10 lần tốc độ là khái niệm gì? Cớ nào cũng không biết khái niệm gì, hắn chỉ thấy bạch khí một bao hạng, ba cái cự nhân hải quân mang theo gấp mười lần nhanh đuối một cái cự nhân hải tặc ra tay về sau. Những người khổng lồ kia hét lên rồi ngã gục, giống như là dẫn phát động đất một luồng chấn động đến quảng trường rung động ầm ầm. Uy, nói đùa sao? Hải tặc lộ ra vẻ sợ hãi, đây chính là cự binh hải tặc đoàn A. Cứ như vậy ngã xuống sao? Không chờ hắn tâm tình đúng chỗ, hơn 300 trăm hảo tràn ngập bạch khí, trong mắt tỏa ra bạch quang cự nhân thay đổi phương hướng, đối những hải tặc đó lộ ra đồ đao, đột hải quân đặc thù mặt không biểu tình, phối hợp với hơn 300 cái cự nhân tại đường đó, cho người ta cực lớn cảm giác căm bách. Một khắc này, nhân loại nhớ tới bị cự nhân chi phối. A, không có cái đồ chơi này. Hóa thân thành cự nhân hữu đuổi trực tiếp nâng lên bọt dù cả, nhắm ngay phía trước hải tặc, giống to lên tiếng, thắp thắp mở, thắp thắp mở, với cự đại đạn hỏa tiễn bị anh kích đi ra, trực tiếp tại nhất hải tặc trong đám nổ ra một đóa cự cây nấm lớn vân, để quảng trường lại chấn động mấy phần. Đây thật là, chỗ trên pháp trường cỡ lật hiện lên nhè răng cười, tuyệt cảnh a, hải tặc hữu thụ, bạch khí kia phòng ngự lực cỡ lật chính mình cũng đau đầu hơn 3 phần, tăng thêm khổng lồ như vậy hình thể cùng tốc độ, những hải tặc có thể giải quyết cũng không nhiều a, bị ở nếu là còn sống. Thấy cảnh này khẳng định phải đem cả cùng mữu đuổi đoạt lại đi làm trợ phu, dạng này lại thỏa mãn nàng sinh con nguyện vọng, lại có thể thực hiện nàng cự đại hóa mộng tưởng. Tất sát đột kích đám Sa băng. Có thể ngay tại những này cự đại hóa đám hải quân muốn tiến công thời điểm, một thanh âm trên chiến trường vang lên, chỉ gặp một đám lục sắc hạt giống từ đằng xa bay tới, đáp xuống cự đại hóa hải quân bên chân, hạt giống cùng mặt đất giao hợp, tăng vọt thành từng cây thô to dây leo, dây leo phía trên mọc ra hoa ăn thịt người, dây leo trực tiếp quấn lên hải quân nửa người dưới, đem vững vàng ổn định lại. Xông về phía trước đi. Ơ sộp xuất hiện trên chiến trường hét lớn. Tuy nhiên không có thể đối phó bọn hắn, nhưng là cuốn chặt lấy lời nói là không có vấn đề. Tại cự đại hóa hải quân cường đại cảm giác gáp bách phía dưới, băng hải tặc mũ rơm bên trong đứng ra một cái có thể ổn định cục thế cán bộ. A, gỡ họ ở xô, gỡ họ ở xô, không hổ là băng hải tặc mũ rơm cán bộ, thế mà một chiêu liền ngăn lại những cự đại đó hóa hải quân. Chúng ta vọt tới tử hình đại, hải tặc nhóm vui mừng hô ra tiếng, trực tiếp lướt qua những cự đại đó hóa hải quân, xông về phía trước qua. Loại vật này, cất phí sức dây đuổi lấy cuốn quanh ở trên thân dây leo. Nhưng là hắn càng dùng lực, dây leo quấn quanh lấy liền càng chặt, ngược lại không cách nào làm cho hắn thi triển ra động tác. Cái này dây leo tính chất là thế này phải không? Mà tại cất đối phó dây leo thời điểm, một đám hải tặc đã từ bên cạnh hắn chạy tới. Thật thông minh lấy nu thắng cương a. Cỡa hướng phía ở sộp bên kia Thiêu Thiêu Mị, sau đó hướng phía bờ đê bên kia nhìn sang, nói: "Uy, động thủ, tại này xem kìa. Hô. Đáp lại hắn, là một đoàn bay về phía trước múa sa phong. Cồn sa khâu. Sa phong chuyển hóa làm dẫu cô đại nửa người trên, trực tiếp hắn hơi vung tay cánh tay một đạo sa mạc hình thành loan nguyệt chi nhận cấp tốc lướt qua phía trước hải tặc những hải tặc đó ngược lại là có cảm ứng tất cả đều đem vũ khí bao trùm lên ba khí dùng vũ khí chặt lại đương đương đương đương có thể dù là như thế đoàn kia trùng kích cũng để bọn hắn thống nhất sau này bay hoặc là cánh tay hoặc là đi đứng cũng có khác biệt trình độ trở nên khô cạn đứng lên râu cột đã cắn xì gà đình trệ trên không trung nhìn xuống phía dưới mọi người không nói một lời thất vũ hải đăng trạng mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ mười tám thành đấng mỹ thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa Lạc Việt chen ép thần giáo. Chương 1326, trực tiếp ra sân đi. Có hải tặc kêu ra tiếng, Lạc dầu cổ đại. Cũng không chỉ có Lạc dầu cổ đại, còn lại thất vũ hải tất cả đều động. William hóa thành hơi nước bay thẳng đến một chỗ khác, tại trên quảng trường ngưng tụ thành hình người, thủ trưởng trực tiếp đặt tại khắp nơi, mắt thấy phía trước một đám hải tặc. Trương Uy Bạch Uy, rầm rầm rầm. Mặt đất tuôn ra đại lượng nóng hổi hơi nước trụ, mang theo nhiệt độ cao hơi nước tràn ngập phía dưới, để những hải tặc đó da thịt đều bị nóng đến cơ hồ như thiêu đốt. Từng cái bưng bít lấy chính mình cái cổ, tại hơi nước dày đặc phía dưới, căn bản hô hấp không đến. Ta lưu cơn xoáy quyển. Du hồn quyền đầu thu tại bên hông, nhắm ngay phía trước vọt tới hải tặc đánh ra một cái chính quyền, không khí bị hắn cuốn lên, giống như một đạo bắn thẳng đến long quyển phong nện vào đám người, những nơi đi qua tất cả đều cho đánh bay rơi. Cả Tạ Cụ gì cũng cầm lấy tam xoa kích, xuất hiện tại một cái khác bảy vọt tới hải tặc trước mặt, lạnh lùng nói, "Đường này không thông." Bành! Hắn mạnh mẽ vung ra vũ khí, ngoại phóng ba khí từ kích thân thể lộ ra, vung mở một đoàn khí lãng, đem người cho đánh bay. Hàn Cốc nhét lên đôi chân dài trực tiếp dựng ngược mở, hai chân giống như cánh quạt một dạng toàn chuyển thích tại mỗi cái hải tặc trên thân bị đá đến bộ vị trực tiếp bị hóa đá rơi. Hàn Cốc thủ trưởng cùng một chỗ cả người bay trên trời cao một lần nữa chính diện rơi xuống đất, chân sau nhét lên, cao ngạo nhìn xuống mọi người, không nên quấy rầy thiếp thân, thiếp thân hiện tại rất nổi giận, nàng sẽ không ra tay với phi, nhưng là những này hải tặc, nàng vẫn là muốn hạ tràng, đơn giản là nàng là thất vũ hải, bị hất trực tiếp vung đao mang ra một đạo cự đại chạm kích thẳng đến phía trước hải tặc, chỉ là này chạm kích sắp đánh trúng thời điểm, một bóng người cấp tốc xuống lại. Quang hoa lói lên, đem này chạm kích cho đụn nát. Chạm kích bên kia là Sô Rô. Hắc chỉ gặp hắn nhìn về phía Mị Hạt, đối hắn lộ ra nhe răng cười. Mị Hạt khẽ miệng cũng câu lên mỉm cười. Hắc đao trực chỉ người này, như vậy muốn một lần nữa cùng ta chiến đấu à? Rồm ngoại Sô Rô. Sô Rô hơi hơi cúi đầu, đem song đao cắm tại mặt đất, móc ra một cái túi vải, hệ trên đầu. Lần này Ngã sẽ không lại thua. Chí khí đáng khen. Mị Hạt hai tay nắm ở Hắc đao, như chim mưng đôi mắt cũng càng ngày càng trầm thấp. Như vậy tới khiêu chiến ta đi. Để ngươi là có hay không có chiến thắng thế giới thứ hai đại kiếm hảo khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hảo thực lực hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn lấy một hồi khi áp càng ngày càng trầm thấp sau đó song phương trực tiếp hóa thành tàn ảnh tại mặt đất cọ sát ra một làn khói bụi ánh sáng màu đen cùng ba đạo trắng sáng đao mang trực tiếp giao tiếp Công! bù kỳ lúc này hai mắt nổi lên miệng đại trương lấy sau này chạy tại phía sau hắn đều là chút hung thần ác sát hải tặc đừng đuổi a ta dù sao cũng là thất vũ hải a chút tôn trọng được hay không xin ai một tên hải tặc lăng không nảy lên Bổ xuống hướng bủ gỉ nhất đao đem bủ gỉ chém thành hai khúc điều này cũng làm cho bủ gỉ tốc độ biến chậm hậu phương hải tặc đuổi đi lên vây tại một chỗ đem bủ gỉ loạn đao chém chúng trực tiếp hóa thành vài phiến bủ gỉ đầu cũng bị người chém đứt ném bay trên trời cao tại này to, đáng, giận Nếm thử lão tử bủ gỉ đánh này bị cắt thành vài phiến thân thể từ trong đám người bò lổm lổm chạy ra sau đó một lần nữa tổ hợp thành không đầu hình người bộ dáng này hình người bay thẳng ra một chân nguy chân chỗ lóe ra một quả tiểu viên đạn đâm vào hải tặc trong đám vang kích liệt nổ tung vang lên kích thích khói bụi Tại sương khói kia phía dưới, đã nằm vật xuống một nhóm cháy đen hải tặc. Bù gì đầu sững sờ một chút, chợt kịp phản ứng, dưới không đầu thân thể chống lạnh, mà chính hắn làm theo phát ra cười to, ha ha ha, nhìn thấy đi, đây chính là bù gì đại gia lợi hại. Ngược lại là phèn ní nhìn về phía đám kia bị vụ nổ tác động đến hải tặc, gật gật đầu, rất tốt. Nàng virus, cũng không phải ở chung quanh mới có hiệu A, mà là tại xuất thủ thời điểm, liền cho những này vọt tới hải tặc tiếp theo loại suy yếu virus, theo thời gian chuyển rồi. Hội để bọn hắn dần dần không có năng lực chống cự, nhưng là tác dụng phụ là có hiệu quả thời gian quá chậm, bất quá không có đủ truyền nhiễm tính, nhưng có thể tránh cho quân đội bạn đồng dạng bị truyền nhiễm. Chỉ là vẫn là không quá với, bị cớ là sàng chọn về sau vào bản hải tặc, mỗi cái đều là tinh anh, chớ nhìn bọn họ ở trong có chút hải quân biểu hiện chói sáng, nhưng trên thực tế tạo thành thương tổn không có bao nhiêu, ra chiêu ở giữa rất khó nhất kích mất mạng, mà những hải tặc đó đánh nhau cũng phá coi trướng pháp, mỗi cái ba khí tạo nghệ đều không thấp, cũng đều có riêng phần mình ép dương thủ đoạn, ngược lại là đánh nhau vẫn như cũng là giằng co đồng thời hải tặc còn tại hướng phía trước tiến lên ở trong, mà lớn nhất đi đầu là một cái mang theo mũ giơm, giống như hầu tử đồng dạng nhạy bén hướng phía trước đột tiến ra hỏa. vì đối phía trước tử hình đài to to, không nên gấp gáp, ta tới cứu ngươi á. là mũ giơm sao? cười một tiếng lôi thai nhất động, đứng dậy, nhìn động tác là muốn hoàn toàn quất ra chỗ nào, như vậy, lao phu đang ngăn trở hắn tốt. cười một tiếng lao ca, phía trên đột nhiên vang lên thanh âm, chỉ gặp chỗ trên pháp trưởng, cỡ phun ra điếu thuốc sương ngủ, cười nói, liền để cho chúng ta cùng đi đi. ngươi bây giờ liền muốn xuất thủ sao? Cỡ nào? Một cơi hỏi. Cỡ cơ nào đem xì gà đầu, nhưng tại tử hình bãi đất cao mặt, một chân cho nó dám gì đi, có thể xuất thủ vì cái gì không ra đâu. Sớm một chút giải quyết hết, đây chính là chuyện tốt ta. Cười một tiếng rút ra triệu đao, chớ giọng nói, như vậy, tại hạ liền phối hợp ngươi đi. Cỡ nào duỗi ra năm ngón tay, nhắm ngay phía trước còn đang chiến đấu hải tặc, sau đó túi đầu đối xạ nói, biết ta vì cái gì chỉ làm cho chút người này tham chiến sao? Trư tiên tuyến còn tại cùng hải tặc chiến đấu rút ra không ra nhân thủ bên ngoài, còn có một chút, cái kia chính là năm ngón tay, đi đến bót. Ta không cần nhân thủ nhiều như vậy, số ít tinh anh, thật là tốt hoạt động. Thiên bầu trời vang lên một trận bén nhọn tiếng xé gió. Cười một tiếng nắm chặt chuộng đao, phối hợp với cỡ lão bóp tay trực tiếp vung ra nhát đao. Roeng! Trọng lực ép xuống, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, tại thời khắc này đều cảm giác được trọng lực gia thân, hành động trở nên chậm chạp. Mà rất nhanh, tại những hải tặc đó đỉnh đầu, trực tiếp hạ xuống ra từng đạo từng đạo tàn ảnh. Không cần đến đi lên thấy rõ manh mối, bởi vì vật kia quá nhanh, tại bọn họ lúc ngẩng đầu đợi, tàn ảnh đã đã tới. Phanh phanh phanh! Đại lượng bén nhọn đao kiếm trực tiếp rơi đi xuống, trừ số ít người kịp phản ứng dùng bá khí phòng ngự ở bên ngoài, phần lớn người đều bị đao kiếm cho xuyên thủng, máu tươi phun như suối đi ra, nhuộm đỏ con trường. Ồ, không hổ là tinh anh đâu, thế mà đều né tránh rơi. Cớ lão lộ ra vẻ kinh ngạc, nay tại trọng lực ra chỉ dưới phi tốc hạ lạc đao kiếm, trừ số ít một số không may bị trực tiếp đâm vào chán tại chỗ tử vong, hoặc là hoàn toàn phòng ngự ở, hoặc là cũng chỉ là xuyên thủng bả vai hoặc là tay chân, tất cả đều chặn lại. Thế nhưng là, Cớ lão lệch ra cái đầu, nói khẽ, có thể chống đỡ qua lần thứ hai sao? Trọng lực đột nhiên thanh trừ, thì phản ứng hải quân trực tiếp công kích về phía bọn họ chính đang chiến đấu mục tiêu, để máu tươi lần nữa tráng nhiệm ở trên mặt đất. Lần này có một ít hải tặc ngã xuống. Bầu trời lúc này đột nhiên ám trầm một chút, đại lượng tấm màn đen từ trên trời giáng xuống, phi vũ tại cờ lật sau phía trên. Đó là vô số đao kiếm. Lúc này bảy biện ra cùng nhau nhắm ngay những này hải tặc cấp độ, đao nhận tại thiên không dưới hiện ra hàn mang, lại có thể tránh thoát ta mấy lần công kích đâu? Hải tặc nhún. Cờ lão cười nói, bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Thứ nay về sau. Ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Trư 1327, như các ngươi mong muốn, ta tới làm đối thủ của hắn. Này cơ hồ đem mọi người tầm mắt lừa bầu trời cho chiếm cứ, lơ lửng giữa không trung vũ khí, để những hải tặc đó thân thể tập thể dừng một cái. Loại đồ vật này quá nhiều đi. Uy, đó là cái gì a? Trong đám người cũng xông về phía trước ở xô dọa đến nhảy dựng lên, cùng nạ Mi ôm cùng một chỗ, trung gian còn kẹp lấy cót tờ. Ba người cơ hồ dọa đến muốn chạy ra nước mắt tới. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua cờ lão xuất thủ, trước kia tại samba, về sau tại Vương quốc Ba đồ. Bọn họ đều là thấy qua, khi đó bọn họ đều cảm thấy khủng bố, nhưng so với hiện tại tới nói, rõ ràng theo càng kinh của a. Loại kia sáng loáng tề ép một chút đau kiếm, nếu lần lệnh xuống đến lời nói, muốn như thế nào mới có thể ngăn lại a. Không tốt. Ở sụp lúc này sững sợ, hoảng sợ nhìn về phía trước đó bị hắn thực vật cho trói buộc chặt cự nhân, chỉ gặp bọn họ đã tránh ra khỏi dây leo trói buộc, 300 cự nhân quấn quanh lấy bạch khí, nằm vũ khí giống như cự sơn một dạng đối mặt hải tặc tấn công. Gấp 10 lần gia trì phía dưới, bọn họ cự đại hóa thân thân thể cũng không chậm trễ tại bạch khí ra chỉ dưới giống như từng đầu màu trắng quái vật cấp tốc vọt tới hải tặc bên cạnh vũ khí vung xuống lực lượng khổng lồ dung chuyển khắp nơi để quảng trường chấn động một chút kích thích đại lượng đá vụn đi thôi cất cái khóe miệng kẽ nhếch sau lưng vũ khí bay thẳng động xuống gây một tiếng lần nữa vung đao, để những vũ khí kia biến trọng rất nhiều giống như đại pháo đánh một hướng dạng đối hải tặc này phương cuồn oanh loạn tạc mặc kệ là chủng tộc gì hoặc là cái gì cứng giả tại cái này đại lượng manh tạc phía dưới muốn thoát thân có thể quá khó khăn mưa đạn cái đồ chơi này lão gia tử đã nói với hắn đây là thuận tiện nhất mật độ cao công kích, tổng có một lần trong hội, mà lại uy lực còn không thấp. Trong nháy mắt, huyết vụ tràn ngập tại trên quảng trường. Những này hải tặc tuy nhiên đều là tinh anh, nhưng đối mặt loại trình độ này của nguyệt loạn tạng, có thể tới mười mấy nói, mấy chục đạo, nhưng là đằng sau công kích liền nhịn không được, trực tiếp bị phụ gia cường điệu lực đao kiếm cho đánh trúng, thân thể bị quán xuyên một cái lỗ hổng lớn, trực tiếp ngã xuống đất. Con, tại này phi hành vũ khí phía dưới, Sô Dầu cùng mắt ưng đối bính một cái, tại mắt tương lực lượng phía dưới hắn sau này vừa lui, đi đứng tại mặt đất cày ra một làn cỏ bụi, thân thể trốn ngặt con xuống dừng lại. Vô tại bên cạnh hắn, vừa vận một tên hải tặc vừa đánh dụng một thanh phóng tới vũ khí, lúc này khí đều không thuận, lại không dư lực tới tiếp theo đem bị phóng tới vũ khí trực tiếp đem đầu lâu đều cho hành tặc rơi. Thấy cảnh này, số dỗ đồng tử co rụt lại, đối phía trước nổ hống, ngươi cái tên này dừng tay cho ta. Vô giống như địa ngục đồng dạng thâm trầm khí lưu từ trung quanh hắn phát ra, cấp tốc bao phủ tại đông đảo hải quân trên thân, để bọn hắn động tác đều là cứng đờ. Số ít một số hải quân, đôi mắt lật một cái, mới ngã xuống đất. Ồ, oh. cố khí tức này, cười một tiếng mi mắt động động. Mở ra một đôi mắt bạch, ngươi cũng có a, bá vương sắc. Nhưng đây là không đủ, lần này hải quân đều là cường đại người. Trừ một số bởi vì chiến đấu thụ thương té xỉu bên ngoài, chỉ cần là không bị thương tổn, tất cả đều gánh vác người bá vương này sắc. Dừng tay A lưu Hương, chỉ là cười một tiếng vừa dứt lời, một cái tiếng kêu to liền nhớ lại, chợt mà đến, là càng cường hãn hơn một cô bá vương sắc vượt trên tới. Cái này uy thế, cười một tiếng dừng một cái, cái chán chảy ra một điểm mồ hôi tới. Phù phù. Hải quân bắt đầu ngã xuống đất. Những cái kia đang chiến đấu hải quân, từng cái đôi mắt trắng bệch tất cả đều ngã trên mặt đất. lúc đầu tại trên quảng trường nhìn lấy coi như ra hạ ệ quân, lập tức liền thường một chút xíu, tại đủ mọi màu sắc hải tặc bên trong này bôi màu trắng không bình thường dễ thấy. bá vương sắc, sợ mổ kẹ một gậy đem một tên hải tặc đánh bại, tiếp lấy phần eo hóa thành khói bụi, mặc cho một tên khác hải tặc nhất đao chém tới, sau đó nhìn về phía cái kia tại này đều to nam nhân, sách một tiếng, lại mạnh à. khí nã cảm thấy rất chấn kinh, đồng dạng đang chiến đấu khí nã cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. người bá vương này sắc, quá mạnh. chỗ trên pháp trường sạt nhìn trầm trầm tại trong sân rộng đều to phi trong con mắt lộ ra rung động, nỉ non nó nói, cái này khí tức đã vượt qua ta à? Cớ lão đôi mắt buông xuống, nhìn xuống phía dưới phi trầm giọng nói, su tiểu quỷ, hắn dùng thiên chi hoành tạc thật vất và diệt đi đại lượng hải tặc, kết liêu hắn một cái bá vương sắc liền giải quyết cho. không, còn có cái kia tạo xanh đầu bá vương sắc, hai tướng đi ra, mới để lần này triệu tập hải quân tinh anh không thể chịu được lấy. phía trước ngăn cản hoặc chiến đấu hải quân ngất rơi, lì vừa đỡ mũ giơm tiếp tục xông về phía trước, tại hạ cũng không thể để ngươi lại hướng phía trước, cười một tiếng nắm lấy đao đi lên phía trước lấy, nói ra tại hạ hội ngăn cả ngươi ầm tiếng vang truyền ra cười một tiếng cao mày trở tay nhấc đao chạm quá khứ chỉ gặp trên lưới đao bắn ra một vẩy lửa này lực đạo thậm chí để cười một tiếng đều lui về sau lui tại cách đó không xa một phương bần bẽ màn ngậm thuốc lá trường thương trực chỉ cười một tiếng nga tới làm đối thủ của ngươi bần bẽ màn sao cười một tiếng nắm nắm trường ao xem ra trận chiến đấu này cũng không có thuận lợi như vậy nhóc vũ dơm tại phía bên cạnh đột nhiên chạy tới cụ rộ thân thể chỉ gặp hắn đem chúng quanh hải tặc cho xử lý về sau thân thể liền hóa tan ảnh thẳng đến hướng phi Nhất trào tử liền muốn đánh tới. Ẩm, một cái tràn ngập thanh diễm móng đuốt ngăn cản được củ rổ. Chỉ gặp mắt cô đang không tại củ rổ trên không, đối hắn cười một tiếng, đi đứng dùng lực phía dưới đem củ rổ đá văng. Chúng ta cũng là có chủ tướng, sẽ không để cho các ngươi ảnh hưởng đến. Mắt cô cười nói. Cự đại hóa hải quân bên kia, những cái kia còn lại hải tặc hạng tại bọn họ trước mặt, cùng ở sộp còn có nà mỉ cùng một chỗ, muốn lấy bọn họ hành động. Chiến trường một chỗ khác, đồ gì cùng bờ dọc chìa đứng tại gì đã trước mặt, đối nàng cười to, chúng ta tới khi các ngươi đối thủ. Tiểu cô đương về phân thất vũ hải, đừng hòng chạy quá khứ, nhóc mũ rơm. William cùng dù ôn đều quát một tiếng, một cái hóa thành hơi nước, một cái khác nhất quyền đối phỉ đánh ra khí lãng. ẩm. William hơi nước bị một đoàn mang lên hỏa diễm chân cho ngừng, chỉ gặp sạn dì lăng không thích kích, một chân đạp chúng hơi nước bên trong, làm cho William hiển hình, ngăn trở một cước kia. đừng làm trở ngại chúng ta thuyền trưởng cứu người. sạn dì quát, giao nói chính quyền, mà này bị dù ôn đánh ra khí lãng, thì bị một cái lăng ngập mạ quèn đầu cho ngăn cản được. dì vệ đứng tại dù ôn trước mặt, lớn tiếng nói từ lao phu đến ngăn cả ngươi. Về phần hắn, mắt ương tại cùng xồ rồ đối chiến, cả tạ cụ gì cùng giàu cổ đều còn tại hải tặc trong đám, thành thạo. Hạn quốc càng là một bước tiếp thân tại đối phó hắn hải tặc không dành thái độ. Về phần bù kỳ, không đề cập tới cũng được, đem hết toàn lực cũng phải làm cho mũ rơm tìm ta cái này đến. A, tóc đỏ. Chỗ trên hình hài, cỡ lão nhìn về phía xếp bằng ở này tóc đỏ, đem chỗ có hy vọng đặt ở trên người một người, cầm một cái đặc biệt mục tiêu khi cứu tinh lời nói, một khi thất bại, nhưng là sẽ sụp đổ. Hắn đưa tay đi lên, năm ngón tay mở ra. Chặn như nói, vậy liền như các ngươi mong muốn, ta tới làm đối thủ của hắn. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Chương 1328, ngươi xem thanh chính mình tự chặn sao? Tại cỡ lão đưa tay đồng thời, hầu phương đại lượng vũ khí như bắn màn một dạng vành tạc ra ngoài, sáng ngời hoặc đen nháy quang hoa trên không trùng cơ hồ che đậy hết thảy, sau cùng tại phía trước thành một cái nhọn, giống như một thanh đại kiếm một dạng, bay thẳng chạy tới Phi. Lý chạy thời khắc, hai tay kéo về phía sau đến lao giải, hắn nhìn chằm chằm bay tới vũ khí mưa đạn, song quyện hóa thành tàn ảnh thẳng đến lấy phía trước đánh tới. cao su cao su xuống máy mang theo vũ trang sắc quyền đầu đối đánh tới vũ khí loạn đả, theo vũ khí cùng quyền đầu tiếp xúc ma sát ra tiêu lửa, đại lượng vũ khí bị bắn bay rơi, hướng bốn phía về ra, mặt đất cũng bị bắn bay vũ khí cho đâm vào. tại phía trước hình thành một đầu kiếm trùng con đường. a a a, phi gào lớn lấy chạy về phía trước động, quyền đầu bắn bay đại lượng vũ khí, nhưng này vũ khí số lượng rõ ràng quá nhiều, rất nhiều vũ khí trực tiếp lướt qua phi quyền đầu, hướng bản thân hắn đánh tới. thấy thế, hắn mạnh mẽ lên nhảy, lên nhảy đồng thời sâu hít sâu tự thân biến thành một cái cự đại bóng ra, bóng ra phía trên hiển thị rõ đen nhánh vũ trang sắc, cao su cao su đáp tạo phá mừng, đông đông đông, vũ khí nện ở cái kia như bóng ra một dạng thân thể trên thân, trực tiếp hướng phương hướng ngược bắn tới, cùng phóng tới vũ khí đụng nhau, lực đan hồi sao dùng không tệ, Cơ lão hừ một tiếng, lực đan hồi đầy đủ lời nói, liền xem như lợi khí, có đôi khi cũng là sẽ bị chấn hay, Cơ lão năm ngón tay hơi hơi đi đến nhất câu, phát xạ vũ khí dừng lại, siêu, một thanh bị bắn ra vũ khí bắn thẳng về phía cỡ lão, dán hắn gương mặt sát qua, luồn lên một tia lọn tóc. Khí cầu nhục trí biến thành bình thường hình thể rơi trên mặt đất, lưỡi phi ngẩng đầu đối chỗ trên pháp trường người thử lấy răng, kỳ hỉ. Cớ lão đôi mắt hơi chầm xuống, ngũ dơm, ngươi tự hồ rất lợi hại có tự tin a lần này không ai có thể giúp ngươi đối phó ta, ngươi thật sẽ không coi là bằng ngươi tự mình một người liền có thể đánh bại tứ hoàng cùng đại tướng a. Đông, vì hai chân châm mở má bộ, chân trùng điệp đạp lên mặt đất, trong mũi phun ra một đạo khí tức, tiêu lên, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, lừa gường. Cỡ lão trong mắt hơi híp, lúc này trên bầu trời đã hạ xuống một đoàn kim mang, rơi xuống trên tay hắn đó là một cái hình sợi dài vàng vàng tại hạ xuống quá trình bên trong từng bước giải khai lộ ra chuôi đao triển lộ uy thế đi cỡ lão một nắm chặt chuôi đao hướng phía trước vung lên còn thừa kiện hàng đao nhận vàng bị vung ra vẩy ra một đoàn kim phấn đao kia lưới đao lộ ra lộ ra trong chẻo lưới đao là quỷ siêu cơ hồ là theo cái kia một tiếng uống chỗ trên hình dài thân thể cũng chợt mà động hóa thành tàn ảnh như hổ dốc sức một dạng hạ xuống tại hạ bổ quá trình bên trong đao nhận hóa thành hắc đối huyết hồng chi nhận thẳng đến phi đỉnh đầu vì quen đầu nắm chặt. Quyền tiêu đầu cũng hiện ra lóe ra một chút hồng mang bá khí, uyển như ánh sáng tràn ngập tại trên nắm tay, trực tiếp nhất quyền tập tới. Vài ảnh, Quyền nhận đụng vào nhau, ở vùng trung tâm liền giằng co mở, phát ra một tiếng bạo hưởng. Tại trong lúc này, tựa hồ có lôi quang bắn ra, sát khí hôn tạp bá vương sát phóng lên tận trời, làm trên vương thiên công hoàn toàn trở nên âm trầm ra, mãnh liệt khí thế tràn ngập tại trong quảng trường, để chính đang chiến đấu lấy người mỗi một cái đều là cứng đờ, hành động rõ ràng trì đọng. Một bộ phận đang chiến đấu hải tặc không thể chịu đựng lấy cố khí thế này, hai con ngươi khé đảo mới ngã xuống đất, kết lập lạc. Là mà tại này trong công kích, không khí trung quanh đều tại rung động, mặt đất đá vụn đi lên trôi nổi, sau đó lại vỡ nát mở. Cỡ lão nắm lấy la quỷ hạ thấp xuống lấy, đao nhận tại này cố khí phách cách trở dưới, hơi có chút rung động, vì toàn thân đều tại dùng sức, một chút xíu hướng phía trước ép, tựa hồ muốn ngăn chặn cỡ lão. Tuy nhiên có ba khí cách trở, nhưng là trên nằm đấm, cũng dần dần vỡ ra một đường vết rách. ầm, hắn một chân đột nhiên nâng lên, hướng mặt đất trùng điệp giẫm một cái, vừa mới nổi bật ra gai đá liền bị chấn nát rơi. Tiếp theo, hắn quỳn đầu đột nhiên hướng phía trước, ba khí đè ép phía dưới. Quyền đầu tiến lên đến trên lưới đao, mang theo một cỗ lực đàn hồi, để cỡ lão vô ý thức cánh tay đi lên. Này cỗ lực đàn hồi đem hắn đao đều cho đánh đi lên. Xuống lục. bắn rất đao đồng thời, vì quyền đầu bắn thẳng đến, trực tiếp đánh vào cỡ lão trên thân. Nhưng một quyền này cũng chỉ là đánh cái công, quyền đầu xuyên thấu qua cỡ lão thân thể, cái sau thân thể như là sóng nước dập dần mở, hóa thành tàn ảnh. Vì đồng tử co du lại, không đợi này tàn ảnh hoàn toàn biến mất, đầu liền hướng tiếp theo thấp, chỉ gặp một đạo cực kỳ nhanh chóng giống như ánh trăng một dạng đao mang ở trên đỉnh đầu hắn phương sẽ qua. Cỡ lão ra hiện tại thân về sau duy trì vung đao tư thế, nhìn thấy một màn này thay đổi cổ tay, chém ngang ra ngoài đao nhận hướng xuống liền vỗ tới. nhưng tội hồn vì trước thời gian liền có thể cảm ứng được giống như, tại đao nhận bổ xuống đồng thời, bước chân hắn ra bên ngoài kéo một cái, trực tiếp trốn tránh ra ngoài, nhảy trên không trung hai chân khép lại, duỗi dài thẳng đạm. cao su cao su ấn trương, cỡ lão đầu nhết lên, tránh thoát cái này duỗi dài hai chân, đang muốn vung đao liền chặn, nhưng này đi đứng trực tiếp vốn lượn mở, trên không trung đánh cái mấy cái xoáy, giống như một cái thô to bánh quai treo dây thừng, ra ngoài ý định vung tới, hồi xoáy roi cái này vung tới hai chân vừa vận kẹt tại cờ lướt trở lại trục bánh xe biến tốc đánh hướng mình bộ mặt ba một cái tay ngăn tại này như đá ngang bên trên này mang theo lực đàn hồi đặc tính lực đạo để cờ là cánh tay đi đến chấn động để hắn thân thể đều lui lại mấy bước này đánh lấy hắn đi đứng qua vào biến trở về bình thường chân hình vì từ giữa không trung rơi xuống nửa ngồi trôn hổm trên mặt đất vịn mũ rơm đối với hắn nghe răng mà cười trông thấy tương lai sao cỡ lão nhìn mình trầm trầm tay trái khoe miệng khẽ nết phải tay nắm lấy la quỷ ra bên ngoài một bên trực tiếp vung đánh mở vậy ngươi xem đến thanh chính mình tử trạng à mũ dơm, sư tử thật thiên thiết cốc, xoát xoát xoát xoát, đại lượng hiện ra đỏ thắm tô lại lấy vờn nôm en, chạm kích lộn xộn trải rộng, ra thống nhất công hướng phi, cái sau lui về sau một khoảng cách, tại phí sức tránh thoát phía trước mấy đạo chạm kích về sau, phát hiện căn bản không có cách nào toàn bộ né tránh, liền hai tay vây quanh, dưới nửa gương mặt đều nơi cánh tay bên trong, chỉ có cặp mắt kia lộ bên ngoài, này con mắt rõ ràng đang chấn động bên trong, đồng thời một cú khói lửa từ hắn trên người toát ra, bành bành bành, rõ ràng là mang theo bá khí chạm kích, thế nhưng là chặt tới trên người lìp về sau cứu huyễn như chém vào một cái không bình thường có có dán vật thể bên trên trực tiếp bị này cố lực mang theo ra bên ngoài bay đi những cái kia vung ra qua chản kích tất cả đều bị phi cho bắn rớt chỉ có đánh vào người phát ra nụt ngạt tiếng vang biểu thị lấy cái đồ chơi này là nhận công kích chỉ là hiệu quả cũng liền tại này Hi hi, ta lê vương ngẩng đầu đang muốn nói chuyện đột nhiên chính là một hồi trong đầu đoán được một đạo đao mang cực nhanh hiện lên chỉ là hắn thân thể vừa muốn làm ra phản ứng chỉ thấy vừa rồi tiên đoán được đang mang thật sự buông xuống một cỗ gió nhẹ tại cái này cuồng bạo chản kích oanh tạc bên trong. Rõ ràng gợi lên ở trên người hắn, một đạo đao mang bắt đầu ở hắn trên cổ hiện hiện. Lư trong mắt co rụt lại, trong nháy mắt này điều chỉnh dáng người, để đao mang kia từ cái cổ cải thành đến bả vai vị trí. Gió phất qua mà qua, cỡ khớp thân thể ra hiện sau lưng hắn, vung động một cái la quỷ, tránh ra bên cạnh đầu, kinh ngạc nói, thế mà tránh thoát ta Bạch Hổ giết. "Suỵ." Từ phía nơi bả vai vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn, phun ra ngoài lấy máu tươi. "Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ấn đoạn nghĩa tuyền." Chương 1329 xử lý ngươi liền kết thúc. Tại phát hiện phổ thông chạm kích vô dụng về sau, cỡ là trực tiếp xử xuất ảo nghĩa bạch hồ giết. Lúc đầu coi là có thể đem đem đầu đem cắt ra, nhưng không nghĩ tới thế mà bị hắn chặn lại. Cùng là dự kiến tương lai, cả tạ cụ gì liền vô pháp ngăn trở hắn cái này tốc độ cao nhất đao, nhưng là cái này nhóc mũ rơm thế mà có thể tại này khẩn yếu quan đầu né tránh rơi bị đánh trúng bộ vị cũng xem là khá. bất quá, đạo thứ hai đâu, cỡ nào vừa muốn quay người lại cho hắn đến nhất đao, đột nhiên liền nghe được một luồng kình phong vang lên chỉ gặp một cái đen nhánh quyền đầu tại hắn căn bản không có phát giác được thời điểm đột nhiên tới gần tới hắn nhíu lên lông mày vô ý thức liền muốn nhất đao chạm quá khứ cao su cao su họ rổ si pháo đông đông đông này cơ hồ tới gần bộ mặt hắn quyền đầu đột nhiên nhất chuyển chỗ ngặt liên đối lấy cánh tay cơ hồ đều biến mất rời trên không trung liên tục phát ra bạo hưởng về sau quyền kia đầu đột ngột xuất hiện tại cỡ lão gương mặt một bên đang muốn nhất quyền đánh chúng 3. một cái tay vững vàng trộn vào này trên nắm tay cỡ tay trái vươn ra ngăn trở quyền kia đầu âm trầm nói ngươi muốn đánh mặt ta nhiều lần riêng là tên tiểu quỷ này tựa hồ đối với chính mình mặt tình hữu độc trung bộ giang a phi thử mở răng cười nói đúng vậy a vừa dứt lời cỡ lão gương mặt đột nhiên đụng phải công kích cái kia không ngừng rẽ ngoặt cánh tay giống như là rắn một dạng ra hiện tại hắn một bên khác gương mặt hiện ra hắc quang cánh tay gãy đôi mở hình thành một cái đôi sừng hung hăng cho hắn đến một chút ẩm cự đại lực đạo đánh cỡ lão đầu hướng này nhếch lên nắm chặt phi quyền đấu tay cũng vô ý thức bung ra bị phi chui vào chỗ trống cả cánh tay giống như linh hoạt rắn rút đi lùi về trên bờ vai trên chiến trường Dị đã nghiêng người tránh thoát đồ dị đánh xuống trường kiếm, thuận thế một chân giẫm tại trên thân kiếm, này cự đại lực đạo thậm chí để đồ dị vô pháp giơ trường kiếm lên. Ba ba ba bá, người tiểu cô nương này khí lực thật to lớn, so cự nhân tộc còn lớn hơn. Đồ dị cười ha ha lấy. Dị đã bĩu môi, cũng không lý tới hắn, mà chính là sau này nhìn lại, xem một tiếng, cái kia mũ rơm thật đáng ghét, không có việc gì nhất định phải gây cờ lập tức giận làm gì. Hừ, thật thú vị. Dao cổ đại cũng sau này nhìn lấy, cười lạnh một tiếng, hắn lại bị người cho đánh mặt, quá thú vị. Lưu phi đại nhân Hàng Cốc một chân đem một tên hải tặc đá lui, quay người sùng bái nhìn về phía Phi, âm thầm nắm tay. Quá tốt, rốt cục cho cái kia chán ghét nam nhân đến một chút. Cái này chẳng phải đánh tới mà. Phi đối cợt lơ cười hì hì. Lúc này Cỡ lão đầu đi lên nghiêng ngẩng lên, trên gương mặt còn có vừa rồi một kích kia đánh ra đến dấu vết, hắn duy trì cái tư thế kia, cũng không có động tác, chỉ là không khỏi để ở trước mặt hắn Phi có chút lạnh. Này nắm chặt La Quỷ năm ngón tay rõ ràng bóp càng chặt hơn, một cuộn huyết khí bao phủ ở trên người hắn, cấp tốc hình thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm bộ dáng, nghiêng ngửa mặt lên bên trên. Mị Tâm xuất hiện thập tự đường vân, khóe mắt hướng xuống nước mắt giống như loan nguyệt một dạng một mực kéo dài đến hàm cả cụ du. Ngươi mẹ nó. Sáu đầu dây lửa xuất hiện tại cỡ lão bà vai, phần eo còn có trên đùi, cỡ lão mãnh liệt túi đầu xuống, trong mắt đều mang một vòng tinh hồng, có thể khiến người chán ghét ta. Vô sinh không sát. Chô đùi hai đầu dây lửa bay thẳng động, cực nhanh lui hướng phía bên kia. Vật kia nhường phía con mắt to trợn, hắn đột nhiên hấp khí, thân thể trực tiếp lớn mạnh, nơi bà vai cũng xuất hiện như hơi nước một dạng màu trắng hạ gọ rộ mồ, tóc cũng dựng đứng ra. Bốn cản lực đàn hồi người. Đối mặt công tới hai đầu dây lụa, vì hai tay giao nhau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hét lớn, lần này ta sẽ không lại ngăn không được. Cao su, cao su, dây lụa lúc này đến vì chỗ cánh tay, hai đạo máu tươi liền từ hai cánh tay hắn này toát ra, nhưng danh xương tuyệt đối lực sát thương, liên khải nhiều phòng ngự đều có thể tạo ra một miếng thịt dây lụa, đình trệ bất động. Không, không phải đình trệ, mà chính là này cố dẻo dai cùng lực đàn hồi, để vô sinh không sát không có cách nào hướng phía trước tiến, phàm là có thể hướng phía trước tiến vào, lấy mũ giơ phòng ngự đều không có cách nào ngăn cản thứ này nhưng vô pháp hướng phía trước tiến tình hồ dưới lực đàn hồi xe chỉ gặp phi quát to một tiếng hai tay ra bên ngoài mở ra lực đàn hồi dưới tác dụng vô sinh không sát dây lụa thế mà trực tiếp tung bay ra bị hắn cho bắn ra qua cỡ lão năm ngón tay duỗi ra trung điệp một nắm này bay ra ngoài dây lụa tiếp tục hướng xuống công kích tại phía trên thân thể ảnh không khí bị tạc vang vì kêu lên một tiếng đau đớn thân thể ứng thanh mà bay mới ngã xuống đất ra bên ngoài cày ra một đạo khe ráng kích thích bụi mù chỉ là này bụi mù bên trong lại chậm rãi chém ra cái thân ảnh kia Vì duy trì bốn cản hình thái, dần dần nổi đồng bền giữa không trùng, Tại hắn trên phần bụng còn có hai đạo dấu đỏ, đó là vô sinh không sát đánh ra đến dấu đỏ, uy lực hoàn toàn bị lực đàn hồi cùng dẻo dai cho triệt tiêu. Lần này, ta ngăn trở, Lý nhìn cỡ lão, lớn tiếng nói, ồ, thật sao? Cỡ lão nhìn lấy trong miệng hắn ra bên ngoài không ngừng toát ra khói trắng, sắc mặt tâm chậm, ngươi thật đúng là không nổi a muốn hù ta. Ngăn trở là ngăn trở, nhưng là đốt bao nhiêu mệnh, vậy cũng chỉ có có trời mới biết nếu không phải cảm ứng được hắn sinh mệnh khí tức vừa rồi thiêu đốt một chút, cỡ nó còn cho là mình vô sinh không sát thật không có uy lực đâu, vậy liền hội mũ giơn bộ dạng này cho hù dọa. không, ta chỉ là muốn nói, ta ngăn trở. vì kiên nghị nói, cùng lần trước không giống nhau, lần này ta là thành tỉnh ngăn trở, ta sẽ không lại để ngươi đối phó ta đồng bọn, mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới, ta đều sẽ bảo hộ đồng bọn. lên làm hải tạc vương. lúc trước tại vương quốc ba lồ, hạ tại cùng cỡ lão lúc chiến đấu chẳng khác gì là toàn bộ hành trì nhỏ phật Linh, bị đánh một chiêu liền thất thần, thật vất vả có chút thần trí vừa mới thiêu đốt khôi phục lực lượng lại bị một chiêu đánh thất thần hiện tại không giống nhau hiện tại hắn có thể bảo trì thanh tỉnh như vậy thì có thể đánh bại nam nhân này hải tặc vương suốt ngày đều là hải tặc vương cỡ nào nắm chặt la quỷ khít mắt nói ngũ dơm lần này ngươi chỉ có tại địa ngục thực hiện ngươi hải tặc vương ngọc tường nếu như địa ngục có biển lời nói không ai có thể giữ được ngươi ta nói gặp ngươi kính yêu ra ra hắn về sớm đừng ta đều không để hắn ra sân giờ giặc gổng ngươi cái kia tội phạm truy nã lao phụ thần hắn bây giờ đang bị chính phủ đối phó càng không khả năng đến ngươi nơi này vẫn là nói đã từng dẫn ngươi lên đường cái kia tóc đỏ cỡ lão nhìn về phía tử hình đài cái kia bị tỏa liên đâm vào cổ sống cùng vai tóc đỏ cười nói loại kia xiềng xích tính chất có thể thật là tốt hắn có thể không có cách nào chính mình kịch liệt hoạt động Bớt nói nhảm đánh bại ngươi liền đầy đủ lưỡi giơ quyền đầu đối hắn kêu to chỉ cần đánh bại ngươi cái gì đều có thể kết thúc cỡ lão nghe vậy thân hình để thấp bày làm ra một bộ chỗ sung yếu phong bộ dáng bật hơi như tiễn trầm giọng nói thật là khéo ta cũng nghĩ như vậy chỉ muốn xử lý ngươi hết thể liền đều kết thúc đem cái này đáng chết mũ giơm xử lý, đại hải liền có thể khôi phục lại lúc đầu bình tĩnh. đến tại cái gì lịch sử bí mật, cái gì mấy trăm năm truyền thừa, vẫn là cái gì ẩn tàng chân tướng, hắn đều không có hứng thú. chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. chương 1330 kết thúc, có ngộng tưởng tiểu quỷ. cao su cao su viên vung thương, vì xuất thủ trước, cự quả đấm to nơi cánh tay chỗ áp xúc, giống như lò xo so mở dạng, nhất quyền thẳng đánh, phá vỡ không khí, tốc độ cực nhanh hướng phía cờ lão đánh tới. cái này không giống với trước kia loại phổ thông búa cản. Quyền tia đầu còn chưa tới gần, cỡ lão cũng có thể cảm giác được chúng đạn lực nhân tố. Nếu nói trước kia, cỡ lão sẽ không đón đỡ, nhưng là hiện tại lời nói. Bảnh. Đao nhận nhanh chóng chém vào trên nắm tay, tại lực đàn hồi ra chỉ dưới, La quỷ bị sụp ra một khoảng cách, nhưng đem đối ứng cũng truyền ra một cỗ cự lực, bắn ra lưu phì quyền đầu. Cỡ là thân thể nhất động, ngay tại này trên nắm tay dương đồng thời, hóa thành tàn ảnh lẹn đến hắn trước mặt, ngón tay tại trên lưới đao phi tốc một vòng, một sợi tơ mang liền cắt sâu vào đao nhận bên trong. Đao nhận lưu chuyển, phát ra kim quang, phi tốc một bổ. Hoàng Long. Bảnh. Theo một tiếng nổ vang, vì thân thể thẳng lui về sau, trên thân từ ở ngực đến bụng xuất hiện một đạo cự đại dấu đỏ, từ trong miệng hắn phun ra đại lượng khói trắng, sắc mặt tuy nhiên khó chịu, nhưng rõ ràng là gánh vác một chiêu này mang theo vô sinh không sát ra chỉ uy lực ra cường phiên bản hoàng long. Cao su, cao su sư tử hỏa tiễn. Vì trở nên cự đại song quyền lúc này đều co và mở, khép lại tại một chỗ, thật sự giống như đạn pháo một dạng đánh tới. Đến chết không đổi. Cố lão nắm chặt la quỷ, hắc bối huyết nhận thẳng hướng bên trên chém tới, ngay tại đao nhận tiếp xúc cặp kia quyền, đang muốn dùng tự lực đem cho chấn khai thời điểm tiếp xúc đao nhận xong quyền đột nhiên đi lên một chiếc trên không trung mãnh liệt rẽ ngoặt tốc độ cao phía dưới trực tiếp hóa thành tàn ảnh từ một phương khác hướng hướng hắn công tới cỡ lão đem đao nhận chuyển hướng nhưng là đao nhận vừa mới động lúc đầu đứng vững cái kia gãy đôi bộ vị liền trực tiếp hướng phía trước giống như là nhiều mặt rắn một dạng cũng phát động tiến công trực tiếp đánh vào độ ngực hắn ầm phanh phanh phanh trận từ bốn phương tám hướng những cái kia gãy đôi mở bộ vị thống nhất kéo dài cơ hồ như lưu thể mở dạng hình thành kỳ quái quyền đầu bộ dáng đánh vào cỡ lão toàn thân để hắn huy động đao cứng ngắc một cái trước mắt mà này khắp nơi rẽ ngoặt song quyền, lúc này đột nhiên biến lớn, giống như cự nhân quyền đầu mở dạng, tản ra vũ trang sắc cùng bá vương sắc khí hơi thở, từ bên trên thẳng hướng lấy cờ lạo nện xuống. vì hai tay dùng lực, giao thép lớn, cự đầu xa hình thái vượn bá vương hỏa tiễn. ba, cự đại song quyền dán sắt vào cờ là toàn bộ thân hình, đem năng nhiên cho đập xuống, theo đá vụn rơi ra, một cái cự đại hầm động bị nện đi ra, hầm động bên trong kích thích đại lượng bụi mù, tràn ngập ở trung quanh. ba, vì song quyền hướng từ thân co vào, phát ra một tiếng ròn hương, hắn hét ra một hơi, hét lớn, thế nào? cảm nhận được đau nhất đi ầm một bên khác cụ rồ cùng mắt cô đối bính một cái tại thanh diễm quấn quanh dưới cụ rồ sẽ mở thanh diễm thân thể hướng xuống vừa rơi xuống quay đầu nhìn về phía trước này kích thích cự đại hùng động nhau nhũ mày. a nha trên không mắt cô cười nói các ngươi chủ tướng bị đánh trúng đây ít đến cụ rồ lệnh hừ một tiếng loại kia công kích làm sao lại đối cờ lập tiên sinh tạo thành thương tổn hiện tại cỡ lão tiên sinh có thể là phi thường cường đại ồ mắt cười cười có thể có bao nhiêu với hắn lời nói đều chưa nói xong Hầm động bên kia liền có tiếng vang kích thích, khói bụi bị thổi bay mở. Một bóng người chậm rãi từ hầm động bên trong đứng lên, bộ dáng kia, trừ có chút cho bụi bên ngoài, lông tóc không tổn hao gì. Nha, bị tổn thương. Gió phất qua, thổi ra cỡ lão này đã kinh biến đến mức vô cùng bẩn cùng rách dưới áo choàng, mặc cho nó tung bay rơi. A, cỡ cỡ thở ra một hơi, nhìn về phía phi, thản nhiên nói, làm sao bây giờ à? Lao tử 3.000 vạn bở gì định chế áo choàng, bị ngươi làm hỏng à? Thật có đắt như vậy sao? Đang này làm phụ trợ chiến đấu, sử dụng lôi đỉnh đánh lấy hải quân nàm ý lỗ thay nhất động. Con mắt tỏa ánh sáng nhìn chậm chậm này bay đi áo choàng, ở sộp dựng thẳng lên thủ đao gõ một chút nam mì đầu, con mắt trắng dã tiêu lên. Hiện tại là muốn lúc này sao? Làm sao có thể? Mắt cô đồng tử thích chặt, ngũ dơ loại kia uy lực công kích, chỉ là nhìn lấy liền biết người bình thường tới không, lấy hắn chỗ hiểu biết cỡ là thân thể tố chết, tiếp nhận một kích này, vì cái gì còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Vô dụng lời nói, vậy liền lại tiếp ta một chiêu. Vì song quyền tiếp tục đi đến co vào, đang muốn động tác, đã thấy cỡ lão đưa tay một trường, hơi hơi một nắm, tuyệt đối không vượt. Từ trung quanh hắn lĩnh vực, bắt đầu vô tự hỗn loạn, vốn định trên không trung ở phi thân hình bắt đầu lùng tung tung bay, cái này bất chợt tới lộn xộn, xáo trộn hắn công kích trình tự. Đáng giận, loại vật này. phi lông ngược một trống, lực đàn hồi đặc tính trực tiếp ra bên ngoài đánh, dù là loại này lộn xộn không khí đều cho hắn cho bắn rớt. Nhưng mà lúc này, một sợi tơ mang đã khắp ở la quỷ phía trên. Cớ lo hai tay nắm ở đao, nâng lên đỉnh đầu, này trên lưới đao dần dần nổi lên kim mang. Vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm hải suy. Soát. Đao nhận, đánh xuống. Toàn bộ vô tự không vững. Tựa hồ cũng bị một đao kia ảnh hưởng thổi lên phong, rõ ràng là tại vô tự lĩnh vực bên trong lại có một cố định hướng gió thổi lên, quét tại trên người phi. Vì thân thể giống như đứng im một dạng, tại này đình trệ một lát, mà hậu thân thân thể giống như bị nổ tung một dạng, mỗi cái bộ vị đều chuyển ra vận động, đông đông đông đông, giống như là vải rách một dạng. Vì thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn thân đều giống như bị sắc bén vật nặng chật động một dạng vô tự tán loạn, để hắn đôi mắt vô ý thức trắng dã trong miệng toát ra từng đạo từng đạo khói trắng. Ta ta không sao. Chờ này kỳ quái nổ tung kết thúc về sau lý vi trợn cắn răng một cái, khói trắng từ khoẹt miệng như đốt một dạng toát ra, thẳng nhìn trầm trầm cỡ lão. siêu, cỡ lão cũng không cùng hắn nói nhảm, thân hình lóe lên vọt thẳng đến lĩnh vực bên trong, chỉ gặp la quỷ nâng lên, này vô tự không vượt đi đến quơ vào, tất cả đều tập trung ở đao nhận phía trên, trên thân hiện lộ một đầu cuối cùng dây lụa, khắc ở đao nhận phía trên. lý vi căn vốn chưa kịp phản ứng, thậm chí đều thấy không rõ cỡ lão thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy này một đôi tràn ngập huyết hồng đồng mâu, cùng này vung xuống huyết mang. vô minh thần phong lưu thật tảo nghĩa, đao nhận. Lư Phi chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều đứng lên, tại cái này khẩn yếu con đầu, hắn làm đem hết toàn lực điều chỉnh thân thể mình, không có không chịu thua nhất quyền nện ở cờ lão trên thân. Hoàng sợ diệt. ẩm, suy, đau nhận tứ phi lông ngược sẽ qua, cũng chính là cái này một cái chớp mắt, lư phi quyền đầu đeo lực đàn hồi đem cờ lão cho đập bay rơi, đồng thời, hắn thân thể tuôn ra một đoàn cự đại huyết vụ, từ bả vai đến eoẩn thân thể, cơ hồ bị chia cắt thành hai nửa bị cắt mở, liền âm thanh đều không phát ra được, vài rách một dạng rơi xuống trên mặt đất. Phi. Trên quảng trường vang lên vài tiếng kêu sợ hãi cơ thân thể ngừng trên không trung, nay từ đầu đến cuối đều âm mặt, cuối cùng là nhiều mỉm cười. hắn nhìn xuống, cái kia nằm trên mặt đất mũ rơm, trầm giọng nói: "cho nên ta nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? đáng giận." đang cùng William chiến đấu sạt dĩ cắn chặt răng, đá một cái bay ra ngoài ngăn cản cái kia đoàn hơi nước trực tiếp xông về phía trước, nhưng là William nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, nâng tụ thân hình về sau, cánh tay trái nâng lên tụ tập một đạo cự đại hơi nước cao nhận, hướng phía sạt dĩ trực tiếp đập xuống qua. quá nhức chạm. ông, lần này đánh chúng đến. Để sạn gì toàn thân cơ hồ toát ra hỏa đến, nhưng mà cũng không có giống William suy nghĩ như thế, cái này hắc sắc y phục nam nhân biến thành thây khô loại hình, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn về sau, toàn thân da thịt bị nóng hỏa hồng còn tiếp tục chạy về phía trước. Vì một người cải tạo sao? William nheo lại mắt. Phi? Ở sộp cùng Na Mi đều kinh hô một tiếng, hướng phía phi này chạy qua khứ. Sozo càng là từ bỏ cùng Mỹ hạt chiến đấu, tại liều mạng nhất đau về sau, thay đổi thân thể hướng phía phi này đột tiến. Nói đùa cái gì? Sozo cắn chặt tòa đồ ỷ chỉ mọn gì, hét lớn. Ngươi thế, nhưng là chúng ta thuyền trưởng A, là muốn lên làm hải tặc vương nam nhân, tại sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Phi, gì vậy ấy nhất quyền đánh lui công tới rủ ổn, đứng tại này hơi thất thần, sau đó chạy về phía trước. Đầu. Mũ dơm cán bộ, tại thời khắc này toàn cũng thống nhất chạy về phía trước. Hứ, đầu cổ đai đưa tay bay ra một đoàn báo cát, bao phủ hướng công tới người, sắc mặt hơi trầm xuống. Quả nhiên, ngươi cũng không đủ tư cách cả. Cơ là thân thể chậm rãi đáp xuống cái kia nằm xuống đất mũ dơm trước mặt, nhìn chằm chằm cái này vô ý thức há to mồm, miệng bên trong còn buốt lên khói trắng tiểu tử lại quét mắt vọt tới người, la quỷ khẽ nâng, nói, không thể không tán thưởng ngươi một câu, thế mà còn có sinh mệnh khí tức. hắn một đao kia, năm đó liền bị ở muốn đều có thể nhất đao mang đi, nhưng lại để cái này nhóc mũ rơm chết đi một điểm yếu hại, đồng thời còn bảo đảm có sinh mệnh khí tức. trên thực lực hắn không biết gia hỏa này có hay không vượt qua lão tứ hoàng, nhưng là chịu đánh trình độ bên trên, tuyệt đối là có. bất quá cũng dừng ở đây, lần này không người đến cứu ngươi. cự mã, hỏa diễm, tràn ngập tại đao nhận phía trên, hỏa phần thành quách, hô, đao nhận vung vẩy phía dưới một đoàn cự đại hỏa diễm theo đao nhận hướng phía trước bay tán loạn, rơi xuống đất hóa thành một mảnh cự đại biển lửa, ngăn trở mũi dơm một đám đường. tại ngọn lửa kia bên trong, cỡ lão nâng đao nhắm ngay phi, đôi mắt dần dần lạnh lẹo. kết thúc, có ngọng tưởng tiểu quỷ, la quỷ, giờ khắc này liền muốn hướng xuống đâm. thế nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo đại liệt khẽ hở, ngay sau đó chính là một cỗ cực kỳ to lớn cảm giác chấn động truyền đến. ầm ầm, cả tòa quảng trường, thậm chí trên mặt biển cỡ lão hạ xuống qua hòn đảo, tại thời khắc này phát ra cự đại mà chấn động, này mãnh liệt mất cân bằng cảm giác để cỡ lảo động tác nghiêng một cái, mà dưới chân hắn, nứt ra một cái cự đại thâm nguyên. thật ha ha ha ha. còn có này quen thuộc, mười phần phách lối tiếng cười. chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. trước 1331, muốn tìm lao tử cực tiền đồ, mãnh liệt mất cân bằng cảm giác để mặt đất đều ngã trái ngã phải, nơi này chấn động lên một khối, nơi đó lõm một khối. vết nước trùng hợp ngay tại cỡ lảo dưới chân xuất hiện, để hắn chỗ kia mặt đất dâng lên, đại liệt khe hở bên trong toát ra mãnh liệt nước biển, này nước biển tại này cuộn cuộn xoay tròn, ngay sau đó đột nhiên dâng lên động ra cao cao biển tượng. Nước biển bên trong hình như có lóe lên một cái lấy quang mang đồ vật, theo nước biển bay thẳng cờ lão mà đi. Soạt. lão trong mắt hơi híp, thân thể bay thẳng cao, chỉ gặp này đi lên trong nước biển, nổi bật ra một cái vô cùng tự đại, trên đầu mọc ra đèn lồng giữ tợn ngư đầu, mở to miệng lộ ra răng nhọn, hướng phía hắn miệng há lớn. Đèn lồng cá. Cớ lão vừa toát ra ý nghĩ này, đồng nhiên phát giác được cái gì, đồng tử thịt chặt phía dưới, đem la quỷ che trước người. Cảnh. Tại đèn lồng cá miệng rộng bên trong chính đối cớ lão phương hướng, nay không khí trực tiếp dạng nước mở cơn bạo chấn động theo không khí kẹ nứt thẳng đến cơ lảo trung quanh tại này chấn động phía dưới cỡ lắc kêu lên một tiếng đau đớn thân thể không tự giác sau này bay ngược nay trong mồm không khí ẩn ẩn có trô khúc xạ Hiển lộ ra mấy người thân hình thật ha, ha ha ha ha theo một trận quen thuộc cười to trong mồm hiện ra cái kia chán ghét mập ngán tráng hán hình người hình chỉ gặp một cái mang theo hắc sát thuyền trưởng mũ cái cầm trải lấy ba cánh bím bóc chỉ thiếu hai khỏa răng dâu đen năm quyền đầu xuất hiện tại này cỡ đảo đã lâu không gặp a cần rõ ràng cỡ lắc trong mắt hung ác Tại bay ngược sau khi đưa tay cũng là nhất đạo vung ra một đạo cự đại chạng kích, hung hăng đánh vào đèn này, lồng ngư đầu trên miệng. Ầm. Nay trạng kích thắp đèn lồng ngư đầu đi lên ngửa mặt lên, tiếp lấy hướng bên cạnh mặt đất ngã quỵ, tại mặt đất tạo thành một trận chấn động. Đau quá a. Đèn lồng ngư đầu phát ra xấp xỉ nỉ non thanh âm. Lúc này Cớ lão mới phát hiện, cái đồ chơi này không tính là đèn lồng cá, bởi vì nó ở phía dưới thân thể đã leo ra một nửa, lộ ra hình người thân thể cùng cánh tay, mang theo cá màng năm ngón tay bắt trên mặt đất, chỉ là triển lộ nửa cái thân thể, đều có cao mấy chục mét. Chấn động bên trong cơ lão rơi đến phía dưới sau đó phóng lên tận trời, bay đến ngư nhân phía cạnh, vừa hay nhìn thấy ngư nhân này cự miệng rộng mở to, đầu lưỡi giống như bậc thang, để tiệm bọn họ từ trên đầu lưỡi xuống tới. Trừ tiệm bên ngoài, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy người, xí lì hệ, lạp phít hệ, đệ vòn, van ổ trụ, trừ cái đó ra, còn có hai cái khuôn mặt mới, một cái có trắng như tuyết bay tóc mai, nhìn vẻ nho nhã trung niên nam nhân, cùng một cái so với tiệm càng là đầy người mập án, nào heo ruột già một cái mập đại nam tử, đều không ngoại lệ, thân cao đều mười phần cự đại tiếp đứng ở này bước lên khói trắng lưu phì trước mặt, một tay đem rút ra đứng lên, nhìn lấy này đôi mắt trắng ra bộ dáng, thấp giọng cười rộ lên, tặc ha ha ha, thế mà biến thành như vậy phải không? nhóc mũi dơm, hô, phía trước biển lửa bị người đem tắt ra, sổ dộ như manh hổ một dạng sông về phía trước bắn, tại bên cạnh hắn sản gì cũng là một chân đem biển lửa đá ra một cái thông đạo, hai người hét lớn, đem lưu phì trả cho chúng ta. tiếp nhìn bọn họ liếc một chút, giống như là ném gà con non một dạng, so với phì mà nói này lộ ra thân thể khổng lồ đem vật trong tay quăng ra, đánh tới hướng sổ dộ cùng sản gì cả hai rõ ràng sưng sờ một chút, sàn dị cực nhanh lên nhẹ, tiếp được tại này buốt khói phì. giao cho các ngươi đi, hắn hiện tại còn không thể chết đâu, không phải vậy liền liền huấn đàn hải quân tâm tư, chờ lấy hắn khôi phục, ta còn cần cùng hắn cùng một chỗ liên thủ xử lý nơi này sở hữu hải quân. đương nhiên, nếu là sớm xử lý lời nói. tít xoay người, hướng tử hình đài vị trí kia nhất chỉ, cười to nói, như vậy vị trí kia cũng là muôn dơm. tặc ha ha ha ha. xoát, không trung tản mát ra đại lượng chạm kích. sĩ lì ẹt cắn sỉ gà phun ra điếu thuốc sương ngủ, nắm chặt trôi đao đi lên nhẹ lên chỉ gặp hắn quanh người xuất hiện mấy cái bôi quan hoa, đem chạm kích tất cả đều cho đánh nát, rơi, sau đó thản nhiên rơi xuống đất. thật ha ha ha, cỡ lão như vậy vội vã không nhịn nổi sao? ta thế nhưng là nghe ngươi mời, tự mình tới a. Tiệp Giang hai tay đối trên không phát ra chạm kích cỡ lão cười to, bất quá ngươi bộ dáng này còn thật đáng sợ a. Trên không bên trong, cỡ lão nhìn xuống Tiệp bọn người, âm thanh lạnh lùng nói: có đúng không? ta còn tưởng rằng ngươi cái này con rùa đen rút đầu sẽ không tới đâu, đang nghĩ lợi xử lý mũ dơm về sau lại đến chậm rãi tìm ngươi, hiện tại ngược lại là bất việc tất ha ha ha, tìm mới đồng bọn cũng hao phí một chút thời gian à, dù sao ngươi xử lý ta nhiều như vậy đồng bọn. Tiết ngựa đầu đối cỡ lão cười to, vì chúc mừng ngươi coi nguyên soái, ta chuẩn bị cho ngươi một số lễ gặp mặt, sẽ rất kinh hỉ nha. ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. cỡ lão đồng hồ bên trên điện thoại trùng thoáng chốc vang lên, cái này khiến hắn dựng thẳng lên mi đầu. tiếp đi. Tiết cười nói, ngươi thế nhưng là nguyên soái, tại sao có thể không tiếp? Ngươi mẹ nó làm cái gì yêu tiêu thân. cỡ lão một câu, mở ra đồng hồ tiếp thông điện thoại. nguyên soái, không tốt. ỉm kẹo đao bên kia bảo đậu. Điện thoại trùng mô phỏng ra một cái kinh hoàng biểu lộ. Cớ lão sững sờ, đôi mắt vừa mở, vô ý thức nhìn về phía tìm. Thật "Ha ha ha, ta lễ vật này không thể đi." Típ đưa ngón trỏ ra, cười nói, "Ngươi ngược lại là mẹ nó thật biết gây sự a." Cớ lo cắn răng đến một câu, sau đó đối điện thoại trùng nói, "Cụ thể tình huống như thế nào?" Phó thị trưởng trọng thương, cai ngục trưởng hạng nghỉ bản cũng trọng thương, ỉm kèo đao hoàn toàn bị phá hủy rơi, đại lượng tù phạm trốn tới, phía trên Lâm Thời Trình Triệu xẻng gỗ khu đốc tra, gặp trung tướng còn có bộ xã Lý đốc tra, lấy sạ cạ rủ kỳ tổng xoái cầm đầu tiến đến chấn áp những tù phạm đó. Ta minh bạch, cất đôi cúp điện thoại, nhìn chăm chăm thì nói, đây chính là ngươi mục đích. thật ha ha ha, ngươi không cảm thấy rất tốt sao? Tịch Giang hai tay, lớn tiếng nói, Hải quân cùng hải tặc tại Tân thế giới chiến đấu, Vương quốc quân cùng cách mạng kịch tại Đại Hải trình chiến đấu. như vậy thì lại loạn một điểm đi, những về hưu đó ra hỏa cùng rời khỏi Đại Hải ra hỏa một lần nữa chiến đấu, thế giới loạn liền muốn loạn cái với a. lời như vậy, ngươi liền không chiếm được trợ giúp. dù sao, các ngươi Hải quân tích xúc thật sự là làm cho người sợ hại a, chỉ có dạng này. Lão tử tài năng yên ổn tới nơi này mới có thể có đến muốn muốn đồ vào ta. Tịch chỉ cỡ lão, đôi mắt dữ tợn, vung, cỡ lão, Ta biết người đem này đông ít rớt ở nơi nào, nhưng là Lão tử với không đến, không quan hệ, chỉ cần làm thì ngươi như vậy hết thề Lão tử đều sẽ nhận được. Ngươi thật đúng là, cỡ lão nắm chặt la quỷ, đột nhiên hướng này chừng một cái, cuồng bạo sát khí sền sệt như nước, lập tức ép tới tịt phụ cận người bước chân dừng lại, thân thể cảm giác nhận trọng áp một dạng, từng cái giơ tay lên. Quá tự đại a, muốn tìm Lão tử cược tiền đồ, liền sợ ngươi một cái mạng không đủ a tặc ha ha ha, đây là khủng bố sát khí, nhưng lão tử không sợ ngươi, cờ đảo. Tiếp trong hai tay, hiện lên quả chấn động quang mang cùng quả bóng tối hắc ám, tại này cười lớn, quả thực năng lực, lão tử đã khai phát hoàn thành. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Trương 1332 lên, mà lại, tiếc hướng miệng há lớn ngư nhân nhìn sang, nói, lệ cỡ giờ. A, đen lồng ngư nhân đem miệng há đến càng lớn, từ này tĩnh mịch trong cổ họng đi ra đại lượng hải tặc, ước chừng mấy ngàn hào đều mang tự tin lại tàn khốc đủ cười đứng đang bị vỡ ra mấy cái đại đoạn trên quảng trường, Lão Tử cũng là dẫn người đến. Cỡ lão nhìn xuống mắt trong cái khe mảnh liệt nước biển, hơi híp mắt lại, thì ra là thế, khó trách phát hiện không, từ ngư nhân miệng bên trong tới sao? Cái này cự đại ngư nhân cũng là bình sinh ít thấy đại, có thể ở trong biển ẩn núp, sau đó đến địa đục mở một cái lỗ thủng, lại để cho tiệp sử dụng năng lực lời nói, liền có thể từ phía dưới đột nhập, có lẽ ẩn kẹo đao cũng là như thế bị đánh phá. Một cái mã ẹo lạn, xác thực ngăn cản không hiện tại băng hải tặc râu đen. Nhưng là, Lão Tử có thể cùng mã ẹo lạn không giống nhau. Hắn hướng phía phía trước Thất Vũ Hải nhìn một chút, kêu lên, "Đều đừng đùa." Hô. Đầu tiên từ tiền phương chiến trường phá vây chính là một đoàn xa phong, giờ cậu đã xuất hiện tại tiếp bên cạnh, cắn xỉ gà chậm rãi nói, "Thứ thiệt à, ta ngược lại thật ra nguyện ý qua đối phó các ngươi." Về sau, một đoàn hơi nước cũng thổi qua đến, thiếu khuyết cùng sạn gì đối địch, William cũng một lần nữa tìm tới mục tiêu, đối phó băng hải tặc dâu đen, cùng đối phó mũ rơm hiệu quả cũng kém không nhiều, đã cỡ lão nguyên soái phát lệnh, hắn cũng không để ý đổi một cái đối phó. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ là dù ổn, lúc này hắn nhìn chằm chằm này cự đại ngư nhân, Sao mày nói đèn lồng ngư nhân? Còn có loại này kỳ quái viễn cổ chủng loại a? Tựa như cự nhân viễn cổ chủng loại là ma nhân một dạng. Này lúc đầu cổ xưa nhất, tại trong biển sâu ngư nhân cũng không phải là không có lưu giữ lại, mỗi một cái đều là hải quái đời sau. Chỉ là không nghĩ tới thế mà còn có còn sống lấy. Nó gọi lệ có giờ. Tịch vô vô cự đại ngư nhân quay hàm kêu lên là lao tử mới tìm tới đồng bọn. đương nhiên cũng có người khác. Cái kia có trắng như tuyết bay tóc mai trung niên nam tử hướng về phía không từng đứt đoạn đến thất vũ hải thi lễ cười nói. Ta gọi dạ dạ ngừng lại Louis, hẳn là có bằng hữu nhận biết ta mới đúng. Có đúng không? cả Tạ Cụ gì, đã lâu không gặp. Hử, ngươi còn sống a? Vây quanh khăn quàng cổ cả Tạ Cụ gì cũng cầm lấy tam xoa kích, âm thanh lạnh lùng nói, "Mụ mụ năm đó không có giết chết ngươi sao?" Nói như thế nào đây? Louis lộ ra ôn nhu ý cười, có thể là mệnh ta so sánh lớn, lại hoặc là bị ở mồm căn bản không thèm để ý ta chết sống, tóm lại, ta sống sót, đồng thời. Nay ôn nhu ý cười đột nhiên chuyển thành dữ tợn, chỉ gặp Louis đôi mắt trợn trợn, miệng đều ngoác đến mang hai. Bao giờ cũng không nghĩ như thế nào giết chết các người à? Dạ Dạ ngừng lại Louis, đã từng bị ở mổ trưởng phu một chồng, tại trên tay hắn, năm đó bị ở mổ hải tặc đoàn lớn mạnh lớn không ít, chỉ bất quá hắn lên không nên có dạ tâm, toan xử lý bị ở mổ bên trên, bị nàng cho thẩm phán, không nghĩ tới thế mà còn sống. Cả tạ cụ gì dùng tam xoa kích chỉ Louis, nói, đây là ta, không ai giành với ngươi. Râu cổ đại nhàn nhạt nói, "Uy uy uy, quan hệ không cần khẩn trương như vậy đi." Tặc ha ha ha, tiếp mở ra hai tay, chỉ dần dần vây lại bọn họ thất vũ hải, nói, Các người nói đến cũng là hải tặc, tại sao phải cho hải quân bán mạng, muốn hay không liên thủ với lão tử, một khi đánh bại cờ lão lời nói, toàn bộ thế giới đều sẽ bị chúng ta cho nắm giữ. Hiện tại cơ hội này, cũng không cho bỏ lỡ a. Ít đến, tích. Bú ghi nhịn không được nói, giết chính mình thuyền trưởng ra hỏa, có tư cách gì nói loại lời này? Hắn cũng coi là cùng tiệp từ nhỏ đã nhận biết, khi còn bé liền đã từng quen biết, cái này ngày đêm đều không ngủ quái vật, cho hắn rất sâu ấn tượng, đương nhiên, đều là không tốt lắm ấn tượng. Ha ha ha ha. Rầu cổ đã phát ra cao vút lại qué dị ngừng lại cười, ngươi quá tự đại, tiếp, ta cũng không cho rằng ngươi có cơ hội này. Thiếp thân cũng không muốn cùng ngươi thông đồng làm bậy. Đến biên giới Hàn có một mặt ghét bỏ biểu lộ. Tặc ha ha ha, đàm phán vỡ tan à, Thất Vũ Hải cùng tiến lên lời nói, xác thực rất lợi hại phiến thước, nhưng là cũng không quan trọng. Tím Lục cười, cũng dần dần trở nên dữ tợn, điều Thất Vũ Hải tới đối phó ta lời nói, các ngươi chiến tuyến cũng sẽ bị công phá, bởi vì lúc này, chúng ta mục đích đều là giống nhau, đứng hay không, mẹ mạn. Tại chiến trường bên kia bèn mẹ mạn ngậm thuốc lá, không nói một lời nhưng là trong tay thường, lại nhắm ngay hải quân. Dù là hai cái hải tặc đoàn lại có mâu thuẫn, bọn họ hiện tại mục tiêu là nhất trí, cần muốn cứu bọn hắn thuyền trưởng, liền cần đánh bại Cớ lão, cùng là hải tặc, khẳng định là ưu tiên đối phó hải quân. Đệ võn chỉ Hàn Cốc cười nói, mẫu lộ hô hô. Đàm phán vỡ tan lời nói, vậy ta muốn gương mặt kia. Ồ. Sôzo -so tạm thời đối phó không sao. Bị hắc nắm đại hắc đao, nhìn về phía Xi Lị ẹ, cười nói, đổi một cái làm nóng người cũng có thể. Tại sao ta cảm giác ngươi dữ dị? Lên. Cớ lão cũng không muốn theo tiếp nói nhảm thân hình sung lên, thẳng đến tiệm mà đi. Tiếp Quyền đầu nắm chặt, đối cớ lão vọt tới phương hướng Nhất Quyền đánh tới. Hắt. Cách một tiếng, không khí vỡ tan, tại phía trước gây nên một trận đại chấn động. Chấn động bên trong, thì bên cạnh bảy người đồng loạt hành động, phản ứng đầu tiên là muốn ra tay với cờ lão, nhưng là rất nhanh liền bị ngăn trở. Sĩ Lệ đau, bị Mị Hạt chặn lại. Thử Sĩ Lệ e cơn mưa à? Rất sớm đã muốn cùng ngươi chiến đấu. Có đúng không? Chớ bị làm gì a, Mị Hạt. Sĩ Lệ e cắn sì gà, thẳng như nói, là bị giàu cổ đại trò có lên. A hô hô. Lâm Phi kịp mở ra cánh, bay trên trời cao, nhìn phía dưới nửa người dưới biến thân báo cắt dậu cổ đại, cá sấu sa mạc, tới tìm ta khi đối thủ sao? Hừ, là ngươi khi đó đề nghị, đem ta vị trí tặng cho dâu đen đúng không? Dâu cổ đờ hừ lạnh nói, bút chứng này cũng phải tính toán. Mẫu lộ hô hô. Đệ vỏ nắm lấy trường mâu, chủ động tìm tới Hàn Cốc, ta muốn ngươi gương mặt kia a, Hàn Cốc. Vườn nôn ra hỏa. Hàn Cốc căm ghét nói, ngốc nghé tiếp thân mỹ mạo à, ngươi không có tư cách kia. Tiên là dạ dạ ngừng lại lui ý người, tại cùng cạ tạ cũ gì rằng có lấy. Cự đại ngư nhân lợi cỡ giờ bị dù hồn để mắt tới. Mà cái kia dài rộng đầy mỡ nam tử, làm theo cùng William lẫn nhau để mắt tới. Sắc thế xuất khí nam tử. Đầy mỡ nam tử lộ ra buồn nôn nụ cười, ta rất chán ghét. Có đúng không? trùng hợp, ta cũng rất chán ghét ngươi. William âm thanh lạnh lùng nói. Van ổ chủ dùng súng bắn tỉa nhắm ngay tại này ngu ngơ Bù Gì, vận mệnh a. Vì cái gì đối thủ của ta là ngươi a? Bù Gì hét lớn. Thất Vũ Hải, cùng bảy cái thuyền trưởng rằng co lẫn nhau, mà tại tìm phía kia, này chấn động động quả đấm phía trước, xuất hiện một thanh đao, ngang nhiên chém vào này chấn động vị trí bên trên. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Chương 1333, các ngươi cũng xứng nhảy múa. Cơ thân thể đang chấn động phía dưới lung lay, nhưng là La Quỷ đao nhận lại chuẩn xác địa kẹt tại tiệp trên nắm tay, không cho này chấn động tiếp tục khuế tán. Trước hết để cho ngươi năng lực mất đi hiệu lực đi. Tịch rối ra một cái tay khác đã tràn ngập khói đen tay, đối cờ lão một trường, tối. Xuy. Cỡ lão đem La Quỷ vạch một cái, từ này chấn động chỗ trực tiếp vẽ tại tiệp trên bàn tay, đủ để cắt bản tay đứt đao nhận sẽ qua, mang theo một đoàn vết vụ. Đau quá a. Tiệt vô ý thức rút tay về, trên bàn tay đã có vết máu, gương mặt kia âm trầm xuống. Thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là không ăn với giáo hơn a? Một đao hạ xuống về sau, cỡ là thân thể bay xuống, một cái chân từ phía dưới thẳng đạp tiếp thân thể. Ngươi cái này đáng chết ra hỏa! Tiệt cắn răng, này dính lấy vết máu quyền đầu thẳng đánh cỡ lão chân. Luận lực lượng lời nói, ngươi không thể nào là ta. Ẩm. Đạp ra ngoài chân ngay tiếp theo thì tay cùng nhau dán tại hắn trên người, để tiệt giống như đạn pháo một dạng thoát ra ngoài, kề sắt đất trượt mười đến mấy mét, một đường kích thích đá vụn vẩy ra, tạo ra một đạo thật sâu khe rãnh sau đó đâm vào bởi vì động đất mà dâng lên một chỗ cánh đồng bên trên, đâm vào một đoàn bụi mù. cái này cự đại văn động cũng hấp dẫn mọi người chú ý. râu cổ đại một đạo cồn sa khâu công hướng làm phía tè, bị hắn phi hành nẹt tránh về sau, râu cổ đại mới nhìn hướng bên kia, nói ra khói bụi, kinh ngạc nói, uy, ta nhớ được hắn lực lượng không có lớn như vậy đi. trước đó cùng mũ dơm đối chiến, chỉ là dùng đao chặt còn không chút phát giác, hiện tại cận thân đối địch tình huống dưới, bọn họ cuối cùng là phát hiện không đúng. cung tiếp chiến đấu, bọn họ không phải là không có tham dự qua, năm đó ở dê ba thời điểm bọn họ cũng ở tại chỗ. bọn họ có thể thừa nhận cỡ lật sát thương vô song, cho dù là có được đại hải mạnh nhất đơn thể công kích xạ cạ rủ kỳ đều muốn hơi kém một số. cả hai dù sao cũng là không đồng loại hình, cỡ lão am hiểu hơn xuyên tấu loại hình chống kích, mà xạ cạ rủ kỳ thì là thiêu đốt đả kích. muốn thật luận lực sát thương, cỡ lão là thắng được nửa bậc. riêng là xử lý bị ở môn cùng cái đủ về sau. trên cái thế giới này không còn có người từ sát thương bên trên có thể hơn được cỡ lão. nhưng là lực sát thương về lực sát thương, có thể là đồng dạng tại bọn họ những này đẳng cấp ở trong công nhận cũng là cỡ là thân thể tố chất so ra kem trước kia bất luận một vị nào tứ hoàng cùng đại tướng đây chính là đại giới tuy nhiên hắn lực đạo cũng rất mạnh nhưng cũng phải nhìn cùng ai so không phải sao? Tiếc lời nói lúc ấy tại J3 biểu hiện cũng là rõ như ban ngày luận thể chất cỡ là không sánh bằng hắn nhưng bây giờ tính toán chuyện gì xảy ra cỡ lao một chân đem tiệm cho đá bay vẫn là tại tiệm có phản kháng điều kiện tiên quyết đau quá đau quá a nay bùi mù tán đi chỉ gặp tiệm nửa cái thân thể đều tiến đụng vào hở ra cánh đồng bên trong đem đâm vào một cái hố cả người treo ngược tại vậy đến về la lụn cỡ nàoo vung một chút la quỷ, khó chịu nói, sách đều là chịu đánh loại hình a thật phiến phức. tiếp chịu đánh, đồng thời bởi vì quả bóng tối duyên cớ, tuy nhiên không thể nguyên tố hóa, nhưng hắn cũng sẽ không xuất hiện thương tổn dấu vết, gãy tay gãy chân đối với hắn mà nói căn bản không có khả năng, chỉ có cảm giác đau mà thôi. ngũ dơm cũng chịu đánh, có dấu vết, nhưng chính là đánh không chết. cái đỉnh cái đều là tiểu cường cấp bậc. làm cái gì hại ta vương, làm con gián vương lời nói, hai ngươi ngược lại là có thể qua chênh một chút. cỡ nào cắn răng nói, tịt lúc này đứng lên, trên ngực tại này thở tràn ra máu miệng cười ha ha đứng lên thật rất đau à, ngươi cái này hỗn đản thật ha ha ha xoát đáp lại hắn là một đạo tiền đen tô lại một bên huyết hồng chẳng kích bành tinh nụ cười thu liễm đi đầu nhất quyền chấn vỡ chẳng kích quyền đầu mở ra toát ra khói đen ám huyệt chỉ là chiêu thức còn không có phát động chỗ nào còn có thể nhìn thấy cỡ lão thân ảnh tại tiếp bên cạnh một cỗ phong kính văng lên mang theo sắc bén khí tức truyền tại hắn trên thân thể Cơ lão xuất hiện tại này nâng đao chém liền hất tinh lập tức thay đổi thủ trưởng nắm chặt quyền đầu hướng phương hướng kia chấn động ngăn trở cở lạo đao, đồng thời một cái tay khác duỗi ra, ám huyết đạo, mãnh liệt hấp lực từ cở lọ quanh người truyền vang mà đến, làm năng lực giả, hắn không có cách nào tránh né cố lực thu này, thân thể thẳng hướng lấy tiệp này tới gần, tiết lộ mọc răng, quyền đầu xiết chặt, liền muốn nhất quyền đánh tới, nên thử bị đánh tư vị đi, cở lạo ba quyền tiêu đầu xuất kích đến một nửa, liền bị một cái tay cho để lại, bên trong ẩn chứa chấn động chi lực, sừng suốt bị ba khí cho cách trở mở, đồng thời còn có một cỗ hoàn toàn khác biệt tầm thường lựu đạo ép tới tiệp quyền đầu vô pháp tiến thêm, người cái này cơ là cổ tay xoay tròn, liên đối lấy toàn bộ thân hình đều đảo ngược lại, đầu gối hướng phía trước trùng điệp một đỉnh, đánh vào tiệp trên nó. ngung nốc, ầm, cự lực truyền vang, tiệp kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ hướng mặt đất một cắm, ném ra một cái hố to động đi ra. nhất kích có hiệu quả, cơ là cứ như vậy đỉnh trệ trên không trung, trong tay chi đao đâm thẳng tiệp cái hố. Đinh. đao kia lưới đao ở sau gáy nơi đó dừng lại, một tầng bá khí cách trở là quỷ công kích, cũng đúng lúc này, tiệp đột nhiên quay người, trên mặt đất bắn ra liền hướng phía bên cạnh tránh đi, đồng thời nhất quyền đánh vào không trung, chấn động cảm giác lần nữa truyền vang mở Cơ là thân thể đột nhiên một chút trực tiếp rơi trên mặt đất cứ thế mà thừa nhận cái này cảm giác chấn động một chân đá vào còn bên cạnh trên mặt đất tiếp thân ầm lại là một tiếng vang thật lớn đi đứng tiếp xúc tiếp thân thể trực tiếp đẩy ra một vòng sóng xung kích cái sau bị đá bay xa xưa, động tại những cái kia vừa muốn chuẩn bị giáp công hải quân dâu đen hải tặc trong đám như bảo lĩnh một dạng phá tan một đám người những hải tặc đó thậm chí đều không kịp phản ứng chỉ thấy cỡ là hô xả giận đôi mắt đột ngột hiện dữ tợn thân thể hóa thành tàn ảnh lao thẳng tới này hải tặc bậy ở trong suy cũng không thấy đao nhận huy động chỉ gặp một đạo huyết mang sáng lên liền có một đám hải tặc đầu trực tiếp ném đi đến không trung lúc này những hải tặc đó mới phản ứng được từng cái nắm chặt vũ khí vũ khí bên trên hiện ra bá khí hét lớn bảo hộ để đốc tiệp mang đến mấy ngàn hải tặc cũng là tân thế giới tinh anh hơi ngây người về sau liền tự động tạo thành bức tường người đem vừa ngã vào này phương tiệp bảo vệ ở cỡ đó xuất hiện tại hải tặc trước mặt lạnh lẽo nói tiểu cặn bạ nhóm các ngươi cũng muốn nhảy múa thật sao bất nói nhảm ngươi chỉ là một người coi như mạnh hơn chúng ta cũng không cái kia sợ lời không nói ra miệng, cỡ lão vung đao liền chạm, thậm chí đều không ra chẳng kích, chỉ là chỉ bằng phong áp, liền đem này nói chuyện hải tặc liên đối lấy phụ cận mấy cái hải tặc cắt thành vài đoạn, huyết vụ tung bay phía dưới, cỡ lão sắc mặt càng dữ tợn, thân hình hắn hơi thấp, giống như một cái lưỡi báo. vậy liền nhảy muối cho ta xem một chút. Siêu, cỡ lão trực tiếp bắn ra hướng phía trước, thẳng đến phía trước nhất một đám hải tặc, đao nhận hoành vung mang ra một đạo chẳng kích, đem phía trước một đám hải tặc trực tiếp cho chém ngang lưng, tại cái này tổ hợp thành hình vương hải tặc trong trận chém ra một đạo lỗ hổng, thân hình hắn lăn không. Tại huy động đao nhận về sau, một cái tay khác trưởng hướng bên cạnh vỗ, ngoại phóng ba khí trực tiếp đánh bay một cái khắc quần hải tặc. Á á á. Khắc một bên một cái hải tặc dơ đao liền muốn trả tới, cỡ lão lúc này mới vừa xuống đất, thậm chí đều không động, chỉ là để mắt mắt hướng này xem xét, trong mắt sát khí như thực chất hóa lộ ra, sợ đến những hải tặc đó cứng tại này, thân thể run rẩy, đại nào trống không. Xuy. Cốc lập trực tiếp vung đao, đem bọn hắn chạm làm thịt náo. Các ngươi không xứng nhảy múa a. Hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh hồng, La Quỷ đột nhiên hướng phía trước vung lên, sư tử thiên thiết cốc. Suy suy suy suy, đại lượng chạm kích hiện ra hình xoắn ốc gió xoáy hình dáng, quấy mở phía trước hải tặc bức tường người, đánh ra một đạo huyết nục thông đạo. Cớ lão một chân đạp ở cái này huyết nục trên đường, nhìn qua phía trước lão đảo đứng dậy tin, gầm nhẹ nói, tìm. lần này ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 1334, sáng lập khủng bố đi, là quỷ, mạnh, tính áp đảo mạnh. Có lẽ tịp cùng cỡ là thực lực trên lại không nhiều, nhưng từ sức biểu hiện nhìn lại cỡ lão bày ra là tuyệt đối cường đại. Nay cường đại làm cho người ngạ tỵ, theo hải quân đây là cực kỳ phân chấn tinh thần sự tình. Đối với hải tặc mà nói, a, hải tặc không có cách nào nhìn, tránh thức chú ý, cơ bản đều ở gia giám. người gia hỏa này, vì cái gì có khí lực lớn như vậy a? Tiếng một mặt không thể tin gào thét, trước đó cỡ lão khí lực cũng không có lớn như vậy, liền xem như thông qua tu luyện, thể thuật cùng khí lực cũng là hai chuyện khác nhau. chính ngươi đến đoán a, cỡ lão không có cùng hắn nói nhảm, thân hình nhấc động, trực tiếp vọt đến tiệm trước mặt, la quỷ phát động phía dưới, trên lưới đao đều mang theo tàn ảnh giống như là xuất hiện một thanh lại một cây đao lưới đao trực tiếp tiệp cái cổ. thấy cảnh này, chính là một đao chặt xuống bị xì lìa e đón đỡ ở mỹ hạt đôi mắt một trinh, nét miệng lên mỉm cười, ta nhanh chậm đao nha. thân diệu kiếm. theo cỡ lao thanh âm, đao nhận đã cắt tại tiệp cái cổ một bên, sắc bén nhói nhói cảm giác từ cái cổ này truyền tại tiệp toàn thân. tránh không. Tức là muốn tránh, thế nhưng là tại hắn động tác trong ngay mắt, hắn phát hiện mình vô luận trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị một đao kia cho chém trúng. tại này do dự cùng trì trệ ở giữa, cây đao kia cũng đã đến, cho nên vô pháp tránh né. đáng chết gia hỏa khẽ quát một tiếng, quyền đầu nắm chặt hướng phía trước xuống lên. Ầm ầm, chấn động kịch liệt để cơ lập thân thể run run, cũng làm cho thanh kiếm kia hơi dốc hết ra động một cái, mượn cơ hội này, tiếp điên cùng đem quyền đầu hướng phía trước dựa vào, chấn động bạch mang phía dưới, hỗn tạp một vòng đen nhánh. Ám hắc lưu động. Cảnh. Không khí như thấu kính vỡ vụn khe hở bên trong, xen lẫn khói đen một dạng khí lưu hướng phía trước tuôn ra, khói đen chỗ, tựa hồ liền không khí đều muốn bị hút vào đi vào, mà đang chấn động phía dưới, này bị khói đen hút lấy không khí đang chấn động, tại xoắn nát. Cái này khói đen tại tiếp trước mặt hình thành máy xay gió hình, không đứng ở xoay tròn lấy. Cợ Lơ Sách một tiếng, thân thể lui nhanh, lang không mà lên, đưa tay liền vùng xuống mấy đạo chưởng kích, chưởng kích đánh trúng cái này mang theo chấn động vòng xoáy màu đen, trực tiếp bị nuốt hết trở ra vỡ vụn rơi. Cái đồ chơi này cũng không thể cứng rắn chống đỡ. Hắc. Cơ hồ là Cợ Lơ Phi không thời điểm, tiếng lần nữa hoanh ra nhất quyển, không khí nổ tung phía dưới, khói đen theo vết nứt giống như rắn một dạng cắn về phía hắn. Cợ Lão nhíu lại lông mày, thân thể đi lên bay thẳng, nhưng cái này Hắc Sả lại phản phất có linh tính một dạng, thẳng đến lấy Cợ Lão đội theo. Hắc xà lướt qua, không khí như trước đang vỡ vụn. Cái này Hắc xà bản thân liền mang theo chấn động lực lượng, từng sợi bốc lên, phân tán ra vây quanh ở cở lão bên cạnh, tựa hồ đem cho vây quanh. Tặc ha ha ha ha, phá hư hết thể chấn động lực lượng, thôn vẹt hết thể hắc ám lực lượng. Từng một cái tay duy trì lấy Hắc xà, một cái tay khác nắm tay cười to, lão tử đem kết hợp lại, sớm đã thế giới vô địch à? Nếm thử chiêu này uy lực đi. Vươn tay dùng lực một nắm, này vây tụ đến cở lão bên cạnh Hắc xà căn bản không có gần cở là thân thể mà chính là trực tiếp chấn động mở. Hắc xà vỡ vụn, theo vết nứt giống như mạng nhện một dạng, nương kết ở cở lão. Và anh, không khí như vỡ vụn giống như tấm gương nổ tung rơi, mang theo cuộn cuộn khói đen, bao phủ tại này phương không trung. thật ha ha ha ha, nhìn thấy đi, đây chính là ta lực lượng. Tiếng cười lớn, chỉ là rất nhanh, cái kia cười to mặt chính là trì trệ, chỉ gặp đồng trong khói đen cuộn cuộn, đâm ra la quỷ đặc thù hắc bối huyễn nhận, hướng bên cạnh vung lên, nổ tung một cơn gió kình, thổi tan cái này khói đen nổ vụ. Đao nhận vung qua, lộ ra cỡ lập tràn ngập vết máu thân thể, chỉ là nhìn hắn thần thái, lại lại không có thụ thương dấu vết, đây coi là chuyện gì xảy ra? tự có thể nhìn thấy cơ lão trên người có vết thương, vậy cũng là bị chấn động đè ép về sau xuất hiện, chỉ là những vết thương kia rõ ràng là tại cực nhanh khôi phục. Làm sao làm được? Phiêu phiêu quả thực có khả năng kia sao? Không đợi kịp nghĩ lại, Cố lão đột nhiên hướng xuống lao xuống, tìm dưới sự kinh hãi, lần nữa đánh ra nhất quyền. Ám hắc lưu động. Ầm ầm. Hắc sa trực tiếp xuống tới, vừa vặn cắn tại phía trước cơ lão chung quanh, hắc sa bạo tán cuốn lên chấn động, lần nữa hình thành một khối nồng đậm khói đen. Chỉ là này khói đen vừa dâng lên, từ đó liền thoát ra một bóng người, Cố lão nắm La Quỷ cũng không để ý đầy người máu tươi, nhìn thẳng tiệp ánh mắt lạnh lùng, trong tay đao nhận trực tiếp hướng hắn trên nốt đã đâm qua. Đinh, mũi lao bị một cái tay chặn lại, tiệp Thái Dương chạy xuống mồ hôi đến, một cái tay khác mang theo bá khí, lấy tay độc ngăn trở một đao kia. Thật ha ha ha, ngươi còn thật đáng sợ a, đáng sợ còn ở phía sau đâu. Từ cớ lão trên thân bộc phát ra sáu đầu huyết sắc dây lụa, trực tiếp dán tại tiệp trên thân. Ngươi cho lão tử đi chết đi. Cớ lão mang theo giữ tận thanh âm truyền đến tiệp bên tai đồng thời, này sáu đầu dây lụa cũng đã tiếp xúc đến tiệp, hắn đôi mắt chừng lớn. Trơ mắt nhìn lấy những tia đó mang xuyên thấu qua chính mình bá khí thiếp ở trên người, tại này một cái chớp mắt, giống như là hòa tan, bị tiếp xúc thân thể mặt ngoài thân thể rõ ràng tại biến mất. Muốn chết, sẽ chết. Lao tử dạ tâm. A. Tỳ Bạo giống lên tiếng, đứng vững la quỷ mũi đao mu bản tay hướng phía trước vọt tới, sừng sốt để la quỷ xuyên thấu tay hắn độc, đồng thời, này thân thể cũng hoàn toàn không sợ hướng phía trước đột tiến, trong nháy mắt này thế mà biến tướng tránh thoát vô sinh không sát tập kích, chỉ là gián vừa lao qua, khé qua hắn thân thể bên bờ thịt. Hắc ám tử tịch trên thân bạo phát xuyên qua tay hắn đọc là quỷ bị bóng tối bao trùm, đồng thời bởi vì cái này gần sát, ti một cái tay cũng đặt tại cở lão trên thân. Ám huyết đạo, năng lực, với đang bị đụng vào nháy mắt, vô sinh không sát dây lụa tiêu tảng rơi, hóa thành thuần chính nhất sát ý cùng kiếm thế trợ tảng ra, đánh vào tiệp trên thân phá xuất ra đạo đạo huyết dịch, nhưng lại tạo thành không làm thương hại. rất đau a ầm ti toàn bộ thân thể đụng tới, mang theo một cỗ tuyệt đại chấn động đâm vào cở lão trên thân, cở la phun ra một nguồn máu tươi, thân thể cơ hồ theo cái này sai liệt không khí một dạng cho dịch ra như đạn pháo một dạng sau này bay thẳng đụt ở hậu phương một trôi nhô lên trên vách đá thật ha ha ha ha tịt thân thể hắc ám cũng không đình chỉ mà chính là dần dần cố định ở trên người mấy đầu mang theo chấn động chi lực hất xả từ hắn lưng hiện hiện giống như có hoạt tính một dạng phun lưỡi rắn hắn duỗi ra đầu ngón tay chỉ vách đá chỗ cự đại buồn ngủ cười nói lao tử minh bạch lao tử minh bạch ngươi cái tên này thật sự là không tệ a để đao ăn ác ma quả thực sao tuy nhiên không biết như thế nào cùng ngươi tự thân liên hệ với nhưng là loại kia kỳ quái khỏi hàn lực cùng cường đại thân thể là dùng đao bên kia truyền tới đi Này bụi mù dần dần tiêu tán, cỡ lão nửa cái thân thể đều khảm tại hầm động bên trong, nắm lấy la quỷ không ngừng tản ra huyết khí, tu bổ cái kia thụ thương thân thể. ngươi còn thật không hổ là hôn đàn a. cái tá, Cớ lão đem nửa người từ trong vách đá lôi ra, mang theo trận trận đá vụn. hắn thở ra một hơi, la quỷ phát ra huyết khí, cũng càng ngày càng đậm. vậy liền để ngươi xem thật kỹ một chút, thứ này bộ mặt thật sự đi. hắn buông tay ra, tản ra huyết khí, la quỷ dần dần trôi nổi ra, đao nhẫn dần dần lâm vào một loại hòa tan trạng thái, dần dần hóa làm một cái trường xà hình dáng. Trương Sa hình dáng uốn lượn tăng lên, đang lên cao đồng thời cấp tốc mở rộng, dần dần chiếm cứ nửa cái bầu trời, hấp dẫn ánh mắt mọi người. ầm ầm, bầu trời nổ ra lôi hưởng, tại lôi đỉnh ánh sáng phía dưới, một đầu xích ác sắc long xoay quanh tại này, hàm răng dữ tợn, tài hoa xuất chúng, tứ trảo bên trên lóe ra kim quang, đôi trung quanh há miệng, ngao giống, giờ dạng gồng, giờ dạng gồng, trên chiến trường chính nhìn lấy quật trợ tại cấp cứu phỉ mũ dơ mọi người thúng ngẩng đầu một cái, cái chán các loại lúc liền xuống mồ hôi đi ra, giờ dạng gồng, cùng cài đủ giống như lúc giờ dạng gồng. Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Thật ha ha ha ha, thật sự là khủng bố áp bất lực. Tiết cười to nói, ngươi cũng nhận được ngươi ngưỡng mộ trong lòng đồ của ta, không phải chỉ có ngươi mới có song quả thứ tiếp. Cớ nào cười lệnh, phá hư hết thể chấn động cùng thôn vệ hết thể dám. Để ngươi xem một chút, cái gì mới là chạm hết tất cả phong mang cùng bá tuyệt hết thể lực lượng. Để ngươi cũng làm cho thế gian biết, hải quân mới là mạnh nhất, ta mới là thế gian này kinh khủng nhất. Về sau đi ra khi hải tặc đều muốn cân nhắc một chút, đến có thể hay không trong tay ta sống sót. Trên không dở dã cổng tại này lượn vòng lấy. Mang theo sát khí cùng rợ dạ gượng độc hữu cảm giác gáp bách theo nó thân thể vặn mẹo truyền vang tại trên quảng trường, ngay sau đó, Xích Hắc Chi Long hướng xuống vừa rơi xuống, thẳng lui cở lão thân thể. Sáng lập khủng bố đi, là quỷ. 20220311 tác giả, cá ướp muối cuốn đầu. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ấn đoạn nghĩa tuyệt. Chương 1335, bắt lại ngươi. Xích Hắc Chi Long cùng cở lão thân thể tiếp xúc, phát ra một đoàn đỏ thấm huyết mang, tại này huyết mang bên trong, cở lão đôi mắt trợn trợn. Thân hình tựa hồ cũng vặn vẹo một dạng đang biến hình, huyết khí khải giáp bộ dáng dần dần biến hóa, mai cho đến trên gương mặt hộ ngạch mọc ra một đôi dữ tợn cả cụ rụ, khải giáp chỉnh thể đều trở nên dữ tợn, mà tại ở ngực càng là ngưng tụ ra một cái đầu có hai sừng đại sư tử nuốt miệng bộ dáng. Cũng đúng lúc này, huyết mang tán đi, chỉ lưu một điểm huyết khí tại cở lão bên chân vội qua. Thực sự, giáp ngoa bước ra, cỡ lo cầm lấy ý cười, ngón tay trực chỉ không trung, thử kim sắc kia điện từ đầu ngón tay luồn lên, thẳng đến bầu trời, để bầu trời hoàn toàn âm trầm xuống, trở nên trời u ám, kẹt mạn mây đen bên trong, dày đặc lên cuồn cuộn lôi đỉnh. Đại tự tại thiên thần, ầm ầm, vô số đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bên trong một đạo thô đại lôi đỉnh thẳng đánh tiếp. Trấn kinh hái một chút, cấp tốc hiện lên, này lôi đỉnh đập nện trên mặt đất, nổ ra một đoàn đá vụn. Rầm rầm rầm, hắn tránh thoát, những cái kia còn chưa có chết băng hải tặc dâu đen hải tặc có thể tránh không khỏi, từng cái bị lôi đỉnh đánh trúng, tràn đầy than cốc ngã trên mặt đất một mảnh. ầm ầm, một tia chớp đánh vào đệ vòi bên cạnh, nàng hướng phía bên kia nhìn một chút, cái chán chảy ra mùi hôi đến, đồng tử đều là trấn kinh, mậu lộ hô hô thật sự là đáng sợ Ẩm. chỉ là cứ như vậy ngây người một lúc nàng cũng cảm giác được một cỗ cự lực truyền vang thân thể bay động mở hàn cốc tại này có chân thân sắc lạnh lùng cùng tiếp thân đối chiến còn có thể hết nhìn đông tới nhìn tây sao thật ha ha ha ha Tiếp nhìn qua này lôi đỉnh tại mặt đất đánh ra hầm động dù là toàn thân khói đen bốc lên vẫn như cũng chảy ra một tia mồ hôi ngươi thật đúng là khủng bố à cợt lão coi như còn không có chính thức động thủ bộ kia thân thể triển lộ ra huy thế vậy cũng là giật mình đến kinh người chỉ là nếu như chỉ là năng lực lời nói tuy đối với hắn mãnh liệt khẽ vươn tay vậy lao tử sẽ không sợ ngươi ám huyết đạo quả bóng tối hấp lực đối quả thực năng lực giả đó là một bên trong một cái chuẩn không có bất kỳ cái gì quả thực năng lực giả có thể tránh thoát dù là hiện tại cơ là tại này hấp lực truyền vang mở đồng thời chân dùng lực trên mặt đất dầm ra vết nước thân thể kéo căng phía dưới vẫn như cũng là không thể chống cự này cố hấp lực thân thể thẳng hướng lấy tịt bay đi thật ha ha ha tịt phách lối cười thân thể hắc xà bắt đầu chật chởn liền đợi đến cỡ lao tới lại du ngẩn chưa chấn động chi lực hắc xà khẽ cắn hắn liền chết chát nóng hơi thở Tại xác định thật không có cách nào chống cự tiếp hấp lực về sau, cỡ leo trực tiếp há miệng, một đoàn ngưng tụ năng lượng cực kỳ cao lượng hỏa diễm chủng sáng liền từ miệng bên trong phát ra, cấp tốc bắn về phía tiệp. Tiệp đồng tử co rụt lại, muốn né e tránh nhưng đã tới không được cự, vô ý thức hai tay vây quanh, hắc xà cũng tụ tập ở bên cạnh. Vây quanh, chúng sáng nổ tại hắn trước mặt, cuốn lên một đám lửa, bị bỏng tại tiệp trên thân. Đau quá đau quá đau quá. Tiệp tiêu đau đớn vài câu, trên thân khói đen cũng tại rót sức tán, dập tắt thân thể bốc lửa, chậm nhất quyền nập tới, rất đau à, hỗn đản. Đông, chấn động phát ra tại không khí cuốn lên từng đạo từng đạo vết rách, hất xả theo vết rách của lượn di động, để hắn phía trước khu vực biến thành hất xả cuốn quanh hình dạng ám hắc lưu động. nhưng lúc này, nơi nào còn có cờ lão thân ảnh? ầm, không đợi tiệm nhìn thấy cờ lão tại này, đầu liền gặp một cái trọng kích, chỉ gặp cờ lập từ bên cạnh xuất hiện, đi đứng móc ngược đá vào hắn trên đó, lực lượng khổng lồ mang theo phong kính để tiệm mặt cơ hồ đều bị thổi lệch ra, trận thân thể như bóng ra một dạng từ bên cạnh bay ngược mà ra. xì xì, một chân đá bay tiệm về sau, cờ lão ngón tay một trường, một đoàn lôi đình hình thành trường thương bộ dáng tại này tụ tập. Cánh tay vừa nhấc liền hướng phía tiệp này vung qua khứ, lôi đỉnh trường mâu trong trước mắt đạt tới tịch lưng, vừa muốn tiếp xúc, liền bị trên người hắn quấn quanh lấy những hắc xà đó cho cắn. Loại vật này, tiệp phi sức bay đầu, trứng mắt cỡ lão, vừa muốn nói gì, chỉ thấy cỡ lão mỉm cười, chỉ này lôi đỉnh trường mâu, món đồ kia có thể không đơn thuần là lôi đỉnh a? Hô, lôi đỉnh tiêu tán mở, cuốn lên từng đạo từng đạo phong nhận, điện mang theo theo phong nhận tại tiệp quanh người lôi mở, tại trung quanh hắn nhấc lên đại lượng vết máu, tại hắn ngưng tụ lôi đỉnh thời điểm, trung quanh cũng cho hắn thực hiện một tầng hỏa phong. Tịch tại phong nhận cắt xuống hướng mặt đất một cắm, trên mặt đất đau đến lăn lộn đầy đất. Cở Lão lúc này mới rơi trên mặt đất, đôi mắt dữ tợn quát, đau chết cái tên Vương bắt đẳng ngươi. Tịch ngồi dưới đất, Vương bít lấy bộ ngực mình há mồm thở dốc lấy, Cở đảo. Ngươi cái tên này rõ ràng có phần này lực lượng, khi cái gì hải quân A, đến thống trị đại hải đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đem đề đốc vị trí phân ngươi một nửa. Nếu như ngươi làm ta đồng bọn, hai chúng ta cộng lại này liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Lưới nhác của ngươi nói nhảm, Cở lắc tay vừa nhấc, lại là một tia chớp trưởng màu thẳng bắn xuyên qua. Tiếp đồng tử co rụt lại, từ hắn quanh người liền lan tràn ra mấy đầu hắc xà, ở chính giữa khoảng cách vị trí cắn lôi đỉnh, chấn động phía dưới, thật sự giống như là rắn cắn một hựt dạng, đem lôi đỉnh cho cắn nát rơi. Thật không cân nhắc sao. Cơ lão, tiếp tụệ hồ còn không hết hy vọng. Nó hơi thở. Cơ lão há miệng cũng là một đạo cao năng năng lượng thúc, lại là mấy đầu hắc xà luồn lên, đối cứng lấy cái kia năng lượng buộc, đang chấn động lực lượng dưới cho cắn nát rơi. Tiếp nét miệng lên mỉm cười, tắc ha ha ha ha, ha không nói với lão tử lời nói ạ, nhưng cũng không trọng yếu. Ẩm từ cỡ ló chân mặt đất đột nhiên vỡ ra mấy đầu hất xà chui ra cắn hắn tay chân cùng thân thể ngươi liền vì cái này cỡ lão híp mắt nói thật ha ha ha ha phải bắt được ngươi là cần một phen công phu tiếng đứng người lên duỗi ra năm ngón tay nhắm ngay hắn nhưng chỉ cần chậm đến này đều sẽ không trở thành vấn đề đưa tay đồng thời đại lượng hất sắc từ cánh tay hắn hướng phía trước lan tràn tựa hồ tạo thành phòng ngự phòng ngự cỡ lão đang bị hút khi đi tới đợi cho hắn đến một chút làm tốt những này hắn năm ngón tay mở ra quá to ám huyết đạo thật ha ha ha ha, ha. tiếng mở to mắt trong con mắt tràn đầy tơ máu. Cợ lão là năng lực người, điểm ấy là không thể nghi ngờ, chỉ cần bị hắn chạm đến, như vậy loại này thể chất cường hãn cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó lời nói, liền sẽ cùng vừa rồi hắn một quyền kia một dạng có hiệu quả. Nhưng lần này, hắn sẽ không phóng khai, sẽ không lại cho cơ lực hồi phục thời cơ. Đem đao dung hợp cái gì, là hắn lớn nhất nét bước hỏng. 3. Cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, Cợ lão liền bị tịp một tay nắm lấy, mà càng nhiều hắc xà lúc này cũng cắn hắn thân thể. Bắt lại ngươi, ngươi chạy không thoát, lão tử muốn làm thịt ngươi, Cợ lão. Tiếng giống to. Những hắc xà đó thân thể tại bành trướng, mà cái tay cũng dần dần nổi lên chấn động lực lượng. 3. Một cái tay đặt tại tiếp trên bàn tay, này năm ngón tay co gấp, để tiếp biến sắc, bắt hắn lại tay rõ ràng rung động, bị cái kia đè lại tay cho chậm rãi rời. Khóe khóe miệng cũng câu lên mỉm cười, nhìn chằm chằm tít, một tay nắm lấy hắn thủ đoạn, nói khẽ, ta cũng bắt lại ngươi à. Lần này, tiếp đồng tử thoáng có chút tán loạn. Rõ ràng chạm đến, vì cái gì hắn lực lượng còn lớn như vậy, mà lại này tấm tư thái, vì cái gì cũng không có biến mất. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. chương 1336 cục diện bế tắc. ẩm. Theo một thanh âm vang lên, tiệp cũng muốn chẳng phải nhiều, cỡ lão nhất quyền trực tiếp đánh trúng hắn bụng, đánh cho hắn nôn khan một tiếng, thân thể không người mở. tại quên đầu đánh chúng nháy mắt, sáu đầu dây lụa từ trên người cỡ lão hiện hiện, dây lụa trực tiếp giật ra hắc xa căn xé. tại này một cái chớp mắt thẳng hướng lấy tiệp tất cả đều đánh tới. suy suy suy suy. dây lụa mang theo tuyệt đối lực sát thương, trực tiếp tại toàn thân đen nhánh râu đen nơi đó phá đục cái lỗ hổng. Cùng này chấn động hắc khí quấy hợp lại cùng nhau. Oen, tia quanh người phát ra chấn động kịch liệt, để chung quanh khắp nơi lần nữa vỡ vụn ra, Cố Lập chỉ cảm thấy thân thể bất ổn, dưới chân địa mặt đã phân thành số cánh, thậm chí có nước biển từ trong cái khe xuất hiện. Hắn một níu mày, thân thể nhất chuyển, một chân đá vào tiếp trên thân, đem xa xa đá bay mất, đồng thời thân thể lăng không, bay tại giữa không trung. Bọn họ vị trí khắp nơi vỡ vụn thành từng mảnh, đến sau cùng chia cắt thành tình tế nho nhỏ khối vụn, khối vụn lại thành bụi phấn, nước biển từ đó mãnh liệt mà ra, bụi phấn rơi vào nước biển bên trong đem cái này trong sân rộng biến thành một cái nước biển hồ. Quả chấn động lực phá hoại cùng quả bóng tối sức cắn nướt, đem trung quanh hoàn toàn hóa thành cho tàn. Thấy cảnh này, cỡ lớp trong mắt thêm ra một tia nghiêm trọng. Chiêu này uy lực không nhỏ, cơ bản đều là này Hắc Sà tạo thành, nếu không phải trước đó dùng vô sinh không sát cách trở rơi Hắc Sà cắn xé, chỉ sợ sẽ còn nghiêm trọng hơn. Dù là như thế, hắn hướng tự thân quét mắt một vòng, này bị cắn địa phương lúc này cũng nhiều ra một số lỗ hổng, thuộc về thân thể lỗ hổng, nhưng giờ khắc này ở này cường đại thể chất tốc độ cao khôi phục phía dưới, dần dần bổ đủ. May mắn lao tử trước đó khai phát huyền vũ ảo nghĩa đối tự thân thể chất lại một lần nữa củng cố, không phải vậy lời nói, chỉ sợ muốn hỏng việc gã cơ lao nói thầm, hắn cũng không phải đơn thuần năng lực giả, là hội kiếm thuật, là hội ảo nghĩa, tứ thần ảo nghĩa bên trong, năm đó bị hắn khai phát ra bá thể huyền vũ thân thể cũng sẽ không tăng cường thể chất, chỉ là cố hóa phòng ngự mà thôi. Mỗi lần bị người đánh hắn đều muốn lấy hơi, nhưng là này củng cố tác dụng là sẽ không biến mất. Tiếp tiếp xúc hắn, là sẽ để cho hắn năng lực mất đi hiệu lực, nhưng là bộ kia thân thể tố chất tại tứ thần ảo nghĩa ảnh hưởng dưới, lại sườn suốt củng cố xuống tới. Đây chính là cớ là không có sợ hãi một trong những nguyên nhân. Tuy nhiên hao phí thể lực rất nhiều, chỉ là so sánh lên khiếm khuyết biến mất, phần này thể lực đáng giá. Hắn làm sao lại đem cái này khiếm khuyết lấy ra cho người ta tiến công tiêu diện, tại minh bạch đao tác dụng thời điểm, hắn ngay tại lấy tay khai phát như thế nào tránh cho loại ý này bên ngoài. Dù sao Hải Lâu Thạch cũng tốt, nước biển cũng tốt, vẫn là tiếp năng lực, trên đại dương bao la có thể đối phó năng lực giả đồ vật cũng không ít. Nhưng là có thể củng cố ở thân thể tố chất lời nói, dù là không sử dụng năng lực, tại cùng đao dung hợp tình hồn dưới, hắn thân thể tố chất cũng là đại hải đình phong so với tịp tới nói cái này thân thể tố chất là hắn loại này cận chiến ác ngược a chính nghĩ như vậy cở lão dương mắt nhìn về phía phương xa tịp tịp tình huống bây giờ muốn so cở lão nghiêm nặng hơn nhiều bị hắn đá bay tịp lúc này cứ như vậy nằm ngửa trên đất bị khói đen bao phủ trên người nhiều mấy đạo đại lõm trên thân không có gì vết máu nhưng là mặt đất vết máu lại là có một vũng lớn kém một chút nếu như tịp lại phòng ngự tối nay chỉ bằng vào quả bóng tối đã tính là ngăn cản không nổi hắn chiêu thức như vậy si si Cơ cơ quanh thân nổ tung lôi điện, để bầu trời lần nữa ngột ngạt ra. nóng hơi thở. Hắn là há miệng đối nằm tại này, tiệp phun ra một đoàn nóng hơi thở, ngay sau đó bầu trời liền nổ vang sấm rền, theo nóng hơi thở phun ra, đại lượng lôi đỉnh cũng hướng phía phương hướng kia đánh tới. Đối đãi người kiểu này, có cơ hội chính là muốn đánh, thẳng đến đánh chết mới thôi. Chỉ là nóng hơi thở cùng lôi đỉnh đem muốn đến tiệp trên thân thời điểm, tại hắn quanh người hắc xạ phủ phục mà lên, từng đầu hắc xạ hình thành một cái nụ hoa tiểu dáng, xoay quanh cuốn quanh lấy đem tiệp bản thân bao phủ ở bên trong, sa đầu hướng phía ngoài kéo dài cắn nát đánh rơi xuống lôi đỉnh cùng đánh tới hỏa diễm năng lượng ra hỏa này Cớ lão nheo lại mắt âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu à tụi nụ hoa ở trong đỉnh trệ một hồi sau đó vang lên tiếng có chút thở tiếng cười Tập. ha ha ha ha hắn từ nơi đó nhô ra một cái đầu đến triển lộ ra một thanh thiếu răng kém một chút ta liền kém một chút ngươi liền xử lý ta còn thật đáng sợ à loại kia lực sát thương kỳ quái dây lụa nhưng lão tử sẽ không lại mắc lừa chỉ cần cẩn thận một điểm là được loại kia dây lụa ta hội ngăn cản rơi sẽ không lại cho người thời cơ hắn vuông tay chỉ cỡ lão giữ tận nói cơ lão nga muốn hoàn toàn làm thế ngươi đem ngươi năng lực cấp đoạt tới hải tặc ca nói mạnh miệng đều là cái thứ nhất Cơ lão nắm chặt tay chỉ chờ ta đem ngươi ra lột bỏ đến ngươi liền sẽ không nói loại kia lời nói ngu xuẩn có bản lĩnh thì tới đi thật ha ha ha ha tịt cười lớn lời tuy nói như vậy nhưng hai người cũng không có động thời cơ đã bỏ lỡ hiện tại tịt này tấm tư thái hắn xác thực không có cách nào đột phá này hất xả muốn mạnh mẽ đột phá lời nói chỉ sợ phải bỏ ra cực lớn đại giới làm không tốt hội lận xe về phân tích cũng không có cách nào tìm chính mình phiên phức. Luân chiến đấu, hắn không phải mình đối thủ, điểm ấy Cỡ lão đã xác định, nhưng là đánh không chết lời nói, này đánh nhau cũng không có tác dụng gì. Bọn họ đẳng cấp này, không có sơ hở lời nói, một lát còn thật quyết định không thắng bại. Nhưng là bừng tha. Hiện tại là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất kể như thế nào, lần này cần tất công tại chiến dịch. Thật ha ha ha ha. ha. Tiêm nhìn chằm chằm Cỡ lão một trận, đột nhiên lại phát ra một tiếng cười khẽ, ngươi đấu không lại ta, Cỡ lão, ta còn có trợ thủ, ngươi đã không có. Lời này để Cỡ lão nheo mắt lại vô ý thức nhìn về phía bên kia băng hải tặc mũ dơm vị trí chỗ ở mũ dơm một đám chính tướng phì vây quanh cái kia tuần lộc tựa như là tại trị liệu chờ mũ dơm tỉnh lại hiện tại chiến trường hiện ra rằng co trạng thái duy vừa đột phá điểm cũng là tiểu tử kia một khi hắn tỉnh lại lời nói căn cứ vào nghĩ cách cứu viện tóc đỏ mục đích hắn nhất định sẽ tới đối phó chính mình bởi vì cỡ lão sẽ không để cho tóc đỏ đi hắn mục tiêu chiến lược là đến hải tặc cũng phải chết ở cái này một cái đều không thể bỏ qua nhưng lời như vậy mũ dơm nhất định sẽ lần nữa cùng hắn đối đầu đến lúc đó tăng thêm tịp vung. Ngươi đoán được không phải sao? Tịt tự tin cười, ngươi không có cơ hội. Các ngươi sau cùng lực lượng tại ỉm kéo đao nơi đó chấn áp hải tặc, Lão tử thế nhưng là phí thật lớn kình mới đại náo ỉm kéo đao, vì chính là cái này, trừ phi ngươi muốn tại toàn thế giới trước mặt mất mặt. Ngươi đã khoe khoang khoác lác, hiện tại thế nhưng là tại phát sóng trực tiếp đây, Lão tử thậm chí không cần thắng lợi, chỉ cần cùng mũ dơm từ nơi này rời đi, hải quân uy tín liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, tân thế giới bố cục cũng sẽ một lần nữa cải biến. Van tỷ hệ sơ loại đồ vật này có thể chậm giải tiềm, Lão tử thậm chí không có hứng thú, chỉ cần đánh vỡ hiện tại cục diện là được đến lúc đó lao tử thời đại vẫn như cũ sẽ tới. thật ha ha ha, thật ha ha ha ha, đây chính là tiệm nhu đồ, là hắn không cần thắng lợi, tới nơi này mục đích càng nhiều là để cờ lôi tín quét rác, đến lúc đó toàn thế giới đều biết hải tặc thế bất khả đáng, cho dù là hiện tại như vậy đại danh tiếng cờ lão đều không làm gì được bọn họ lời nói, như vậy thế giới liền biết hải tặc lợi hại. đến lúc đó thế giới cục diện lại hội trở lại loại kia hỗn loạn trạng thái, hắn ma san dê tịt có thể tại thời điểm này hoàn thành thuộc về mình giả thâm, thành là chân chính thống trị đại hải hải tặc vương. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân đã hơn 2.000 trường. Trước 1.345 thế giới, xem một chút đi. Máu tươi từ vị ở lực bắn ra mà ra, chảy tụ một nơi, hướng mặt đất rơi xuống nước. Phi mũ rơi một đám phát ra kêu sợ hãi, trên không trung thời gian phảng phất đứng im một hợp dạng. Tại vị ở lực thêm ra một đạo cự đại lỗ hổng, chiếc kia tử tử ở lực tràn ra, không còn là nghiêng kéo dài, mà chính là coi đây là trung tâm ra bên ngoài khuyết tán giã nước, như vỡ vụn một dạng. Vì đôi mắt bên trên lật há hốc mồm, thân thể muốn rơi đi xuống đồng thời nhưng bởi vì bị vô sinh không sát cho chói lại vô pháp động tác nhưng rất nhanh phi đồng tử lại trở về hắn cắn chặt răng, bàn chứng cánh tay tựa hồ có dịch thể đang cuộn trào muốn hướng thân thể trung gian tu bổ nhưng này phun trào dịch thể chỉ là tụ tập tại cánh tay chỗ làm sao cũng vô pháp hướng phía trước tiến thêm tại này đỉnh cao nhất vô sinh không sát huyết sắc dây lụa hung hăng quấn quanh ở cánh tay bên trên ngăn cản lấy này phun trào đổ vỡ muốn khôi phục cỡ lão lộ ra nhay răng cười lão tử lực lượng thế nhưng là không có tốt như vậy đột phá muốn duy nhất một lần đánh bại ta ngươi cũng phải có tư cách kia a mặc kệ là dịch dung dao vẫn là cái gì hắn chỉ cần là lực lượng liền đầy đủ vô sinh không sát bản thân liền là khái niệm lực lượng dùng để triệt tiêu cùng làm hao mòn người khác lực lượng đương nhiên cũng được phiêu phiêu quả thực bản thân liền bị hắn khai phát xu hướng tại niệm lực dùng để trói buộc người khác lực lượng là không còn gì tốt hơn tinh năng lực hắn có thể quấn quanh trói buộc chặt mũ giơm năng lực cũng giống như vậy gia hỏa này đem tất cả lực lượng đều tập trung ở song quyền vừa vận liền cỡ là nguyện lời như vậy hắn liền không thể khôi phục muốn đốt bệnh vậy cũng phải để ý cơ bản pháp a vậy phần này cứng rắn thân thể Đả kích tuy nhiên không có cách nhưng là cỡ lão lúc nào nói mình sẽ chỉ đả kích đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, cũng không phải bài trí a chạm kích đầy đủ mở ra phi bành trướng hai tay dùng ra khí lực thế mà một chút xíu khẽ động này dây lụa liên đối lấy cỡ lão thân thể đều cho lây động ra chớ lộn xộn cỡ lão trong mắt vừa mở nắm xì lần nữa chém xuống qua Ẩm. thế nhưng liền lúc này một chân kẹt tại trên cổ tay hắn phi đi đứng rồi thẳng tắp một chân đá vào này trên cổ tay không cho cỡ lão động tác mà cái chân còn lại lúc này cũng đá ra ba An Mặc Thảo Hải chân, hung hăng đánh trúng cỡ lão gương mặt, đánh hắn sau này hướng lên. Người cái này. Cỡ lão một cái tay khác duỗi ra, hung hăng bắt lấy lưu phỉ cổ chân, bóp chết chết đem một chút xíu dịch truyền khỏi. Gương mặt kia đã tràn đầy âm trầm. Hỗn đàn. Cỡ lão cắn răng lóe ra chữ, suy hướng phía trước một đỉnh, trực tiếp đẩy ra lưu phỉ cái chân còn lại, nhất đạo hướng phía lưu phỉ này cổ chém tới. Chết. Với anh. Một đạo bá vương sắc khí hơi thở tinh chuẩn tập tới, để cỡ lão động tác một hồi, cũng đúng lúc này, lì giống to đem đầu đụng tới, hung hăng đâm vào hắn trên trán. Cỡ lão toàn bộ thân hình đều là cứng đờ con mắt nhìn qua vừa lúc liếc về tại chỗ kia trên pháp trường lộ ra tràng nghiêm chi sắc xà tốc độ a a a nha vì hai tay huy động tại cái này đột nhiên ở một lát thế mà đem cỡ là thân thể hung hăng huy động ra liền muốn hướng mặt đất đập tới này cánh tay bên trên dây lụa giờ phút này cũng bắt đầu có chút bung lỏng hô đột nhiên một cỗ phong thanh kích thích dây lụa một lần nữa chăm chú nắm lấy phi cánh tay hướng xuống quảng cỡ là hóa thành một đạo tản ảnh xuất hiện tại phi bên cạnh thân ngay sau đó một cái tay liền tóm lấy đầu hắn thân thể bay thẳng phía trước đồng thời Bôi đen ánh sáng cấp tốc hướng phía trước đột tiến. Xù. Chỗ trên pháp trường Sass, vị trí trái tim, bị một thanh hắc đao cho xuyên thủng, hắn túi đầu xuống, nhìn lấy cái kia thanh lọt vào lồng ngực xì, ánh mắt ngạc nhiên. Rất nhanh, chỗ trên pháp trường liền xuất hiện cỡ lão thân ảnh, hắn nắm lấy vì đầu, một tay cấp tốc bắt lấy xì, đồng thời một chân đem Sass đá xuống dưới, quanh thân xoay tròn, một cái tay khác hướng xuống một vàng, đem vì đặt tại chỗ trên pháp trường. Ầm. Từ hình đài bị cái này lực lượng khủng lồ dẫn đường bay đầu ném ra một cái lõm, để đầu hắn hướng, hai tay bị dây lụa trói lại, quỳ giảm xuống này. Ngươi còn lưu lại thủ đoạn a? Cỡ Lão ngồi dậy, một chân giơ tại lìa phía trên đầu, ánh mắt nhìn xuống hướng quảng xuống đất, cơ hồ không có động tĩnh sạt. Bị mặc xương quay xanh, tại ủy kéo đao thụ nhiều như vậy tra tấn, ta còn tưởng rằng lực lượng ngươi đều biến mất đâu, đáng tiếc. Cỡ Lão giữ thận nói, còn kém như vậy một chút liền có thể thoát ly. Tiểu tử này chiến đấu thiên phú rất cao, lại một lần nữa tránh thoát lời nói, hắn sẽ không lại mắc lửa, đến lúc đó lại là dài dàng giặc chiến đấu. Nhưng nga sẽ không cho hắn cơ hội, ta xuất đạo đến nay chưa từng thua trận, mặc kệ là đối người nào, ta muốn chém chết người, liền không có thất bại qua chói lại lì vào tay dây luu, dần dần quyết trường, bắt đầu cuốn tại hắn trên thân thể, như là khóa lớn liên một dạng, chói buộc hắn quanh thân, để hắn trừ đầu bên ngoài vô pháp động đậy. đáng giận a a a không có cách nào động, mặc cho lì dễ ruột như thế nào, này dây luu cũng là sẽ không đứt gãy, bên trong ẩn chứa tuyệt đối lực sát thương, cũng tại ăn mòn hắn thân thể, cùng hắn sức hồi phục năng hàng, mà ở ngực vết thương cũng làm cho hắn đang dễ ruột bên trong, không ngừng tại thở dốc, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, nếu như không nhanh lên nữa tránh thoát lời nói. uy, vụ gì? Cỡ lão đột nhiên tiêu lên tại thông đạo biên giới tại này ra ra vào vào nhìn như chiến đấu kỳ thực ôm điện thoại trùng bù gỉ sương sở, liền tranh thủ điện thoại trùng giấu chỉ về đằng trước hải tặc nghĩa chính tử nghiêm nói vung hải tặc nhóm nếm thử ta bù gỉ đại gia lực lượng đi đem ngươi điện thoại trùng đối hướng ta cỡ lão kêu lên hắn không có quản bù gỉ tại này diễn kịch lúc này cũng không hứng thú đùa hắn nói thẳng ra điện điện thoại trùng bù gỉ vừa muốn phản bác nhưng là cảm thấy cỡ lão ngữ khí không đúng vẫn là lấy ra nhắm ngay cỡ lão cái kia là phát sóng trực tiếp điện thoại trùng Bố trí ở trung kênh phát sóng trực tiếp điện thoại trùng, thực đã sớm tại cùng tiếp trong quá trình chiến đấu bị số đổ, nhưng là không quan hệ, Cỡ lão biết bổ nghỉ có một bộ liền đầy đủ. Tại toàn thế giới sở hữu có thể nhìn thấy phát sóng trực tiếp địa phương, màn ảnh bên trong Cỡ lão dơ lên xi, tại này giống to, vùng, thế giới. Xem một chút đi, đây chính là Ngỗ Ngịch Hải quân hạ tràng. Kính báo toàn thế giới sở hữu hải tặc, hoặc là muốn làm hải tặc cận bã nhóm, không quen là tứ hoàng, vẫn là cái gọi là hải tặc vương, các ngươi kết quả duy nhất, cũng là tại chỗ trên pháp trường, cũng là biến thành dạng này, chật vật, hèn mọn. Bị ta chẩm thủ trên đại dương bao la, một chiếc cự đại bong tàu giống như vương cung một dạng hạm thuyền bên trong xuất lĩnh lấy hạm đội ở trên biển đi tới. đây là giờ gì giờ rồ xa hạm đội. tại thủ hạm bong tàu, nay cột buồn liền trưng bày cự đại màn ảnh. david nhìn lấy phát sóng trực tiếp bên trong cờ lão như thế tuyên ngôn, âm thầm nắm chặt quần đầu, trên mặt hiện hiện vẻ kích động, phất phất phất phất phất. thế nhưng đúng lúc này, một cái quái dị tiếng cười xuất hiện ở bên cạnh. thanh âm này để david may liệt cho mày, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp tại hắn hậu phương trên bầu trời, một người mặc quần áo tủ, đeo kính đen nam tử lơ lửng giữa không trung đối David lộ ra nụ cười quỷ dị. đã lâu không gặp a, bản xa David. trước 1346 thế giới lớn nhất đại chiến tranh. người nào? phụ trách trên thuyền thủ vệ binh lính nắm chặt vũ khí, nhắm ngay lơ lửng giữa không trung người. David lúc này khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ bỏ vũ khí xuống. thản nhiên nói, ngươi ngược lại là thần thái vẫn như cũ. xem ra yểm kéo đao không có thể làm cho ngươi chịu khổ a. đọt phở lạm Mino. người trước mắt chính là đọt phở lạm Mino. hắn lộ ra nụ cười, năm ngón tay động một cái, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, đáp xuống bong tàu phất phất phất phất dâu đen đánh vợt ỉm kẹo đao, ta đương nhiên liền từ nơi đó đi ra. A, David nhẹ giọng cười nói, đi ra lời nói, không tìm một chỗ trọng chỉnh ngươi bộ hạ cũ kéo dài hơi tàn, đặc địa tìm đến đến ta. Làm sao, ngươi đối dở gì sợ rổ sạ còn nhớ mãi không quên. Nghe vậy, đọ vợ lạng bì ngộ ý cười càng tăng lên, cơ hồ ngắc đến mang thai từ nơi đó. Đột nhiên, hắn năm ngón tay mở ra bỗng nhiên hướng về phía trước phủi đi, cái này bất chợt tới động tác để những cái kia vừa bỏ vũ khí xuống binh lính lần nữa đem vũ khí nhấc lên. Thế nhưng liền lúc này, bọn họ động tác đột nhiên dừng lại cái cứng ngắc tại này, tựa hồ làm ra sức lực toàn thân giống như tại này dốc hết ra, nhưng là thân thể lại không nhúc nhích tí nào, chỉ có sắc mặt đỏ lên. David cứ như vậy nhìn nàng đỏ phở làm mị ngổ, mặc cho cái kia năm ngón tay cơ hồ dàn tại trước mắt mình. Phất phất, đỏ phở làm mị ngổ thân hình nhất động, lướt qua David, ngồi sau lưng hắn cái ghế kia bên trên, nói ra: ngươi bây giờ có thể theo nga dùng loại giọng nói này nói chuyện à, David? Không, David Vương, là lên làm vương sở lấy khí độ biến, vẫn là nói. Sau lưng ngươi cớ lão, cho ngươi dũ khí. Hà. David méo lại mắt, đang muốn mở miệng, đã thấy Đỏ Phờ làm Mị Ngổ vươn tay, ngón tay khẽ nhúc nhích phía dưới, nhưng cái kia bị sợi tơ khống chế lại binh lính cứng ngắc hành động, vì hắn xoay người rót rượu. Nay phụ trách rót rượu binh lính mắt như phú lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cái này hỗn đản." Đỏ Phờ làm Mị Ngổ cười ha ha, phất phất phất phất. phất. Ta một cái tử ỉm kéo đao đi ra tù phạm, trên đại dương bao la hải tặc, đương nhiên là hỗn đản. Bất quá các ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Newton thống trị thế giới, đem Thiên Long Nhân kéo xuống lũ hỗn đản. Lời này vừa nói ra, xung quanh yên lặng lại cho dù là cái kia trợn mắt nhìn bình lính, đều lâm vào một loại kinh ngạc trạng thái, hắn còn có thể động nao túi, vô ý thức quay đầu, nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh David. Phất phất phất phất. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta biết tất cả mọi chuyện a. Cớ lão gia hỏa kia, ta để mắt tới sớm hơn, gia hỏa này từ Hải quân bắt đầu ngay tại bố cục, tại Đông Hải bồi dưỡng được đủ để dung chuyển thế giới cả, lúc này mới tiến quân đại hải trình, mà cái kia đại hồ tử tại Đông Hải sở tác sở vi, đã để Đông Hải người hoàn toàn thuận theo cùng bọn hắn. Không phải vậy lời nói, tại Đông Hải ẩn núp nhiều năm như vậy, Kết quả đến Đại Hải Trình ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền trở thành hải quân cao tầng, hiện tại càng là hải quân nguyên xoá, nhìn a. Đọ Phược Lạm Mị ngổ chỉ về đằng trước đại màn ảnh, nói, đây là sau cùng a, sau cùng hải tặc, trên đại dương bao la có danh vọng hải tặc đã trở thành hắn bàn đạp. Thực lực, danh tiếng, quân đội, tăng thêm các người, hắn cái gì đều gom gót, cái kia nhóc mũ rơm mặc kệ là từ thực lực vẫn là từ mưu trí bên trên, đều không phải là con quái vật này đối thủ, mà con quái vật này giống như hắn xưng hào mở rộng, tại này thôn văn thủ vụ, mê hoặc phía trên đám, tia cao cao tại thượng ra hỏa, chờ văn vụ kết thúc. Hắn liền sẽ hiển lộ ra đội hình, sau đó, giống như là hưng phấn một dạng, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ mang theo nụ cười dữ tợn, hai tay mở ra, hét lớn, mở ra hắn răng nanh, đem thế giới nuốt không còn một mảnh a. Nguyên lai like ngươi biết ta. Nay cố hưng phấn, bị một cái nhàn nhạt thanh âm cho xuống rơi. David rất là bình tĩnh, chậm rãi nói, bất quá không muốn lấy ngươi này nhỏ hẹp tư tưởng đến xuyên tạc chúng ta hành động, chúng ta cũng không phải là thống trị thế giới, mà chính là vì thế giới mang đến hòa bình, đem mọi người từ nơi này từ chính phủ thế giới lãnh đạo dưới, Thiên Long Nhân ở bên trên các quốc gia quốc vương cùng quý tộc cao áp thống trị thế giới bên dưới giải phóng ra ngoài giải phóng thế giới này mới là chúng ta trung thực tố cầu cái này hóa thành đọ phở làm mì ngổ ngạc nhiên trên mặt hắn y cười dần dần thu liễm dần dần đổ xuống tới vì đọ phở làm mì ngổ thanh âm trầm thấp vì cái gì ngươi có thể đơn giản như vậy nói ra a loại sự tình này không phải ẩn tàng rất sâu sao cỡ nào gia hỏa kia ẩn nút thời gian dài như vậy hiện tại cũng không dám bại lộ kết quả là như thế bị david nói ra vì cái gì như vậy không thèm để ý rất đơn giản giống như ngươi nói David quay đầu nhìn về phía này đại màn ảnh bên trong cơ lão nói: Lão gia đã nhịn không được, chúng ta chuẩn bị hành động cũng đã hoàn thành, hiện tại cái gì đều ngăn cản không chúng ta. Hắn nhìn về phía Đại Hải, đón này gió biển, không thèm để ý chút nào nói ra. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, các nơi đều tại tiến hành cách mạng, quân cách mạng chia sẻ chính phủ thế giới áp lực, Sichatchi Chu đoàn phối hợp quân cách mạng tại đón đầu tiến mạnh, không chỉ có là chiến đấu, chúng ta tại toàn thế giới cũng tại tuyên dương chúng ta tư tưởng, để thế giới dân chúng nhìn thấy chúng ta. Cỏ cương bảy bước bên trong đã toàn bộ hoàn thành sáu bước, còn kém một bước cuối cùng, một bước cuối cùng, thiên long nhân liền đem từ trên cái thế giới này biến mất. Ừm, bộ kia bình thản tự tin bộ dáng, để đỏ phở lãm mỉ ngộ thái dương nổi gần xanh, nhăn thành một cái giếng hình chữ. Người thái độ còn thật khiến cho người ta khó chịu a. Sót, đỏ phở lãm mỉ ngộ năm ngón tay thành chảo, hướng thẳng đến David vung xuống. Lúc này, bóng tàu trực tiếp kích thích một đoàn băng xương, cực nhanh hướng phía đỏ phở lãm mỉ ngộ này làn tràn quá khứ, trong nháy mắt đem đỏ phở lãm mỉ ngộ thậm chí hắn lấy dựa bên cạnh để đỏ tiểu, tất cả đều cho đông thành tượng băng rét lạnh khí tức truyền van ra, để không khí trung quanh trở nên mười phần lạnh lẽo. rất nhanh, băng điêu liền kích thích vết nước, theo một thanh âm vang lên, đọp phở lãng bị ngộ từ băng điêu bên trong tuấn ra, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, hai chân hơi ngồi xổm dẫm lên sợi tơ, sắc mặt hoàn toàn âm xuống tới. huy, hắn nhìn về phía trước khoang, thái dương chạy xuống mồ hôi đến, ngươi vì cái gì ở chỗ này a? khoang thuyền cửa phòng, dựa vào một người mặc mã giáp, hất lên áo choàng, trên trán còn mang theo bìa mắt nam tử cao lớn. cô dã, đọp phở lãng bị ngộ quát, a lạp lạp. Ngươi không phải đã biết không? Cô dạ gãi gãi đầu, nói ra, đương nhiên là vì như lời ngươi nói a, thống trị thế giới. David không nhìn bọn hắn, chỉ là vươn tay, cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình, phối hợp tiếp tục nói, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta xác thực phải cảm ơn Zhou Den, hắn đánh vỡ ỉm đèo đao, hấp dẫn chính phủ thế giới cùng những lao đó cũ hải quân ánh mắt, trước sau hai vị hải quân nguyên xoáy cùng một tên láo hải quân anh hùng tại trấn áp ỉm đèo đao, tổng tham mưu trưởng ở tiền tuyến, những này cũ kỹ hải quân sẽ không ngăn cản chúng ta, hoặc là nói, không kịp ngăn cản chúng ta. Từ Vinh Mục tại giờ gì sở dội xạ làm ra đột đại đội đem phân lộ tiến về Cù Hệ Nội Cảng, cùng với bản bộ Hải quân phối hợp, chỉ cần phổ biến cuộc chiến tranh kết thúc, chúng ta liền sẽ cùng một châu đánh vào Mạ dị Phò, dẫn đầu tiêu diệt lớn nhất đại biểu tính quý tộc Thiên Long Nhân. Chúng ta đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, dân chúng sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ, chính nghĩa sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Đây hết thảy. Hắn quay đầu nhìn về phía đại màn ảnh, ngón tay hung hăng một nắm, nắm chặt nắm tay, lão gia chặt xuống nhóc mũ dơm đầu lâu một khắc này, chính là chúng ta tiến hành bước thứ bảy, khởi xướng trên thế giới quy mô lớn nhất cũng là lớn nhất chính nghĩa tính chiến tranh. Siêu phẩm Tam Quốc, tạo tặc vang danh thiên hạ. Chương 1347, không có thể ngăn cản. Ác ma phong cấp dầu trên thập cầm bàn ép. Giản kỳ ạ cũ phong trảo. Trong chiến trường, Cujou cự đại người sói ngăn tài sản gì trước mặt, song trảo nhanh chóng như điểm tinh, mang ra trận trận màu làm nhạt chẳng kích, cực nhanh hướng phía phía dưới hắc sắt trang phục chính thức người đánh tới. Cái sau cũng không thua bao nhiêu, một cái chân đánh ra hỏa quang, mang lên hỏa diễm tàn ảnh cấp tốc đá vào cặp kia trênướt, thỉnh thoảng nhảy lên đổi chân, chống đỡ lấy song trảo công kích. Đường đường đường đường rõ ràng là thân thể va chạm lại phát ra như đao kiếm một dạng va chạm giòn vang, giống. Cú dội trực tiếp ha mổm, hô lên một đạo mang theo không mấy đạo phong nhận sóng xung kích, cái cổ thịt vụ đánh. Sandi một chân chấn động tại mặt đất, một cái chân khác cao cao nâng lên, cuốn lên xích viêm chân đánh vào này sóng xung kích bên trên, sóng xung kích cùng xích viêm cùng nhau nổ tung tàn mát, hình thành châm chut lửa hoa. Không Chung đi bộ, tại cái này trùng kích phía dưới, Sandi bị thổi bay mở, nhưng tại cái này một cái chớp mắt bước chân hắn liền chút, trực tiếp dẫm tại không khí bên trên, hướng phía tử hình đài cái hương kia nhanh chóng chạy tới. Phi. Hừ, ngay tại hắn muốn chạy tới thời điểm, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái bóng người to lớn. Gặp bố liền gặp tổ ngươi một cái hải tặc, chẳng lẽ do so ta cái này hải quân còn muốn tinh thông sao? Ẩm. Móng vuốt rơi xuống, thẳng trung sơn trị phía sau lưng, cự đại lực đạo để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp hướng mặt đất cắm xuống, đánh ra một đoàn bụi mù. Hứ. Không trung bật lên lấy củ rộ vươn ra móng vuốt, nhìn lấy không có nhiễm vết máu sắc bén móng tay, thanh âm trầm thấp, vịt mộ kỹ thuật, ở trên thân thể ngươi góp lại a, ngươi mấy cái huynh đệ cũng không có ngươi cứng như vậy rõ ràng là trực tiếp nhất công kích, nhưng là cụ rồ thế mà không có cách nào từ sạn gì này đánh ra máu, không có máu lời nói, hắn năng lực sẽ rất khó phát động. Nhưng bất kể nói thế nào, cụ rồ thân thể như đạn pháo một dạng hạ lạc, ngay tại đoàn kia khói bụi thông hướng tử hình giữa đại ở giữa, gầm nhẹ nói, đã kết thúc, mũ rơi một đám, xoát, một bên khác, sù rồ tam đao vung lên, mang ra một đạo quan hoa, nhưng trước mặt người tránh đến càng nhanh, cơ hội tại hắn vung đao thời điểm liền đã biến mất, rơi, va, dùng đao cái gì, rất nguy hiểm, ngươi mới hai mươi mấy tuổi đi, không muốn như thế chém chém giết giết không có chuyện làm uống rượu tầm để cái gì, không phải rất sung sướng sao? Mu Thoáng hiện tại một bên khác, cười nói, thúc thúc ta à, vẫn là rất lợi hại thích uống tiểu tầm để nha. Sô Rô liếc liếc một chút tử hình đại, đầu hơi thấp, thấp giọng nói, tránh ứng ra. vậy không được đây. Mu mỉm cười nói, như thế thịnh cảnh tượng hình tráng, có thể là rất khó nhìn thấy, so với lúc trước chặt cái đủ, chém đứt nhóc vũ dơm, mới càng có lực rung động đi. thúc thúc ta à. hắn mỉm cười biến mất, thanh âm trầm thấp, cũng muốn nhìn thấy a. lời này để Sô Rô đồng tử co rụt lại, thân hình hơi thấp, là thế này phải không? hắn giống như dã thú hướng về phía trước săn mồi một dạng bày ra tư thế nắm chặt song đao thủ hướng phía trước nhón một cái ánh mắt sắc bén lên ra lúc đầu là vì đối phó mỹ hạt mới một mực nhìn xuống nhưng bây giờ còn không ba thanh kiếm từ đoạn trước nhất bắt đầu nhiễm lên một tầng hắc sắc không phải ba khí cái kia màu đen tập nhiễm tại trên thân đao một chút xíu không ngừng tự ở đoạn trước nhất biến thành ba thanh đen nhánh chi nhận hắc đao đi qua ba khí không ngừng ngọn dưỡng cuối cùng hình thành cứng rắn chi nhận người nào đều không thể ngăn dừng phi trở thành hải tặc vương xô dội trầm giọng nói Biến thành đen đâu, thật sự là lợi hại, bất quá. Mù cười nói, chắc không đến ta có làm được cái gì a. Tam Đao lưu viễn quang đại long quyển. Sô Zoro cũng không theo mù nói nhảm, thân thể nhất chuyển, cuốn lên một đạo cự đại long quyển phong chẳng kích, bao quát phạm vi trực tiếp đem mù bao trùm. Mù lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bạch quang chợt lách người thân thể biến mất, xuất hiện ở phía xa tránh thoát đạo này long quyển phong, chiêu thức này cùng phổ thông long quyển phong khác biệt, tựa hồ còn mang theo điểm điểm ánh sáng, nhìn lấy ngược lại là rất xinh đẹp. Rất nhanh, long quyển phong biến mất, Sô thân hình thẳng đến mà ra, ba thanh kiếm giao nhau quy tức bước lên phía dưới, ở sau lưng hình thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Quỷ khí cựu đao lưu ả hủ dạ rút kiếm người chết trò chơi. Tại ba đầu sáu tay thành hình thời khắc, Sô Zoro tốc độ đột nhiên tăng tốc, đã vọt tới mũi trước mặt, trong mắt cơ hồ mang theo hừng quang, liền muốn nhất đao xuống. Mù lúc này biến sắc, mặc cho Sô Zoro đao cái đến trên người mình, sao lại thế? Hừ, phát hiện sao? Sô Zoro cười lạnh, ngươi thuần di, đều dựa vào này kỳ quái ánh sáng, đưa ngươi những điểm sáng kia cho thổi tan, ngươi liền không khả năng né tránh. A! Xuất. Bạch quang lần nữa chớp động. Sojou chẳng kích, lúc này chặt cái công, chỉ chạm tại không khí bên trên, đem không khí cắt chém ra mấy đạo dấu vết, hình thành cuồng phong thổi tan. 3. Tại sau lưng của hắn, Mู่ vỗ nhẹ nhẹ một chút sổ dụ bả vai, mỉm cười nói, đầu ngươi tựa hồ có chút không tốt lắm đây. Ngươi? Sojou đang muốn quay đầu, mũi này đập trên bả vai tay trực tiếp chuyển thành quyền đầu, nhất quyền hoành đánh tại Sojou trên đầu, phanh một tiếng vang thật lớn, Sojou bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Đầu tiên a, coi như đạo tiêu bị thổi tan, đó cũng là tổn tại a, ta muốn tuấn di truyền tống lời nói, cũng không có bất cứ vấn đề gì đây. Mộ Cơ nói: "Lần." Hắn toàn thân lắc một cái, đại lượng ánh sáng từ trên thân tán mát, Thúc Thúc ta loại này sợ đau cùng sợ phiền phức người, đương nhiên là bao giờ cũng đều tại tán mát đạo tiêu a, ngươi công kích, vẫn như cũ bắt không được Thúc Thúc ta đây. Muốn đối phó mù, đây chính là rất khó. Hắn tốc độ di chuyển tuy nhiên không bằng lao ra tử cùng Cố lão, nhưng là chỉnh thể chuyển tống năng lực đến xem, đổi thành tốc độ cái kia chính là thứ nhất. Chỉ cần có thể thuần di, ai cũng đánh không đến hắn, mà hắn ba khí tạo nghệ cùng thể thuật là không thua bởi di đạ, tuy nhiên trong bình thường quá lười, Cố lão cũng lười quản hắn. Nhìn lấy Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, nhưng thật muốn bởi vì này mà xem nhẹ lời nói, đây chính là thiệt thòi lớn. Muốn nói đánh bại một người, có lẽ đến nhìn thực lực đối phương như thế nào, nhưng muốn ngăn chặn một người loại sự tình này, mù so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Zeus mây đen cấp tốc trên không trung nung tụ, hướng Tử Hình Đài này cấp tốc di động. Mà ở phía dưới, Di Dạ cùng Dĩ Bệ chính đang chiến đấu lấy. Thương 3. Dĩ Bệ từ đã thâm thủy đại địa này trực tiếp tụ tập nước, một đạo thủy chi trùng kích sóng liền trực tiếp đánh tới, nhắm chuẩn vương vị không phải Di Dạ, mà chính là bên kia Tử Hình Đài không muốn đáng ghét ta. Di đã vận dụng gặp tổ nhảy lên, xong quyền tụ tập được bạch mang, nhất quyền đánh vào thương ba phía trên, một cái khắc quyền kích đánh ở phía trên trong lôi vân. ầm ầm, chấn động rung động, cột nước cùng mây đen trực tiếp tan mất, gây nên mặt đất một trận chấn động. bên kia nữ nhân kia cũng quá đáng ghét, bất quá là mà mả. Di đã nhảy lên gặp tổ, đối dìu vệ ấy kêu lên, ngươi cũng đừng hòng ảnh hưởng cơ lão. chỗ trên hình hài, giơ đao lên phát xong nói cơ lực cúi đầu nhìn lấy chân đập phì, cây đao kia trực tiếp tuốt xuống. 20220318 tác giả cá ướp muối cuốn đầu. Chương 1348, Thời đại Thiếu niên kết thúc. ầm ầm, Hắc Đao hạ lạc đồng thời, bầu trời đột nhiên nổ vang ra đến, ám hồng thiên hoa phía dưới, chẳng biết lúc nào có mây đen tụ tập tại này nổi lên. ầm ầm, một đạo thô to như trụ lôi điện từ mây đen hạ xuống, thẳng đến từ hình thai phương hướng. Cút, cỡ hướng lên chừng liếc một chút, này lôi đỉnh trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, trong không khí chuyển thành vô số điện hoa tiêu tán. Nhưng đạo này lôi đỉnh cũng làm cho hắn như có điều suy nghĩ, đột nhiên cười giỗ lên, ngươi thật đúng là thiên mệnh chiếu cố a. Hắn nhìn về phía phi, nói ra lần này phụ thân ngươi không sẽ giúp ngươi, gia gia ngươi cũng sẽ không đến, ngay cả ta cái này đủ để khống chế khí trời năng lực, đều không thể ngăn cản thiểm điện ngưng tụ, thật sự là lợi hại, cũng không biết thật sự là thiên mệnh, vẫn là vật khí, nhưng không quan trọng, vật khí nha, ta mới không cần vật khí, nhanh lên thả ta ra, lư gương, vì con tại này vẫn dây rủ lấy, nói cái gì chuyện hoang đường, ngươi là hải tặc, ta là hải quân, cỡ nào nói, đem hắc đao hắc đao đi lên chuyển chuyển, nhìn về phía trước, tạ hồ tại nhớ lại lấy cái gì, cười nói, nói đến, thực ta cũng không ghét ngươi. Tuy nhiên ngươi rất lợi hại phiền, giống con rồi một dạng, tại cái này trên đại dương bao la khắp nơi đều có ngươi nghe đồn cùng quy tích, nhưng ta khi còn bé cũng không ghét ngươi, thậm chí lại bởi vì nhìn thấy ngươi mạo hiểm, vì ngươi cố sự trố khinh đảo, có đúng không? Ta ban đầu đến lợi hại như vậy a, ngươi khi còn bé? Hả? Ngươi khi còn bé ta sinh ra sao? Vì mắt lộ ra nghi hoặc, muốn ngẩng đầu đi lên nhìn nhưng bởi vì bị dẫm lên, cũng không có cách nào ngẩng đầu. Đáng tiếc, người tổng sẽ trưởng thành, không có người đã hình thành thì không thay đổi. Tránh tức ngươi a, La hội dung nhập thế giới quy tắc bên trong. Từ đó tìm tới thuộc về mình một con đường, sau đó lại đến thực tiễn chính mình mộng tưởng. Đây là so dấu trong lòng mộng tưởng đồng thời lấy mộng tưởng làm tên khư khư cố chấp người cao cấp hơn quá nhiều biện pháp, đáng tiếc ngươi không phải, ngươi cũng không hiểu, tuy nhiên đơn thuần người cũng có đơn thuần chỗ tốt. Cớ lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói khẽ: Ta ngược lại thật ra không phủ nhận không quên sơ tâm chuyện này, dù sao đời đời truyền thừa ý chí, thời đại biến thiên, mọi người mộng, những này thật là không thể cải biến. Nhưng những này cũng sẽ bị ngoại lực ngăn cản, vượt qua, ngươi chính là anh hùng, không vượt qua nổi, ngươi chẳng phải là cái gì? mặc kệ ngươi xông ra bao lớn uy danh, một khi chết cũng chỉ là kế tiếp ruột mà thôi. bất quá đại hải hội nhớ kỹ ngươi, râu trắng, bị ập muộn, cãi đủ, tóc đỏ thầm trí tim, còn có ngươi, đại hải hội nhớ kỹ, đã từng có một nhóm cơ hồ đại thống trị biển đỉnh điểm hải tần nhóm, cùng hải quân chiến đấu, sau đó thất bại rơi. nói, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, xem ở ta lúc tuổi còn trẻ phun thượng, ngươi còn có cái gì di ngôn. không tính thân thể tuổi tác, chỉ là tâm lý tuổi lợi nói, thực hắn cũng không nhỏ, vì chính mình tuổi trẻ mà nhớ lại cũng không có cái gì. lần này, cái này nhóc mũ rơm sẽ không bao giờ lại được cứu. Vì kinh ngạc nghe xong cỡ lão lời nói, cũng mặc kệ trong thân thể đau đớn, đột nhiên thở sâu, đối phía trước kêu to. Ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Nay cự đại thanh âm thậm chí tại quảng trường này xuất hiện hồi âm, chấn người nho nhao dừng lại chiến đấu. hướng tử hình đài bên kia nhìn sang, hải quân cũng tốt, hoặc là hải tặc cũng tốt, từng cái lộ ra chấn kinh thần sắc. đều loại thời điểm này, còn muốn nói ra những lời này, mỏ kỵ dê phì, sợ mù kệ cắn xì gà, ánh mắt phức tạp. làm cá nhân lập trường, hắn không ghét nam nhân này, nhưng đối với hải quân lập trường. Hắn chết, đối đại hải là có chỗ tốt. Phi, có bị trong mắt chứa nước mắt, hắn thân thể không bị ảnh hưởng luôn hướng phía trước tiến, nhưng trực tiếp bị hẻo mèp bồ lôi ở. Ngươi muốn làm cái gì? Hẻo mèp bồ hai tay từ phía sau vờn quanh ở bà vai hắn, thấp giọng nói, loại thời điểm này, không muốn nói đùa. Quan hệ cho dù tốt cũng không thể dạng này, sẽ chết người. Ta, ta có bị cắn răng, nước mắt không bị khống chế rơi đi xuống, hắn muốn chết ta, cái tiếng phi, ra hỏa kia, thật muốn chết ta. Rõ ràng hắn là người tốt, hắn không phải loại kia làm nhiều việc gắt hải tặc, tại sao phải làm thành dạng này? Ta là làm sao biết, đây là nguyên soái sự tình, ngươi cũng không phải nguyên soái. Chúng ta chỉ là hải quân, tiêu diệt hải tặc là chúng ta chức trách, xuất ra ngươi bình thường khí thế đến a." Hẻo mẹ tụ thấp giọng quát. "Chỉ là giống loại tiểu nhân vật này trên chiến trường động tác, đừng nói sẽ không bị cỡ lớn chú ý tới, liền xem như trên chiến trường hải quân cũng sẽ không chú ý tới. Nơi này trung tướng cùng thiếu tướng một đồng lớn, ai sẽ chú ý cá biệt mấy cái hải quân lưu trí lịch trình." Chỗ trên pháp trường, cỡ lão mở mắt ra, thản nhiên nói, "Chỉ những thứ này sao? Vì không để ý tới hắn, mà là hướng về phía phía dưới những cái kia còn đang chiến đấu mũ rơi một đám nhai răng lộ ra một trương mười phần sáng chói vẻ mặt vui cười này vẻ mặt vui cười bị bù gỉ nắm lấy điện thoại trùng trực tiếp phát ra tại toàn thế giới trước mặt tứ hải đại hải trình nửa chớp đoạn tân thế giới chỉ cần là chú ý trận chiến tranh này đồng thời có con đường phát sóng trực tiếp đều đang lặng lặng nhìn chăm chú lên đông hải thôn phủ xạ, thị trấn xẹo xỉ một xụ kỳ thôn làng xi si jun cỏ quả thôn nhà hàng nổi trên biển bà dắt lò gậy tàu đại hải trình whiskey thì hát lạ bà tảng tây a đảo hoa thơ sevall giảm tủ giờ gì sợ rô sạ, tổ toulouse, vương quốc quảng độ, toàn bộ đại hải người đều đang nhìn tấm kia phát sóng trực tiếp bên trong sáng chói vẻ mặt vui cười, ta à, vì con mắt đều cười đến nheo lại khé hở, dùng lớn nhất hứng hở, tựa hồ đem sinh tử xem như ăn cơm mở dạ, đem lời nói nói ra, muốn chết à? lúc này chung quanh yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người vì hắn cái này đột nhiên nụ cười, cùng loại kia hời hợt lời nói đều rung động từng cái trong mắt mang theo hắt tuyến, hoàn toàn là nói không ra lời, cho dù là dí đạ, giờ khắc này đều sắc mặt trang nghiêm ra. Nàng không hiểu tiểu tử này vì cái gì lúc sắp chết còn cười đến như thế. Bình thường người tại tử vong lúc lại có đủ loại thần thái, riêng là này chủng loại giống như tử hình báo trước tử vong, có người hội tuyệt vọng đến khóc ròng ròng, có người lại ở này sám hối, có người hội phong khoáng cười một tiếng, nhưng duy trì có không có bình thản. Đó là do so khẳng khái chịu chết càng thêm khoa trương hình thức, đó là sớm đã làm tốt giác ngộ về sau. mà đối với sinh tử lúc chỗ phải có bình thản cùng bằng thẳng, không mang theo hắn bất kỳ tâm tình gì, không tâm thường. Dù là cớ lão cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng. Sau đó, Si mạnh mẽ hạ lạc. Xuy, Hắc đao trong tầm mắt mọi người, trực tiếp xuyên thấu qua đường vai cổ, theo một tiếng vang nhỏ, này cái đầu cùng cái cổ cắt ra kết nối, trực tiếp rơi xuống tại tử hình đài, mà này căng thẳng thân thể, giờ khắc này cũng dung lòng mở, dần dần bất lực nằm xuống. Chỉ có này đè vào hắn sau đầu mũ rơm, lúc này tùy phong cao cao giơ lên, thổi rơi xuống phía trước khắp nơi, vừa vặn rơi vào đàng cùng đô nan giao chiến bờ dọc trên tay. Phi, bờ dọc mở lớn lấy này khô lâu miệng, bộ xương khô đang run rẩy, tựa hồ hoàn toàn không cách nào tin, bọn họ thuyền trưởng cái kia cơ hồ bị bọn họ cho rằng nhất định có thể lên làm hải tặc vương nam nhân chết mở cái gì xô rô sững sờ đứng ở nơi đó trong con mắt tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu sản dị ngu ngơ tại một bên khác hoàn toàn quên đang cùng cụ rồ chiến đấu sự thật chỉ là nhìn lấy chỗ kia hình thay nỉ non cho đùa a phi ở sổ sắc mặt trở nên cực độ dữ tợn trực tiếp kéo ra bọc lớn bắn ra mấy cái hạt giống tinh chuẩn vô cùng đáp xuống chỗ trên pháp trường hạt giống cấp tốc sản xuất vì dây leo đem cờ lực cho cuốn chặt lấy ra đi đừng nói dởn phỉ a ta biết Ngươi có phải hay không đang chơi ma thuật, tựa như bình thường như thế, đầu rơi cái gì có thể đón thêm trở về? Đứng lên à, đứng lên. ở sộp chỉ cái kia ghé vào tử hình đài, đầu cùng thân thể tách ra nam nhân, gầm lên, nhanh lên đứng lên. Ngươi không phải muốn trở thành hải tặc vương à? Tại sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Đừng đùa. Tựa như đánh bại ạ kệ đủ như thế, ngươi lại đứng lên, dùng ngươi này mạnh nhất kiên quyết lại đứng lên. Sau đó thống thống khoái khoái đánh bại địch nhân. Sau đó chúng ta đi ra biển à? Chỉ là mặc cho hắn gọi thế nào hô, chỗ trên pháp trưởng người, rốt cuộc bất động. Ta biết, ta hiểu ở sộp ngược lại biến thành cầu thần ngươi có phải hay không đang trách ta không thể cho ngươi phụ trợ tay bắn tỉa tác dụng cũng là phụ trợ à ta đã tại phụ trợ không cần náo thuyền trưởng nhanh lên một chút sau đó giống như trước một dạng cười toe tué toét chiến thắng địch nhân cầu ngươi nhanh lên cung mã thiếu đốt lên dây leo bị một đám lửa cho bị bỏng tại ngọn lửa kia bên trong một thanh phát sáng đao tử hỏa diễm bên trong rỗi ra quang mang bên trong ẩn ẩn mang theo lôi mang minh quang pháo huy ẩm nhanh chóng lôi quang trùng kích trực tiếp cực nhanh tiến tới đến ở sộp trước ngực trực tiếp đem hắn toàn bộ lồng ngực đều cho nổ mặc, máy liệt trùng kích đem hắn thân thể cho đánh bay, lại như vải rách một dạng rơi trên mặt đất. Na Bỉ thân thể run rẩy quay đầu nhìn về phía này đã không hề có động tĩnh gì mũi giải, bờ môi ngập ngừng nói, ở xuống. Sau đó nàng liền nghe đến một cái bình thản thanh âm ở trung quanh vang lên. Chiến tranh không là tiểu hài tử chơi game, nói dừng là dừng. Hỏa diễm bị thổi bay, cỡ lão năm lấy xì đứng ở chỗ trên pháp trường, bệ nghệ lấy phía dưới, thanh âm bình thản, thấy không rõ buồn vui. Đây chính là đại hải tản gốc. Trươn một chiến tranh kết thúc. Chiến tranh bắt đầu xử lý, rốt cục xử lý. Tứ hoàng, Địch Phi. Lớn nhỏ, sao động đại hải, để hắn mãi mãi cũng vô pháp thanh thản ổn định thoải mái dễ chịu sinh hoạt người, rốt cục bị hắn toàn cho xử lý. Nhưng là chiến tranh còn không có kết thúc. Địch Phi. Ờ sộp, rốt cục nhận rõ sự thật, cảm thấy không còn là hoang tưởng sổ rộ cùng sản gì, tất cả đều như là dã thú hướng tử hình đại tiến lên. Không phải giả. Đây không phải là giả. Ờ sộp chết, để bọn hắn hoàn toàn kịp phản ứng. Bọn họ truyền trường không, bọn họ đồng bọn cũng không. Quỷ khí Cửu Dao lưu Sô mắt đỏ ngầu, khí tức bốc hơi xuất hiện ba đầu sáu tay, đang muốn bổ về phía vậy bây giờ làm cho người mười phần chán ghét tử hình đài. Có lẽ, liền đi theo lò gậy tạo một dạng, chỉ cần cái kia đang chết tử hình đài ngược lại, ví liền có thể một lần nữa đứng lên. Ở sổ cũng thế, hắn thích nhất cũng là chơi giả chết trò chơi, bọn họ đều sẽ xuống tới, đều sẽ. ầm, Sô kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy phần eo nhận một cỗ cử đại trúng kích, để hắn một cái lảo đảo, chỉ là không đợi phản ứng, sau đầu đột nhiên truyền đến một cỗ trọng lực, Sô thân hình hướng xuống một cám, thân thể bị đập ầm ầm tiến mặt đất mu gắt gao án lấy hắn cái hốc, mặt lộ vẻ mỉm cười nói theo thúc thúc ta chiến đấu lời nói cũng không thể như thế phân thần nha. đồng dạng tình huống còn có sàn gì, hắn trước tiên thoát ra cùng cụ rổ chiến đấu khởi động không khí chạy về phía tử hình đại ynu ra si thần tốc đánh ầm cụ rổ lợi dụng đúng cơ hội đạp ra cước bộ như là đạn pháo mở dạng song chảo đập nện tại sandi phía sau lưng tuy nhiên không thể phá vỡ ra hỏa này phòng ngự nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là để sandi há mồm phun ra máu tươi thân thể thẳng hướng dưới cắm bị cụ rổ song chảo đỉnh lấy thẳng rơi xuống đất kích thích bụi mù Vĩ đại củ rồ đại nhân đối phó ngươi, còn dám phân tâm." Cú rồ giữ tận nói, "Cú ngay, cú ngay a." Sạn gì tại này kêu to? Nếu như là bình thường, hắn tỉnh táo lại lời nói, "Không, cho dù là lên cơn giận dữ, hắn cũng có thể kịp thời phản chế củ rồ, nhưng bây giờ lời nói, tâm hắn loạn, dẫn đến hắn làm sao dễ ruột đều không thể tránh ra khỏi củ rồ." Vĩ đại nhân, chiến trường bên kia, hắn có mạnh mẽ một chân đem một tên hải tặc đá thành đá vụn, sau đó giống như là mất đi khí lực một đạm, từng bước một hướng từ hình đại bên kia đi đến, càng chạy, nàng tốc độ liền càng nhanh." như thác nước một dạng tóc dài cơ hồ bay múa đến sau cùng thậm chí thành chạy cực nhanh hướng phía tử hình đài bên kia chạy như bay phi chết nàng cái gì đều mặc kệ cái gì thất vũ hải cái gì cựu xa đảo nàng uy hạn có một cái mang theo kim câu cánh tay theo một đoàn xa phong ngăn ở hạn cực phương hướng đi tới râu đã cắn xì gà ánh mắt lãnh đạo ngươi muốn làm cái gì cũng ngay cá xấu hạn có cả giận nói không muốn ngăn cản thi thân hừ râu cột đại buông cánh tay xuống ta ngược lại là không có ngăn cả ngươi Chỉ là xem ở hiện tại tình huống này, nhắc nhở ngươi một chút, dù sao nhóc mũ dơm đã chết, không có thể sống lại. Mà ngươi là đấu không lại Cơ lão. Thiết thân. Hàn Cốc gần như tuyệt vọng nhìn về phía Tử Hình Thai phương hướng, cuối cùng thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi ở kia, cả người trở nên thất vọng mất mát. Nếu như không ai ngăn cản nàng lời nói, nàng có lẽ sẽ liều lĩnh tiến lên, nhưng một khi có người ngăn cản, nàng này cô hỏa liền hoàn toàn dập tắt. Làm thất Vũ Hải, làm cựu xà đảo nữ đế, có thể tại đại hải sống lâu như thế, nàng là có lý trí. Nhưng chính là bởi vì phần này đáng chết lý trí để cho nàng bây giờ đang biết được vì sau khi chết ngược lại có thể cực nhanh tỉnh táo lại nàng muốn vì hiện tại cựu xà đảo dân chúng phụ trách cùng hiện tại chiến cục đã vô pháp vãn hồi chỗ trên hình giải cỡ lão nhìn cũng không nhìn này xông lại hai người trung binh hỏa diễm bị thổi bay đồng thời thân hình hắn trực tiếp tránh ra thẳng đến một cái phương hướng cười một tiếng thanh âm truyền ra lúc này ở cùng bèn bần mạn công kích lẫn nhau cười một tiếng lỗ thay nhất động vội vàng hiện lên bần bẹn dùng báng súng đả kích cấp tốc đem trượng đao hướng vỏ đao này thu nạp C trong nháy mắt này càng lớn trọng lực ép xuống tại đối phương Bèn Bẹ Bè Mạn này một đầu. Bèn Bẹ Bè Mạn là có được cùng Tứ Hoàng cùng so sánh chiến lược nam nhân, cùng cười một tiếng chiến đấu phía dưới, song phương đều có tổn thương ẩn. Cười một tiếng kiến văn sắc tuy nhiên lợi hại, nhưng đối phương dù sao cũng là đồng cấp đường, dùng vẫn là thường, tại thiếu khuyết con mắt tình huống dưới, chiến đấu vẫn là kém chút, bị viên đạn đánh trúng mấy lần, nhưng là Bèn Bẹ Bè Mạn cũng bị cười một tiếng công kích đánh trúng, quanh thân mang theo vết thương, đồng thời tại này trọng lực tác dụng dưới, hắn tốc độ vẫn là rất nặng nề. Nhưng này cũng chỉ là trọng lực, còn chịu đựng được. Dù là cười một tiếng hiện tại gia tăng trọng lực cũng không là vấn đề, chỉ là tại cỡ lão động này một cái trước mắt, bệ mạn không chỉ có là cảm giác được hướng xuống trọng lực, còn có một cố đi lên trên trôi nội lực, cả hai kết hợp với nhau, riêng là đem bệ mạn đè ép ở nơi đó, trong nháy mắt đó không thể động đậy. Xuy. một tiếng lưỡi dao sắc bén vào thị tâm thanh vang lên, bệ mạn liền đầu đều thấp không đi xuống, nhưng là hắn vẫn có thể nhìn thấy, khoẹt mắt liếc qua dưới này đổ xuất đến một vòng đen nhánh mũi lao, trái tim bị đâm xuyên, ngươi khá là phiền toái, bệ mạn, cỡ lão thanh âm sau lưng hắn vang lên chưa giải quyết các ngươi những này chiến lược cao, tỉnh đằng sau phiến phức. Người cái tên này, bẻ mạn khẽ miệng tràn ra huyết dịch, vừa định nói cái gì đó, cũng cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn. Trên trái tim mới vừa tới bả vai vị trí, trực tiếp bị cỡ lão đao nhận xoay chuyển đi lên mở ra, tiếp lấy đao nhận một nghiêng, trực thấu bẻ mạn cái cổ. Xuỵ, mang theo một chút ngạc nghiến đầu, phóng lên tận trời, trên không trung chuyển vài vòng, một lần nữa rơi trên mặt đất. Xoát. Cơ loát lên xi, si, trên lưỡi đao máu tươi hướng mặt đất nướn bắn, ánh mắt xung huyết, hướng về chung quanh lạnh lẽo nhìn sang trên chiến trường mấy cái cao cấp chiến lược cũng kém không nhiều bị xử lý không sai biệt lắm tốc độ không thì không vẽ mặt không cái kia nhóc mũ giơn cũng không mấy cái chủ yếu đều không còn lại cỡ nào đem ánh mắt đặt ở mũ giơn một đám trên thân sau đó vừa nhìn về phía ở bên kia cùng hải quân kịch chiến hải tặc cười một tiếng ngươi đi chiến trường bên kia cỡ lấp trầm giọng nói còn lại từ để ta giải quyết trận chiến tranh này đã phân ra thắng bại thật sao cười một tiếng hơi hơi thở dài cũng không nói thêm gì nữa mà chính là bước về phía chiến trường một tên đại tướng sẽ để cho chiến trường sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Về phần còn lại mũ rơi một đám, cỡ lão sẽ đích thân giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, kết thúc trận này hải quân cùng hải tặc chiến tranh, chiến tranh tổng phải kết thúc. Cỡ lão nói khẽ. Chiến tranh bắt đầu. Trên biển lớn, David nhìn thấy cỡ lão chặt xuống mũ rơi đầu, tiếng nổ vừa quát, giơ cánh tay lên hét lớn, thông báo toàn quân, chúng ta bước về phía củ hệ nội cảng, tiến về mạn dị phò. Tại này một mực nhìn lấy màn ảnh đỏ, cỡ lão mỉn nổ, đột nhiên cười rộ lên. Phất phất phất phất, phất các ngươi sẽ không dễ qua như vậy, nhưng là mang ta lên liền không nhất định ta biết rất nhiều hơn mặt bí mật, à, mang ta lên đi, ta có thể giúp các ngươi dẫn đường, điều kiện chính là để cho ta cuộc thỉnh nghiến này, vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 1350, a thật đáng sợ đâu. Trên màn ảnh phi tử vong, thực cũng rung động đang ngồi không ít người, dẫn đến trước kia có chút hết sức căng thẳng không khí trực tiếp biến mất. Cô giả ánh mắt phức tạp nhìn về phía màn ảnh bên trong, cái kia mang theo vẻ không thể tin nhỉ cô lệ Robin, khơi hơi thở dài. Mộ Kỳ Dên Phi, gặp tổ tử, mà gặp đã từng là chính mình cấp trên. Ni cô Lệ Robin, năm đó bởi vì làm hảo hữu sổ chết mà thả đi tiểu nữ Hải. Hai người này đều cùng hắn có quan hệ, cơ hồ cố ý đem hắn phái đi ra, cũng có lo lắng cho mình trên chiến trường sẽ thả nước nhân tố đi. Hiện tại vì chết, Ni cô Lệ Robin đoán chừng cũng không giữ được, cảm giác vẫn là thật phức tạp. Đọ Phật Lạm là Mị Ngộ tuy nhiên còn mang theo ý cười, nhưng vì khi chết đợi, để hắn vô ý thức ở giữa sinh ra một loại năm đó ở lò gẻ tạo nhìn Roger bị sự hình thời điểm bảo giác. Nhưng khác biệt là, năm đó Roger sau khi chết mở ra đại hải tặc thời đại, mà lần này cái kia đánh bại chính mình nhóc mũ Dương chết. Sẽ mở ra một loại khác thời đại Cũng không phải là hải quân thời đại Đây chẳng qua là biểu tượng Nam nhân kia thân thủ dẫn phát ra không chỉ như thế Giống như hắn xưng hào Vân vụ lượn lờ bên trong người khác chỉ có thể nhìn thấy một lớp da lông Tránh thức giấu ở tức sắp mở ra hải quân thời đại bên trong Là một loại khác thời đại Loại kia thời đại Liền xem như đỏ phở làm mị ngộ đều sẽ vô ý thức hoảng sợ Hắn chú ý dây báo tin tức quá nhiều Riêng là giờ gì sở rổ xạ tin tức Hắn từ đó có thể tìm tới rất nhiều dấu vết để lại đầu tiên giờ gì sở rỗng xạ các lao quý tộc toàn đều biến mất mà trước mắt cái này giờ gì sở rỗng xạ tân vương chỗ chinh phục trong khu vực bên trong cũng có hắn quen biết nhưng mặc kệ là đại quý tộc vẫn là tiểu quý tộc không có một cái nào đứng ra phát ra tiếng trên báo chí một chút tung tích đều không gặp được cái này không phù hợp lẽ thường bình thường tới nói liền xem như lưu vong quốc gia cũng sẽ cực lực tại trên báo chí hiển lộ chính mình tồn tại cảm giác cái này cũng là duy nhất để cho thế giới biết được bọn họ thời cơ không ai sẽ vương tha cho nhưng các quý tộc toàn đều biến mất vậy chỉ có một loại khả năng quý tộc đều bị david cho giết chết kết hợp với hắn mới vừa nói những lời kia, có thể xác định quân cách mạng là cùng bọn hắn có quan hệ, muốn quý tộc biến mất, còn muốn cho thiên long nhân biến mất. Đọ Phật Lạm Mỹ Ngổ không biết bọn họ cụ thể muốn làm gì, nhưng có một chút hắn có thể minh bạch, cái kia chính là trên thế giới những đặc quyền đó người, khả năng không tốt lắm. Nhưng loại sự tình này, không phải là hắn sở hướng hướng hỗn loạn mà. Đây tuyệt đối là đủ để đem mạ gì phò đám người kia kéo xuống lớn nhất đại hỗn loạn. Là so trước kia cái đủ suy nghĩ loại kia cường giả quyết định thế gian quy tắc, có tài năng người tài năng thống trị thế giới hình thức càng thêm làm cho người hoảng sợ cùng hỗn loạn tới đại. Cho nên khi David nói ra muốn tiến công thời điểm, hắn không chút do dự đem mạ dị phò cho bán. Không thể nói bán, chỉ có thể nói bọn họ mục tiêu nhất trí. Ngươi, David nhíu lại lông mày, nói, đồ quỷ xuất gia tộc, bản thân liền là thiên long nhân đi, tuy nhiên ngươi chủ động hạ giới, nhưng tựa hồ còn từ cho là mình duy trì cao quý huyết thống, loại người như ngươi, hội mang bọn ta tiến bảo mạ dị phò. Phất phất phất phất phất, cao quý huyết thống loại đồ vật này ta cũng không phủ nhận, nhưng thế gian này chỉ có người thắng lợi tài năng chế định quy tắc. Đọ Phượt lạm mỉ nổ cười gần răng hai tay ra, đầu lưỡi đều nôn lộ ra Kích động nói. 800 năm trước, 20 nước nước vương thắng lợi, cho nên chế định thế gian quy tắc, nhưng bây giờ lời nói liền không nói được, các ngươi là lớn nhất có cơ hội, các ngươi thắng, quy tắc liền từ các ngươi đến định, các ngươi thua ta cũng không ảnh hưởng, ta vốn chính là hải tặc. Hắn chỉ David, cười nói, chỉ là mang các ngươi qua mạ gì phỏ mà thôi, vừa vặn. ta cũng đã lâu không có đi qua huy, làm xuống lớn như vậy động tác, sẽ không phải liền một cái ra ngục tù phạm, các ngươi đều sợ à. Không quan trọng. David thản nhiên nói, ngươi muốn tới thì tới, hiện tại địch nhân đã không phải hải tặc. Ngươi sự tình chúng ta tạm thời sẽ không quản, chỉ cần không chạm tới chúng ta nguyên tắc, nhưng chúng ta sẽ không dựa theo ngươi nói làm. Ngươi duy nhất có thể làm chỉ có đứng ngoài quan sát. Phất phất phất phất, phất thật đúng là bá đạo a. Nha, cứ như vậy đi. Đọt phật làm mị ngộ từ không trung xuống tới, không hề cố kỹ hình tượng tại bong tàu ngồi xuống. Hạm đội tiếp tục dương buồn xuất phát. Ẩm. Đại hải một chỗ khác, tại căn bên cảnh nội hải quân trong hạm đội, một chiếc hạm thuyền bên trên màn ảnh bị một đạo cao cao nhảy người lên ảnh giả trực tiếp cho đánh nát. Rơi. Tàu chiến thượng hải quân, mỗi cái đều đứng đấy thẳng tắp đình chỉ bởi vì nhóc mũ rơm chết mà phát ra reo hò, bởi vì cái kia đánh nát màn ảnh người, là gặp, tí tách, tí tách, theo gặp thân thể rơi xuống, một chút rướt rát từ đưa lưng về phía hải quân gặp trước người rơi vào bong tàu, hắn trắng kiện thân thể tại thời khắc này không người không ít, nắm chặt quyền đầu ẩn ẩn đang rung động, gặp, một cái khác chiếc đồng hành tàu chiến bên trên, Sengo cụ đứng tại thuyền xuôi theo chỗ, ánh mắt phức tạp, hắn nhìn chăm chăm gặp một trận, lại nhìn mình sở thuộc tàu chiến bên trên đại màn ảnh, thật sâu thở dài, trên tấm hình, cỡ lão đem xì nơn hướng còn lại mũ rơm một đám xung huyết con mắt cùng bởi vì chiến đấu lộ ra vết thương thân thể không chỉ có không để cho hắn lộ ra chật vật mà chính là dần dần có một loại bá đạo không ai bị nổi cảm giác không thể không thừa nhận trận chiến đấu này về sau cỡ nào sẽ để cho hải quân đạt tới một cái mới đỉnh điểm những cái kia tại trên đại dương bao la xếp hàng trên khó giải quyết địch nhân đã tại dưới đao của hắn toàn đều biến mất ta có thể đó là gặp tôn tử a cái này đáng giận tiểu quỷ sen cố cự khí thẳng thui chính mình dâu trắng trầm giọng nói liền không thể lưu lưu thủ nhà cho dù là bắt lại cũng tốt ngươi để gặp làm sao đối mặt a hai cái tôn tử. Tất cả đều bởi vì khi Hải Tặc bị Hải Quân tử hình, không có đào thoát ngoại lệ. Trong lúc nói chuyện, hắn lại thở dài. Nếu như có thể ảnh hưởng chiến lược lời nói, hắn cũng sẽ không bị bài trừ tại trận chiến tranh này bên ngoài. Bọn họ những này lần trước đời, hoàn toàn không có đưa vào lần này chiến tranh phạm vi bên trong. Ngược lại bởi vì cái kia chết mất tiềm dẫn dắt ỉm kẹo đao chi loạn, chạy đến nơi đây đến kết thúc công việc. Thời đại biến thiên a, Senko cú lắc đầu, nhìn hướng lên bầu trời, thanh âm trầm thấp kết thúc, liền thực biết kết thúc sao? Trong mắt của hắn không khỏi mang lên vẻ lo lắng. Chiến tranh sắp kết thúc. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này không chỉ có là hải quân toàn diện thắng lợi, cũng sẽ là chính phủ thế giới toàn diện thắng lợi, phía trên uy vọng cũng sẽ đạt tới gần vài chục năm nay, không, thậm chí là gần mấy trăm năm qua đỉnh điểm. Nhưng cũng đại biểu cho những Thiên Long Nhân đó cũng sẽ càng thêm quá phận, nếu là không kịp thời chú ý lời nói, cái thế giới này cũng sẽ náo thành nhíu lo lớn. Chỉ bất quá loại sự tình này không phải hắn có thể phạm vi quản hạt, hiện tại nguyên soái là cỡ lão, lấy hắn năm đó ở Sảm Đu Địa sở tác sở vi cùng đối Thiên Long Nhân thái độ, có lẽ có thể quản lý tốt đi. Một cái khác chiếc tàu chiến bên trên, một cái mang theo kính râm dáng người thon dài người sờ lên cảm, nhìn lấy màn ảnh bên trong người, miệng không khỏi mơn mê, a thật đáng sợ đây. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 1351, giết người mà thôi. Bản bộ chiến trường, cơ lão xi nhắm ngay Mũ Rơm một đám, thân hình trực tiếp hóa thành tàn ảnh xông về phía trước qua. Người thứ nhất xuống tới, là tại cùng Sasbot chiến đấu Flergia chi, cả hai xem như đánh khó hòa giải, Sasbot đánh một chút quả thực xem như viên thịt quả thực hạ cấp quả thực, nhưng khai phát lời nói, cũng là có thể bắn rất rất nhiều công kích về phần phở giả chỉ tự thân cải tạo cũng không tệ, có thể tới sạt bớt công kích, đánh nhau không về không. bất quá, cũng đến cùng. Cơ là xuất hiện tại đã hoàn thành phở giả chỉ tướng quân hình thái robot trước mặt, xì thu nạp vào vỏ sau đao quang lóe lên, tại phía trước bắn ra vô số đạo hắt mang, rơi thẳng rơi chạm kích tại phở giả chỉ cơ giới trên thân thể. Xuy xuy xuy, cứng rắn cơ giới thân thể bị hắt mang cắt đứt ra mở, cấp tốc biến thành một đoạn nhỏ thân thể, ánh đao lướt qua về sau, cỡ là trực tiếp đưa tay mang ra một đoạn cao năng lượng hỏa diễm trụ, đánh vào đoạn kia nát giới bên trên, đem tiêu đốt hầu như không còn phở giả chỉ lại là kêu to một tiếng, nà mị hai mắt rưng rưng, thời tiết đổng thẳng đối cơ lảo, lôi vân không ngừng theo trời đợi đồng bên trong xuất hiện, nương tụ trưởng thành mặt bộ dáng, giúp ta một chút, bất lực lại phẫn nộ hò hét từ nà mị bên kia vang lên, chết mất ba đồng bọn, phi không, ở sổ không, phở giả chỉ cũng không có, không thể còn như vậy, không thể, gì gì, với anh, hắc sắc lôi vân không ngừng quyết trương, đen kịt ép tại thiên không, tản mát ra lôi đỉnh, những lôi đỉnh đó cũng tại lôi vân phía dưới bắt đầu tụ tập hình thành một cái to lớn vô cùng lôi cầu một khi đánh xuống uy lực cũng đủ để chấn vỡ quảng trường này chỉ bất quá cỡ lão sẽ không cho hắn cơ hội này Hộp phi cỡ cơ thân hình lói lên xuất hiện tại lôi vân phía dưới tay trái ngón cái bắn ra đem hắc đào bắn ra nắm chặt tay phải trực tiếp hướng phía trước vừa nhất mang ra một đạo như loan nguyệt quang hoa liệt chết ngươi nên biến mất xoát ánh sáng màu đen trực tiếp phá vỡ cái này đoàn mây đen to lớn từ đó trực tiếp cắt thành hai nửa đồng thời đại lượng lít nha lít nhít trạng kích quang hoa xuất hiện tại làm hai nửa trong mây đen đem tinh tế cắt nát Hóa thành mây khói tiêu tán, đồng dạng tiêu tán, còn có này tụ tập lôi đỉnh. Hô Mị hắn lại không phải là không thể chặt, khoảng chừng chỉ là còn sống lôi vân mà thôi. Zeus. Na Mị ngốc trệ nhìn lấy biến mất lôi vân, thân thể một trận sủi lơ liền muốn ngồi xuống, sau đó lúc này, cơ lão thân hình lại lóe lên, xuất hiện tại trước góc chân nàng. Nắm chặt đau nhận, hướng bên cạnh khẽ đảo. Xuy. Đầu, đồng dạng bay lên, cùng này không đầu thân thể cùng nhau rơi xuống. Tại cỡ lão trong mắt, nữ nhân này, thực cũng chính là cái xinh đẹp điểm nữ hải tặc mà thôi. Mỹ nữ cái gì, không phải cũng là hải tặc sao? Nabi chính để ép sàn dỉ cụ rổ chỉ cảm thấy một cỗ bạo lực truyền ra, thế mà để hắn đều không có thể ngăn chặn. Song chảo dương lên phía dưới, một đạo hắc ảnh cực tốc từ cụ rổ dưới vớt nổ lên, cấp tốc cực nhanh tiến tới thời khắc, quanh thân đều giấy lên liệt diễm. Á á á! Kim Nê, ta muốn giết ngươi! Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, sàn dỉ thân thể quét ngang, một chân mạnh mẽ đá hướng cơ lão, trong không khí mang theo một vòng trùng kích. Ma thần phong chân thịt bò bờ, hỏa diễm phía dưới, để cả người hắn giống như một cái hỏa diễm con toil một dạng, nhìn mười phần cường hãn mà cỡ lập chỉ là duỗi ra một cái tay, này năm ngón tay hung hăng bốc, trực tiếp lộ ra ngọn lửa kia, bắt lấy sản gì đá tới chân. Vô mạnh mẽ khí lãng tử thủ trưởng này lợi ra, đem trung quanh bụi mù cùng đá vụn cho thổi bay mở. Một cước kia, trực tiếp bị tiếp được. Không có khả năng, không có khả năng chẳng có tác dụng gì có. Sản gì hết lớn, lực lượng, tốc độ, độ cứng, vịt một kỹ thuật ở trên thân thể người rất lợi hại thành thủ, nhưng cũng liền có chuyện như vậy. So với ta mà nói, vẫn rất có tranh lệch. Cỡ lão nhàn nhạt mở miệng, thanh long quả thực cho hắn thân thể tăng thêm. Dĩ nhiên không phải cái gọi là Vins một kỹ thuật có thể so sánh với, dù là mạnh hơn, đều khó có khả năng mạnh đến mức qua hắn hiện tại tự thân lực lượng, muốn ngăn trở không nên quá đơn giản. Cơ lư trực tiếp nâng đao, đao nhận hóa thành hắc quang, tại sản gì trên cổ hết thảy. Xuy. Nhẹ vang lên truyền ra, lại là một cái đầu bay lên. Cơ lư trên tay buông lỏng, chỉ gặp này không đầu thân thể lay động một trận, té xuống đất. Bỏ bốn. Họ. Một cái cự đại bóng mờ bao phủ ở cơ lão thân thể, để hắn nhíu mày phía dưới quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu vô cùng cự đại hình người tuần lục xuất hiện tại này. Đen nhánh chỉ đầu đeo một cái to lớn bàn tay trực tiếp đập tới. Hệ Zó An ở rất tỉnh, có ý tứ, cơ lập trực tiếp hóa thành tàn ảnh, tại bàn tay kia rơi xuống thời điểm vọt đến một bên, ngay sau đó thân thể bay khỏi, trực tiếp lén đến cái này cự đại tuần lộc đầu trước. Nhưng bất kể là ai, chặt đầu đều là không sống. Nguyệt Lung, loan nguyệt một dạng hắc quang lại đến, còn cuốn cái này cự đại tuần lộc cổ một vòng, mang ra một đoàn dâng lên huyết dịch, này huyết dịch hàm lượng cự đại, trực tiếp phun tại cơ lão trên thân, mà cự đại tuần lộc thân thể ẩm vàng rơi xuống, tại rơi xuống ở trong túi nhỏ, biến thành quả búp bộ dáng. Không trúng cỡ lập trực tiếp lói lên, lẻn đến Jôbin trước mặt, đấm máu ráng người cho Jôbin một loại cực đại trùng kích lực, để cho nàng vô ý thức lùi lại. Sau đó nàng hai tay quành, hậu vương xuất hiện đại lượng cánh tay, dần dần tổ hợp thành một cái sơn hắc cự nhân. Nị cổ lệ Jôbin, tính toán, ngươi cũng rất lợi hại phiền phức, tuy nhiên có chút có lỗi với cổ dạ, nhưng là hắn hội lý giải. Suy, đao nhận lại lói lên, chém đứt Jôbin đầu, cũng làm cho này tổ hợp ra cự nhân ầm vang tiêu tán. Hồn chi tăng kiếm, khí tức băng hàn chuyển tới, chỉ gặp bờ dọc cực nhanh đánh tới chớp thoáng, chưa bạt kiếm ra thẳng đối cỡ lão, khô lâu, linh hồn sao? theo hổ mỉ một cái tính chất, cỡ lão nhìn cũng không nhìn, nhất đao ép xuống, đao nhận bên trong đắng xuất một cố khó mà nói rõ thế. tại sát khí cùng phong áp oanh kích dưới, riêng là đem cái này bộ xương khô mang ra thất linh bắt lạc, hướng chung quanh vang khắp nơi. hô, hắn hô xả giận, giơ đao lên lưới đao, ánh mắt lần nữa ngưng tụ, một sợi tơ mang bay ra quấn quanh ở trên lưới đao, giống như là dung hợp một dạ ấn đi vào. đơn thuần chản kích, đương nhiên không có khả năng như thế tiện lợi chém đứt những người này, nhưng là gia tăng uy lực gì, tuyệt đối là có thể làm được cỡ đó không nghĩ thả bất cứ người nào chạy, bài binh bố trận làm lâu như vậy, thậm chí ngay cả bản bộ nơi này hắn đều chuẩn bị từ bỏ rơi, vì cũng là một trận hoàn toàn thắng lợi. Trên một điểm này, hắn so sả cả rủ kỳ làm còn muốn tuyển. Chiến tranh loại vật này, Liên để ta tới nói cho thế giới, không nên tùy tiện mở ra, một khi mở ra, cái kia chính là không chết không thôi. Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, dù là ở chỗ này hải quân chết hết, đều muốn đem hải tặc lưu tại nơi này. Đây không phải là nhà trọi, không phải muốn liền đánh liền đánh, muốn chạy liền chạy. Cỡ nào nắm chặt đao nhận, nữ khí rất lạnh phối thêm hắn lúc này huyết chi tư thái lộ ra đến mức dị thường dữ tợn ở chỗ này hải tặc cũng phải chết ở cái này chết liền cái gì đều kết thúc vượt qua huyền huyễn thế giới thu được yêu thú nông trường chương 1352, nghìn ba đoàn diện người cái này tại cớ nào bắt đầu đem người giết không sai biệt lắm về sau một thanh âm cấp tốc tại cách đó không xa văng lên thanh âm kia mang theo vô cùng nộ khí cũng rất mạnh đau thương Sô dội trực tiếp tránh ra khỏi ngúm ngăn cản hẹn mạ cùng sạn được cả tề đệ tam dự đứng trong miệng hoa đổ ì chỉ mòn gì nằm ngang ở hai đao về sau đầu hơi thấp Bá vương sắc bá thấu thể mà ra, nhìn lấy như là quỷ khí một dạng. Tam đao lưu diệm mỹ ma đêm không ngủ quỷ trạng. Hai thanh đao giao nhau sau này, sổ dỗ giống như con báo một dạng cấp tốc đột tiến, cặp mắt kia đỏ thẫm như muốn phát cuồng. Hậu vương mù đang muốn chấp động, nhưng nhìn cỡ lão đã đỏ lên con ngươi, giờ lên xi, si, liền đình chỉ động tác, phong tỏa công kích. Ngươi còn có thể phong tỏa qua ta. Cỡ lão nhất đao vung xuống, đang muốn ép hướng đã xông lại sổ dỗ, hạ lạc xí nhất đao hóa ba, làm ba đạo đao màng, vừa vặn kẹt tại sổ dỗ ba thanh kiếm phe tấn công hướng. Đường đường đường. Tiêu lửa từ sổ rổ trên lưới đao hiện lên, để hắn động tác thoáng có chút đình trệ, đao quang biến mất thời khắc, xì vững vàng kẹt tại sổ rổ cán đoạ đồ ý chỉ mòn gì trên lưới đao. Sổ rổ đồng tử thích chặt, song đao liền muốn giao nhau chém tới. Yến phản bẩy yến quy lai, theo cỡ lão thanh âm, tại sổ rổ chung quanh xuất hiện càng nhiều đao mang đem vây lại, từ bốn phương tám hướng đồng loạt tiến công, đồng loạt chém vào sổ rổ trên thân thể. Xuy suy suy suy. Đao nhận vào thịt thanh âm vang vọng, tại sổ rổ trên thân thể treo lên đại lượng vết máu. Đỏ hai tròng mắt đỏ sổ rổ, lúc này rõ ràng là lửa giận để bụng tức giận cấp trên, mãnh liệt phẫn nộ phá hư hắn tình táo, liền kiến văn sắc đều không hảo dùng. Nếu không lời nói, loại này chạm kích hẳn là có thể dùng bá khí đến triệt tiêu mất một điểm. Chỉ là hiện tại lời nói, triệt tiêu mất thì có ích lợi gì? Xô dầu kêu lên một tiếng đau đớn, mặc cho máu tươi từ trên thân rơi xuống, cán đọa đồ ì chỉ mòn dị cấp tốc hất lên, đem cỡ lão đao cho rời ra, quanh thân quỷ khí bạo phát, song đao tiếp tục giao nhau mang theo trong miệng chi đao giao nhau chém tới. Diêm Vương tam đao liều bị chạm, cỡ lão trong mắt hơi híp, thân thể lõe lên hóa thành tăng ảnh. Này ba thanh kiếm mang theo một đạo đủ để cắt không khí phi tường chẳng kích, bay biện ra gạo hình chữ chạm tại không khí bên trên, cắt đứt hắn tàn ảnh. Quỷ khí cựu đao lưu ả hồ ra. Quỷ khí bốc lên, Sozo hiện ra ba đầu sáu tay hư hóa hình tượng, thẳng hướng lấy cớ là xuất hiện phương hướng tật chạy tới. Người chết cho chơi. Cớ là hai tay nắm chặt CD lên vừa nhất, thẳng đối chạy tới Sozo, nói: "Loè loẹt rất nhiều người, ngươi ngược lại là đem loè loẹt chơi đến không tệ cảnh giới một người, nhưng làm tiếng hảo, ta phải nói cho ngươi." Si đánh xuống. Tại vậy cái kia ba đầu sáu tay cơ hồ toàn phương vị đều có thể chạm kích đến đao nhận bên trong trực tiếp tìm tới khe hở, so với Sở Dụ tốc độ càng nhanh hắc mang loé lên một cái rồi biến mất, từ trên người hắn vốn là có một đạo đại thương miệng tướng phương hướng ngược chém vào. Xuy. Sở Dụ thân thể ngưng trệ, lượng lớn máu tươi từ bộ ngực hắn phun ra, ở trên người biến thành một đạo ít chữ giao nhau đại thương miệng. Kiếp cũng tốt, quyền cũng tốt, đối với giết người, nhanh chuẩn hung ác liền đầy đủ. Đinh trệ trong nháy mắt, cỡ lão đao nhận nhất chuyện, trở tay nghiêng bên trên chạm, Sở Dụ thân thể run rẩy ở giữa, muôn muốn phản kích. Nhưng chỗ nào so ra mà vượt cớ lão tốc độ, dưới một đao, cái cổ bị chặt ra một cái nghiêng nghiêng vết thương, để đầu bay lên. Lão tử dù sao cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, chàng ngập tức giận đối đại ta, sẽ chỉ chết rất khó coi. Cớ lão đem đao nhận hất lên, cũng không nhìn ngã xuống thi thể không đầu, cướp bộ di chuyển nhảy tới, đỏ thâm con ngươi để mắt tới trước mắt tại tử hình đài chiến trường gì mệ a. Cái cuối cùng. Cớ lơ thấp giọng nói, ngươi chết mất, các ngươi những này có thể nhất nháo sự hải tặc đoàn đại biểu, liền hoàn toàn kết thúc, lam lảm mạng. Lúc này gì mệ a, còn tại cùng gì đã giao chiến? Dị đã mặc dù là thể thuật khắc tinh, nhưng rõ ràng dị bệ kinh nghiệm càng thêm lão đạo một điểm. Cùng dị đã giao chiến, ba khí toàn bộ hành trình phong ngự, dùng tất cả đều là ngoại phóng, không cho dị đã chạm đến hắn. Hắn có dự cảm, cho dù là cuốn quanh ba khí, một khi bị chạm đến, cũng rất có thể bị nàng hấp thụ rơi thể lực. Tinh khí trùng kích ba, dị đã nhất quyền thẳng đánh dị bệ ấy, quyền đầu mang ra một đạo sóng xung kích động, dị bệ ấy nghiêng người trốn một chút, đưa tay một đạo thương ba liền đánh tới, lại bị dị đã một chân đá mở. Sau đó, dị đã trên không trùng bật lên mấy lần, rơi xuống mặt đất, không lại ra tay bởi vì cỡ lão đã hướng phía phương hướng này đi tới, nàng lại không giống cụ rổ, muốn chứng minh cái gì, cho nên đối thủ bị cấp khả năng còn có chút thất lạc. Cỡ lão hiện tại muốn đối phó Dì Bệ A, liền để hắn đối phó, vừa vặn bất việc. Nhìn thấy đội đối thủ, Dì Bệ A nắm chặt thủ trưởng, trong ánh mắt xuất hiện tơ máu, thân thể đã dùng sức quá độ tại run nhẹ nhẹ. chết, đều chết xong. Hắn cho rằng tương lai Hải Tặc Vương nhân tuyển, tương lai thế giới thứ nhất Đại Kiếm Hào nhân tuyển, tương lai thế giới thứ nhất đầu Bếp, tương lai thế giới thứ nhất Hoa Tiêu, tương lai thế giới thứ nhất trên biển Dũng Sĩ, tương lai thế giới thứ nhất Thầy Thuốc tương lai thế giới thứ nhất lịch sử học ra, tương lai thế giới thứ nhất tạo thủy tượng, tương lai thế giới thứ nhất âm nhạc ra. không, đồng bạn hắn tất cả đều không. mắt thấy cỡ lực trầm trầm đi tới, di bệ ấy nhất trưởng rối ra, nắm tay phải thu tại bên hồng, triển khai tư thế. lão phu không phải đối thủ của ngươi, nhưng là kim nê à, lão phu cũng sẽ không can nguyện thất bại. ngươi căn bản không biết ngươi làm cái gì, thế giới bởi vì ngươi mà lầm vào hắc ám. di bệ ấy thở sâu, đại lượng giọt nước từ trên chân lên tới trên nắm tay, hình thành một cái thủy đoàn. nữ nhân không thủ đạo hảo nghĩa võ lại quán. Thủy đoàn hóa thành kịch liệt trùng kích, thẳng đến phía trước Cỡ Lão. Một chiêu này đủ để xuyên thấu hết thảy, cho dù là đối phó bị ở mồm, đều đủ để xuyên thấu nàng thân thể. Thủy đoàn phối hợp với Dĩ Mệ ầy thủ trưởng, tại tới gần Cỡ Lão thời điểm, bay thẳng mà đi. Ngươi cùng ta chơi nước. Cỡ Lão mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Dĩ Mệ ầy, nói, liền xem như kinh nghiệm lão luyện người, vào giờ phút này, cũng không tránh khỏi phẫn nộ không quá lý trí đi. Soạt. Dĩ Mệ trên bàn tay thủy đoàn, tại thời khắc này hóa thân thành bọt nước tản mát, chỉ lưu có Dĩ Mệ ầy thủ trưởng, đơn độc công hướng Cỡ Lão thân thể suy Cớ nào nhất đau hạ lạc hắc quang chém xuống tại dìm bệ cổ tay bộ phận đem bàn tay kia chém xuống qua dìm bệ kêu lên một tiếng đau đớn cũng cũng không để ý cổ tay nổ lên máu tươi một cái tay khác nắm chặt quyền đầu bay thẳng mà đi ngư nhân không thủ đạo hảo nghĩa quỷ ngoi chính quyền ẩm mang theo ba khí quyền đầu đánh trúng cờ là bụng Cớ là bụng co vào thân thể lui về sau lui sau đó ngẩng đầu hỏi dìm bệ ơi ta nhớ được ngươi đã nói ngươi là tương lai hải tặc vương đả thủ thật sao ngươi nhận định nhóc mũ dơm là hải tặc vương nhưng bây giờ hắn chết như vậy Ngươi là ai đả thủ? Lão Phu vẫn luôn là vì đả thủ. Dìu Bệ ấy hét lớn, cỡ lão lắc đầu, không có chút nào biết do hối cải. Ta còn muốn cho ngươi một cơ hội, làm trước kia thất Vũ Hải, ngươi là có cơ hội, đáng tiếc. Suy, suy lần nữa hóa thành hắc quang, đem Dìu Bệ ấy một cái tay khắc cổ tay đem cắt ra, Đau đớn thời khắc, hắn lui lại một bước, nhưng chính là cái này lui lại, cỡ lão đem suy bên chiến nhất, trên lưới đao lóe ra kim quang, nhất đao chém vào Dìu Bệ ấy trên đầu, chỉ là trong nháy mắt, Dìu Bệ đầu phóng lên tận trời. Cơ lão nhìn cũng không nhìn cái cổ phun ra suối máu lam ầm ầm, xoay người nhìn về phía chỗ lối đi, nhìn mắt đã mất đi lộng lẫy đau nhận, lần nữa một sợi tơ mang khắc ở trên lưỡi đao. Hắn phù đứng thẳng người, bay đến không trung, bay thẳng lấy phía trước mắt cô chạy tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết, chương 1353, Mắt cô lúc này ở trên không trung nhắm ngay hải quân tiến hành công kích, làm bất tử điểu, hắn rất khó bị người đánh chết, tại hải quân trong đám người đột tiến đột xuất. Từ cơ luật cải biến chiến trường về sau, Marco liền chạy tới chiến trường qua trợ rút, hắn không thể nhìn hải quân từng tầng tới gần. Riêng là đám kia màu trắng quái vật tại tình huống dưới, làm cục chiến thượng đỉnh người tham dự, hắn biết cái này đại hồ tử hải quân trô đáng sợ, này như cự thuần một dạng tuyệt đối phòng ngự, vô pháp bất chợt tới phá phòng ngự bên ngoài, còn có được cự đại công kích lực, riêng là người khổng lồ kia một dạng hình thể, nhìn lấy tiểu khiến người sinh ra sợ hãi. Mắt câu ngay tại cái này hải tặc đoàn đội trên không, đánh thẳng vào cái này màu trắng bích trướng. Hải quân bên trong cũng đang ra sức đối kháng, tại cự thuần phía dưới, Sơ Mộ Kè, Hina, bọn mụ mả bọn người tại cùng hải tặc đối kháng. Bây giờ còn có thể đứng đấy hải tặc Tất cả đều là trong tinh anh tinh anh, không thể cùng ngày xưa mà cùng đánh nhau lời nói, chỉ có thể giằng co. Loại này cấp bậc chiến đấu, trừ so với ai khác càng có thể chịu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hắn phương thức. Chỉ bất quá từ Hải quân bên trong phụ gì tỏ ra đại tướng chiến trường về sau, cục thế bày biện ra thiên về một bên tư thái, dần dần đẩy về phía trước tiến. Marco trừ nếu ứng nghiệm dao màu trắng bích trướng nội Hải quân, còn muốn ứng đối cười một tiếng công kích. Chỉ bất quá bất tử điều đặc biệt năng lực, để hắn có thể thành thạo. Vẫn thạch xuống tới, hắn có thể thân thể chống cự, vận dụng bá khí đem trên không trùng phá hủy. Thứ này tuy nhiên rơi xuống đối với hắn hải tạp uy lực cự đại, nhưng đối bọn hắn cấp bậc này, ngược lại là có thể ứng phó. Sợ mồ kệ khói bụi đối với hắn không có gì hiệu dụng, khi nà đối đãi không trung mắt cô chỉ có thể ném mạnh hất thương, xuyên thấu hắn thân thể về sau, khôi phục thanh diễm liền khép lại thân thể. Vượb bộ, cơ bị giẫm lên không khí liên tục vượt lấy tới gần Marco, nhất quyền liền đập tới, bị Marco một chân đá vào cơ bì trên phần bụng, đem hắn như đạn pháo một dạng đạp xuống dưới. Thật sự là, Marco phe phải hai cánh ngưng trệ trên không trung, nhìn lấy phía dưới rằng cơ chiến cục, hai cánh quét qua, thanh kiếm như mưa rơi xuống nhiễm tại hải tặc trên thân thể, để bọn hắn khôi phục thể lực, rất khó xử lý a. Marco nhìn về phía trước đã kết thúc chiến cục, đồng thời hướng bên này bay tới cơ lão, cười khổ một tiếng, lâm vào một loại khó chịu tình trạng. Hắn là ôm rất lớn lòng tin, bởi vì phi tiểu tử này đã từng cũng bị Lao Cha nhìn với con mắt khác, bị tóc đỏ trọng chúng, tại Vương quốc quả Nổ cũng buộc phát ra cự đại chiến lược, tăng thêm hắn tại trên đại dương bao la sông làm náo động cùng danh tiếng. Từng có lúc tại Lao Cha sau khi chết đoạn thời gian kia, Marco cũng rất xem trọng nhóc mũ rơm, loại kia trí khí, loại kia trí hướng. Loại kia không quan tâm, bất kể là ai đều sẽ hướng phía huy quyền dũng thí, đều bị Marco xem trọng. Theo tại trên đại dương bao la danh tiếng càng ngày càng mạnh, Marco cũng cho là hắn là hải tặc vương, có thể tìm tới cái kia đại bí bảo, tìm tới lao cha đã từng nói, cái kia Jojo tìm tới đại bí bảo, sau đó cải biến thế giới. Tuy nhiên lão cha sau khi chết, Marco xem như vô dục vô cầu, riêng là đã từng cùng tự phát sinh đoạn chi chiến về sau, hắn chỉ muốn bảo vệ cẩn thận lao cha gia hương, nhưng là bị vì mời, hắn vẫn là tới. Bởi vì tin tưởng, bởi vì hắn cho rằng nhóc mũ rơm nhất định có thể cải biến chiến cuộc hắn có thể đánh bại sạ cả dù kỳ liền nhất định có thể lần nữa cải biến cuộc chiến thượng đỉnh tuyệt đối chỉ là kim nghe cỡ đảo gia hỏa này hoàn toàn vượt qua lẽ thường bên ngoài hắn đem mũ rơi một đám toàn bộ cho giết chết một cái đều không lưu hoàn toàn không có gì ngoài ý liệu tình huống đến ở hiện tại siêu marco trong đầu cơ hồ hiện lên như đèn kéo quân ý nghĩ sau đó cờ là xuất hiện tại marco trước mặt nhất đao hướng xuống chạm suy marco thân thể bị chặt ra một lỗ hổng lớn hắn ra sức sau này vừa lui vỗ hai cánh sau này bên trên phương hướng bay đi bất tử điệu hả? cỡ lão liếc dèo lấy hắn cười lạnh một tiếng thân hình lần nữa lóe lên gian chặt lấy lui về sau mắt cô trước mặt thủ trưởng rũ ra ba khí xuất hiện trên ngón tay bên trên một thanh đè lại đầu hắn mang theo thân thể mạnh mẽ hướng xuống một văng ẩm bị mang theo ba khí mắt cô cơ hồ không thể nào chống cự bị lập tức cắm xuống mặt đất bên trên tại vỡ vụn khắp mặt đất cắm ra một cái hố đất cái này khắp nơi sớm đã vỡ vụn không còn hình dáng cỡ lão lúc này đã hoàn toàn từ bỏ may mắn tâm lý vốn còn muốn giữ lại mới bản bộ nghĩ đến các loại đánh xong về sau còn có thể làm bản bộ công năng đến sử dụng nhưng cái này may mắn tâm lý đừng nói cùng nhóc mũ rơm chiến đấu liền xem như cùng tiệp chiến đấu đều sớm đã vỡ vụt rơi về phần hắn bản thân vậy cũng là hải tặc vỡ vụt. cùng bọn hắn hải quân có quan hệ gì cùng hắn cờ láo lại có quan hệ gì chiến đấu cái gì bản thân liền sẽ không khác biệt công kích hắn có thể không lan đến đến quân đội bạn coi như rất không tệ còn có thể không lan đến tới mặt đất nào có bản lanh đó mắt cô năm lần bảy lượn ngươi cũng tới tìm ta phiền phức ta đều nói bao nhiêu lần đừng tới cho ta an an tĩnh tĩnh tại của ngươi bản làm ngươi canh cổng chó so cái gì cũng tốt Lần trước tại Vương quốc Bàn nổ, ngươi may mắn lưu nhất mệnh, kết quả còn không biết chết, hiện tại còn tới tìm ta phiền phức." Cờ Lộc con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm bị hắn đè đầu mắt cô, khẽ cười nói, "Ngươi chết, ngươi thủ hộ cái chỗ kia, đoán chừng cũng sẽ không có đi." Nghe nói như thế, hạ thân thân thể động động, cuốn lên một cỗ thanh diễm, đốt tại cỡ lão trên thân, nhưng là rất nhanh liền bị cỡ Lộc quanh thân nhóm lửa diễm đoàn cho cách trở. Đều nói bất tử điệu hỏa diễm không có được công kích tính, nhưng cũng coi là giả đi, ta nhớ được ngươi cùng liền đối bánh một cái, thật có ý tứ, nhưng là hỏa diễm loại vật này, đều là không sai biệt lắm. Cơ cự phản tay nắm chặt xì, mũi dao nhắm ngay mắt cô đầu, đang muốn nhất đao xuống. Nhưng là loại này bất tử điểu, cũng không phải tự nhiên hệ, năng lực kèm theo khỏi hẳn tính thực rất lợi hại đáng sợ, coi như mang theo bá khí, có vô sinh không sát ra chỉ tuyệt đối lực sát thương, cũng không có cách nào tại thanh diện biến mất trước đó, đối tạo thành thương tổn. Về phần năm đó, vì cái gì gặp có thể nhất quyền đả thương cô? Đoán chừng là hắn chủ quan. Nhưng là hiện tại sinh tử thời khắc, hắn hẳn là sẽ không. Cũng chính là bởi vì này, Marco còn đang giãy rủa. Ngươi cho rằng ta đối phó ngươi cũng phải lãng phí thời gian? các người hải tặc có thể cùng nhau tiến lên, hải quân đương nhiên cũng có thể dì đạ. Đế lạc. cách đó không xa nhảy ra một bóng người, ở trung canh chớp liên tục ra số đạo tàn ảnh, cực nhanh xuất hiện tại Marco trước mặt. dì đạ xuề bàn tay ra, một trường vô tại Marco trên thân, sau đầu sợi tóc phi vũ, tinh khí thu lược, giống như lần thứ nhất cuộc chiến thượng đỉnh một dạng. tại dì đạ năng lực phía dưới, Marco thể lực đang không ngừng bị hấp thụ, trên thân thanh diễm cũng tại dần dần biến mất rơi. dần dần, Marco cảm giác được tự thân bất lực, dây duỗi lực đạo cũng càng ngày càng nhẹ, thẳng đến toàn thân thanh diễm toàn đều biến mất rơi lộ ra mắt cô đơn bạc thân thể. Chết đi. Cớ lão đôi mắt hồng quang lóe lên, mũi lao thẳng châm mắt cô mi tâm, đao nhận hoàn toàn chui vào trong. đã xong u tố mộ hệ thống gột đặt vở. ngu x sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. trước 1354 chiến tranh kết thúc. không có thể lực trị liệu thanh diễm tự nhiên là vô pháp trị liệu. mũi lao thâm nhập quan sát mắt cô trong mi tâm, sau đầu mặt đất chảy ra máu tươi tới. mắt cô thân thể run lên, dốc hết ra động một cái, liền lại không có tiếng hơi thở. tuyệt đối không được. đao nhẫn chui vào mắt mi tâm một cái trước mắt cỡ lão linh đạm lên tiếng, từ trung quanh hắn vỡ vụn khắp nơi một chút xíu vẩy ra đứng lên, cũng hắn làm trung tâm, chia cắt ra hải quân cùng hải tặc, mà tại hải tặc phía kia, không khí vô tự hỗn loạn, trong không gian hải tặc tất cả đều tại cái này vô tự trong không khí tự do bay đẵng, khống chế không nổi thân thể mình. cỡ lão đem đao từ mát cô mi tâm này rút ra, mũi đao máu tươi theo sau này vùng vẩy ra mở, hắn hai chỉ thuận thế bôi ở trên lưỡi đao, một sợi tơ mang cũng chợt dung hợp đi vào, bộc phát ra kim quang. vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm, hai chỉ bôi qua, tiếp lấy hai tay nắm ở trôi đao, cỡ lão nhất đao giơ lên trực tiếp hướng xuống một bộ. Hải suy, kim quang tràn ngập trong không khí, như là toàn bộ chạm kích một dạng, mạnh mẽ hướng xuống quét một cái. Nhất thời, những hải tặc đó thân thể trì trệ, ngừng tại nguyên chỗ, hoặc duy trì nắm vũ khí tư thế, hoặc mang theo hoảng sợ biểu lộ, các loại bộ dáng vô cùng kỳ quặc, nhưng tất cả đều đứng im ở. Hô, hình như có gió phất qua một dạng, hơi hơi phong, thổi động đến bọn hắn thân thể, bao quát hình thể to lớn đổ dỉ cùng bờ dọc chia, đều tại cái này gió nhẹ phía dưới, thân thể lay động. Rõ ràng là cử nhân, nhưng là phong lại có thể gợi lên. Phong đứng im. Này vô tự không gian lĩnh vực cũng biến mất theo rơi. Ầm. Đồ rỉ cùng bờ dọc chìa trực tiếp hướng mặt đất vừa rơi xuống, một kiếm nhất phủ trực tiếp bổ về phía bọn họ phía dưới cờ lão. Cẩn thận. Sợ mồ ghẻ lúc này kêu một tiếng, dưới thân thể ý thức hóa thân thành khói bụi, trực tiếp chạy về phía cờ lão. Hí nã đưa tay ngưng tụ ra hạ thương. Ôn Nghị gù mồ nói ra khói bụi, tám thanh đao biến thành đột tiến tư thái. Chỉ là làm người kỳ quái là, Hải quân đồng liêu vô ý thức có phản ứng, ngược lại là hắn bên này trực hệ cán bộ, nhưng đều là một bức không quan trọng bộ dáng. Di đã khoe miệng còn câu lên cười lạnh. Cự đại trường kiếm cùng phụ đầu hướng phía đưa lưng về phía bọn họ cỡ lão rơi xuống, nhưng cỡ lão lại nhìn cũng chưa từng nhìn, hoàn toàn không thèm để ý cái hốt truyền đến hiển hách phong thanh, chỉ là đem dao hất lên, thản nhiên nói. Nghe được à? Trường kiếm cùng phụ đầu, theo cỡ lão thanh âm, tại hắn cái hốt này đứng im ở. Cự binh hải tặc đoàn hai vị thuyền trưởng, trên đại dương bao la truyền thuyết hải tặc, tại thời khắc này động tác đống nhiên dừng lại. Không phải là bị hoảng sợ, cũng không có cái gì bá vương sắc, liền là đơn thuần bất động này bởi vì chiến đấu mà trở nên có chút hồng nhuận hơn, phất sắc mặt cấp tốc biến bạch, phấn khởi thần sắc cũng ngưng kết tại này, có loại nói không nên lời khó chịu. Liên theo điêu khắc một dạng, cái này ngọn gió tử vong thất truyền. Hô, đồ gì cùng mở rộng chia, truyền thuyết này hải tặc, thậm chí trung bình nơi này, bị cỡ lão lĩnh vực bao phủ hải tặc nhóm. Sở hữu hải tặc, tại cái thanh âm này phía dưới, thân thể lên cho bụi, từ bả vai, từ đầu, từ thân thể một chút xíu tiêu tán mở. Giờ phút này, lần này xâm nhập bản bộ sở hữu hải tặc, tại toàn thế giới phát sóng trực tiếp bên trong, tại đại hải trong mắt tất cả mọi người. Tất cả đều tiêu tán, hóa thành cho bụi, theo gió hướng phía trước phương thổi đi, biến mất. Không. Hải quân bên trong, liền xem như nhất là bình tĩnh ôn nghị gù mồ, giờ phút này cũng không khỏi thả ra trong tay chi đao, sợi tóc phi vũ ở giữa buộc chặt đao nhận cũng thoáng rơi xuống. Sợ mồ kẹ khẹ niết miệng, mặc cho xỉ gạt tại này đốt, biểu lộ phức tạp. tạm. Hina, rất khiếp sợ. Hina tự lẩm bẩm, sau khi nói xong, lại gian nan nuốt một chút. Có bị cùng hẹo mẹ bộ tràn đầy chấn kinh, hẹo mẹ bộ miệng há thật to. Vậy, cũng thật đáng sợ đi kéo mèm tổ sợ hai tê lấy nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn may mắn trước đó giữ chặt Kobe nếu không lời nói hắn thật không nhất định có mệnh tại hải quân bên này thần sắc khác nhau nhưng không thể nghi ngờ đang kiếp sợ tại cờ lực thực lực bên ngoài bọn họ càng nhiều là tâm định bù kỳ trong mắt nổi lên bưng điện thoại trùng tay tại này lay động liền theo đến cái gì run run chứng một dạng cái này tựa hồ cũng thật đáng sợ đi gia hỏa này bây giờ trở nên khủng bố như vậy sao mặc dù nói xử lý mới cũ tư hoàng nhưng ở bù kỳ trong mắt thực hắn không có khái niệm gì hắn biết cái đủ rất mạnh không thể trêu chọc, biết bị ở mồm cũng rất mạnh, đồng dạng không thể trêu chọc. Nhưng hắn nhãn giới cũng ở đó, làm đã từng hải tặc vương thuyền viên, hắn cái gì cường giả đều được chứng kiến. Mặc dù nói cỡ là xử lý cái đủ cùng bị ở mồm, hiện tại tức thì bị ca tụng là hải quân thế hệ tuổi trẻ, không, hiện tại cũng là hải quân bên trong mạnh nhất tồn tại, lấy bất bại chiến tích khoe khoang đại hải. Nhưng nội tâm của hắn bên trong cũng đối loại này mạnh biểu thị không cảm giác. Cường đại có thể cường đại đi nơi nào, chẳng phải đều không khác với nhà, tựa như đã từng thuyền trưởng cùng dâu trắng chiến đấu một dạng, đánh cái mấy ngày mấy đêm, mạnh đều như thế mạnh. Muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ không chỉ có là thực lực quái phá, cũng phải để ý vận khí. Cớ lão rất có thể cũng là vận khí so với cái kia người tốt một chút, tài năng tại loại này cường độ cao chiến đấu dưới, đánh bại cái đủ cùng bị ở mồm. Từ về mặt chiến lược đều không khác mấy, nhưng là hiện tại trực quan cảm thụ lại nói, vậy liền lại không giống nhau. Nhiều như vậy hải tặc, vẫn là trong tinh anh tinh anh, mỗi một cái đều có thể khi một vị thuyền trưởng loại trình độ kia, nhưng liền tại như vậy nhất đau tình huống dưới, không có. Tất cả đều không. Cứ như vậy nhất đạo. Không chỉ có là bổ gỉ đang kinh hãi, Thất Vũ Hải bên trong tất cả mọi người thần sắc đều không khác mấy, hồn cùng William trong mắt tràn đầy hất tuyến, tràn ngập vẻ lo lắng, sắc mặt trang nghiêm ra, không khỏi đứng thẳng thân thể, râu cột đai nổi đồng bình giữa không trung, khẽ mắt giật nhẹ, không khỏi đến một câu, nói đùa cái gì? cái này cường độ, vượt qua giới ngoại đi, hắn cũng là trên đại dương bao la lão thủ, vẫn là tự nhiên hệ, nhắc tới loại đại phạm vi công kích, làm đến muốn giống nhau trình độ hắn cũng có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là địch nhân cường độ như thế nào, giống loại cường độ này, coi như đem khắp nơi cho làm thành sa mạc, hoàn toàn biến thành hắc ác. Loại cường độ này Hải Tặc cũng sẽ không biến thành thời khô cường độ ở nơi đó, nhưng là cớ lão làm đến. Gia hỏa này cường độ vượt qua dầu cổ đài tưởng tượng. Hàn Cốc cũng là thần sắc trang nghiêm, thậm chí còn mang theo bi ý. Vì đại nhân đã chết, nàng ngăn chặn này phần tuyệt vọng độ khí, bởi vì cựu xà Đảo giống như đã từng đối Thiên Long Nhân một dạng, nàng vô pháp báo thủ, bởi vì Thiên Long Nhân quá mạnh, nhưng cũng vô pháp quên. Gia hỏa này hiện tại giống như bọn hắn loại cường độ này, nàng không có đủ báo thù khả năng, coi như mình từ qua cựu Sa Đảo Hoàng Đế trước vị coi như nam nhân này thật liền sẽ không giận lây sang cựu sa đảo, chính nàng bản thân cũng không hề có báo thủ khả năng. Một đao kia cường độ đã đầy đủ biểu dương hắn thực lực, cả tạ cụ gì mặt không biểu tình, chỉ là nắm tam xoa kích tay thực vì căng cứng. Luffy chết, thực hắn cũng cảm thấy rất đáng tiếc, đó là một cái đối thủ tốt, một cái chí hướng kiên định, ý chí kiên định đối thủ tốt. Trước kia hắn còn muốn lấy, nếu như hắn trở thành hải tặc vương lời nói, có lẽ sẽ cải biến tổ tổ len hiện trạng, để mụ mụ sẽ không điên cuồng như vậy, dạng này liền có thể rất tốt bảo hộ người nhà. Thằng đến mụ mụ chết, chính mình trở thành thất vũ hải. Nhưng vì chết vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng bây giờ một đao kia, thậm chí đem cả tạ cụ gì này một điểm nhỏ đáng tiếc đều cho chặt đứt. Gia hỏa này thực lực cũng là ổn định đại hải nhân tố, chỉ cần hắn còn tại khi hải quân, đại hải liền vĩnh viễn sẽ không ra ngoài ý muốn. Bọn họ những này thất vũ hải cũng liền có thể một mực làm như vậy xuống dưới. Đối đại hải cục thế có được hay không, cả tạ cụ gì không biết, nhưng là hắn biết, hắn có thể vững vàng bảo vệ được huynh đệ mình tỉ muội. Dù sao liền xem như cùng là trên đại dương bao la quái vật, có thể trách vật cũng là phân đẳng cấp a. Chỉ có Mi Hạc, tại một đao kia dưới lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là loại mô thức này sao? năng lực cùng kiếm thuật còn có tự thân sát khí kết hợp ở mỹ, đem kiếm thuật đến một loại cấp bậc khác, không là năng lực chủ đạo kiếm thuật, mà chính là kiếm thuật chủ đạo năng lực, không bình thường lợi hại, cỡ nào nha? mỹ hắt miết miệng lên mỉm cười, sau đó lại trang nghiêm xuống dưới, quay đầu nhìn về phía bên kia nằm, đã không có khí tức sars, hơi hơi thở dài. sars là bạn hắn, cỡ nào cũng thế. một cái là hải quân, một cái là hải tặc, bọn họ đụng vào nhau về sau kết quả như thế nào, chính mình không cách nào nhúng tay, đứng một bên nào đều không đúng giống như sạt tại trên đại dương bao la đối với sinh tử có rất mộ, cỡ lão đã từng nói cùng đại hải dính liễu quan hệ liền muốn chuẩn bị kỹ càng trả giá đắt một dạng kết cục thế nào đều là bọn họ sự tình làm hai người bằng hữu hắn chỉ có thể làm cái người chứng kiến kết thúc hải tặc gắt đao cho bụi lưu lại chỉ có vỡ vụn bản bộ hòn đảo còn có thụ thương hải quân cùng ngã xuống thân thể theo hết to cỡ lão dùng lực đem đao giơ lên lớn tiếng nói hướng đại hải hướng thế giới tuyên cáo chiến tranh đã kết thúc a thanh âm hắn để lâm vào chấn kinh hải quân bên trong kịp phản ứng hưng phấn dơ lên vũ khí lớn tiếng gào hét. kết thúc cuối cùng kết thúc Lao tứ hoàng mới tứ hoàng tứ hoàng tàn đoàn vẫn là loại kia trên đại dương bao la ngân bài đám tuyển thủ đã bại đã chết uy hiếp đã không tại bọn họ tại lần trước cuộc chiến thượng đỉnh lúc đánh chó nao tử đều muốn đánh ra đến nhưng là kết quả lại không phải tốt như vậy ngược lại là lần này sở hữu hải tặc toàn đều biến mất rơi cái này đại biểu cho bọn họ toàn tuyến thắng lợi bọn họ thắng thắng mà gì phỏ bàn cổ cung quyền lực ở giữa năm cái lao đầu lúc này cũng đang nhìn phát sóng trực tiếp Trên màn ảnh cỡ lão nhất đao tiêu diệt còn thừa hải tặc, hướng thế giới tuyên cáo chiến tranh thắng lợi, cũng để bọn hắn từng cái lộ ra ý cười. Làm tốt. Cầm đao lão giả đẩy tới kính mắt, khen ngợi nói ra miệng, thật sự là xinh đẹp nhất đao. Ừ. Tóc căn lão giả gật đầu nói, đem hải quân giao cho hắn là đúng, một đao kia xuống dưới, đại hải liền sẽ một lần nữa quy về ổn định, tuy nhiên không còn là chúng ta trước kia cho rằng thăng bằng, nhưng đây cũng là một loại cân bằng mới đi. Chỉ cần hải quân duy thế một mực tồn tại lời nói, chúng ta liền có thể bảo trì lại cô này ổn định. Dâu giải lão giả nói ra thế giới sẽ không lâm vào hỗn loạn, cái này đầy đủ. cớ nào là tốt hải quân, tại trên tay hắn hải quân, chúng ta có thể yên tâm. gia đỏ lão giả mỉm cười nói, địa đồ lão giả hai tay khoanh, trong mắt cũng mang theo ý cười, đại nhân cũng sẽ vui vẻ, không cần làm phiền vị đại nhân kia lại tỉnh lại, qua phai mở này ngọn đèn, thực sự thực sự thực sự thực sự, Liên tại bọn hắn nói thời điểm, ngoài cửa vang lên cực nhanh tiếng bước chân, một tên chính phủ quan viên mở cửa lớn ra, thần sắc hoảng sợ, chỉ ngoài cửa thở mạnh nói, không, không tốt. a, gieo hòng người, không chỉ có là trên chiến trường hải quân. Tại Tân Thế giới chiến tuyến vị trí, toàn thuyền hải quân đều đang hoan hô, sĩ khí đại chấn, từng cái nắm chặt vũ khí, liền muốn cùng đối diện hải tặc quyết nhất tử chiến. Mà đối diện hải tặc nhóm, tất cả đều là thần sắc thất lạc. Một số trên đại dương bao la ngân bài tuyển thủ yên lặng thở dài, phất phất tay, tiếp lấy tàu thuyền quay đầu, hướng đại hải thâm sử đi thuyền. Thua, bọn họ bại bởi hải quân, tuy nhiên còn có thể chiến đấu, nhưng đã không có ý nghĩa. Thế giới đã sẽ không giống bọn họ muốn như thế loạn, hiện tại duy nhất có thể làm, liền tiếp tục khi bọn hắn hải tặc tại Tân Thế giới tiếp tục tiêu diệt tự tại. Chiến tranh cái gì? bọn họ bản thân liền không có hứng thú, lần này là hải quân bức thật chặt, lại thêm bọn họ cũng coi là có nhân vật dẫn đầu, cho nên mới có thể đánh nhau. hiện tại cái gì nhân vật dẫn đầu cũng không, nhóc mũ dơm cũng không, râu đen cũng không, tất cả đều không có, vậy cũng chỉ có thể kết thúc. thực sự là, cắn bên khu vực, sen gỗ củ hơi hơi cúi đầu, trên tấm kính phát ra quang mang đến, thấp giọng nói, không hề nể mặt mũi a, cờ đảo, một đao kia chặt đứt, ở đâu là thắng bại cục diện, hắn chặt đứt, còn có hải tặc nhóm lòng phản kháng, làm hải quân, hòa bình đương nhiên là tốt một đao kia sẽ để cho đại hải hỗn loạn lịch sử cũng hóa thành hai đoạn trên biển các học giả sẽ đem thế giới này dùng cái này đến hóa thành hai đoạn một đoạn là một đao kia trước đó đó là hỗn loạn thời đại một đoạn là một đao kia về sau vậy liền biến thành trật tự thời đại nhưng là trật tự thời đại không tính là thời đại hòa bình hải tặc là sẽ không biến mất những cái kia tại trên chiến tuyến đối kháng hải tặc hội trở về bọn họ lãnh địa thậm chí nói từ bỏ lãnh địa làm truyền thống hải tặc dựa vào một chiếc thuyền tại trên đại dương bao la lăn lư về phần tân sinh hải tặc đoán chừng sẽ không thiếu quá nhiều Sen Goku cũng không giống như hắn Hải Quân, hắn quả thực năng lực giao phó hắn đại Phật một dạng trí tuệ cùng tinh thần, cho nên hắn biết thế giới cục thế là thế nào. Hải tặc sẽ không biến mất, bởi vì phía trên. Sen Goku thở dài, nhìn nó nói, phía trên cũng không chính nghĩa a. Hải tặc còn sẽ sinh ra, thế nhưng là dưới một đao này, sinh ra hải tặc khẳng định không lớn bằng lúc trước, cái này cổ Vũ Thiên Long nhân quyền thế, còn có những quốc gia kia. Thế giới dân chúng, trên bản chất sẽ không cải biến quá nhiều. Cho nên dạng này, thật tốt sao? Hỗn loạn thời đại, có hải tặc tồn tại, cũng sẽ là dân chúng một đầu đường ra a. Nếu như đường ra thu nhỏ thậm chí nói không tại, lão phu cũng không biết ta. Sễn gỗ củ nhét miệng, ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Điện thoại trùng đột nhiên vang lên, không phải hải quân bên trong, mà chính là sễn gỗ cụ trong lồng ngực của mình. Hắn từ trong ngực móc ra một cái tiểu hình điện thoại trùng, nhíu mày. Cú điện thoại này trùng là chính phủ thế giới, nhưng là phía trên lúc này tìm hắn cái này về hưu người làm cái gì? Sễn gỗ củ đem mịt rộ phồn cầm lấy, không đợi nói chuyện, bên kia liền vang lên thanh âm. Trong lời nói cho, để sễn gỗ củ trên tay bưng lòng. Mặc cho điện thoại trùng rơi trên mặt đất Hắn đồng tử thích chặt Vô ý thức nhìn về phía màn ảnh bên trong cái kia Nâng đào hô to nam nhân Dù là bình tĩnh như phật, Giờ phút này cũng là một mặt kinh dị Chuyện vô địch nhiệt huyết